chương ba trăm hai mươi bốn vấn đề tới ai thích hợp làm ạ bù phó bộ trưởng chương ba trăm hai mươi bốn vấn đề tới ai thích hợp làm ạ bù phó bộ trưởng dạ cù về tới rổ cả bên cạnh nói rổ cả ạ bù phó bộ trưởng sĩ mụ d a nhất tộc linh miêu chết tiếp xuống ngư i dấu đến ụ rủ mạ kỳ nhất tộc nơi ẩn nó bên trong tạm thời đừng đi ra vũ cốt sẽ có một trận đại chiến ta còn có nhiệm vụ muốn đi chiếu c ô ủ c h í hạ mạ đạt giả rổ cả coi là hồ ly là muốn đi đoạt lại ụ rủ mạ kỳ nạ g ạ tổ liền vội văn nói hồ ly không nên mạo hiểm ngươi không phải nói ủ c h ì hạ mạ đa dạ tại bồi dưỡng nạ gạ tổ à, ngươi cũng không nên mạo hiểm à. không có việc gì cùng ủ c h ì hạ mạ đa dạ chả hỏi mà thôi ta biết có chừng có mực dạ cù cùng r ồ cạ đồng thời bị nịch thông linh r ồ cạ về tới vũ quốc phía tây nam sâu trong rừng mưa dạ cụ về tới vũ quốc phía đông bắc tiếp tục làm bộ tìm kiếm ủ c h ì hạ mạ đa dạ thảo quốc sa dù tổ bị hỷ vô cụ tìm được linh miêu hậu ngạch hậu ngạch hòa tan phía trên có ghi đốm đen hẳn là vết máu bị nổ tung nướng cháy sau lưu lại trinh sát tiểu đội hỷ ugani r nói hỷ vô cụ d ồ nhìn linh miêu đại nhân tại bảo tạc một khắc cuối cùng đem hết khả năng hướng nơi x a nhạy vọt nhưng mà bảo tạc phạm vi quá lớn uy lực quá mạnh linh miêu đại nhân gặp độc thủ hắn chỉ để lại khối này hòa tan hộ ngạch hộ ngạch bên trên làng lá huy hiệu vạt mẹo mà hỗn loạn như là xạ r ù tổ bị hỷ b ô c ụ tâm tình lúc này xạ r ù tổ bị hỷ b ô c ụ nói linh miêu vừa mới trở thành á bù phó bộ trưởng vừa mới bị người tôn xưng một tiếng đại nhân lại tại nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong hy sinh ai mau chóng dùng nhận lưng đem tin tức này đưa về thôn a、à、bù phó bộ trưởng linh miêu mèo rừng phân đội trưởng hai cái á bù tiểu đội còn có xạ dù tô bị xảy đủ đều hy sinh tin d ữ a ạ bù phó bộ trưởng loại này đại nhân cũng bị phản nhận g i ế t chết xạ dù tô bị hi vô cụ nhìn về phía đệ đệ xạ dù tô bị n i z u lại nhìn thấy nizhu còn tại thần du xạ dù tô bị nizhu phong lưu nhiều năm như vậy ỷ vào xạ dù tô bị xạ xủ kẻ sùng ái nhất tiểu nhi t ử thân phận làm trễ n ả i thôn nhiều thiếu nữ n i z h có dạng này con riêng cũng coi là báo ứng khi ugani ra hỏi hi vô cụ dồn nhìn vậy chúng ta còn tiếp tục truy t r a xạ dù tô bị gà ngộ n g s ủ kẻ sao xạ dù tô bị hi vô cụ nói truy cha tiếp tục cha trừ phi thôn hạ lệnh để cho chúng ta về thôn không phải chúng ta nhất định phải truy t r a nếu để cho đạn dỗ biết linh miêu chết ở chỗ này bọn hắn từ bỏ nhiệm vụ về thôn nhất định là một trận gió tanh m ư a máu linh miêu đối đạn dỗ tới nói quá trọng yếu xị mụ ra nhất tộc cao thủ càng ngày càng ít đối đạn dỗ tới nói cũng là trầm thống đặc kích phá o h ô i dễ kiếm dỗ nhìn khó cầu a xa dù tổ bị hỷ vô cụ ở trong lòng nghĩ đến xa dù tổ bị gà ngộ s ú kẹ gia tộc và thôn đến cùng chỗ đó có lỗi với người ngược lại là nói ai cho cái cơ hội a ngươi không nói chúng ta làm sao đền bù ngươi xa dù tổ bị hỷ vô cụ phán đoán vũ quốc điều tra ủ trí hạ mã đạ dạ đội ngũ lấy được đột phá hoặc là thụ trọng thương thôn liền sẽ triệu hồi bọn hắn ba ngày sau đó nhật ưng đem tin tức đưa về làng lá hồ cạ trong văn phòng các vị cấp cao tụ tập cùng một chỗ s ạ dù tổ bị h ì dù rèn hút thuốc tâm tình cực kỳ h ỏ n g bét nếu như linh miêu lấy ạ bù phân đội trưởng thân phận chết tại thảo quốc còn không cần như thế phát hỏa nhưng linh miêu thân phận là ạ bù phó bộ trưởng không phải vắng vẻ vô danh ạ bù nị ra hiệp củ cùng linh miêu cùng một chỗ còn có tinh nhuệ tình báo tiểu đội lại đều không phải là xạ dù tổ bị gả nổ xủ kẻ đối thủ sao Còn có tổ bì... Ngắm lại tổ bì các ò ó vị đại nhân ta cho rằng tự xưng xạ dù tổ bị gà nổ sủ kẹ người đã có cả cấp ni dạ thực lực phải chăng điều động một tên cả cấp ni dạ đuổi theo giết xạ dù tổ bị gà nổ sủ kẹ một cái gỗ tông đại dẹn đần ngũ nội đại liên đạn lại có cỡ nhỏ bị dụ a mạ vi thú ngọc uy lực một cái thuật liền có thể phá hủy đường tính hơn trăm mét khu vực thực lực như vậy đúng là cả cấp không thể nghi ngờ Cả cấp nì ra m ộ trong cái chỉ thiêu, chính là có tiêu, tại thể thú t là vị ư ớ c chống mặt đạm, tổ bị gà ngộ kẹ gồ tổng t ngộ gà cự Sạ sủ dù bì độn kẹ đái đần, đạn, thôn cả cấp n ý ra, đ ệ tam không thể đi đạn dồ cố vấn cùng mì tổ cà đỏ hổ mụ giả cố vấn sẽ không đi mạo hiểm chỉ còn lại có họ rổ xì mãs c ú nạ cùng hạ tạc xạ cù mò họ rổ xì mãs con thai tới chậm tưởng rằng hồ ly dùng một đội một tiếng hót lên làm kinh n g ờ i nhìn thấy truyền đọc tình báo quân c h ủ là xạ rủ t ô bị gà ngổ xủ kệ làm ra động tinh lớn mất hết cả hứng nạ g i cả tụ nổ nhìn họ rổ xì m ã bộ dáng đoán chừng đối xạ rủ tổ bị gả ngộ sủ kẻ không có hứng thú dù nạ xu nạ càng không có thể chẳng lẽ muốn để hạ tạc xạ c ụ mò đi nạ dạ cả tu nổ nghĩ đến chí ít hạ tạc xạ c ụ mò sẽ không cự tuyệt đàn rộ khỏe mắt run rẩy mấy lần về sau gần như cắn răng nói xạ rủ tổ bị hì rù rèn ngươi nhìn quyển chụp đến sao xạ rủ tổ bị gả ngộ sủ kẻ nói mỗi cái xạ rủ tổ bị nhất tộc người đều có thể tại cái kia miễn tử một lần xạ rủ tổ bị hì rù rèn ngươi còn có thể ngồi được v ư n g sao ngươi vì cái gì không đi thảo quốc thanh lý ngươi xạ rủ tổ bị nhất tộc phản nhẫn xạ rủ tổ bị hú rừng hắn không tốt đi thảo quốc nếu là hắn đi tới thảo quốc nô kỳ nhất định sẽ có hành động lần thứ nhất giới nị dạ đại chiến thời điểm hắn từng đã đánh bại nô kỳ nô kỳ một mực kìm nén một hơi xem như hồ cả xem như giới nị dạ lớn nhất nhẫn thôn cả hắn là măng dày không phải diên chân không tiện ly khai thôn đi cùng địch quân cả đối kháng bất động c o n tốt chỉ cần thất bại một lần hắn bất bại kim thân liền bị đánh vỡ s a dù tổ bị h ỉ dù rèn nói s a dù tổ bị gà ngộ xủ kệ đã trở thành họa lớn trong lòng nhất định phải phái người giết chết hắn nhân t ậ t hình nị ra sợ nhất là tốc độ hình nị ra tại tốc độ hình nị ra trước mặt nhận thuật hình n ì giả nhận thuật tỷ lệ chính xác thấp mình còn có thể bị cẩn thân không bằng để hạ tạc xạ cù mò tiểu đội đi thảo quốc m ị tổ cà đỏ hô mụ giả liên tục gật đầu để hạ tạc xạ cù mò vừa lúc ở mang giờ n ì n để hắn mang theo ba cái giờ n ì n đi thảo quốc là cái lựa chọn tốt m ị tổ cà đỏ hô mụ giả nói nhất định phải nhanh kết thúc thảo quốc hỗn loạn thảo quốc đại danh đ ố i ý kiến của chúng ta rất lớn nếu như không thể kết thúc hỗn loạn thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch không cách nào căn đoan thảo quốc thủ hộ nhẫn rộn ì n đã bị giết hai ba l u n cái này không chỉ có là đối xỉ mụ g i nhất tộc trầm trọng đà kích đồng thời cũng là đối làng lá danh dự s ạ dù tô bị hì dù r e n lại nói s ạ dù tô bị gã n g nổ sủ k ẹ là u c h í hà m ạ đa dạ thủ hạng hiện tại mấu chốt là vũ quốc điều tra u c h í hà m ạ đa d ạ n nhiệm vụ nếu như phái hạ t ạ c xạ cù mỏ chạy tới thảo quốc có lẽ s ạ dù tô bị gã n g nổ sủ k ẹ sớm đã về tới u c h í hà m ạ đa dạ bên cạnh các loại vũ quốc nhiệm vụ kết thúc lại nói u c h í hà m ạ đa d ạ n mới là đầu đảng tội ác họ dồ xì ma liên tục gật đầu lão sư phán đoán rất chuẩn xác có lẽ s ạ dù tô bị gã ngộ sủ kệ hiện tại đã chạy về vũ quốc vũ quốc ca hồ ly ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút vì ta th chó vàng rút hệ thống tình báo đều giao cho ngươi hạ bụ ngươi bây giờ có thể biết rõ ràng xạ r ù tổ bị gà ngộ sủ kẹ ở đâu sao tình báo của ngươi đâu toàn bộ nhờ chúng ta tại cái này đó sao chó vàng trong miệng hiện cổ hắn cũng rất muốn đạt được xạ r ù tổ bị gà ngộ sủ kẹ tình báo chính xác thế nhưng là hắn thật không có biện pháp vượt tay dài đến bây giờ còn không để ý tới thuận gián điệp hệ thống linh miêu trong tay gián điệp hệ thống chó vàng càng là không có cách nào nhúng tay m ị tổ cả đỏ hồ ngụ dạ lúc này nói chó vàng gián điệp hệ thống trước đó vận chuyển rất trôi chạy ngươi nhất định phải gia tăng chú ý đừng cho gián điệp hệ thống xảy ra vấn đề nếu không làng lá liền thành mù loà ta minh bạch ta sẽ càng thêm coi trọng gián điệp hệ thống xa dù tổ bi hị dù rèn nói đến một chuyện khác a bù phó bộ trưởng t r ư ớ c không thể bỏ trống a bù bộ trưởng tọa chân thôn phó bộ trưởng thì cần muốn rời khỏi thôn vì a bù chấp hành nguy hiểm chật vật nhiệm vụ mới phó bộ trưởng không thể giống linh miêu đồng dạng tùy tiện bị người giết chết thế cục càng ngày càng gian nan a bù phó bộ trưởng chết không chỉ có tổn thất một tên tinh anh mà lại là đối làng lá uy tín trọng đại đ ặ kích các ngươi cho rằng ai thích hợp làm a bù phó bộ trưởng trong bóng tối cao đoàn chiến lược chương ba trăm hai mươi lăm trong bóng tối cao đoàn chiến lược ai thích hợp làm ạ bù phó bộ trưởng vấn đề này họ nhưng thật ra là đàn dồ. rút đánh mất chức năng đàn dồ tại xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn áp bách dưới từ bỏ ạ bù bộ trưởng t r ư ớ c điều kiện là để linh miêu làm ạ bù phó bộ trưởng không nghĩ tới linh miêu bộ này bộ trưởng ngồi không yên trực tiếp chết tại thảo quốc đàn dồ mặc dù rời đi ạ bù nhưng hắn đ ố i ạ bù ảnh hưởng vẫn là rất lớn mỹ tổ cả đỏ hồ mụ ra lập tức nghĩ tới xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn có phải hay không muốn triệt để trừ tận gốc đàn rộ tại rụt lực ảnh hưởng s ạ dù tổ bị hì dù rèn nói đ à n d ồ sỉ mù dạ nhất tộc muốn hay không ra lại một cái tinh anh dô nìn đi làm ạ b ụ phó bộ trưởng Sỉ mù dạ đ à n d ồ hiếm thấy t r ầ mặc m nói hình như sỉ mù dạ nhất tộc còn có mấy cái tinh anh dô nìn phái ra một cái liền có thể lộ dạng đ à n d ồ do dự Sỉ mù dạ nhất tộc gần nhất nửa năm này tử thương thảm trọng tổ cập dô nìn dô nìn tinh anh dô nìn chết cái này đến cái khác trong gia tộc chỉ còn một tên sau cùng tinh anh dô nìn sỉ mù dạ cắt cáo nếu là xị mù dạ cắt cáo chết lại cái kia xị mù dạ nhất tộc liền không có cao đoàn c h i lực tinh anh dô nìn không phải cải trắng Là đề nghị ậ t lưu l của ta là đợi tiếp theo ạ bù phó bộ trưởng nhất định phải thận trọng cân nhắc nghèo rừng phân đội trưởng chế i tử còn lại ba cái phân đội trưởng kiến đen đại bàng vàng hồ ly thậm chí là thôn cái khắc tinh anh dôn nhìn đều có thể đặt vào cân nhắc phạm vi đại bàng vàng không sai đại bàng vàng am hiểu trinh sát chí ít không dễ dàng chết hồ ly cũng không tệ hắn sinh tồn năng lực cực mạnh am hiểu phòng ngự bí thuật hôm nay cũng không cần thiết làm ra quyết định các loại vũ q u ố c nhiệm vụ kết thúc về sau lại nói các ngươi cho là thế nào đàn d ộ không có phản bác đứng dậy rời đi hồ c ạ văn phòng u tạ tản cô hắn rất đồng tình đàn d ộ đàn d ộ tổn thất quá lớn ạ bù làm muốn không ngừng giết người giết người liền có thể bị giết ạ bù phó bộ trưởng chức vị này vô cùng nguy hiểm trước tiêu chó vàng làm phó bộ trưởng thời điểm nhiệm vụ nguy hiểm để hồ ly đi chấp hành hồ ly trên thực tế chia sẻ chó và nguy n g hiểm linh miêu làm phó bộ trưởng lại không người vì hắn chia sẻ nguy hiểm chính hắn lại không đủ để ứng đối kinh khủng ép cấp phản nhẫn nếu có một cái tinh anh r ồ n nhìn tại bất luận cái gì ép cấp phản nhẫn trước mặt đều có thể qua hai chiêu cam đoan trong thời gian ngắn chia 5 năm năm chí ít có thể đào tẩu vậy liền hoàn mỹ À bù cần một thanh đao nhọn không sợ bẻ gây đ a o nhọn họ rồ xị mã cũng rời đi hổ cả văn phòng trong lòng của hắn nghĩ đến các loại hồ ly còn sống trở về các ngươi sẽ không vẹn vẹn ngạc nhiên hồ ly phòng ngự tính nhất thuật hắn nhìn xem đạn rộ bóng lưng biến mất tại trong thang lầu chuyển g a o đạn rộ n g ư sau một ngày gia cư thấy được nhận đưng a bù nhi dạ đem thảo quốc chuyện phát sinh dùng nhận đưng thông tri vũ quốc gà bù bên ngoài du đã mấy ngày xác định trên người mình không có bất kỳ cái gì thảo quốc vết tích gia cư gặp được điều tra trong nhiệm vụ những người khác Cùng dạ c đoán thần r ư ờ n đồng g dạng, u c i Uchi tiêu khi đối giới, Hạ không phản ứng bọn hắn. Hạ thứ nhất là vì mình sau khi chết bố củ, đối không có hạt hỷ thế giới, không có chút nào hứng thú. h Mạ Mạ mạ Dạ mục đã đã ra ra căn cục, có có bản vốn ứng bọn nào bố vì sau t là sắc ngưng trọng nói với mọi người ta được đến một tin tức một cái bất hạnh tin tức Uchi dạ cù t h ả n nhận x c d ụ tô bị g ã ngộ sủ k ẻ giết chết đã b ụ phó bộ trưởng linh miêu phân đội trưởng m è o rừng cùng hai c á i ạ bù tiểu đội tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía hồ ly tin tức này quá kinh khủng ạ bù phó bộ trưởng đều có thể bị phản nhẫn cường sát sao u trị hạ tổ cái cùng ưu trị hạ ạ dù mạ hi nhìn nhau thầm nghĩ lao tổ tông ngươi nhanh thu tay lại đi qua、wow, quá mức à cái này tội danh không đều phải a n đến ưu trị hạ nhất tộc trên đầu thôn không đối phó được ưu trị hạ mạ đã dạ còn không đối phó được ưu trị hạ nhất tộc sao tình thế càng thêm nghiêm trọng gia c ù nói chúng ta phải thừa dịp xạ dù t ổ bị gà ngộ n sủ kẻ không có trở về vũ quốc cùng ưu trị hạ mạ đã dạ tụ hợp trước đó tìm tới ưu trị hạ mạ đã dạ nếu như đồng thời đối mặt ưu trị hạ mạ đã dạ cùng xạ dù tô bị gà ngộ sủ kẻ chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ đám người nhao nhao gật đầu xác thực như thế gia cư nói trực tiếp tìm u chỉ hạ mạ đa dạ xem ra không có hy vọng lần trước gặp được u chỉ hạ mạ đa dạ là bởi vì á b ụ tìm được một tên u dù mạ kỳ dương n g h i ệ t tung tích tên của hắn là u dù mạ kỳ nạ gà tổ u dù mạ kỳ nạ gà tổ là u c h í hạ mạ đa dạ đang tại bồi dưỡng bộ hạ n g cực thụ u chỉ hạ mạ đa dạ coi trọng khoảng chín tuổi tóc đỏ dài tóc cắt ngang chán che khuất hai mắt u dù mạ kỳ nạ gà tổ có hai tên đồng bạn tuổi tác tương tự nam hải màu căm tóc cô gái lam tóc màu tím thay đổi điều tra phương hướng bắt đầu vòng thứ hai tìm kiếm a những người khác liền vội và ngật đầu không thôn ì n báo s h y tứ nhiệm vụ lần này không chỉ là điều tra ít nhất phải để ưu trí hạ mã đa dạng cùng ưu trí hạ nhất tộc gặp mặt tham dọ ưu trí hạ mã đa dạng cùng ủ u trí hạ nhất tộc thái độ không biết ưu trí hạ mã đa dạng sẽ niệm bao nhiêu tình cũ có thể hay không đối ưu trí hạ n h ị dạ thủ hạ lưu tỉnh sau ưu trí hạ mã đa dạ thời đại ưu trí hạ nhất tộc nội bộ phân liệt thành ba cỗ thế lực thứ một thế lực lấy u c h i hạ tổ cậy phụ thân u c h i hạ hỉ c ả củ cầm đầu trung lập phái cỗ thế lực này số người nhiều nhất cho là nên rời xa chiến tranh thật tốt tại làng lá bên trong sinh hoạt dù là làng lá bên trong sinh hoạt lại không tốt cũng so mấy năm liên tục trên chiến trường bốn phía gây t h ù hạn tốt cỗ thứ hai thế lực lấy u c h i hạ mạ đạ dạ đã từng đáng tin bộ hạ u c h i hạ sẽ su nạ cầm đầu là cấp tiến đấu võ phái u c h i hạ nhất tộc hỏng b ế t danh tiếng đại bộ phận là đấu võ phái cống hiến u trí hạ sẽ xù nạ tức thì bị đệ nhị hổ cá nhốt ở làng lá ngục giam bên trong đệ nhị tự mình bố trí phóng ấ n thu càng là có được yêu ủ ữ u trí hạ hắc hóa về sau liền sẽ càng trở nên cấp tiến có chút trung lập phái ủ ữ u trí hạ tại mất đi trí thân sau cũng sẽ biến thành đấu võ phái đối thôn cùng cao t ầ n g cực kỳ bất mãn cỗ thứ ba thế lực là lấy ủ ữ u trí hạ cạ gệ mỹ làm đại biểu phe đầu hàng phe đầu hàng cho rằng ủ ữ u trí hạ nhất tộc hẳn là triệt để từ bỏ ngày xưa vinh dự dung nhập thôn trở thành thôn một bộ phận vì thôn l i ề u lên hết thảy chiến quốc thứ hai đại nhẫn tộc đã đi xa nói những thứ này nữa tên tuổi không có chút ý nghĩa nào xen dù nhất tộc ngược lại là chiến quốc thứ nhất đại nhẫn tộc hiện tại thì thế nào quá khứ huy hoàng không có chút ý nghĩa nào. dựa vào làng lá là đường ra duy nhất cái này ba phái ở giữa mâu thuẫn trung điệp toàn bộ nhờ trung lập phái hết sức lấp đầy nếu là u c h í hạ sẽ xù nạ ở chỗ này thật là có khả năng cùng u c h í hạ mạ đa dạ nói chuyện u c h í hạ tổ cây l ờ i nói thôi được rồi u c h í hạ mạ đa dạ làm phản nhận về sau u c h í hạ tộc trưởng chính là u c h í hạ hỉ cả cụ tiếp nhận hắn yêu cầu gia tộc bất luận kẻ nào không thể đi theo u c h í hạ mạ đa dạ u c h í hạ nhất tộc lần này tới bốn tên rộn nhìn bên trong u c h í hạ tổ cùng u c h í hạ dù mạ hỉ là trung lập phái u trí hạ mỹ giút cụ ư tr một tên khác dồn ìn u chi h a mai k i theo hạ b ù biết là tự cho là dấu rất tốt đấu võ phái u chi h a mai k i đối với hiện tại làng lá cao tầng cực kỳ bất mãn u chi h a nhất tộc đối với cao tầng tới nói vấn đề lớn nhất là không thể khống coi như thoạt nhìn nghe lời nhất phe đầu hàng thụ cái nào đó kích thích về sau đông nhiên tính tình đại biến khả năng biến thành cực đoan đấu võ phái có người nhìn mình ra cụ quay đầu phát hiện là u chi h a u ma hi lúc trước u chi h a u ma hi bị u chi h a nhất tộc đề cử làm dồn ìn là hồ ly tự mình đi u chi hạ cảnh bị bộ bắt hắn nói hắn đưa đến một tên hy sinh nị dạ di cô chết thảm tại cảnh bị bộ ưu c h í hạ ủ mạ h i hiện tại vẫn là tổ cập dồn nhìn ưu c h í hạ kỳ di h i bởi vì ca ca sự t ì n h đối hồ ly cũng không có sắc mặt tốt bởi vì hồ ly là ạ bủ phân đội trưởng huynh đệ bọn họ không tiện phát tác mà thôi đây đối với ưu c h í hạ nhất tộc huynh đệ trên thân sẽ không có cái gì ngoài ý muốn a chương ba trăm hai mươi sáu dạ k h ỷ cô chương ba trăm hai mươi sáu dạ k h ỷ cô vũ quốc cái nào đó trong tiểu trấn dạ k h ỷ cô chăm chú cùng một tên thương hộ nói đại thúc chúng ta thật biết n h ấ n thuật chúng ta tuyệt đối có thể hộ tống hàng hóa của ngươi đồng thời chúng ta thu phí còn thấp chỉ có trưởng thành ni dạ một nữa thương hộ đánh giá ba cái khoảng mười tuổi đứa trẻ nói các ngươi nếu là đói bụng ta có thể cho các ngươi một chút thừa canh nhưng các ngươi nói phải cho ta đưa hàng vẫn là thôi đi dạ t h i cổ kết tấn về sau dùng một cái mị dù giãn tọa thủy loạn sóng một đạo quy mô không sai dòng nước s ô n g lên không trùng sau đó lại rơi xuống thác nước đồng dạng dòng nước vọt tới chỗ cao nhất lại mang động năng rơi xuống đánh tới hướng đường đi thương hộ trên mái hiên mảnh ngói đều bị súng nát rầm r ầ i xuống ngươi đang làm gì lão bản nhìn xem mình bị hủy diệt mái hiên hô hào ta tuyệt không có khả năng đem hàng hóa giao cho các ngươi ba cái cho ta sửa xong mái hiên không phải ta liền thuê vũ nhận thu thập các người ba cái tiểu lang thang n h dạ c ô nản thở dài ba người bọn họ đi theo d ì dị dạ lao sư học được hơn hai năm nhân thuật hiện tại tự nhận là thực lực không tệ nhưng một không có vũ nhận thân phận hai tuổi tắc quá nhỏ muốn dựa vào nhận nhiệm vụ sinh hoạt vẫn là rất gian nan ba người bọn họ lại không nguyện ý giống một ít lang thang n h dạ đồng dạng học một hai cái nhận thuật sau c ấ p bóc ba người tìm đến một cái cái thang bò lên trên nóc nhà tu mái hiên c ô nản ở phía dưới đưa cọc gỗ cùng mạnh ngói nạ gạ tổ leo lên leo xuống đưa tài liệu dạc hỉ cổ thì ngồi xổm ở trên nóc nhà làm sửa chữa có chút chất vật các nản nhớ trật tới gì, gì? Lại dạ, lao l bản sẽ đến nơi này chọn lựa thích hợp lang thang nỉ dạ vừa trưa cái khác lang thang nghỉ dạ đều đi ăn cơm dạ h i cổ ba người còn canh giữ ở nhận nhiệm vụ địa phương một cái lao đầu số tuổi rất lớn chậm rãi đi tới đầu trấn hắn đã chở các loại nhìn thấy phụ cận ngoại trừ ba cái tiểu hài không có lang thang n ý dạ. Dạ a khi cô lập tức dám bảo lao ra ra ngươi có nhiệm vụ gì sao đừng nhìn chúng ta nhỏ tuổi chúng ta đều là nắm giữ nhận thuật cường đại n ý dạ, so với cái kia sẽ chỉ thể thuật n ý dạ mạnh hơn nhiều lao đầu nói ta có nhiều thứ muốn đưa đến s á t vách thông trấn các ngươi ba cái số tuổi quá nhỏ ngay cả ta hàng đều mang không nổi đi không cần làm l o ạ n thêm cha mẹ của các ngươi đâu trưởng mới đâu ra khi cô thần sắc sa sút nói chúng ta đều là cô nhi không có cha mẹ lao đầu thần s ắ c tràn ngập đồng tình thật có l ỗ i ta không biết các ngươi là cô nhi dạ t h ỉ cô lập tức vọt tới bên đường trên một tảng đá lớn dùng sức rời lên tảng đá đi tới lao đầu trước mặt chúng ta nắm giữ trạ cớ dạ có thể di chuyển vật nặng lao đầu nghĩ nghĩ nói kỳ thật ta hiện tại cũng là cô nhi ta năm nay bảy mươi tuổi đã hơn hai mươi năm không có la qua m ụ mụ nhìn các ngươi đ á n g thương hàng hóa của ta cũng là không quý trọng liền cho các ngươi vận chuyển a ba nghìn l ư ợ n g đi một chuyến sắt vết chấn các ngươi nguyện ý không nguyện ý ba người đi theo lao đầu đi tới một cái trong cửa hàng Bốn cái hòm gô bên trong lấy rất nhiều cái bình trong bình chứa tự nước rượu dạ h ỷ cổ ba người thật cao hứng lên đường ba nghìn lượng đủ bọn hắn ăn một tuần đi ra hơn mười bước về sau nạ g ạ tổ quay đầu mắt nhìn lao đầu tóc cắt ngang c h á n che đậy nạ g ạ tổ gì nệ gẳng xa xa dạ cụ trong nháy mắt nhũ mày chẳng lẽ nạ g ạ tổ dùng gì nệ gẳng nhìn ra cái gì nạ g ạ tổ chỉ là nhìn lướt qua liền quay người tiếp tục đuổi theo dạ h ỷ cổ cùng một tia tơ quái dị so sánh ba nghìn lượng đối nạ gà tổ dụ hoặc càng lớn dựa vào nhân t ậ t của mình sống sót đây là dạ h ỉ cổ kiên trì nạ gà tổ sẽ ủng hộ dạ h ỉ cổ một lát sau u c h i hạ mỹ dột cụ thuấn thân đi và u c h i hạ tổ t ộ c trưởng cùng hồ ly phân đội trưởng bên cạnh t ộ c trưởng nhiệm vụ hoàn thành ta dùng huyễn thuật đem ba người bọn họ từ trong c h ấ n đời ra u c h i hạ tổ cậy gật gật đầu nói đi thôi nửa đường bố trí mai phục đem ba người đều bắt đi về thôn để dạ mạ nạ cả nhất tộc người t r a hỏi u c h i hạ mạ đạ dạ tình báo nhiệm vụ lần này nếu như có thể bắt về một cái u z u mạ kỳ dương n g h i ệ t cũng coi như có cái bàn giao u c h i hạ tổ trong lòng vui vẻ ạ bụ cho tình báo thật sự là vừa đúng vừa vặn có thể hoàn thành nhiệm vụ còn không có nguy hiểm gì u trị hạ bọn người nên rời đi trước đi nửa đường bố trí mai phục d ạ cù túi người đem ngón tay tiếp trên mặt đất hắn muốn cho đầu ngón tay một chút xíu làn r a dùng cả hệ rô nozuts thuật phu du cùng dưới mặt đất chất hữu cơ mạng lưới hòa làm một thể trinh sát phụ cận phải chăng có d ẹ t trắng nghĩ lại hắn bỏ dở thăm dò tại làng lá bên trong đánh bậy đánh b ạ o phát hiện d ẹ t trắng d ẹ t trắng đang tại quan sát ủ chỉ hạ ô bị tổ đương thời làng lá toàn thôn trên dưới mấy vài người d ẹ t trắng cũng vô pháp xác định mình là ai hiện tại lại dùng cả hệ rô nozuts thuật phu du, lời nói dễ dàng bị dép trắng khóa chặt thân phận da cù phất tay mang theo dê trắng cùng hiệu sau hai cái tiểu đội đi theo. trong mưa to dạ khi cổ ba người con cái dương chậm chạp đi về phía trước dạ khi cổ c o n hai cái cái dương nạ gà tổ cùng c ô nạn cắt có một cái dương dạ khi cổ không chỉ có lưng nhiều lắm hơn nữa còn tinh thần phấn khởi không ngừng nói gì đó trong ba người này dạ khi cổ sức cuốn hút mạnh nhất khí tràn g mạnh nhất là ba người lãnh tụ vô luận cỡ nào gian khổ vô luận gian nan dường nào dạ khi cổ luôn luôn tích cực hướng lên không ngừng nghĩ biện pháp mềm cứng rắn h ắ n một mực tại cố gắng để ba người bọn họ trở nên tốt hơn nạ gà tổ luôn luôn trầm ặ c dĩ nệ gẳng đối với cái này lúc nạ gà tổ tới nói là cái không nhỏ gánh vác v ề phần cô nạn hiện tại là cái ôn nu cô gái rất nghe lời ngay tại dạ hỉ cổ đối tương lai mỹ hảo quy hoạch bên trong bốn nhân ảnh đột nhiên xông ra phóng tới dạ hỉ cổ ba người u c h i hạ u ma h i u c h i hạ k i di h i bọn bốn người vọt ra nói là tổ u ẹ p r ô nhìn tiểu đội bốn người đều có ba câu ngọc xạ d ị gẳng bọn hắn bởi vì thôn thành kiến cùng chén ép không cách nào trở thành rô n h ì n bốn sông màu đỏ tươi ba câu ngọc xạ d ị gẳng g ắ c gao nhìn chằm chằm tóc đỏ u dù ma kỳ nạ gà tổ trong đó hai tên lũ chị hạ nghĩ ra bắt đầu kết tấn hòa đột gạo gà kỳ u nó、no、rụt thuật hào hỏa cầu. To lớn hỏa cầu mưa to rơi vào hỏa cầu bên trên trong nháy mắt bốc hơi vì hơi nước càng xa xôi u chi hạ tổ cái cùng dạ cụ chằm chằm vào ưu du mạ kỳ nạ g ạ tổ trinh sát tiểu đội phụ trách cảnh giới c h ỗ xa hơn khi u gà hét vô cùng gấp gáp không biết có thể hay không gặp được trong truyền thuyết u chi hạ mạ đã dạ đây chính là có thể cùng nhị dạ chi thần sơ đại đại nhân cân sức ngang tài cường đại phản nhận a dạ cụ ánh mắt biến đổi nạ g ạ tổ phụ cận trong lòng đất đ ỗ n g nhiên chui ra mười cái dẹp trắng một tên dẹp trắng q a n trách tại sao lại có làng lán đi dạ nguyên bản kế hoạch tốt là ẩn tàng trong bóng đêm tuyệt không để cho người ta biết được hiện tại ngược lại tốt l a n g lá lại nhiều lần tìm tới cửa thật sự là phiền phức ca u chị hạ tổ cây nhìn thấy những cái kia thân ảnh màu trắng thầm nghĩ đây chính là hồ ly nói ưu chí hạ mạ đã ạ dạ thu tay lại à c h g ba trăm hai mươi bảy ưu chí hạ mạ đã ạ dạ thu tay lại à chú ý một đ ộ t ạ bù hồ ly nói u chí hạ mạ đã ạ dạ thủ hạ cũng nắm giữ một đ ộ t u chí hạ ủ mạ hì nhắc nhở để đệ, đệ đồng lửa về sau vọt tới phía trước nhất ba câu ngọc tại màu đỏ tươi trong con mắt điên cùng xoay tròn phía trước nhất dẹt trắng cảm thán không hổ là cùng mạ đạ dạ đại nhân đồng dạng xạ dị gắng đôi mắt này thật sự là đẹp tha ngạch d é t trắng không có tử vong khái niệm bọn hắn là vô số phân l i u thể trong chiến đấu còn không ngừng tái toán niệm u c h ị hạ ủ mạ hỉ trường đao bổ ra trước mặt d é t trắng từ đỉnh đầu đến dưới đúng quần một phân hai nửa d é t trắng bên trong mặt cắt phi thường sạch sẽ không có đầu b ó c bên trong đều là màu trắng gỗ sợi thật sự là khó có thể lý giải được vì cái gì dạng này d é t trắng có thể hoạt động có thể tự hỏi cô nạn lần nữa lâm vào sợ hãi giống như lần trước làng lá người bỗng nhiên xuất hiện muốn bắt đi bọn hắn bọn hắn bên cạnh xuất hiện một chút không hiệu thấu người tại ngăn dạ h ỉ cô đứng tại nạ gà tổ cùng cô nản trước người hô to một tiếng đ ừ n g hốt hoảng ta đến bảo hộ các ngươi u chị hạ u mạ hì thuấn thân xuất hiện đã bay ra ngoài dạ h ỉ c ổ dạng như vậy phảng phất dạ h ỉ c ổ là cái gì vướng bận cọc gỗ đồng dạng dạ, dạ h ỉ cô ngã ầm ầm ở bên cạnh trên cành cây phía sau lưng một cái dương bình rượu đều rách ra không lo được phía sau lưng bị miệng thủy tinh cặn bã đông rách dạ h ỉ cô mắt nhìn ưu chị hạ u mạ hì trên đầu làng lá hộ ngạch lấy ra cùng i u chị hạ kỳ dị hì thuấn thân đi vào dạ h ỉ cổ trước người một quyền đem dạ h ỉ cô đập vào trên cành cây pha lê cặn bã thật sâu chui vào dạ hì cổ phía sau lưng chờ hắn từ trên cành cây t r ư ợ t xuống trên cành cây đều là pha lê cặn bã cùng vết máu cô nản phát hiện giống như lần trước nạ gà tổ là làng lá nị giả mục tiêu thứ nhất cô nản cũng ngăn ở nạ gà tổ trước người nhưng mà cô nản cũng giống cọc gỗ đồng dạng bị đá bay có lẽ về sau bọn họ đều là giới nị giả nổi tiếng nhân vật nhưng lúc này dạ hì cổ cùng c ô nạn quá yếu ưu chị hạ u mạ hì thẳng đến nạ gà tổ mà đi nạ gà tổ nhìn xem bị đá bay cô nản nhìn lại một chút đổ vào rễ cây dưới dạ hì cổ cô nản k h o miệm có máu dạ khỉ cổ phía sau l ư n g tức thì bị pha lê cặn bạ quấy khắp nơi là vệt máu nạ gà tổ tóc cắt ngang c h á n lơ lửng một cố kỳ quái trạ cờ dạ tại nạ gà tổ chung quanh lan tràn nạ gà tổ chính diện đ ủ c h ỉ hạ u ma hi còn có phía sau đánh lén một tên khác c ụ c h ỉ hạ nghĩ ra hai người bỗng nhiên cảm giác mình đụng vào một đạo tường không khí hai người trong nháy mắt bị đẩy lùi xa xa dạ cụ thầm nghĩ nạ gà tổ thiên phú thần mạnh đã nắm giữ xỉn rèn sầy thần la thiên trinh một bên rét trắng đều chịu ảnh hưởng mấy cái rét trắng bị xỉn rèn sầy thần la thiên trinh bắn bay rét không hổ là đại nhân chọn chúng người n ạ gạ tổ chung quanh trong nháy mắt thanh không l i ê n ngay cả trên mặt đất ao nước bụi cỏ đều biến mất không thấy gì nữa trần lộ ra màu vàng thổ nhưỡng mấy giây sau trên bầu trời nước mưa mới lần nữa hạ xuống bốn tên u c h i hạ tổ quẹp rộn nhìn bị đẩy lùi toàn thân đau đớn từ dưới đất bỏ dậy một người trong đó cánh tay mất tự nhiên rủ xuống xem ra đúng là gãy xương đây là cái gì năng lực vì cái gì một cái chín tuổi cô nhi sẽ có loại này không ấn nhân thuật nơi xa u trí hạ tổ cấy hỏi hồ ly đội trưởng ngươi biết đây là cái gì thuật sao không biết có lẽ là u dù m a kỳ nhất tộc một loại bí thuật a u c h i hạ u m a h i bọn người lần nữa phóng tới u dù m a kỳ nạ gà tổ nhưng mà giống như lần trước lần nữa bị xìn rèn sầy thần la thiên trinh bắn bay ra ngoài u c h i hạ u m a h i nhìn một chút mình lần thứ hai ném tới vị trí nhìn lại một chút lần đầu tiên vị trí lần thứ hai tới gần rất nhiều tiếp tục mục tiêu chỉ là chín tuổi h ả i tử trà cờ dạ lượng không nhiều lực lượng của hắn đang yếu bớt liên tục ba lần về sau nạ gà tổ hết sạch tất cả trà cờ dạ lung la lung lay ngã s ắ p xuống một cái rèn trắng từ dưới đất bắt ra đỡ nạ gà tổ từ nạ gà tổ bên cạnh trong lòng đất chui ra càng ngày càng nhiều d é t trắng lại có trên trăm cái d é t trắng nhóm có lưu lại đ o à n hậu có c ó n lên nạ gà tổ dạ khỉ cổ cùng cô nạn hướng một cái hướng khác bỏ chạy Dạ cù đối ủ trì hạ tổ cây nói tổ cây t ố c trưởng cơ hội của chúng ta tới d é t trắng muốn mang theo ủ rủ mạ kỳ nạ gà tổ đi tìm ủ trì hạ mạ đa dạ ủ trì hạ tổ cái trong lòng phát khổ nghe hồ ly ngự khí tựa hồ còn có mấy phần hưng phấn thật tìm được ủ trì hạ mạ đa dạ làm sao bây giờ cũng không cần thiết tích cực như vậy đi tìm ủ trì hạ mạ đa dạ cũng không phải nhất định phải tìm tới u c h i h a mạ đa dạ nhìn thấy hồ ly mang theo hạ bù đi theo u c h i h a tổ cậy cũng không thể không đuổi theo hồ ly tốc độ cũng không nhanh không nhanh không chậm truy thêm vài phút đồng hồ khoảng cách thôn c h ấ n mấy cây số nơi k h á c phương có một mảnh rừng rậm trong rừng rậm một cây đại thụ thân cây như là sống lại đồng dạng thân cây từ từ mở ra u c h i h a mạ đa dạ dán mua bộ dáng xuất hiện tại bên trong hốc cây u c h i h a tổ cậy run lên trong lòng u c h i h a mạ đa dạ trên mặt tràn đầy phiền trán thân sắc không hề nghi ngờ làng lá lần nữa quay dậy u trị hạ mạ đa dạ lại nhiều lần ưu trị hạ mạ đ a Dạ ánh mắt bất thiện chống liêm đao ưu trị hạ mạ đ a Dạ, đánh giá ưu trị hạ tổ cày nói ngươi là ưu trị hạ hi cả cù cái kia phản đồ nhi tử rời đi làng lá thời điểm không có giết ưu trị hạ hi cả cù là ta tiếp nối lớn nhất cùng sai lầm ngươi cũng dám đi vào trước mặt ta ưu trị hạ mạ đ a dạ phản thôn thời điểm ưu trị hạ nhất tộc không có bất kỳ người nào đi theo ưu trị hạ mạ đ a dạ là bởi vì ưu trị hạ hi cả cù mang người đặc quyền kết thúc ưu trị hạ mạ đ a dạ đối ưu trị hạ nhất tộc thống trị ư trị hạ mạ đã dạ sẽ không thừa nhận mình thất bại hắn sẽ chỉ cho rằng hết thể đều là bởi vì thủ hạ gia phản đồ nhất là u chi hà hi ca cụ sau lưng có sèn dù tô bi ra ma c á i bóng sèn dù tô bi ra ma cuối cùng trả lại cho u chi hà hi ca cụ làng lá cảnh bị bộ bộ trưởng chức vị u chi hà hi ca cụ sau khi chết tộc trưởng cùng cảnh bị bộ bộ trưởng đều chuyển đến u chi hạ tổ cây trong tay đúng làm i ệ n g h a mãi a cao ngạo u chi hà nhất tộc cuối cùng đầu phục tử địch sèn dù nhất tộc u chi hà ma đã ra nói làng lá cảnh bị bộ không biết quá khứ hơn ngàn năm u chi hạ đám tiền bối nhìn thấy u chi hạ nhất tộc biến thành sèn dù nhất tộc chó g ữ nhà không thậm chí đều không phải là sẻn dù nhất tộc chó giữ nhà hiện tại làng lá cùng sẻn dù nhất tộc không có nhiều quan hệ u trị hạ nhất tộc là xạ dù t o bi s i muza i nộ o h ì cả cho những cái kia rác rưởi chó giữ nhà càng khiến người ta át tâm u trị hạ tô tây ta biết tên của ngươi ngươi có hay không đi phụ thân của ngươi trước mộ biên nói u trị hạ nhất tộc muốn làm sẻn dù nhất tộc chó giữ nhà lại làm không được thế nào cho xạ dù t o bị hỉ dù rèn làm chó giữ nhà có phải hay không thỏa mãn ưu trị hạ hỉ cả cú đối u trị hạ tất cả mong muốn ra cú nhịn không được vì u trị hạ mà đã dạ điểm tán nếu như nói nguyên tắc bên trong nạ dù tổ làm i ệ n g đ ồ n đệ nhất nhân lời nói cái kêu u chí hạ mạ đạ dạ liền làm miệng thối đệ nhất nhân r ắ c rưởi lời nói đệ nhất nhân giới nỉ dạ công tâm đại sư trực diện qua u chí hạ mạ đạ dạ người nộ kỳ ngũ cả các loại không một không bị u chí hạ mạ đạ dạ t r a tấn ra bóng ma tâm lý sen d u hạt hi dạ mạ s á t thực ồn ép u chí hạ mạ đạ dạ một đầu nhưng sen d u hạt hi dạ mạ lực uy hiếp khoảng cách d chí hạ mạ đạ dạ kèm xa u chị hạ tổ cây mỹ mắt vung xuống nhớ tới bị xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cúng xì mụ dạ đạn dỗ chèn ép rất nhiều chuyện đệ nhị Hồ cả nói, nhận đến tinh thần kích thích về sau cực dễ dàng tính tình đại biến lại thực lực tăng nhiều lăng lá một mực ước thuốc u ủ chi hạ nhất tộc chính là bởi vì u chi hạ nhất tộc cao không thể không đặc thù u chi hạ hì ca cụ u chi hạ tổ các phụ tử kiệt lực k h ô n g chế cục diện để u chi hạ nhất tộc không đến mức bị một chút cực đoan phần tử liên lụy ai có thể nghĩ tới hiện tại liên lụy u chi hạ nhất tộc nghiêm trọng nhất đúng là đ ờ i trước nữa t ộ c trưởng u chi hạ mạ đa dạ ưu chi hạ tổ cây n g ử a đầu c h ầ m c h ầ m vào u chi hạ mạ đa dạ nói phụ thân cùng con đường của ta là chính xác tối thiểu nhất u chi hạ tộc nhân hiện tại còn sống ưu chi hạ mạ đ đừng lại nhằm vào làng lá bảo hộ ủ ữ u dù mạ kỳ dương nhiệt phái bộ hạ không ngừng ám sát đã bủ cùng thủ hộ nhẫn ngươi dạng này sẽ chỉ làm h u trí hạ nhất tộc tình cảnh càng thêm gian nan xem ra lúc trước cái kia cao ngạo hữu trí hạ nhất tộc đã nhiễm lên làng lá hôi thối ta đối với hiện tại làng lá không có chút nào hứng thú đó là một tòa sắp sửa tử vong thôn một cái triệt để tử vong không để ý tới nghĩ không có tương lai thôn hồ ca nhăm dưới bất quá là một đồng phân sen du hashi ra mạ sau khi chết ta đối làng l á không có một chút hứng thú ngược lại là các ngươi năm lần bảy lượt đến quấy dối ta lần đầu tiên là xì mụ ra đàn rộ lần thứ hai là dị dạy ra dạ, lần thứ ba lại là ngươi các ngươi những này dám căn đảm cùng ta dùng đồng dạng tộc huy phản đồ sẽ không cho là ta sẽ niệm đồng tộc tri tình không giết các ngươi à u trị hạ mạ đã dạ vậy mà xưng hô muốn hiện tại làng lá vì đóng phân thật không có tố chất hắn mắng làng lá hiện trường mấy người lại không dám phản bác Dạ a cụ biết được ưu trị hạ mạ đã dạ kế hoạch cho nên nắm lấy nạ gạ tổ cái này ưu trị hạ mạ đã dạ tất cứ u điểm lặp đi lặp lại lợi dụng ưu trị hạ mạ đã dạ u trị hạ mạ đã dạ trong lòng đoán trường đều tê thọc làng lá tổ hong vò vẽ làm sao tổng tới tìm hắn u trị hạ mạ đã dạ hai tay vỗ một đ ộ n rủ cải cụ t à n thụ giới hàn g lâm nhìn thấy u trị hạ mạ đã dạ độc thủ trong lòng dạ cụ dị thường khẩn trương vì không cho thôn hoài nghi là mình rét linh mi lần này điều tra ủ trì hạ mã đa dạ vốn là lấy ủ trì hạ nhất tộc làm chủ ủ trì hạ nhất tộc có nghĩa vụ giết chết bọn hắn lao tộc trường hắn giống chó vàng dặn do đồng dạng chờ mong ủ trì hạ tổ cây cùng ủ trì hạ mã đa dạ tàn sát lẫn nhau rừng cây đột nhiên sinh trường tráng kiện thân cây đem làng lá là đám người vây quanh u chị hạ tổ cậy vội vàng chỉ huy tộc nhân tất cả mọi người dùng hòa đ ộ t bốn tên rỗ nìn n h tám tên tổ q u ẹ p rỗ nìn n h dùng ra mười hai cái quy mô cực lớn gạo gạ kỳ u n o rút thuật hào hòa cầu gạo gạ kỳ u hào hòa cầu liên tiếp gạo gạ kỳ u hào hòa cầu mỗi cái gạo gạ kỳ u hào hòa cầu đường tính đều có mười mấy mét trinh sát tiểu đội nhìn về phía hồ ly phân đội trưởng bọn hắn không biết thôn là muốn khoanh tay đứng nhìn chờ đợi u chí hạ mạ đạ giả cùng u chí hạ nhất tộc quyết g a thắng bại vẫn là mau chóng hỗ trợ g i cù đưa tay chỉ u rủ mạ kỳ nạ gà tổ nói cướp đi u rủ mạ kỳ liền có thể biết u trị hạ mạ đa dạ âm n h ư là cái gì u trị hạ mạ đa dạ bảo vệ chính là chúng ta muốn phá hư dê trắng tiểu đội hiệu sao tiểu đội còn có trinh sát tiểu đội ba cái tiểu đội lập tức hành động l á c h qua một đội cùng hỏa độn t r ê n trường phóng tới bên cạnh d ẹ t trắng nagato dạ k h ỉ cổ cùng cổ nạn bị một đám d ẹ t trắng bảo hộ ở trung ương d ẹ t trắng nhìn thấy sông tới làng lá hạ bù ám đạo hàng bét làm sao bây giờ a những cái kia làng lá hạ bù thoạt nhìn có chút c ư n g a chỉ có chúng ta mười mấy cái không phải làng lá h bù đối thủ ít hô một chút giút đỡ đi liền hô ba trăm cái thế nào dưới mặt đất cây cối bên trong chui ra từng cái dệt trắng u s ù t xù kỳ cạ cụ dạ đã từng đưa nàng niên đại đó trên vạn người treo ở trên thần thụ làm thành dệt trắng nguyên tắc bên trong tổ bi tô lại đem hơn vạn dệt trắng bồi dưỡng phân liệt thành một trăm ngàn dệt trắng lúc này triệu hoán ba trăm cái dệt trắng đối dệt trắng quân đoàn đến không tính là gì Dạ cư kết xuất một cái ấn xì đ ạ n h nhạ thủy đ o ạ n sóng một đạo tinh tế ngấn nước b ô n g nhiên b ắ n ra quét ngang về sau cắt ra trên trăm cái dệt trắng một cái thuật liền để dệt trắng thiếu đi một phần ba dệt trắng nhóm dị thường ngạc nhiên loại thực lực này thủy độn gần với sẻn rủ tổ bi ra mạ đi g i cư vội vàng hạ lệnh dùng tổ hợp nhất thuật thanh lý ra một cái thông đạo để cho ta xông đi vào dê trắng cùng hiệu sao riêng phần mình chỉ huy bọn hắn thuần thục nhất phong độn cùng h ỏ a đội liên hợp nhẫn thuật xuất hiện phong hỏa liên hợp nhẫn thuật không nhìn nước mưa giết chết mười mấy cái dẹp trắng thanh lý ra một đầu thông lộ l í t n h a l í t n h í t dẹp trắng thân ảnh biến mất g i cư thấy được nạ g ạ tổ hắn thuần thân xông về phía trước dẹp trắng nhóm cảm giác một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất sau đó mới quay đầu nhìn về phía hậu phương nạ gà tổ g i cư thuần thân xuất hiện tại nạ gà tổ trước mặt nạ gà tổ hôn mê da khỉ cổ tay vừa mới mang lên một nửa. cố n ả n vừa hoảng sợ mở to hai mắt liên tại lúc này gia c ù cảm nhận được khía cạnh kinh khủng đ ộ n g tính mộ cư giải cứu nó rút t h u ầ n mục long gào thét lên vào tới gia c ù vội vàng nhảy lên mục long có thể hấp thu trả c ờ dạ đem địch nhân trả c ờ dạ hóa thành tự thân chất dinh dưỡng để mục long dài hơn càng thô càng cứng cỏi nếu như bị mục long vây khốn nhưng liền phiền thoái có lẽ tuyệt đối phòng ngự đồng quang bên trong trả c ờ dạ đều sẽ bị hấp thu u trí hạ đám người cho u trí hạ mạ đạ áp lực quá nhỏ u trí hạ mạ đạ còn có thể chiếu cố hai nơi chiến trường mục long m ó n nuốt trên không t r ụ tới g a cư kết một cải ấn lần nữa dùng thủy đoạn sóng mật nước sông ra đem một long móng l u ố t c ắ t xuống Dạ cư hiện tại làm sao cũng coi như cái yếu ca cấp thủy đ o ạ n xì đánh nhạ thủy đoạn sóng uy lực mạnh u chỉ hạ mạ đã dạ nhìn thấy hạ bủ phân đội trưởng thực lực mạnh như thế hơi cảm thấy hứng thú hắn phất phất tay sau lưng trong hốc cây đi ra một cái bóng người màu trắng trinh sát n g dạ hỉ u gà h ẹ t nhìn thấy u chỉ hạ sau lưng thân ảnh kinh nghi hô to xạ rủ tổ b ỉ gà ngộ sủ kẹ thoáng qua về sau hắn có chút hoang mang xạ rủ tổ bị gà n g sủ kẹ là hai mắt xoáy q u ầ mặt nạ trên mặt của người này không có mắt động chỉ có vận cùng một chỗ mục đằng không phải xạ rủ t o bi ga ngộ sù kệ a chẳng lẽ là ủ chi hạ mà đã dạ một tên khác bộ h ạ dạ c ụ thầm nghĩ không tốt dĩ nhiên là d ẹ t trắng bên trong đặc thù nhất xoáy c u ộ n d ẹ t trắng cũng là về sau t o bi t o bi là trống giống cái tia xoáy c u ộ n dưới mặt nạ là một cái không khang t o bi thẳng đến dạ c ụ mà đến bảo hộ ủ dù ma ki nạ gà tổ một đ ộ n xạ si ki nozuts thuật dâm cảnh một căn bản thương bắn về phía dạ c ụ dạ c ụ tùy ý m ộ t thương mình đánh trúng bộ ngực mình mộc thương tại đồng q u a n trước mặt bộ da mũi thương vỡ vụn không cách nào đâm xuyên dạ cù ngực Dạ cụ sợ mổ cụ dạy nó r ụ t thuật m ụ c lòng cũng không sợ xạ xỉ kỳ nó r ụ t thuật dâm cảnh tô bị nhìn xạ xỉ kỳ nó r ụ t thuật dâm cảnh vô hiệu xông lại cùng dạ cụ dùng thể thuật giao chiến tô bị thể thuật rất mạnh tốc độ rất nhanh có hắn ngăn cản dạ cụ trong thời gian ngắn không cách nào vọt tới nạ gạ tổ chỗ gần u trí hạ mạ đã giả mắt nhìn rủ cải cụ t ạ n thủ giới hàng lâm bên trong hai cô ưu trí hạ thi thể nói u trí hạ tổ cây hiện tại tin không ta sẽ không đối với các ngươi nương tay các ngươi cùng ta duy nhất chỗ tương tự bất quá là một cái d ò n họ mà thôi trong mưa to u trí hạ tổ cây đầu đầy mồ hôi mồ hôi cùng nước mưa không phấn rõ không ngừng từ hắn cái cầm dưới chảy xuống u trị hạ mạ đã ra quá mạnh dù cài cụ t à n thụ giới hàn g lâm phạm vi cực lớn trong bất chi bất giác chung quanh bọn họ đều là điền cuồng sinh trường đại thụ sơ ý một chút t r a n g kiện cứng cỏi thân cây liền có thể nghiền chết bọn hắn u trị hạ tổ cây nhìn về phía bên cạnh b à n nổ kỳ long đây vẫn là hồ ly phân đội t r ư ở n g hấp dẫn m ộ t long lực chú ý không phải tăng thêm cái kia đáng sợ m ộ t lòng bọn hắn chết sẽ nhanh hơn thế yếu khuyết điểm cực lớn ai có thể nghĩ tới hơn bảy mươi tuổi u trị hạ mạ đa còn có khủng bố như thế trả cờ d u hắn i Mizuzuku h không ngừng tránh, am hiểu sinosut, thuật thuấn a am ngừng nẻ sùn xin no thân, rút, tại thân cây ở giữa nhảy vọ, nhãn cây vọng, quan ở lục lộ, không có bị t h â ngừng cây vây khốn. Hắn n ô n g quan sát u trí hạ mã đã giả u trí hạ tô cây u trí hạ a dù ma hi còn có ạ bù hồ ly chiến đấu hắn hiện tại có một thân phận khác là đàn rô c ô vấn mật thám là rút đất u trí hạ mi rút cũ ở trong lòng bình phân lấy u trí hạ tô cây không phải u trí hạ mã đã giả đối thủ song phương t r ê n l ệ n h cực lớn hòa đội không phải một đội đối thủ nếu không có gì ngoài ý muốn phản nhận truy sát đội ngũ đều phải chết ở chỗ này chương ba trăm hai mươi chín cái này đều không thể thức tỉnh mạng dễ kỳ hữu a chương ba trăm hai mươi chín cái này đều không thể thức tỉnh mạng dễ kỳ hữu a gia cù tránh thoát m ộ t long một lần t r ú n g kích thối lui đến khoảng cách nạ gạ tổ chỗ xa hơn hắn mắt nhìn u trí hạ mạ đa dạ ưu trí hạ mạ đa dạ đang đối mặt giao u trí hạ đám người khía cạnh còn có thể thao túng m ộ t long đối phó gia cù hắn đều hơn bảy mươi tuổi a t r a cờ dạ từ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp mà thành u trí hạ mạ đa dạ thân thể năng lượng chẳng lẽ sẽ không bởi vì thương láo hết suy giảm a hắn tinh thần năng lượng chẳng lẽ sẽ không bởi vì lão niên si ngốc mà yếu bất a tại ủ c h ì hạ mạ đã dạ lộ ra xu hướng suy tàn trước đó dạ cụ chỉ có thể cắn răng tiếp tục phóng tới m ộ t long ngành kháng tố bị một phát xạ xỉ kín o rụt thuật d â m cảnh dạ cụ kết ấn xì đánh nhạ thủy đoạn sóng x u n g ra cao tốc ngấn nước cắt đứt m ộ t long một cái long c h ả o lại cắt ra m ộ t long một phần hai thân thể m ộ t long cứng cõi thân thể thiêu hao x ỉ đánh nhạ thủy đoạn sóng năng lượng lần thứ nhất nhìn thấy ủ c h ì hạ mạ đã dạ dùng xạ rủ tô bị hỉ rụ d ẹ n cho kém hóa bản xì đánh nhạ thủy đoạn sóng cắt ra một phần ba mộc long hiện tại từ họ rổ xỉ m ạ n ơ i đó lấy tới chính xác x á đánh nhạ thủy đoạn sóng về sau có thể mở ra một phần hai m ộ t long bất quá m ộ t long bị cắt ra thân thể khép lại gây mất long trào lần nữa dài đi ra một đ ộ n sinh mệnh lực rất mạnh là xây dựng ở sinh mệnh lực bên trên huyết kế tạm thời phương án là không ngừng tiêu hao rủ chỉ hạ mạ đạ dạ trả cớ dạ luôn có thể tìm tới thời cơ ra tay phù hợp cướp được cụ rủ mạ kỳ nạ g ạ tổ dê trắng tiểu đội cùng hiệu sao tiểu đội biểu hiện xuất sắc bọn hắn có mười phong ấn không ngừng ở phía xa dùng liên hợp nhận thuật hành kích lấy rủ cải cụ tản thụ giới hàng lâm dọn dẹp càng ngày càng gần một đội phong hỏa liên hợp nhân thuật lôi thủy liên hợp nhân thuật phá hủy từng khoả vạn mẹo khi u gà h ế cầm đầu trinh sát tiểu đội nhìn xem tại rủ cải c ủ tản thủ giới hàn g lâm bên trong tung bay cùng một lòng xoáy cuộn d é t trắng dây dưa hồ ly phân đội trưởng lại nhìn xem hai cái ạ bụ tiểu đội uy lực không tầm thường liên hợp nhất thuật càng ngày càng khâm phục cả bụ không hổ là hổ ca đại nhân lệ thuộc trực tiếp bộ đội ạ bụ chiến đấu biểu hiện vô cùng tốt chiến trường chính bên trên ủ trí hạ đáng người lâm vào khẩu chiến u trí hạ mạ đạ đứng tại đại thụ ở giữa cao trong hốc cây mỗi khỏi bay về phía ủ trí hạ mạ đạ gạo gạo kỳ h hào hòa cầu đều sẽ bị dù cải cụ tản thủ giới hàn lâm thân cây Uchiha giải quyết ưu Hù Dì Kèn Dụt, t ậ trí phi tiêu,、các、loại kết nối kết t các hạ mạ đạ dạ hiểu rất rõ u trí hạ nhất thuật ba câu ngọc xạ gì g ặ n g không ngừng bắt tinh chuẩn dự đoán u trí hạ đám người tất cả động tác u trí hạ ưu mạ hỉ cùng u trí hạ kỳ dị hỉ lương tựa lương thở hồn hển hai người bọn họ trả cờ dạ đều đầu nhập vào hòa đội bên trong khó khăn lắm cùng chung quanh thân cây rằng co không thể thúc đẩy mảy may hai người trả cờ dạ lượng tiêu hao rất lớn một độn tính linh hoạt cực mạnh thân cây tùy ý sinh trưởng rất khó đối phó ngay tại hai người mệt mỏi ứng đối thời điểm u c h i h a u m a h i trợt phát hiện bên cạnh vừa mới bị nệ n g i a n một thân cây g i a n một cặn bã bên trên mọc ra một cây cành cây nhỏ như thế mảnh cành cây nhỏ có làm được cái gì cành cây nhỏ bên trên mọc ra một đá màu đỏ tươi hoa nước mưa rơi vào nụ hoa bên trên nụ hoa bên trên phấn hoa hình thành một t ầ n g màng mỏng mỗi một khỏa g i ọ t nước đều phi thường hoàn chỉnh từ nụ hoa thượng lưu dưới tiếp theo một cái c h ớ t mắt nụ hoa đột nhiên nổ tung màu nâu đỏ phấn hoa nổ hướng bột phía u trị hạ u mạ hì run lên trong lỏng những n à y phấn hoa sẽ không có vấn đề a chiến đấu kịch li vì cái gì m ộ t đột biết mở hoa phấn hoa bị nước mưa đánh rớt phấn hoa tản ra phạm vi không xa để ủ trì hạ ủ mạ hỉ nhẹ nhàng thở ra phấn hoa rơi trên mặt đất tạm thời không có nguy hiểm gì nhưng mà một giọt mưa rơi vào lông mày của hắn bên trên nước mưa tại m í mắt phụ cận tản ra ủ trì hạ ủ mạ hỉ tầm mắt một mảnh đỏ tươi trong nước mưa có phấn hoa hắn vội vàng ngầm đầu không biết lúc nào đỉnh đầu trăm mét cao địa phương một đội đại thụ nối liền cùng nhau hình thành từng cái trên cao v ò n nhọn v ò n nhọn bên trên nở đầy đỏ tươi đoá hoa đoá hoa nổ tung phấn hoa đem nước mưa đều nhuộn thành màu đỏ tươi phấn hoa rơi vào trên người rót vào trong da、Uchiha、u c h i h a u m a hi cảm thấy làn da run lên làn da đã mất đi cảm giác sau đó là cơ bắp cơ bắp cũng đã mất đi cảm giác、Uchiha、u c h i h a u m a hi chậm rãi ngã xuống bịch một tiếng ngã ở bùn nháo bên trong rõ rệt có ý thức nhưng là không cách nào khống chế thân thể、Uchiha、u c h i h a u m a hi nhìn thấy đệ đệ của hắn đệ đệ kỳ gì hỉ cũng bên trong phấn hoa độc tố ngã sấp xuống tại bùn nháo bên trong bên cạnh lao sư u c h i h a m a c k i còn có thể đậu ưu c h i h a m a c k i đem củ nải đâm vào bắp đùi của mình g i đau đớn giữ vững thanh tình u ch mình làm sao không nghĩ tới cách làm này đâu u chỉ ha m ấ kỳ vọt tới mình chỗ gần cầm lên mình cùng đệ đệ bà vai ra sức đem huynh đệ bọn họ ném về bên ngoài u mạ khi chỉ hận thực lực mình quá yếu động một cái cũng không thể động lão sư thực lực mạnh hơn nhưng hắn không có mình đ à o t ẩ u đem cái này cầu sinh cơ hội tặng cho huynh đệ mình hai người u mạ khi miệng đều là nha hắn rất muốn hô thứ gì nhưng là cái gì đều không kêu được hắn trên không trung hoạt động duy nhất có thể di động con mắt chằm chằm vào lao sư chờ mong lão sư mau rời khỏi những n à y kinh khủng thân cây cùng phấn hoa mưa nhưng mà mấy cây thân cây xông về đường lao sư u c h ị hà ưu mạ hỉ đã làn đỏ mạnh hết đà hắn trúng độc rất sâu phấn hoa mưa độc chảy vào trên đùi hắn trong vết thương phấn hoa thuận vết thương huyết đ ụ tê liệt lấy bắp đùi của hắn hai cây thân cây quấn quanh hướng u c h ị hà mã kỳ eo trong n g á y mắt đem hắn xương hồng đập vụn không u c h ị hà u mạ hỉ thống khổ nhìn xem lão sư trong không khí đều là xương cốt vỡ vụn ken k ế t tâm thành phản phất g i ã t h ú cắn nát con n g ồ i xương cốt đồng dạng u c r ị hà u mạ hỉ trong hai mắt tràn đầy tơ máu t ơ máu hướng u trị hà u mạ hỉ màu đỏ tươi xạ dị gẳng bên nhìn về phía ủ chị hạ ủ mạ hy ân có chút tiên phú nhưng còn thiếu một chút để cho ta giúp n g ư ơ i một cái không có ta n g ư ơ i vĩnh viễn kèm cái kia lâm môn một ước cả một đời đều khó có khả năng thức tỉnh ưu chị hạ mạ đã dạ nóng lòng không đợi được hai tay kết tấn tinh tế điều khiển thân cây hai cây thân cây nghiền nát ủ chị hạ mà kỳ sương hồng sau đó hướng lên quân quanh như song xà bình thường nghiền nát ủ chị hà mà kỳ ổ bụng ưu chị hạ ủ mạ hy hai mắt càng mở càng lớn song đỏ mắt tơ máu càng ngày càng nhiều hắn có thể tiếp nhận ủ chị hà mà kỳ lao sư chiến tử hy sinh nhưng không thể nào tiếp thu được tàn khốc như vậy kiểu chết s ư ơ n g cốt bị từng khúc nghiền nát tinh tế say nghiền a lao sư càng ngày càng nhiều thân cây xuất hiện nghiền nát u trì hạ m a kỳ lồng ngực u trí hạ ủ mạ h i nhìn thấy u trí hạ m a kỳ một cây xương sần gian một c ặ t bã từ t h â n cây khe hở bên trong đâm r a màu trắng xương sần bên trên đỏ tươi huyết dịch bị nước mưa c ọ rửa càng ngày càng trắng cho đến không có một tiêu huyết sắc thảm bại một mảnh cuối cùng hai cây thân cây c u ố n lên u trí hạ m a kỳ đầu u trí hạ m a kỳ xương đầu giống dưa hấu đồng dạng vỡ tan một viên ba câu ngọc xạ dị gẳng từ thần cây khe hở bên trong cặp da con mắt sau man k bên u cạnh h h âm m trên chiến trường giặc cụ thấy được cạ cả rủ cải cổ dìn hoa thụ giới hàn g lâm lại thấy được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ liên tục sử dụng mấy cái thuật không biết cụ chỉ hạ mạ đạ i ạ đang bận cái gì cụ chỉ hạ mạ đạ dạ để tay xuống hô hấp có chút gấp rút u Chỉ hạ mạ đạ dạ tốt như vậy trang bức người bắt đầu khống chế không nổi hình tượng chứng minh hắn trả cờ dạ tiêu hao rất nhiều dạ cù thầm nghĩ có lẽ đây là cơ hội hắn đ ỗ n g nhiên ném ra một lòng cùng xoáy q u ộ n dẹp trắng phong tơi u Chỉ hạ mạ đạ dạ dê trắng hiệu sao giúp ta cản một cái bọn hắn không c h u n g dạ cù hai tay k ế tấn dùng dao mình t h u ậ t một đội rủ cải cụ t ạ n thụ giới hàn g lâm c h ư ơ n g ba trăm ba mươi hồng phong hồ ly c h ư ơ n g ba trăm ba mươi hồng phong hồ ly u trị hạ tổ cẩy ngã trên mặt đất đầy mắt tuyệt vọng trong nước mưa đều là có độc phấn hoa độc phấn xối tại trên thân chạy vào trong lỗ thai rót vào trong già càng quan trọng hơn là chạy vào trong mắt trong mắt chua xót xưng đau nhức câu ngọc xoay tròn dị thường vướng v ĩ u t r ầ m chạp không hổ là lão tộc trưởng u tri ha mã đã ra, đối bọn hắn xạ dị gẳng h i ể u rõ như vậy hắn không có cách nào động đậy trơ mắt nhìn ủ tri ha mãi kỳ còn có mấy tên tổ quẹp dồn n ì n bị thân cây nghiền ép mà chết không chết đều cũng giống như mình sắp bị thân cây bao phủ ba cây thân cây giống như rắn độc bao quanh mình thân cây mang tới áp lực càng lúc càng lớn u tri hạ tổ c h ợ t nhớ tới mình cái thứ nhất ra thôn nhiệm vụ mới vừa từ nghị dạ trường học lúc tốt nghiệp tại x ó g quốc gặp một đầu dài hơn hai mươi mét chăn rừng đại xà đầu kia đại xà liền là đem con mồi c u ố n lại c h ậ m dai nắm chặt xoắn nát xương cốt x ế t đến ngạt thở u t r ì hạ tổ cây nghe được mình xương cốt không chịu nổi gánh nặng cả cả công thanh để cho người ta tê cả ra đầu nguyên lai、like, xương cốt đứt gãy thời điểm chấn động lại so với đau đớn trước một bước chuyển đến trên đầu Liên tại lúc lên tại nhiều này, hắn nghe được càng nhiều thân than đất được cây mà phá u c h i hạ nhất tộc nhanh như vậy liền muốn bước xẻn dù nhất tộc theo gót sao ba cây thân cây đều để thân thể của mình gần như sụp đổ p h ù cận đông nhiên nhiều mười mấy cây thân cây mình liền bị ép thành thịt nát đi À dù mạ khỉ cũng sẽ chết ở chỗ này p h ù gạ cụ còn không phải dồn nỉn ai sẽ là gia tộc đời sau tộc t r ư ở n g gia tộc chiến tử bốn vị dồn nỉn mười hai vị tổ q c ậ t dồn nỉn đưa xong một nửa tinh nguyện thôn về sau sẽ như thế nào đối đại gia tộc ngay tại u c h i hạ tổ cảm thấy lúc tuyệt vọng hắn đông nhiên phát hiện thân thể của mình tùng nhanh hơn một chút túi đầu nhìn lại mới xuất hiện thân cây chui vào cũ thân cây khẽ hở đẩy ra cũ thân cây. một cây tinh tế nhánh cây chui vào cũ thân cây mảnh nhánh cây cấp tốc lớn lên biến thành tráng kiện thân cây u trị hạ mạ đã dạ chế tạo một độn trên cành cây là thường gặp xanh lá lá cây mới trên cành cây trường hồng sắc lá phong tựa hồ là hai loại một độn những n à y hồng phong thân cây là ai vì sao lại cùng cũ thân cây đ ố i kháng không chỉ có mình bên cạnh u trị hạ ạ rủ mạ hy cũng từ t h â n cây bên trong thoát thân rớt xuống từ u trị hạ ạ rủ mạ hy trên tình hố nhìn n chân trái của hắn vừa mới bị xoắn đứt một độn rủ cải cụ tản thụ giới hàn lâm một thanh âm tại phụ cận văng lên không phải u c h i h a mạ đạ dạ thanh âm là là hồ ly thanh âm hồng phong một độn chống ra k h ẽ hở u c h i h a tổ từ thân cây rào sát bên trong thoát thân từ bốn mét cao đ i ể m phương ngã xuống hắn trên không trung rơi xuống lúc thấy được xông vào rủ cải cụ t ạ n t h ủ giới hàn g lâm chỗ sâu ạ b ù hồ ly hồ ly hai tay đập vào cùng một chỗ chung quanh là từng cây phá đất mà lên hồng phong thân cây hồng phong thân cây đẩy ra cũ thân cây hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt buông lỏng thân sinh trên cành cây mọc r a màu đỏ lá phong hỏa h ồ n một mảnh đây là dạ cụ cố ý thiết kế đồng dạng đều là một độn u trị hạ mạ đạ dạ dạ một độ mà dạ cù m ộ t đội bên trên làm à u đỏ lá phong không bản mà hợp dạ cù cáo đồng xương hảo dạng này là cây sẽ hơi tiêu hao một điểm t r ả cớ dạ nhưng là không quan trọng khí thế cũng là thực lực một loại loại tình huống này nhất định phải có khí thế thắng thua là tạm thời đẹp trai là cả đời hồng phong thân cây hình thành một mảnh khổng lồ rừng cây phong đem ủ trì hạ mạ đa dạ chế tạo thân cây đẩy ra về sau lộ ra ủ trì hạ mạ đa dạ chỗ hốc cây ủ u trì hạ mạ đứng tại đại thụ ở giữa hốc cây trước ánh mắt hơi kinh ngạc vì cái gì nơi này cũng có người nắm giữ mộc đội dạ cù lần nữa kết ấ n cây phong trên cánh cây sinh ra từng cây gai nhọn tất cả gai nhọn đều hướng ủ c h ì hạ mạ đa dạ m ộ t đồn xạ xì kino r u t s thuật dâm cảnh mấy trăm cây gai nhọn xông ra từ khác nhau góc độ đâm về ủ c h ì hạ mạ đa dạ u c h ì hạ mạ đa dạ chung quanh trong nháy mắt xuất hiện sở s à nù xạ xì kino r u t s thuật dâm cảnh m ộ t thường đều bị sở s à n u n g ă n lại sở s à n u cường độ rất cao xạ xì kino r u t s thuật dâm cảnh không cách nào phá vỡ phòng ngự da cù nhữ n g mày nghiêng đầu nhìn về phía vọt tới mộc long mộc long rất mau đánh bại d ê trắng tiểu đội cùng hiệu sao tiểu đội xông về mình dạ cù phất tay mười mấy cây hồng phong thân cây di động q u n lây ủ trị hạ mạ đa dạ mộc long một độn tính linh hoạt cực mạnh thích hợp đối phó đại thể hình đối thủ u trị hạ mạ đa dạ tại sở s ạ nù đ bên trong túi đầu nhìn trên mặt đất làng lá ạ bù làng lá lúc nào ra dạng này ạ bù vậy mà nắm giữ một độn một tên d ẹ t trắng từ u trị hạ mạ đa dạ bên cạnh trên cành cây hiện hiện nói mạ đại nhân cái này ạ bù danh hiệu vì hồ ly làng các người đều xưng hô hắn là cáo đồng có được kỳ quái phòng ngự tuyệt đối bí thuật vật lý công kích đối với hắn vô hiệu vật lý công kích vô hiệu giới nhị dạ liền không có phòng ngự tuyệt đối、thuật. để cho ta thử một chút hắn phòng ngự vật lý năng lực mạnh bao nhiêu u trị hạ mạ đạ dạ lần nữa phát lực sở s ả n đủ k h u n g xương bên trên xuất hiện cơ bắp tay cầm một thanh đại kiếm đ ỗ n g nhiên b ổ về phía ạ bù hồ ly từng cây hồng phong thân cây tại dạ cụ đỉnh đầu hình thành từng tòa cầu hình v ò g mỗi cái thân cây đều có hai mét thô sở s ả n đủ đại kiếm chặt ra mười mấy cây thân cây về sau động năng hao hết sạch đập vào một độn mổ cụ dầu hệ kỳ m ộ c đỉnh bích phía trên không thể phá vỡ mổ cụ d ầ hệ kỳ mục đỉnh bích u trị hạ mạ đạ xương sở một kiếm đều không bước ra phòng ngự tuyệt đối bí thuật ngay cả một đột đều không phá nổi. cái này trong n h á y mắt u c h i h a mạ đ ã dạ thậm chí có chút hoảng hốt phản phất lúc trước cùng h ạ t hỉ dạ m à một độn tác chiến lúc đồng dạng không phá nổi một độn phòng ngự người này vì cái gì có như thế mạnh một độn thiên phú hắn là sen dù nhất của người nơi xa h y uga héstở pháo nhẹ nhõm hồ ly phân đội trưởng quá mạnh tại kinh khủng r ù cải cụ t à n thủ giới hàn g lâm bên trong vị u c h i h a nghị dạ chống lên một mảnh khu vực an toàn với lại u c h i h a mạ đ ã dạ thế đại lực trầm một kiếm chỉ dùng một độn liền ngăn lại hồ ly phân đội trưởng thậm chí còn không dùng hắn mang tính tiêu chí phòng ngự tuyệt đối đâu u c h ị hạ mạ đã ra nhìn xuống làng lá hạ bù nói không sai hồng phong hồ ly ngươi tại m ộ t đội bên trên đã có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ một phần m ư ờ i tiêu chuẩn xa xa hỉ ủ gà hết trong lòng giật mình cái tin tức này nhất định phải cáo chi thôn hồ ly phân đội trưởng m ộ t đội thực lực lại có sơ đại đại nhân một phần m ư ờ i l i ê n ngay cả u c h ị hạ mạ đã g i lại xưng hô hồ, hồ ly phân đội trưởng vì hồng phong hồ ly địch nhân cho xưng hảo mới là hàng thật giá thật xưng hảo tự xưng hoàng đế người mãi mãi cũng là tiểu hoàng đế giả đoát hồ ly phân đội trưởng có cái thứ hai xưng hảo hồng phong hồ ly dạ cù thầm nghĩ không sai bị l hắn cũng không phải tới giết ủ c h í hạ mạ đã dạ hắn là đến bày ra một đội bày ra mặt trận thống nhất giá trị một trận chiến này kiểm nghiệm một đội cường độ tại cả cấp nghỉ giả trong chiến đấu một đội linh xảo công thủ đều có thể xưng đ ỉ n h cấp hắn hiện tại khiếm khuyết là trả cờ giả lượng nếu như mình có siêu cả cấp trả cờ giả lượng cái kêu một đội uy lực sẽ càng mạnh bước ra ủ c h í hạ mạ đã giả sở san đủ đồng thời chống được sở san đủ một kích đã là phi thường c h ó i mắt chiến tích đánh ra mặt trận thống nhất giá trị thừa dịp linh miêu bị giết nhu cầu ạ bủ phó bộ trưởng cái này mới là giả c ù mục đích không thể giả bộ nữa chứa quá mức dễ dàng giả chết sơ s a nỗ đại kiếm nâng lên gia cù mô cụ d ộ u hệ kỳ mục đ í n h bích thẳng ra hắn quay đầu mắt nhìn trinh sát tiểu đội thì ủ gà hệ đang xem nơi này rất tốt thôn rất nhanh sẽ biết mình biểu hiện gia cù hướng về sau nhảy xuống giữa không trung hắn vung ra mấy cây dây sắt dây leo quấn lấy tám tên trọng thương ủ trí hạ gia cù mang theo bọn hắn rời đi giao chiến quốc cuối cùng nhìn về phía ủ trí hạ mạ đạ dạ thời điểm gia cù phát hiện ủ trí hạ mạ đạ dạ vậy mà không thấy mình thuận ủ trí hạ mạ đạ dạ á n mắt g i cù nhìn thấy ủ trí hạ mạ đạ dạ đang nhìn ủ trí hạ u mạ hỉ cùng ủ trí hỉ hỉ đôi minh đ hai người đều bởi vì chúng độc mà không thể động đậy nhìn nhiều mắt thủ trì hạ u ma hi dạ cụ cảm thấy trong này có kỳ quặc mình dùng một đội ngạnh kháng ủ trí hạ mã đã dạ, ủ trí hạ mã đã dạ lại nhìn người khác chẳng lẽ hai người này so mình còn có giá trị trinh sát tiểu đội hai cai ả bụ tiểu đội còn có bị dạ cụ dùng dây sắt dây leo kéo ở phía sau ủ trí hạ đám người cút quýt chạy trốn linh dương b ị dây trắng hoảng sợ đi vào dạ cụ bên cạnh đội trưởng dây trắng bị một đội nghiền nát ngực g i cụ để dây trắng tiểu đội cùng hiệu sao tiểu đội ngăn đón mổ cụ dịch nó、no、giút thuật mục long không nghĩ tới dây trắng lại thụ trọng thương như thế. t r ư ơ n g ba trăm ba mươi một ưu trị hạ ủ mạ hì m ạ n dễ k ỳ ủ t r ư ơ n g ba trăm ba mươi một ưu trị hạ ủ mạ hì m ạ n dễ k ỳ ủ d ê trắng lồng ngực lóng xuống xương s ư ờ n đâm rách cơ ngực vườn máu hỗn hợp có nội tạng khối vụn từ xương s ư ờ n đâm ra chỗ t h ủ n g bên trong chảy ra trước thoát ly chiến đấu m à u t r ó n g trị liệu không chỉ có d ê trắng thương thế thảm trọng ủ u trị hạ trên thân mọi người bao nhiêu đều mang gãy xương một đoàn người chạy trốn mấy cây số xa hãm lại tốc độ dạ cù tìm ộ t mảnh có đại thụ rừng tay đưa tay đặt tại trên đại thụ một đội trả cờ giả vào đại thụ đại thụ thân cây như vậy lập lại chế tạo ba cái đại t h ủ động về sau phải cùng g i ạ mạ tổ đồng dạng tự sáng tạo một đội bốn thất hai sảnh một bếp hai vệ chi thuật không phải tại g i ã ngoại rất không t i ệ n nghỉ ngơi đi mau chóng khôi phục thương thế g i a cù nói u c h i hạ mạ đạ dạ là cái cực kỳ kiêu ngạo người hắn sẽ không lãng phí thời gian đến truy chúng ta u c h i hạ tổ cái trong lòng nghi hoặc làm sao cảm giác cạ bụ so với hắn còn hiểu hơn ưu c h i hạ mạ đạ dạ u c h i hạ đám người một cái hốc cây những người khác một cái hốc cây da cù mang theo d â trắng tiến vào đơn độc hốc cây d â trắng trong miệm giống phá phong dương đồng dạng thở phi phỏ lá phổi của hắn tăng v từ chỗ thùng nhìn thấy d ê trắng trái tim phụ cận tính mạch mạch máu vỡ tan hắn trái tim còn có thể nhảy lên hoàn toàn là bởi vì côn trùng lâm thời dùng gà cụ khi c h â m va lên mạch máu d ê trắng nhìn xem hồ ly đội trưởng trong mắt tràn đầy quyết tuyệt d ạ c u gật gật đầu trọng thương như thế thế là thời điểm nếm thử thật u kia áp dèm nhất tộc đ ỉ n h cấp bí thuật áp dèm d i ữ mạ nắm giữ trùng phân thân bí thuật để thân thể tại bảy trùng cùng n ụ c thân ở giữa tự do h o á đổi thân thể tùy thời hóa thành bầy trùng da cù ngồi xuống ta nắm giữ một cái trị liệu bí thuật ta đến phụ trợ ngươi thủy hóa chữa trị thuật là da cù biết duy nhất chữa bệnh nhân、thuật. hắn đem trả cờ ra độ vào đến d ê trắng trong cơ thể d ê trắng vết thương huyết tương thịt vụn biến thành chất lỏng bắt đầu tự l à ảnh cùng ngày đồng thời côn trùng từ d ê trắng trong cơ thể c h u i ra ngoài bắt đầu g ặ m ăn d ê trắng thân thể côn trùng bụng càng ă n càng lớn từng cái giống như làm u ố n no bạo đồng dạng d ê trắng làn da bị g ặ m ăn lộ ra phấn n ộ n huyết nục côn trùng g ặ m ăn xong huyết nục về sau lại thật no bạo một lần nữa hóa thành huyết nục huyết nục côn trùng huyết nục như thế lặp đi lặp lại côn trùng cùng huyết nục không ngừng h o á đổi cho đến huyết nục bị đặc thù côn trùng thay thế đám côn trùng này vừa đỏ lại non cùng huyết Côn trùng bắt đầu p dây trắng liền sẽ giải khai trên tay mười phong ấn dùng trạ cờ dạ dáng chống đỡ quá khứ khi thương thế chuyển biến xấu thời điểm d ạ cú lại biết dùng thủy hóa chữa trị thuật làm việc thủ ba ngày sau đó dây trắng hóa thành một cái con quả kén chúng kén trạng thái không sai ít nhất là sống bên trong có sinh mệnh khí tức tiếp xuống chính là chờ đợi chờ đợi dây trắng phá kén mà ra da cù tìm tới hyuga es hyuga es nói hồ ly đội trưởng ý nụ rủ ca nghĩ dạ bất hạnh hy sinh không có cách thể thuật hình nghĩ dạ tử thương suất càng cao khi ugaes nhìn về phía hai cái ả bụ tiểu đội bọn hắn trên chiến trường chủ yếu dùng viễn trình liên hợp nhân thuật cùng hồ ly phân đội trưởng phối hợp chặt chẽ khắc khít chưa từng xuất hiện tử vong gia cù đang muốn đi một cái khác hốc cây、okay. khi ugaes hô to hồ ly đội trưởng gia cù quay đầu nghi hoặc nhìn hì ugaes khi ugaes Uga nói hồ ly đội trưởng ngài dùng thật sự là mục độ sao là sơ đại đại nhân nắm giữ bí thuật mục độ sao hắn đến bây giờ đều không thể tin được u chi hạ mạ đạ dạ nắm giữ một đội đã để người không thể tưởng tượng nổi ạ b ụ phân đội trưởng hồ ly vậy mà cũng nắm giữ một đội người nói một đội a đúng là một đội d ạ cù nói họ rồ xị mạn đại nhân đánh cho ta một t r â m kế trên trăm tên vật thí nghiệm sau khi chết ta là số ít sống s ó t vật thí nghiệm khi u gà ả ế một trận lưỡi lưới, hồng phong hồ ly hồ ly phân đội trưởng lại bởi vì một đội trở thành thôn mặt bài một trong d ạ cù đi vào một cái khác hốc cây trong hốc cây u chi hạ đám người đang đợi riêng phần mình thương thế khôi phục u chi hạ tô cây nói hồ ly đội trưởng chúng ta chết trận bốn người dồn ìn u chi hạ mãi kỳ Còn có trên ê n tổ cựp zonin, n huống đã lệnh à cho Uchiha dạ xê dịch bước chân. mạ dạ đã Trên lệnh quá lớn lần sau theo đuổi giết phản nhận đủ trí hạ mã đạ dạ ta cho rằng ít nhất phải xuất động ba cái nị dạ đại đội cộng thêm hai cái ạ bù phân đội u trí hạ tổ cậy liên tục gật đầu hắn hiện tại có chút hoài nghi mạnh như vậy u chị hạ mạ đ ả giả có gì có thể điều tra chẳng lẽ không nên trực tiếp phái đại bộ đội theo đuổi g i ế ta hắn nhìn xem trong hốc cây mấy tên trọng thương tộc nhân tâm tình x a sút vô luận là dây trắng vẫn là trọng thương u chị hạ cũng không thể luận động tất cả mọi người giấu ở trong hốc cây chờ đợi mấy ngày sau u chị hạ u ma hi u chị hạ kỳ di hi hai minh đệ tìm được u chị hạ tổ cây u chị hạ u ma hi thần sắc nghiêm túc tổ cây t ộ c trưởng chúng ta muốn cùng người tâm sự u chị hạ tổ cây nhìn về phía một cái khác hốc cây cái kia trong hốc cây là ạ bù cùng trinh sát tiểu đội hắn nói u chị hà mắc kỳ hy sinh ta cũng rất khó chịu có việc về thôn rồi nói sau không u chị hà u ma hì kiên quyết nói vĩnh viễn sợ đầu sợ đôi lúc nào là cái đầu một cái hạ bủ phân đội trưởng mà thôi ta thừa nhận hồ ly rất lợi hại nhưng chúng ta u chị hà muốn đứng tại làng lá c h i đỉnh nhất định phải đánh bại giống hồ ly như thế thôn cường giả u chị hà không cần sợ sệt bất luận kẻ nào u chị hà tổ cậy vừa định khiển trách u chị hà u ma hì cái này người có phải hay không đã hôn mê một lần về sau đầu góc cháy hỏng nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt u chị hà tổ thấy được u chị hà u ma hì con ngươi ánh mắt run lên đó là đi chúng ta đi xa vài chỗ u c h i h a tổ cây cùng u mạ hi kỳ di thì huynh đệ l ạ g yên rời đi hốc cây ba người sau khi rời đi u c h i h a mị rụt củ trong nháy mắt mở mắt ra một con quạ rơi vào hốc cây đối diện trên cành cây quả đen cùng u c h i h a mị rụt củ xa xa lướt nhau quả đen bay khỏi nhánh cây bay về phía u c h i h a tổ cậy b ọ n người khi u g a hết đang tại nghỉ ngơi không hề phát hiện thứ gì dạ cù đống nhiên như đầu sau đó nói ta đi xem một chút dây trắng nhìn thấy phân đội trưởng rời đi những người khác không nói gì rừng cây một c h ỗ trong bụi cỏ một mảnh lá cây đằng sau mọc ra một cái lỗ thai nếu như mèo tím tại nơi này có thể nhận ra cái này lỗ thai là hồ ly đại thụ về sau u c h i hạ ủ mạ hi c o nói mắt. Uma Người! n Uchiha Hi lão sư u c h i hạ mà kỷ chết thảm về sau ta thức tỉnh trong truyền thuyết mạn dễ k ỳ U xạ gì gẳng lá cây về sau ra c ù lỗ thai giật giật cái gì u c h i hạ u m a hi phô bày mình mạn dễ k ỳ U, b ố n đạo đường vòng cung hướng trung tâm xoắn ốc hình xoay tròn cuối cùng tụ tập đến con ngươi màu đen bên trong u chỉ hạ tổ k h i ế p sợ hỏi ngươi mạn dễ kỷ ủ năng lực là cái gì ở mẹ nọ mỹ hà ski ra u chị hạ u ma h ì nói cụ thể năng lực giữ bí mật ta chỉ có thể nói cho tộc trưởng ta mản dễ kỳ u năng lực cùng lao sư u chị h ạ mà kỳ chết thẳng có quan hệ u chị h ạ u ma h ì lần nữa nhớ tới lao sư bị nghiền ép mà chết toàn thân vỡ vụn như huyết tương thảm trạng hô hấp tăng thêm t h ố n g khổ hai mắt nhắm nghiền da c u ở trong lòng suy tư ở mẹ nọ mỹ hà ski ra đây là cái gì năng lực chương ba trăm ba mươi hai át chủ bảy chương ba trăm ba mươi hai át chủ bảy nghe nói u chị hạ nhất tộc mản dễ kỳ u năng lực không giống nhau là tâm linh khắc họa đồng thời mạn dễ kỷ u năng lực đều cùng cổ đại thần thoại có quan hệ dù bù no a dạ lê mi izanat a ma tezaz thiên chiếu chờ đã đều có thần thoại nguyên hình ở mẹ nọ m ì haskiza trong truyền thuyết cổ thần ý dạ nạt tu kiến đại đến lúc dùng một cây cây cổ lớn tên là ở mẹ nọ m ì haskiza ở mẹ nọ m ì haskiza đến cùng đại biểu cái gì thật là khiến người ta hiếu kỷ lòng ngưng ấy có chút muốn chết làm sao bây giờ không biết ủ chị hạ kỳ di hi có hay không thiên phú như vậy có thể thức tỉnh mạn dễ kỷ u ủ chị hạ ủ ma hi lần nữa mở mắt ra nói tô tổ cây tổng u trị hạ nhất tộc không thể lại bị động như thế u trị hạ mạ đa d ạ là sơ đại hổ cả đều không thể giết chết phản nhẫn thôn lại làm cho chúng ta tới điều tra u trị hạ mạ đa d ạ tên là điều tra thực tế bất quá là chịu chết bất quá là nghiệm chứng u trị hạ mạ đa d ạ đối làng l à thái độ mà thôi ta thừa nhận chúng ta đối lý chúng ta có nghĩa vụ truy sát mình nhẫn tộc xuất hiện phản nhẫn nhưng u trị hạ mạ đa d ạ có thể giống nhau a đó là xây thôn thời đại cự đầu a coi như muốn truy sát phái ta u trí hạ nhất tộc là chủ lực cũng không phải không được nhưng chỉ phái ạ bu nửa cái phân đội hỗ trợ hạ không phải cố ý để cho chúng ta đi tìm cái chết chúng ta nhất định phải nắm giữ càng nhiều quyền chủ động nắm giữ càng nhiều quyền lực không thể để cho thôn tùy ý phái chúng ta tới chịu chết quyền lực không phải là vì thống trị làng lá mà là vì bảo vệ mình không tiến tắt tối không có quyền lực chúng ta đều sẽ giống như lão sư đồng dạng chết tại cái nào đó nhiệm vụ bên trong u trị hạ tổ cái thầm nghĩ không tốt u trị hạ ù mạ thì thực lực tăng nhiều về sau gia tâm m ừ n g mừng chuẩn bị cùng thôn khiêu chiến như là ngay lúc đó u trí hạ sẽ s u nạ cũng là thực lực tăng nhiều về sau nhất định phải khiêu chiến đệ nhị hồ ca cuối cùng đệ nhị hồ ca đem u trí hạ sẽ xu nạ nhốt ở làng lá ngục g i a n bên trong từ đó u c h ị hạ nhất tộc lại không nghe thấy u c h ị hạ sẽ su nạ tin tức ai biết là rết nước vào vẫn là đóng đi vào lại rết u c h ị hạ tổ cày nói u ma hi thôn một mực đối với chúng ta không yên lòng đây là đệ nhị thời kỳ liền định giá sách lược đệ nhị nói u c h ị hạ nhất tộc người rất dễ từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan hôm nay vẫn là đối xử mọi người hiền lành người tốt đ ỗ n g nhiên mở mắt về sau liền cực đoan đến hận không thể rết toàn tộc u c h ị hạ nhất tộc đã từng xuất hiện rất nhiều tương tự cực đoan án lệ cho nên thôn một mực để phòng chúng ta u ma hi người phải học được khống chế người lực lượng mà dạ bị thôn phái đi chịu chết sao? Tộc chúng ta phải giống như hạ tạc xạ cũ mò đồng dạng đi phản kháng đi tranh thủ cho đến nắm giữ quyền lực trở thành thôn cao tầng giống hạ tạc xạ cũ mò đồng dạng đi tranh thủ ưu trị hạ tổ cậy nhìn ưu trị hạ u ma hi tựa như nhìn một cái tay cầm đại đao đứa trẻ ngươi cho rằng ngươi mạnh lên liền có thể để thôn cao tầng túi lầu sao ngươi bây giờ có lẽ rất biết đánh nhau nhưng ngươi cảm thấy ngươi là hạ tạc xạ cù mò đối thủ sao u c h ị hạ ủ mạ hỉ khí thế trong nháy mắt giảm xuống đúng vậy à hắn đã thức tỉnh mạng dễ kỷ ủ xạ gì g ằ n g nhưng hắn lại không có tự tin mạnh hơn hạ tạc xạ cù mò làng lán h a n h trắng danh hảo là trên chiến trường từng đao chém ra tới chết trong tay hắn dưới người rất nhiều đều là thanh danh hiển hách đi dạ. mình có thể so sánh hạ tạc xạ cù mò mạnh hơn sao hạ tạc xạ cù mò là đỉnh cấp tường giả bây giờ lại một lòng một ý mang học sinh trong thôn thường xuyên có thể nhìn thấy hạ tạc xạ cù mò mang theo ba tên đệ tử hoặc là chấp hành dê cấp nhiệm vụ hoặc là liên hoan đi dạo u mã hi u chị hạ tổ cây nói ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh là hiện tại gia tộc mạnh nhất n g i dạ nhưng là tuyệt đối không nên bởi vì thực lực tăng cường mà xuất hiện mộ phán u chị hạ mạ đã dạ đủ mạnh đi hắn kết cục như thế nào không phải là bị sơ đại hộ cả mấy lần khu chủ. hạ tạ c xạ cù m ò đủ mạnh đi hắn tại cao tầng trước mặt ngay cả cơ hội biểu hiện đều không có hạ b ù phó bộ trưởng linh miêu đủ mạnh đi chết tại phản nhẫn xạ dù tổ bị gà nổ sủ kẻ trong tay nhiệm vụ lần này xác thực có để cho chúng ta chịu chết hiểm nghi nhưng là ngươi có thể nói thảo quốc phản n h ẫ n truy sát nhiệm vụ cũng là cố ý để linh miêu phó bộ trưởng đi chịu chết sao nhưng là ngươi cho rằng á bù dê trắng cái chủng loại kia tim phổi vỡ tan thương thế là cố ý làm cho chúng ta nhìn sao bất luận cái gì nhiệm vụ đều có thể xuất hiện hy sinh cùng tử thương bất luận cái gì nhiệm vụ đều có thể xuất hiện kỳ tích tỉ như nhiệm vụ lần này bên trong ngươi đã thức tỉnh m ạ n dễ kỳ ủ cũng cho chúng ta biết một cái tình báo á bù cáo đồng vậy mà nắm giữ một đội trong mắt của ta cáo đồng nhiệm vụ lần này bên trong không để cho chúng ta cố ý chịu chết ý tứ hắn bỏ xuống bộ hạ của mình rời đi khía cạnh chiến trường đến chính diện chiến trường tới giút chúng ta kém chút hại chết hắn một tên tiểu đội trưởng dê trắng đến bây giờ còn sinh tử chưa biết không nói người khác u ma hi ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được cả bụ thứ nhất tay chân cáo đồng sao u chị hạ u ma hi không m u ố n hắn nói ta đánh không lại hạ tạc xạ c ù n mò ta đánh không lại u chị hạ mạ đ a dạ nhưng cáo đồng vẫn là có hy vọng chiến thắng a u ma hi đệ đệ u chị hạ kỳ di hi ngay cả vội vàng kéo một cái quần áo của kaka liền ngay cả hắn đều cảm thấy kaka có chút b ạ n h trướng nói khoác lác có chút lớn u chị hạ kỳ di hi có chút sợ sệt cáo đồng cáo đồng cuối cùng dùng một đằng kéo lấy bọn hắn đi tuy n i n ó i dẫn bọn hắn rời đi nguy hiểm nhưng bị người trên mặt đất kéo đi hay là tại mình gây xương tình hôn g dưới tư vị thật không dễ chịu cáo đồng tâm n g oan t h ủ lạc nguy hiểm lại cực đoan không có chút nào đồng t ì n h tâm cáo đồng nổi danh bên ngoài vẫn là điệu thấp một chút ta u c h ị hạ tổ cái không có vạch trần u mã hì miệng có gắn thỏ nói tiếp trên thực tế chó vàng một mực là tinh anh dô nhìn tiêu chuẩn không yếu không đến mức mạnh đến cả cấp chó vàng cũng là dính hồ ly ánh sáng hắn đến cảm tạ hồ ly u chị hạ tổ cây nói đệ tam danh s ư ơ n g lịch đại mạnh nhất hồ cạ n g ư ơ i gặp qua đệ tam cái kia sánh vai vị t h ú kinh khủng tràng d i ệ n sao một cái phản nhẫn xạ rủ tô bị g à n g n ộ sủ kẹ liền để thôn như thế đau đầu nắm giữ mạnh nhất gỗ tổng đại d ẹ n đần ngũ đ ộ đại liên đạn đệ tam hồ cạ n g ư ơ i biết hắn mạnh bao nhiêu sao u m hi ngươi vừa mới thu hoạch được năng lực mới luyện tập nó thuần thục nó để nó trở thành lá bài tẩy của ngươi mà không phải hiện tại vội vã lao ra bị làng lá cao thủ hành hung một trận thậm chí bị đánh chết về phần ngươi nói u c h í hạ nhất tộc quyền lực chuyện này nhất định phải từ từ sẽ đến chúng ta bây giờ cùng hạ t ạ c x ạ c ù n g bò x e n dù nhất tộc các loại quan hệ tốt hơn rất có thể tại tiếp theo vòng quyền lực tẩy bài bên trong d ự a thế thượng vị làng lá bên trong quyền lực đấu tranh không phải chém chém g i ế t giết, không chỉ là tiêu diệt đối thủ càng quan trọng hơn là muốn biện pháp tranh thủ nhiều người hơn ủng hộ dưới lá cây g i a cú không dám gặp bừa hắn cho rằng làng lá bên trong quyền lực đấu tranh tranh thủ nhiều người hơn ủng hộ cố nhiên trọng yếu trên n ụ c thể tiêu diệt địch nhân mới là đường tác nếu như trên nhục thể tiêu diệt địch nhân không có thu hoạch được quyền lực cái tiết chứng minh tiêu diệt quá ít đối phương không thương không n g ứ cho nên không biết thu tay lại không biết vị quyền Trưng Trưng Tổ tàng thực Tại thời chốt một trí thôn ta tâm tr ngươi hướng ngươi nỉ nuôi 333, nỉ nuôi U cùng nói, U -ma -hi, lắng đọng xuống, không cần động, cần mình. nhân mạng, này lần nữa hướng đệ tâm xin, giới giới cái cuối Hi, cái mới phải dạ dạ hoạch. hoạch. Hạ Mạ U U mấu sau, các các Chị chứ lực của khắc cho địch kích cử kế kế sao làm. là đệ đề sẽ Về về ngươi sẽ là h u trí hạ nhất tộc đệ nhất cao thủ thứ nhất đã chủ bài không cần cô phụ h u trí hạ nhất tộc chờ mong h u trí hạ ủ mạ hỉ đáy lòng k h ô n g p h ụ nhưng là h u trí hạ tổ cấy bình thường đối với hắn rất tốt h u trí hạ tổ cấy xem như tộc trưởng xây dựng ảnh hưởng rất nặng h u trí hạ ủ mạ hỉ không tốt phản bác hắn chuẩn bị tạm thời nghe tộc trưởng sau đó lại tìm cơ hội cho làng lá một cái hung ác hắn thấy lão sư h u trí hạ mạ kỳ sở dĩ chết thảm cũng là bởi vì thôn phái bọn hắn đi tìm cái chết hắn chưa thấy qua u trí hạ mạ đã ra chẳng lẽ đệ tam cũng chưa từng thấy qua hữu trí h chẳng lẽ đệ tam cũng không biết hay sao u chí hạ mạ đã ra nghiền ép tất cả mọi người cũng liền cuối cùng cáo đồng phản kháng một đợt bước ra u chí hạ mạ đã g i sở sạt đủ nhìn thấy u chí hạ ưu mạ thì không nói thêm gì nữa u chí hạ tô cây nhẹ nhàng thở ra ba người rời đi trên nhánh cây một cái màu đen quạ đen nhảy lên kích động ướt n h ẹ y cánh chuẩn bị bay về phía đêm mưa nhưng mà một cái tay bỗng nhiên từ nhánh cây bên trong rối ra một thanh bẻ gãy quạ đen cổ da cù thân hình từ trên cành cây hiện hiện, hiện dẫn theo quạ đen thi thể nhà ai quạ đen trời mưa to không nghỉ ngơi tại trong mưa bay tới bay lui bên trong hốc cây uchi ha mi r u c u đột nhiên mở mắt mình t h ô n g linh thú vậy mà chết là ai vậy mà biết mình em t h ầ m môi dưỡng nhất quản uchi ha tổ cái cùng uchi ha u ma hi bên cạnh còn có cái khác người da c u đứng tại trên cánh tây nhìn về phía uchi ha u ma hi đám ba người rời đi phương hướng ở mẹ nọ mi hà xỉ ra a hào thần bí mặn dễ kỳ u a rất muốn có được hiện tại có một vấn đề mình giống như tại uchi ha u ma hi trên thân chết qua một lần hắn tại uchi ha u ma hi trên thân xuất đến hỏa thuộc tính trạ cơ da nếu như mình chết tại uchi ha u ma hi trong tay vậy liền thật đã chết rồi u c h ị hạ kỳ di h i xem ra phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng ưu c h ị hạ kỳ di h i xem hắn có thể hay không thức tỉnh m ạ n dễ kỳ ủ u c h ị hạ u mạ h i đều có thể thức tỉnh đệ đệ của hắn thiên phú hẳn là sẽ không kém nếu như bố cục thỏa đáng làm không cẩn thận có thể lập tức thu hoạch được vĩnh hằng m ạ n dễ kỳ ủ một bước đúng chỗ theo thực lực mạnh lên thích hợp xem như sở thưởng người càng ngày càng ít đội u c h ị hạ kỳ di h i chờ mong cho mình nhắc nhở tại sao muốn chằm chằm vào giới ni giả hiện tại những cường giả này đâu cường giả số lượng có hạn không đủ mình soát vậy liền tại phía sau màn b ồ dưỡng nhân tài làm việc cho ta đem thiên phú cao mục tiêu bồi dưỡng làm cả cấp c ư ờ n giả đến lúc đó nuôi cho mập rồi làm thịt muốn bắt đầu nuôi cá giới nị ra chính là ta hồ cá u d u m a kỳ cỡ t i n a ca ca si mại t o gai các loại những người này đều rất có bồi dưỡng giá trị còn có bên ngoài thôn thiên tài cũng muốn vật tận kỳ dụng giới nị ra nuôi cá kế hoạch là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng cái thứ nhất nuôi cá mục tiêu liền là hữu tri hạ kỳ di hi dạ cụ đ ô n g nhiên nghĩ đến một vấn đề coi như ủ trì hạ kỳ dị hì đã thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ dùng hệ thống cầm ủ trì hạ kỳ dị hì d ô rút mình xa dị gặng là không phải không cách nào tự chủ tiến hóa ra thuộc về mình mạn dễ kỳ U d o rút mạn dễ kỳ ủ là tâm linh khắc họa c h i nhãn ủ trì hạ kỳ dị hì mạn dễ kỳ ủ phản ứng chính là hắn trong lòng đ ộ i vàng nhất khát vọng không phải g i ạ cụ tốt xoắn suy ta g i ạ cụ có vầng cung nguyện vọng hệ thống rất khó thật chết đi dẫn đến mình cảm giác g á p bách không đủ thật chẳng lẽ giết vợ chứng đạo tinh nhân tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất tiểu Bàn đây hay m chính là i lòng n t áp dẻm nhất tộc chui vào thứ nhất bí thuật liệu si bùn xịt nozuts thuật chúng phân thân rất tốt dê trắng ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc vẫn phải cảm tạ đội trưởng ngươi cho ta mười phong ấn cũng phải cảm tạ đội trưởng trị liệu bí thuật Có, có t là làng p lá, lá loại này thôn nên sớm bị diệt bọn hắn muốn hoàn thành cái gì mưu đồ đều sẽ lọt vào làng lá ngang cản làng lá không có chút nào ranh giới cuối cùng làm việc quá ác liệt nào có giới n ì dạ thứ nhất đại thôn phong độ trở lại uchi ha ma đa ra bên cạnh về sau uchi ha ma đã ra nói z trắng t giám sát mục tiêu bên trong thêm hai cái cá nhân uchi ha u ma hi uchi ha k i di hi huynh đệ z trắng t xuất r a uchi ha nhất tộc ra phả sao chép quần c h ủ tìm được hai người đại nhân tại sao muốn giám sát bọn hắn uchi ha u ma hi tại cuối cùng trong nháy mắt đã thức tỉnh màn rễ kỳ u có đúng không cái kêu uchi ha u ma hi nhưng quá trọng yếu không uchi ha ma đã ra nói uchi ha u ma hi không trọng yếu hắn đ ổ r ụ t thiên phú chỉ có thể coi là trung thượng không có ta kích thích hắn tuyệt không cách nào thức tỉnh màn dễ kỳ hụ bất quá hắn đệ đệ u trì hạ kỳ di hi ngược lại thiên phu không tồi có khả năng tự chủ thức tỉnh màn dễ kỳ hụ hắn đối với hắn ca ca sùng kính là phát ra từ nội tâm tại u trì hạ kỳ di hi trước mặt dùng cực đoan nhất thủ đoạn hủy diệt hắn ca ca u trì hạ kỳ di hi nhất định có thể tự chủ thức tỉnh màn dễ kỳ hụ đến lúc đó đem hắn ca ca con mắt đưa cho u trì hạ kỳ di hi bồi dưỡng một đôi vĩnh hằng màn dễ kỳ h nếu như dạ cụ ở chỗ này phải nói một tiếng anh hùng sở kiến l ư ợ đồng không hổ là giới nỉ dạ phía sau màn hấp thủ lựa chọn tương tự như vậy. Ta hiểu được. Ta đệ đệ ngày nói qua ưu trí hạ ô bị tổ trong lòng có đại ái đem hắn triệt để phá hủy dễ dàng xuất hiện cực đoan cường đại xạ gì gắng đều giám sát tốt đại nhân nhận ưng sớm đem vũ quốc nhiệm vụ tình báo đưa về làng lá khi giả cùng một đoàn người chạy về làng lá thời điểm kiến đen phân đội hạ bù nị dạ trở ở cửa bọn hắn hồ ly phân đội trưởng u c h i hạ tổ cậy tộc trưởng khi u gạ hệ đội trưởng hồ c ả đại nhân mời các người đi hồ c ả văn phòng theo ly tới nói u c h i hạ tộc trưởng ở bất kỳ trường hợp nào đều so ạ bù phân đội trưởng bài danh phía trên nhưng là hiện tại không đồng dạng ạ bù phân đội trưởng hồ ly vậy mà nắm giữ một đội thân phận không giống ngày xưa bên trên một cái có một đội nghĩ ra đây chính là có thể đem vĩ thu khi gánh b ắ t bán phá giá sơ đại lúc này làng lá lần nữa có được một đội từ sĩ khí bên trên trên ý nghĩa tới nói đều không đồng dạng dạ cù đi vào hồ cạ cao ốc dưới có chút thất vọng đệ tam bọn người vậy mà không có ở cao ốc hạ đằng hắn cũng không phải nói hắn có tư cách để đệ tam dưới lầu chờ hắn mà là nói nếu như đệ tam nguyện ý cường điệu làng lá lần nữa có được một đ ộ n tượng trưng ý nghĩa sẽ để cho hắn trước mặt mọi người bày ra đáng tiếc ra đệ tam không có muốn tạo thế ý tứ chứ ba trăm ba mươi bốn ta để cử hồ ly đảm nhiệm ạ bủ phó bộ trưởng chứ ba trăm ba mươi bốn ta để cử hồ ly đảm nhiệm ạ bủ phó bộ trưởng dạ cù t ừ n g ảo t ư ở n g qua hắn trở lại thôn về sau đệ tam vì ủng hộ làng lá lòng tin làm tốt làng lá tinh thần kiên thiết để hắn ở trước mặt mọi người chế tạo dù cải cụ tản thụ giới hàng lông sa dù tobi hi dù rèn độ lượng khiến người ta thất vọng tiến vào hồ c ạ văn phòng về sau cả đám biểu lộ đều rất có ý tứ đứng tại đệ tam bên cạnh họ rỗ si maz trong ánh mắt tràn đầy đối với mình vật thí nghiệm đặc ý nhìn một cái ta cái này hoàn mỹ vật thí nghiệm trong thực chiến dùng ra một đội cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ đều có thể qua hai chiêu hắn nhìn về phía sắc mặt tái xanh đ à n rổ thế nào đ à n rổ có hay không tâm đậu có muốn hay không đi cầu ta si mu dạ đ à n rổ sắc mặt tái xanh là vật lý trên ý nghĩa tái nhật hắn mưu đồ lâu như vậy một độ vì một độ lôi kéo họ rồ si mát vì họ rồ si mát đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên kết quả đây họ rồ si mát cái cuối cùng v ậ t thí nghiệm thực lực đạt tới tinh anh rồ nhìn hồ ly vậy mà thành công thu được một độ coi như đàn rô hiện tại nắm giữ một độn đối làng lá là ý nghĩa cũng không đồng dạng không là cái thứ nhất không phải duy nhất cái kia đàn rô sở dĩ cấp thiết muốn muốn một độn là bởi vì một độn là làng lá lúc trước cường thịnh biểu tượng có thể mang cho hắn quyền lực cùng kỳ vọng đàn rô nhìn xem hồ ly có loại mình nấu mấy giờ đồng hồ sân sườn bị chó hoang gặm ác tâm cảm giác rất ác tâm Dạ cù nhìn về phía đàn rổ đàn rổ đây là cái gì ánh mắt không q u á giống g e n g e t a có điểm lạ s ạ dù tổ bị hỉ vô c ù mặt mũi tràn đầy tự trách cùng thống khổ hắn dẫn đội đi thảo quốc điều tra phản nhận s ạ dù tô bị gà ngộ sủ kẹ ạ b ụ phó bộ trưởng linh miêu cùng phân đội trưởng mèo d ừ n g chết thảm hy sinh to lớn lại không điều tra ra bất luận cái gì tình báo hữu dụng đơn thuần bị s ạ dù tổ bị gà ngộ sủ kẹ hành hung một trận s ạ dù tô bị hỉ vô cụ đỉnh lấy xạ dù tô bị nhất tộc thứ hai cao thủ danh hảo tại nhiệm vụ bên trong không có chút nào biểu hiện về phần xạ rủ tô bị n g còn tại làng lá bệnh viện bên trong nhiệm vụ thất bại càng không khả năng sớm p h o n g thích so sánh với bọn họ vũ quốc phản nhẫn điều tra nhiệm vụ đánh biết tròn b i ế t méo ngoại trừ chết chút ủ t r i hàn ly dạ bên ngoài không có tổn thất gì nhất là hồ ly dùng một đ ộ n cùng ủ trí ha mã đã d a chống lại cuối cùng mang theo đại bộ phận sinh lực thành công rút lui chó vàng đứng tại đệ tam một bên khác nhìn về phía hồ ly ánh mắt có chút phức tạp lần trước gã bủ phó bộ trưởng đề cử mình không có thể chịu ở đạn rỗ áp lực để linh miêu trở thành phó bộ trưởng kết quả hồ ly tại họ rồ x ì m dưới nơi đó đạt được kỳ ngộ vậy mà thu được một đội loại này hy hữu k ẹ c h cấy vật cái huyết kế giới hạn hồ ly sớm đã nói với hắn hồ ly đi họ rồ x ì mars cái kia lấy thí nghiệm tiến độ báo cáo bị họ rồ x ì mars đánh mấy châm chó vàng lúc trước không có coi ra gì Nguyên lai chó vàng không biết trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong là họ rồ xỉ mars vì phát rồ ngang nhiên đối hạ bụ phân đội trưởng ra tay vẫn là hồ ly cùng họ rồ xỉ mars có cái gì giảng hòa những này hắn đều không thể nào biết được hồ ly nói là họ rổ xì mạt nhất định phải cho hắn trích chó vàng nghĩ nghĩ nếu như muốn tiếp tục lợi dụng hồ ly liền muốn làm bộ hồ ly là bị họ rổ xì mạt b ấ c hiếp Sạ dù t ô bị hy dụ gen nhìn không ra dị thường sắc mặt hòa ái nhìn xem hồ ly nói hồ ly tôi c ầ y tộc trưởng các ngươi trở về trước từ trinh sát tiểu đội trưởng hi ugades báo cáo xuống nhiệm vụ chi ta t hi ugades liền vội vàng tiến lên nộp lên hắn trên đường nghỉ ngơi lúc viết xong nhiệm vụ báo cáo hi u g a e s nói chúng ta giai đoạn trước tìm kiếm quá trình cũng không thuận lợi là hồ ly phân đội trưởng đề nghị có thể lợi dụng u dụ mạ kỳ dương nhiệt u tìm tới mục tiêu mục i c u h h a Madaja. u c h i h a Madaja thực ly ự cực c chiến mạnh. Trong chiến đấu, a b p h ụ trách c khía ạ n h c h i ế n t r ư ờ n g bắt u k h i ẩ u cấp h h i t r n giúp chính h diện chiến trường đối kháng Uchiha Madaja. Uchiha Madaja dùng da cùng ngụ trì hà mã đa dạ tương tự c lớn một đội không c h i ô n g thể i nói là cùng Maki ngụ trì hà mã đa dạ n h c h i ế n tử. g loại mà là cùng sơ đại hộ cả h í đại n h i ế n t r ư ờ n g tự một n g đội hồ ly đội trưởng mộc đội là treo màu đỏ l á phong cây phong mộc đội hoàn toàn đỏ đậm đỏ giống như lửa xanh giống như mực hai người mộc đội tương xứng dạ cù thầm nghĩ c h ắ c không được hỉ ủ gà h ệ n g ư ỡ n như thế thụ cao t ầ n g tín nhiệm bị phái đi giám sát ta như thế nào giám sát ủ trí hạ mấy câu nói đó nói có chút trình độ đỏ giống như lửa xanh giống như mực khái quát rất chuẩn xác thực đám người có thể tưởng tượng màu xanh sống mộc đội cùng xích hồng mộc đội đụng nhau kịch liệt hình tượng hữu gà h ệ nói tiếp hồ ly phân đội trưởng đối mặt h ữ trí hạ mạ đã dạ thế yếu không lớn cứu đi chúng độc hôn mê h trí hữ cụ thể nhiệm vụ chi tiết tại nhiệm vụ trong báo cáo Đúng, đã dạ xưng hô Hồ Ly phân đội đầu, được đồng, được độn được xưng phân trưởng vì Hồng Phong Hồ Ly. Hồng Phong, rèn nghĩ Hồ Ly lại có một cái mang tính tiêu chí nhân thu xưng Làng lá cáo động, làng lá Hồng Phong, hai cái này xưng hướng một người.、Tựa、như rèn mình, trên chiến trường thu được nhẫn hùng xưng nhân nhân xưng gật giáo Uchiha tiêu thuật, thu thu sau hiểu thuật, thu thuật có cái chí cáo cái chỉ hoạch hô Hồ Hồ Hì khẽ thầm Hồ hảo. hai hảo Hì hảo, thụ hảo. lại mới lại bởi Tựa am Mạ một một dạ Dù Dù Dù Dù Ly Ly. Ly lá lá Tổ Tổ vì về vì Bì Sà sẽ Sà Bì hắn sẽ thông qua ba phần báo cáo phán đoan tiền tuyến chiến đấu tình huống thật xa dù tổ bị hì dù rèn hỏi hồ ly ngươi cho rằng u c h i h a mạ đ a dạ thực lực bây giờ như thế nào dạ cù thầm nghĩ ta lúc này không thổi thổi u c h i h a mạ đ a dạ chứng minh như thế nào ta rất mạnh hắn nói u c h i h a mạ đ a dạ trả cờ dạ số lượng nhiều đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g hoàn toàn không giống một cái hơn bảy mươi tuổi lão đầu u c h i h a mạ đ a dạ dùng bộ đ ộ t huyễn thuật cùng sở sàn đủ ta không thể tới gần người không thể kiểm tra xong ngụ t hạ mạ đạ dạ thể thuật tiêu chuẩn bất quá ta trong chiến đấu quan sát được ngụ t hạ mạ đạ dạ suy yếu thời khắc câu nói này vừa ra liền ngay cả đạn rộ đều mắt nhìn thẳng lấy hồ ly Dạ c u nói u c h i h a mạ đa dạ dùng một đội cùng h u y ễ n thuật về sau ngực bắt đầu chập trùng có chút thở hồn hẹn chứng minh hắn không phải không thể chiến thắng hắn bắt đầu thở về sau ta lập tức dùng một đội đẩy ra u c h i h a mạ đa dạ một đội năm giây về sau u c h i h a mạ đa dạ một đội mới khôi phục cường độ trái lại áp chế ta nếu như lần sau truy sát u c h i h a mạ đa dạ ta đề nghị xem như một trận chiến tranh cục bộ mà đối đãi đầu nhập nghị không ít hơn năm trăm người có thể có thể sử dụng nhân mệnh đẻ chết u trị hạ mạ đa dạ s a dù tổ bị hì dù r è n thần sắc nghiêm túc dị thường hắn tin tưởng hồ ly phán đoán hồ ly kinh nghiệm phong phú mấy lần cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ chính diện giao thủ ủ trì hạ mạ đạ dạ xuất hiện kiệt lực tình huống chứng minh ủ trì hạ mạ đạ dạ có miệng cọc gan thỏ hiểm nghi hắn cúi đầu nhìn một chút h ỉ uga es quần trục h ỉ uga es liền không có nhìn ra những n à y đến hắn lại nhìn một chút ủ trì hạ tổ cậy quần trục ủ trì hạ nhất tộc cũng không biết vẫn phải là hồ ly loại này cường lực abu tài năng đánh ra đầy đủ tình báo abu không thể thiếu khuyết hồ ly triệt để giết chết ủ trì hạ mạ đạ dạ ý nghĩ này rất có s bất quá phái ra năm trăm người nhì dạ tiến vào vũ quốc làng mưa sẽ cho rằng làng lá t u y ê n chiến u c h i hạ mạ đa dạ rất phiền phức hàn d ỗ cũng rất phiền phức nếu như u c h i hạ mạ đa dạ cùng hàn d ỗ liên thủ vậy càng phiền phái hơn hai người liên thủ năm trăm tên làng lá nhì dạ liền không đủ n g h e xong hồ l y báo cáo xa d ụ tổ bị hì d ụ d è n chuyển hướng u c h i hạ tổ cày nói tổ cày tổ trưởng u c h i h a mạ kỳ cùng ba tên tổ quẹp d ô nhìn hy sinh ta rất đau lòng không nghĩ tới u c r ị hạ mạ đa dạ đối với chúng ta làng lá cựu hận lớn như thế các người đi tới lại cũng một điểm thể diện cũng không cho u trị hạ tổ cày không nói gì cũng không biết nói cái gì u trí hạ mạ đ giả thống hận làng lá còn nói làng lá là một bãi tất cả mộng tưởng đều đã chết đi đông phân hà n đ ô i u trí hạ nhất tộc không có bất kỳ cái gì tình cảm u trí hạ t ổ cây rất muốn nói ai cũng có thể đi thăm dò u trí hạ mạ đa giả, u trí hạ nhất tộc không thể vô luận u trí hạ mạ đ giả tâm hệ u trí hạ nhất tộc vẫn là u trí hạ mạ đ giả hận u trí hạ nhất tộc u trí hạ nhất tộc cũng sẽ không hữu hảo trái cây s a dù tô bị hỉ dù rèn nói tô cây t ộ c trưởng hữu gà s các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi còn có hỉ vô cụ ngươi cũng trở về t hồ cạ trong văn phòng chỉ còn lại có cao tầng cùng hạ b ụ chó vàng cái thứ nhất mở miệng nói hồ cạ đại nhân nguyên phó bộ trưởng linh miêu bất hạnh hy sinh ta để cử hồ ly đảm nhiệm hạ b ụ phó bộ trưởng chó vàng quyết định chắc chắn không thể do dự nữa hiện tại liền là thời cơ tốt nhất nhất định phải tu bổ cùng hồ ly ở giữa hiềm thích hồ ly cùng họ rổ si mà giờ ở giữa sự tình chó vàng không định truy cứu hồ ly với hắn mà nói rất trọng yếu vô luận là ủ trí hạ mạ đã ra, vẫn là xạ dù tổ bị gàng nổ sủ kẹ đều không phải là chó vàng có thể ứng đối chẳng lẽ muốn để hắng linh miêu đồng dạng trực diện xạ dù tổ bị gàng nổ sủ kẹ sao lúc trước hắn đối xạ rủ tô bị dầu một thái độ có thể coi là không tốt nhất chó săn có thể đối với hắn tốt bao nhiêu đâu cùng nó do do dự dự lề mà lề mề lưỡng lự không bằng hiện tại cho đủ thành ý da cù trong nháy mắt ngầm đầu nhìn về phía chó vàng chó vàng lại có trí tuệ như thế vẫn là bụng dạ cực sâu da cù nhớ tới một câu lời kịch kẻ này không thể lưu a dạng này chó vàng có chút để cho người ta sợ sệt tại ám sát chó vàng trước đó da cù thầm nghĩ mình còn không thể bạo lộ mục đích lại phải biểu diễn khẳng khái bộ trưởng cùng trung thành thuộc hạ tình t â m nghĩa trọng rồi sao dạ c u hiết hầu nhấp nô nuốt ngủ nước bọt lấy bày ra mình bây giờ kích động nhìn xem c h ó vàng s ạ dù tô bị hy dù rèn thầm nghĩ chó vàng có chút nóng nảy hắn nhìn về phía đàn rồ mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ hơi suy nghĩ một chút đoạt tại đàn rồ lên tiếng trước ạ bu hiện tại phải đối mặt địch nhân phi thường khó giải quyết vô luận là s ạ dù tô bị gả ngộ n sủ kẻ vẫn là h u trí hạ mạ đã dạ cũng hoặc là những địch nhân khác đều cần một cái cường đại phó bộ trưởng dẫn đội ra thôn chấp hành nhiệm vụ ta nhìn hồ ly là cái thí sinh rất tốt các ngươi cảm thấy thế nào đàn rồ nhữ mày nhìn xem mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ mụ d mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ càng tại xuyên quốc làm thủ hộ nhẫn đội trưởng thảo quốc thủ hộ nhẫn liên tiếp tử vong mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ đây là có chút nóng nảy đ à n dô có thật nhiều t ộ c nhân mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ chỉ có một đứa con trai nếu như phản nhẫn nhóm c h ầ m c h ầ m ca mỹ quả c h i quốc mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ nhi tử có thể trốn không thoát phản n h ẫ n ám sát cho nên mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ sốt ruột đẩy hồ ly thượng vị đoán chừng là muốn cho ạ bù hỗ trợ ứng đối phức tạp thế cục không chỉ có mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ cố ý để hồ ly làm ạ bù p h ó bộ trưởng liền ngay cả nạ dạ cả tù, tù n biểu đạt đ ồ n g ý. x o á y sau mỹ tổ cá đỏ hồ mù dạ tỏ thái độ đạn dô không nói gì mà là nhìn về phía họ rồ xì mạt d... tất cả mọi người không hiểu không biết đạn dô tựa hồ tại các loại họ rồ xì mạt d... tỏ thái độ họ rồ xì mạt lại không thể đi làm ạ bù phó bộ trưởng chương ba trăm ba mươi lăm hồ ly đại nhân chương ba trăm ba mươi lăm hồ ly đại nhân họ rồ s i mars cũng nhìn về phía đàn rồ đối đàn rồ khẽ gật đầu hai người hợp tác ý nguyện đạt đến tối cao hathi ra mạ tế bảo cấy ghép kỹ thuật đổi phong l ấn chi thư đàn rồ không có quản chó vàng đề nghị dường như không thèm để ý ạ b ụ phó bộ trưởng chức vị hỏi hồ ly hồ ly nói kỹ càng một chút n g ư ờ i một đ ộ n nhận thuật biểu hiện họ rồ s i mars thầm nghĩ nhanh kiểm hàng đi nghiệm xong hàng ta tốt lấy đi ta nên cầm ra cù mắt nhìn họ rồ s i mars về sau nói ta trước tiên nói một chút u trí hạ mạ đa dạ một đội a u trí hạ mạ đa dạ trả cờ dạ lượng to lớn trong nháy mắt đem tất cả chúng ta vây ở dù cải cụ tản thụ giới hàn g lâm bên trong du cai cụ tản thụ giới hàn g lâm bên trong là ủ chi ha mạ đa dạ sân nhà sau lưng dưới chân đỉnh đầu khắp nơi đều là sinh trưởng thân cây tùy thời có thể nghiền chết chúng ta chỉ có một đ ộ n mới có thể đối kháng một đ ộ n tại ta rời đi thôn trước đó đi họ rổ xị mã đại nhân trong phòng thí nghiệm nhận lấy thí nghiệm tiến độ báo cáo họ rổ xị mã đại nhân vì ta đánh mấy châm ta may mắn thu được một đ ộ n đối mặt ủ chi ha mạ đã dạ một đ ộ n ta đem ta trả cờ dạ phủ kín mặt đất mặt đất điên cùng sinh trưởng đại thụ n ô lên ủ chi ha mạ đã ra một đội đã cứu chúng ta tất cả mọi người sau đó ta đ ố i ủ trí hạ mạ đa ạ dạ phóng thích x ả xỉ kỳ nozuts thuật d â m cảnh ủ trí hạ mạ đa ạ dạ tựa hồ rất sợ s ẽ x ả xỉ kỳ nozuts thuật d â m cảnh m ộ t tường dùng ra sở s ả n đủ đỡ được x ả xỉ kỳ nozuts thuật d â m cảnh dạ cù làm tổng kết ta cho rằng ta có thể tại ủ trí hạ mạ đa ạ dạ trước mặt kiên trì c h í ít ba phút sa dù tobi hi dù r n liên tục gật đầu tại ủ trí hạ mạ đa ạ dạ trước mặt kiên trì ba phút cái này đủ để bảo hộ phe mình nhân viên rút lui hoặc là vì đồng đội tranh thủ phóng thích lá bài tẩy cơ hội đàn dô cũng hiếm thấy gật đầu hắn đối mục độn thực chiến hiệu quả phi thường hài lòng là nhằm vào đại thể hình địch nhân thủ đoạn vị thú cự hình thông linh thú s ở s ả n đủ đều là đàn d ộ nhược điểm phong độn hạn mức cao nhất quá thấp hồ ly đạt được một độn đều mạnh như vậy vậy hắn đạt được một độn chẳng phải là càng mạnh chó vàng chưa từ bỏ ý định lần nữa bổ hỏi ta để cử hồ ly đảm nhiệm ạ bụ phó bộ trưởng không biết các vị cao tầng có ý kiến gì sa dù t ô b i hi dù rèn nhìn đàn d ộ không nói chuyện liền nhanh nói ạ bù địch nhân càng ngày càng đáng sợ cần một vị cao thủ ra thôn ứng đối phiền phức ta đồng ý hồ ly đảm nhiệm ạ bụ phó bộ trưởng đàn rộ hơi tưởng tượng hắn đã không người như nầy xì mù giả nhất tộc chỉ còn một tên sau cùng tinh anh rộn nhìn xì mù giả các cào cưỡng ép tiến cử xì mù giả các cào xì mù giả các cào cũng không phải hai đại phản nhận ủ c h í hạ mã đạ i ả cùng xạ dù tổ bị gà ngộ sủ kẻ đối thủ v ề phân r u ộ t càng là nhân tài tàn lụi u c h í hạ mỹ r u ộ t cụ vừa mới hấp thu và o r u ộ t còn không phải rất t i ê n tâm đối mặt ủ trí hạ nhất tộc vĩnh viễn phải đề phòng một tay dạ cụ cảm kích nhìn về phía cho vàng tựa hồ có hy vọng cái này kêu là mặt trận thống nhất giá trị làng lá bên trong quyền lực có thể giải quyết phần lớn người nhưng không cách nào giải quyết cường giả chân chính xạ dù tổ bị hì dù g e n lại h giai đoạn tiếp theo nên như thế nào đối phó u c h í hạ mạ đa dạ cùng xạ dù tổ bị gà n g ngộ sụ kẹ cái đề tài này nặng dị thường thảo quốc còn dễ nói đi năm trăm n h ì n gia đại bộ đội thảo quốc đại danh sẽ không nói cái gì vũ quốc liền phiền thoái cũng không thể khuyên hàn rộ người trước đừng n ú c ních để cho ta trước r a ra vào vào. hàn rộ là tự xưng giới ni dạ b á n t h ầ n cực kỳ kiêu ngạo không có khả năng đáp ứng đàn rộ mở miệng nói phái đại bộ đội tiến vào vũ quốc không thực tế liền để á b ụ toàn quyền xử lý u trí hạ mạ đa dạ n à y quy định giết chết u trí hạ mạ đa dạ xạ dù tổ bị hì dù gen cùng chó vàng nhìn nhau đ à n rộ không tiếp tục nhìn chằm chằm ạ bù phó bộ trưởng chuyển thành hướng ạ bù tạo áp lực xem ra đạn rộ nhượng bộ không thể không nhượng bộ x a dù tô bị hì dù rèn u chi hạ mạ đa dạ không thể không giết nhưng ứng bàn bạc k ỹ hơn tránh cho xuất hiện trọng đại thương vong truy sát thủ chi hạ mạ đa dạ chuyện này cứ giao cho hạ bù xử lý hồ ly thăng nhiệm ạ bù phó bộ trưởng chủ yếu phụ trách phản nhận truy sát gia cù trong lòng kích động hắn rốt cục làng lá quyền lực hạch tâm một thành viên hồ ly đại nhân nghe tới không sai rời đi hổ c ạ văn phòng về sau gia cù bước nhanh đuổi tới chó vàng sau lưng cảm trong ạ i chó đó ạ i nhân đề cử ta. Không đề ta. chiến trường chỉ huy cùng chỉ huy phó các bộ môn bộ trưởng cùng phó bộ trưởng mới là làng lá bình thường quyền lực hạch tâm chó vàng vui mừng nói lần trước ta liền chủ trương gắn sức thực hiện ngươi trở thành phó bộ trưởng đáng tiếc là đạn dộ đại nhân kiên trì để linh miêu làm phó bộ trưởng lần này đ à n dộ đại nhân cũng không tốt lại nói cái gì gia cư nói chó vàng đại nhân nếu như gặp phải nguy hiểm gì ra thôn nhiệm vụ m ờ i nhất định khiến ta đi hoàn thành tuy nói ta là phó bộ trưởng nhưng ta vẫn là đại nhân ngài thủ hạ cái kia tích cực nhất đội trưởng gia cư một trận thổi p h ồ n g chó vàng tâm hoa nội phóng chó vàng lớn liền làm một cái v ì hạ bụ chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ người chính hắn không có lòng tin đối phó ủ u trí hạ mạ đ a dạ xa rủ tổ bị g ã nổ g sủ kẻ loại này đẳng cấp bệnh nhân hai người mới vừa tới đến dưới lầu liền thấy nơi xa hướng tới một người, người mặc sâu vê quần m à lục xù nạ tại hồ cạ cao ốc trước mặt dẫm nước mặt đất đã ngừng lại thân hình nàng nhìn về phía chó vàng sau lưng hồ ly nói họ rồ s i mắt nói ngươi nắm giữ một đội không nguyện xù nạ kích động một đội là sẻn du nhất tộc mang tính tiêu chí bí thuật là sẻn du huyết kế góp lại người sẻn du nhị ra nhiều như vậy trong lịch sử nắm giữ một đội người l ắ c đắc không có mấy vô luận là đối kháng vĩ thú vẫn là đối đại thể hình thông linh thú một đội thích l ớ n g tính cùng tính linh hoạt đều có thể xưng giới nhị ra mạnh nhất biết đã bù có một đội nhị ra lấy xù nạ tính cách không có khả năng không có biểu thị nếu như xù nạ không tìm đến gia cụ Thôn chi a o tầng t mới có ể h o à nghi hai người bọn họ ở giữa có cái gì? Cù nhìn về phía vàng, không có mình giữa gì. hai họ phía cho cái ở có cù có Dạ về tiết r ả l ờ l ã đã ạ o đây, này lúc là l hẳn nghe muốn để đệ tam dư quang nhìn thấy một điểm lại không thể quá mức rêu dao quả nhiên đệ tam đi tới cửa sổ bên cạnh thấy được phía dưới bịt xù nạ ngăn lại chó vàng cùng hồ ly dù nạ nhìn xem cái này khỏa t r ả cơ d ạ thúc đẩy sinh trưởng r a cây phóng ánh mắt hoảng hốt đã từng nàng coi là đệ đệ nạ a kỳ nhất định sẽ nắm giữ một đ ộ t nạ a kỳ thổ đ ộ t cùng thủy đ ộ t đồng d ạ n g mạnh trời sinh s o n g thuộc tính t r ả cơ d ạ không nghĩ tới vậy mà tại nơi này thấy được một đ ộ t dù nạ ánh mắt biến đổi trong lòng cười lạnh các cao tầng sẽ không coi là thật là họ rổ xỉ mã thí nghiệm để hồ ly nắm giữ một đội a hồ ly thể chất cực kỳ đ ặ thù chỉ có bị hắn khắc xuống qua phong ấn t h u ậ t người tài năng biết hồ ly trả cờ dạ bên trong mang theo cực mạnh phong ấn của tính nếu không có gì ngoài ý muốn hồ ly là ủ r u mạ kỳ nhất tộc huyết mạch nồng đầm sẻn rủ tộc nhân là phụ thân sẻn rủ d ỉ n kỳ khi còn sống ám thủ chi không chỉ có x ù nạ có chút kích động đi ngang qua cái khác n g dạ nhìn thấy một đ ộ t cũng cảm thấy phân c h ấ n mắn vẫn dỡ nhìn mạ r ù bồ t ỷ cổ xu kẹ vừa vặn g i a o một cái dê cấp nhiệm vụ hắn ngầm đầu nhìn một chút hồ cả nhang bên trên sơ lại ánh chân dùng lại quay đầu nhìn xem một đội chế tạo cây phong trong thăng chốc làng lá tựa hồ có hy vọng trở lại một thôn hành ép h ả o h ả o sử dụng một đ ộ t không cần cô phụ một đội u y danh nói đi du nạ quay người rời đi chó vàng thầm nghĩ du nạ không phải muốn dựa vào một đ ộ t lôi kéo hồ ly a nàng sẽ không coi là hồ ly nắm giữ một đ ộ t liền cùng s ẻ n dù nhất tộc có cái gì liên lụy a trở lại a bù chó vàng thông chi một chút đi sau một giờ đệ tam hổ cả sẽ đến a bù tuyên bố trọng yếu bổ nhiệm mèo tím vội vàng đi vào hồ ly văn phòng trong đôi mắt mang theo kinh hỷ nói hồ ly ta nghe nói ngươi muốn trở thành phó bộ trưởng ra cú vội vàng đỡ lấy mèo tím chĩu nặng bụng nói không cần mau chạy bụng đều lớn như vậy gấp lắp như vậy làm cái gì mèo tím vị bụng của mình nói đi dạ cùng bình dân không đồng dạng không có yếu đ ớt như vậy tháng sau liền sinh a đúng vậy a tháng sau ta sẽ nghỉ để Dạ cù vớt ve mèo tím tóc nói ta lập tức sẽ trở thành ạ bủ phó bộ trưởng sau ngày hôm nay ngươi liền nghỉ để a chở ngươi trở về ngươi chính là ạ bủ phó bộ trưởng phụ tá mèo tím cao h ứ n g nói tốt chờ ta tham gia xong ngươi tấn thăng đại hội ta liền hướng ạ bủ phó bộ trưởng hồ ly đại nhân xin nghỉ để ra cù nói mẹo rừng hy sinh ta tấn thăng ạ bủ chống đi hai cái phân đội trưởng ta phải đi thương thảo ạ bủ phân đội trưởng nhân tuyển gặp lại phó bộ trưởng trợ lý ạ bù có một gian bộ trưởng văn phòng chó vàng không thường đến hắn chủ yếu đợi tại hồ c ả đại lâu dưới mặt đất trong văn phòng ngồi tại chó vàng đối diện gia cù nói đại nhân hà mã là ạ bù lao nhân ta cho rằng hà mã có thể tiếp nhận mèo rừng đảm nhiệm phân đội t r ư ở n g trước hà mã là trước kia chó vàng làm lớn đội t r ư ở n g thời điểm dòng chính hà mã cũng là ý nổ xỉ cả cho bên trong ạ kỳ mì chia nhất tộc lý dạ càng thụ chó vàng tín nhiệm chó vàng phi thường đồng ý lại hỏi vậy ngươi chống ra phân đội trường đâu gia cù nói nguyên bản hồ ly phân đội ta để cử dê trắng đảm nhiệm phân đội trường b õ tây t ạ n g cũng cùng một chỗ cùng hà mã đi mới phân đội a hiệu sao linh dương khỉ lá tinh tinh đen đảm nhiệm tiểu đội trưởng ngoài ra ta còn muốn đề cử linh dương khỉ lá tinh tinh đen ba người thăng n h i ệ m dỗ nhìn chó vàng không chỉ có không có bắt bỏ hơn nữa còn đối mấy người đại thêm t á n dương hồ ly là thôn tân tấn cạ cấp lý dạ vẫn là ạ bù cạ cấp lý dạ lấy hồ ly thân phận bây giờ đề cử mấy tên ạ bù dỗ nhìn không ai sẽ phản đối ngoại trừ dỗ nhìn tiểu đội đội trưởng bên ngoài phổ thông dỗ nhìn thậm chí không biết ạ bù đều có người nào chó vàng thu được hồ ly ủng hộ về sau có thể phái hồ ly chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm hắn còn mới thu được hà mã phân đội tại ạ bù bên trong lực ảnh hưởng tăng nhiều đến tận đây đ à n d ồ tại ạ bù bên ngoài lại không có bao nhiêu thế lực hồ ly đi thôi chúng ta đi huấn luyện đại sành ạ bù nhị dạ bên trong ngoại trừ kiểu vi cùng hồ ca đại lâu giám sát tiểu đội bên ngoài đều tại ạ bù đại sành t ậ p hợp bọn hắn thấy được trên đài hội nghị ngồi đệ tam hồ cạ chó vàng bộ trưởng cùng đứng đấy hồ ly trên đài hội nghị còn có một cái ghế xem bộ dáng là cho hồ ly chuẩn bị chương ba trăm ba mươi sáu quyền lực tư vị chương ba trăm ba mươi sáu quyền lực tư vị tất cả ả bù đều nhìn trên đài chờ đợi đệ tam tuyên bố ả bù mới thủ lĩnh đệ tam hồ cả nói thảo quốc truy sát phản n h ẫ n nhiệm vụ linh miêu phó bộ trưởng m g è o dừng phân đội trưởng bọn người vì làng lá hy sinh ý chí nồng đậm ý chí của lửa ả bù n ý Dạ, vì làng lá thiêu đốt sinh mệnh ả bù là làng lá trọng yếu nhất cơ cấu một t r ó n g từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ lấy làng lá ả bù nhiệm vụ không thể bỏ dở ra tuyên bố hồ ly đảm nhiệm ả bù phó bộ trưởng đứng tại một bên gia cụ đối đám người ra hiệu về sau ngồi xuống ghế đến tận đây gia cụ rốt cục lên bàn lần thứ hai giới nị dạ đại chiến bên trong ạ bù tại đạn dộ chỉ huy giới liên tục gặp trọng thương hoặc giả thuyết liên tục gặp đ o à n diệt Dạ c ù lấy phá o hôi trùng nhìn thân phận khẩn cấp bị chiêu nhập hạ bù đương thời đạn dộ trưởng k h ô n g hạ bù ạ bù nị dạ là so cạ bùn xỉn ảnh phân thân còn dễ dùng tình báo dò xét hao t à i Dạ c ù tấn thăng sử liền làm ộ t bộ đạn dộ đ ã k í c h sử ủng hộ chó vàng tấn thăng hạ bù phó bộ trưởng cướp đi đạn dộ một bộ phận quyền lực lấy đi hai cái đại quốc gián điểm hệ thống cướp đi đạn dộ một bộ phận quyền lực ủng hộ chó vàng tấn thăng h bù bộ trưởng cướp Đến tận đây, đàn dồ tại bì làng lá muốn ra mặt hoặc là giống xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đồng dạng vốn là đại tộc thiếu tộc trường hoặc là giống mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ đồng dạng dạ vẫn khí cực dài gặp được đệ nhị hổ cạ bồi dưỡng bình dân nghị dạ tốt chính sách hoặc là giống họ rỗ sĩ mạt đồng dạng có cùng loại thánh địa đình cấp truyền thừa hoặc là giống nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ đồng dạng thiên phú loa mắt da cù được sưng hô một tiếng nạn nhân cùng nhau đi tới có treo đều đi gian nan như vậy làng lá bình dân nghị dạ nói một câu kéo dài hơi tàn sinh như sâu kiến không q u á phận nhìn xem dưới đài mấy chục tên ạ bù ní dạ dạ c ụ là đồng tình bọn hắn bất quá dạ c ụ không phải cái gì người tốt không làm được t h á n h nhân làm người tốt loại sự tình này vẫn là để hạ tạc xạ c ụ mò đi làm đi dạ c ụ duy nhất có thể làm là ngẫu nhiên trong bóng đêm giúp đỡ hạ tạc xạ c ụ mò có thể làm cho làng lá trở nên càng công bằng chỉ có hạ tạc xạ c ụ mò một người hắn so nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ thành thuộc địa phương ở chỗ hạ tạc xạ cù mò có kiên định mà minh sắc làm việc tôn trị nguyên tắc bên trong nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ mặc dù lợi hại nhưng chính sách bên trên cũng không có đột phá xạ dù tổ bị hỉ dù rèn chỉ định một bộ này lấy hy sinh làm chủ ý chí của lửa lý luận dưới này kiến đen cùng đại bản g vàng hai tên phân đội trưởng nhìn nhau hồ ly tấn thăng n g h è o rừng chế tử ạ bù chỉ còn hai người bọn họ phân đội trưởng ạ bù phó bộ trưởng trong vòng một tháng thay người nói ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn linh miêu thực lực cũng không có so phân đội trưởng khác mạnh bao nhiêu càng không sánh được hồ ly linh miêu không cách nào ứ n g đối một ít phức tạp tình huống không có cách nào đối phó một ít kẻ địch cưng hãn hiện tại để hồ ly trở thành phó bộ trưởng, hợp lý rất nhiều hồ ly thực lực đi qua nghiệp chứng một mực lạ à bụ đệ nhất cao thủ kiến đen cùng đại bàng vàng quyết định hội nghị sau khi kết thúc chăm chú đi hồ ly văn phòng bái phòng một cái về sau gặp được cường địch hồ ly đại nhân hỗ trợ nhất một tay khả năng sống sót tính liền sẽ tăng nhiều giới nị giả cường giả hy vọng đến từ thực lực ta cứu ngươi ngươi liền sống ta trong lòng dân g lên một k i a ác ý muộn xuất thủ nửa g i â y ngươi liền chết hội nghị tiếp tục đệ tam lại bổ nhiệm hai tên phân đội trưởng theo thứ tự là hà mã cùng dây trắng dây trắng đáy mắt kích động mình vậy mà thăng nhiệm phân đội trưởng đi theo hồ ly đại nhân không chỉ có đạt được mười phong ấn loại này át chủ bài tại đại nhân chữa bệnh bí thuật trợ giúp giới chịu đựng q u a trọng thường học xong bí thuật trùng phân thân lúc này còn tấn thăng hạ bù phân đội trưởng áp d ẻ m nhất tộc ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài không có ai so với hắn lực ảnh hưởng rất lớn cao tầng một mực đem áp d ẻ m nhất tộc xem như công năng tính n g lý dạ hiếm khi ủy thác trách nhiệm đi theo hồ ly đại nhân hạ tại hạ b ù là hết sức quan trọng phân đội trưởng hồ ly đại nhân phòng ngự bí thuật vô địch mang ý nghĩa hồ ly đại nhân rất khó chết chỉ cần không chết đi theo hồ ly đại nhân tiền đồ liền là vô hạn giống đáng thương mèo dừng đi mèo tím vô cùng hưng phấn chính mình lúc trước đi theo hồ ly tiểu đội trưởng trong ba năm đã thăng làm ạ bù phó bộ trưởng thật nhanh à một bên hạ trắng có chút cho dạ nàng còn không có nói cho tỷ tỷ nàng đã cùng hồ ly đại nhân hay các loại tỷ tỷ sinh xong hải tử rồi nói sau bọn hắn một nhà bốn c h i ế c đem thời gian q u a tốt so cái gì đều cường nghĩ ra đạo đức quan cùng người bình thường không đồng dạng có một số việc không có trọng yếu như vậy nghèo tím sau khi rời đi h ạ c trắng đi ra ngoài một chuyến trở về cho dạ cụ đem thả xuống không ít q u y ề n chủng ân gia cụ nói ta vừa trở thành phó bộ trưởng liền có nhiều như vậy quyền trục cần xử lý sao h ạ c trắng nói ta từ bộ trưởng trợ lý bươm b ư ớ m cái kia lấy ra q u y ề n c h ủ n nơi này có không ít là quyền hạn chuyển giao quần chủ g i cụ hiểu rõ linh miêu chết rồi linh miêu rất nhiều quyền lực thuộc về mình hắn theo thứ tự mở ra quần chủ bộ phận thứ nhất hạ bù căn cứ kết giới không chế quần c h ủ Chó vàng đại bộ phận thứ ờ i điểm đợi, đợi t ạ hai c đ ạ ạ bù nhiệm vụ quyền chủ kho gia cụ có quyền hạn xem xét cùng quản lý ạ bù trước đó tất cả hoàn thành nhiệm vụ về sau muốn nhìn chút thời gian chuyên môn đi chỉnh lý làng lá đi qua nắm giữ ạ bù quá khứ tất cả tình báo bộ phận thứ ba ạ bù nhận thuật quyền chủ kho Ngoại trước đó trợ lý vượn tay giải phụ trách lôi quốc cùng phong quốc gián điệp hệ thống linh miêu phụ trách thổ quốc cùng thủy quốc gián điệp hệ thống xem ra linh miêu sau khi chết bốn nước lớn gián điệp hệ thống đều thuộc về chó vàng trợ lý vượn tay giải vượn tay giải rất thần bí gia cụ chỉ ở chó vàng nơi đó gặp một lần vượn tay giải ngươi chừng nào thì ra thôn đâu ngươi có thể chơi minh bạch phức tạp như vậy gián điệp hệ thống sao ký tên xong quyển trục về sau gia cụ tiến vào ạ bù nhiệm vụ quyển trục thất hắn tìm được cùng mình tương quan quyển trục xoài họ gì cùng rủ rủ kỳ y già ca già quả nhiên đang theo dõi bên trong mấy cái tiểu đội từng đi giám sát quà x o i họ di ạ bù đang theo dõi x o i họ di cũng đang theo dõi nhản dỗi lúc giả cụ đương nhiên đây không phải nhằm vào trung đội trưởng thời gian nhàn hạ rời đi hạ bụ đều sẽ bị kiểm tra thí điểm tính nguy hiểm cao tùy thời giám sát tính nguy hiểm thấp giống giả cụ đồng d ạ n giám g sát một đoạn thời gian liền sẽ triệt hồi giám sát giả cụ trở lại văn phòng thời điểm nhìn thấy bốn tên phân đội trưởng đều tại hành lang bên trong chờ hắn giả cụ trước tiên gặp tư lịch sâu nhất kiến đen hai người ngược lại không có giao lưu cái gì đặc thù sự t ì n h kiến đen là đệ tam tâm phúc kiến đen nói chút hồ cạ đại lâu phòng vệ công tác một ít thời điểm cần hồ ly dạng này cường giả xử lý chút khó giải quyết vấn đề nhất là hồ ly am hiệu phong ấn thuật đối hồ cạ đại lâu phòng vệ tới nói rất trọng yếu đại v bàng, bàng vàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị nói hồ ly đại nhân ta phụ trách gã bu nội bộ giám sát trước đó từng tiếp nhận một chút điều tra nhiệm vụ trong đó liền có hạ bu nhị dạ thời gian ở không hướng đi ta hướng ngài cam đoan về sau đại bàng vàng phân đội sẽ không còn có bất luận cái gì nhằm vào ngài điều tra trước đó điều tra cũng là ạ bù lệ cũ ta là bất đắc dĩ Dạ cù nói ta minh bạch ngươi về sau tiếp tục hoàn thành đối ạ bù thành viên thời gian ở không giám sát không cần điều tra ta ta tổng không thể phản bội làng lá phản bội hồ ca đại nhân đi vậy quá không hợp t h ó i thường ngươi nói có đúng hay không đại bang vàng liên tục gật đầu nắm giữ một đội hồ ly đại nhân là làng lá mặt bài một t r ò n g làm sao có thể phản bội làng lá đâu đại bang vàng lại báo cáo một chút làng lá phòng vệ công tác mới rời khỏi hà mã cái thứ ba tiến vào văn phòng bọn hắn là quen biết đã lâu g i cù căn dặn hà mã mau chóng để hắn phân đội hình thành sức chiến đấu linh miêu tại thảo quốc đưa hai cái tiểu đội thực lực đại tồn về sau hà mã phân đội sẽ là chó vàng lệ thuộc trực tiếp phân đội ạ bù là hồ ca lệ thuộc trực tiếp bộ đội nội bộ phe phái phức tạp giả cụ xem như phó bộ trưởng tạm thời không cách nào toàn bộ trường khống nhìn xem hà mã rời đi bóng lưng giả cụ ánh mắt khẽ nhúc đ í c h trường khống phân đội càng nhiều đối ạ bù không chế càng xâm nhập đến cùng nên chọn cái nào đâu kiến đen đại b ằ n g vàng vẫn là hà mã hà mã thật là khó tuyển a ngươi nói có đúng hay không d â trắng cuối cùng tiến vào văn phòng d â trắng là dạ cụ dòng chính lúc này là kích động nhất gia cú để dê trắng để cử linh dương khỉ lá cùng tinh tinh đen ba người trở thành rô nìn hắn phụ trách đến tiếp sau thúc đẩy đại nhân ta thăng nhiệm phân đội trưởng ta muốn cho vịt đồng khi phụ tá của ta hà mã cùng bò tây tạng các mang theo một tên tâm phúc rời đi chúng ta phân đội một đường trong tiểu đội ít đi không ít người phải t r ă n g mau chóng bổ sung nhân thủ gia cú nói ta đi thuốc rục rút đả kích rụt đả kích có chút hung á c rời lên tảng đá nện chân của mình rụt cái kia số mấy người bồi dưỡng người mới qua tốn sức lại tốn mấy giờ đồng hồ gia cú mới làm theo ạ bủ phó bộ trưởng sự vụ quyền lực là nam nhân tốt nhất màu lam d ư hoàn gia cụ cảm giác mình có sức lực dùng thoải mái quyền lực tư vị coi như không tệ a xử lý xong việc vật về sau gia cụ rời đi ạ bù hắn dùng cả hệ dô n o r ụ c thuật phụ du đi vào làng lá bệnh viện tầng cao nhất tận lực phóng xuất ra khí tức của mình dù nạ rời phòng làm việc tiến vào bên cạnh phòng vệ sinh phòng vệ sinh trước trong phòng vòi nước ảo ảo chảy nước dù nạ nói ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta hồ ly có cái gì muốn nói với ta sao chương ba t r ư ơ hỏng ưu trị hạ huyết kế chuyển xuống chương ba t hỏng ưu trị hạ huyết kế chuyển xuống gia cư tại xủ nạ trước mặt tháo xuống mặt nạ lộ ra mang theo mặt nạ mặt đây là trình độ nào đó thẳng thắn đối đãi gia cư nói xu nạ công chúa ta nghĩ ngươi cũng có chỗ suy đoán thân phận của ta tương đối đặc thù hiện tại ta nắm giữ càng lớn quyền lực có thể trưởng khống tự thân chung quanh tình báo phương diện an toàn lo lắng thu nhỏ không giống như trước kia đồng dạng như dẫm trên băng mỏng gia cư bắt đầu biên t h ự c không dám dâu dếm xu nạ công chúa mẫu thân của ta là sẻn dù nhất tộc người mẫu thân sinh hạ ta chuyện này rất bí ẩn cái này dính đến mẫu thân của ta đối phụ thân ta o á n hận rất ít người biết dù nạ g chính là gật i p h h gật đầu cùng nàng suy đoán một dạng nàng trước đó liền hoài nghi hồ ly là sẻn du nhất tộc mật thám dạ cù nói cựu vĩ chuyển di phong ấn tri dạng ta từng âm thầm ra tay trợ giúp gia tộc và c ờ tị nạ công chúa đáng tiếc ta đương thời năng lực có hạn có thể làm không nhiều không dù nạ nói c ờ tí nạ nói không có ngươi hai lần vì nàng cung cấp trả c ờ dạ nàng không cách nào vượt đi qua ngươi làm rất nhiều làm rất tốt dù nạ bỗng nhiên rất hoài niệm phụ thân phụ thân khi còn sống ăn bài lúc này rốt cục n ở hoa k ế t trái tiếp tục thủ hộ lấy gia tộc đáng tiếc ra ta nội ứng đều nằm thành ạ bủ phó bộ trưởng dìm kỳ tộc trưởng lại không thấy được g a cù nói dù nạ công chúa rụt trong phòng thí nghiệm hết thầy bắt mười tên có sẻn dù hết mọi người trong đó chín người chết đi có một người sống tiếp được, giống như ta cũng chiếu cố một nắm một âm thầm tiếp ta Ta người sống giống như độn. giữ sẽ hắn, dù a của n hắn vì tên h hiệu hiệu. Cuối c vì n g ngày, vọng cùng gia trong. sẽ có có tộc một ta ta thể hắn đến bên、trong. Tuna hy về ảm đạm sen du nhất tộc dị thường suy yếu mấy lần gặp đại nạn tất cả mọi người không có từ bỏ một mực tại cố gắng d u n a xuất ra một cái quần trục ném cho hồ ly hồ ly đây là g i a g i a của ta một đội nhận thuật quần trục ngươi cầm đi đi h ả o h ả o nghiên cứu da cù tiếp được quần trục nói ta sẽ đối với nổi hạt hy dạ mạ đại nhân một đội vi danh đeo lên mặt nạ về sau da cù thân ảnh biến mất hắn tạm thời không có nói cho tsuna u dù mạ kỳ tản quân sự tỉnh sợ sệt s u n a xúc động làm ra cái gì cuối cùng cùng với xạ dù tô bi hy dù rèn bọn người ngả bài thời điểm lại nói cho tsuna đi vào hồ cả nham hậu phương gia cù kích động mở ra quần c h ú lừa gạt đến lừa gạt đến s u n a không có hoài nghi hắn moku jayunosuts thuật mục long gia cù lần đầu tiên liền thấy được thuật này moku jayunosuts thuật mục long một đội hạch tâm nhẫn thuật m ộ t trong mục long có thể hấp thu địch nhân trạ cơ g i hóa thành mục long sinh trưởng chất dinh dưỡng lấy chiến dưỡng chiến trừ phi đột phá mục long hấp thu cực hạn không phải m ộ c l o n g sẽ càng đánh càng mạnh Dạ cư không kịp chờ đợi học tập mô c ụ d ị u nó、no、rút thuật m ộ c l o n g làng lá bên trong có chút không thi triển được mô c ụ d ị u nó、no、rút thuật m ộ c l o n g quá to lớn rất dễ dàng bị những người khác nhìn thấy Dạ cư dùng cả hệ dô nó、no、rút thuật phù du rời đi làng lá làng lá kết giới không cách nào phát hiện cả hệ dô nó、no、rút thuật phù du mà Dạ cư á bù phó bộ trưởng thân phận để hắn không cần lại lo lắng thôn giám sát hắn liền là lớn nhất giám sát đầu lĩnh ngoại trừ rút bên ngoài lại không người có thể giám sát hắn đi vào ngoài thôn chỗ rất xa g i cư bắt đầu luyện tập mô cù dịp nó、no、rút thuật mục lòng đi qua hai giờ sau khi luyện tập giả cụ rốt cục có thể duy trì một đầu m ụ c long m ụ c long thô chừng hai m dài hơn ba mươi m mộc long sinh ra bốn trào sau c h ả o trộm vào trên mặt đất có thể giống b à n xà đồng dạng bắn ra đi t r ạ cờ d ạ đầu nhập càng nhiều m ụ c long thân thể càng cứng cỏi ngoại trừ đại thể hình địch nhân bên ngoài hấp thu t r ạ cờ d ạ năng lực này quá hữu dụng hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến không biết có thể hay không đem mổ cụ dịch hữu nozuts thuật m ụ c long làm nhỏ xuống dùng để đối phó phổ thông địch nhân trong tay g i cụ rủ xuống dây sắt dây leo nếm thử đem mổ cụ d ị u nozuts thuật mộc lòng cùng dây sắt dây leo kết hợp lại m ộ c đằng là dạ cù bẩm sinh một độ năng lực hắn dùng m ộ c đằng không cần k ế t tấn chỉ cần trả cờ dạ m ộ c đằng giống trường xà đồng dạng cực kỳ linh hoạt như cánh tay sai sử nhiều phần m ộ c đằng rào cùng một chỗ giống dây cắp đồng dạng cứng cỏi dạ cù nếm thử đem mổ c ụ dạch v u n n o r u t thuận m ộ c l ò n g trả cờ dạ vận hành phương thức cùng dây sắt dây leo kết hợp lại nếu như dây sắt dây leo có thể cùng mổ cù dạch v u n o z u t thuận mục long đồng dạng hấp thu trả cờ dạ tương đương với mổ cù dạch v u n o r u t thuận m ộ c l ò n g làm nhỏ xuống thí nghiệm một cái giờ đồng hồ có hy vọng thành công nhưng cần thời gian dài huấn luyện dây sắt dây leo huấn luyện có thể tùy thời tiến hành. không giống mồ c ụ dì n o r u t s thuật mục l o n g đến tìm ngoài thôn khoáng đạt địa phương dù nạ cho quyển trục phía trên còn có một thế thân hộ bị n o r u t s thuật bản g bài hộ tệ ấy n o r u t s thuật giai bố đ ạ i các loại quyển trục cuối cùng có một đ o ă n văn đúng là đệ nhị sẻn rủ tổ bị dạ mạ phê bình chú giải h ạ t k h i dạ mạ đại ca đi một chuyến h i no tệ dạ n g h e chút phật kinh đ ỗ n g nhiên nắm giữ mồ c ụ dì n o r u t s thuật mục nhân cô dô kibuts đỉnh thượng hóa phật cùng xỉnh ở s ẻ rủ chân số thiên thủ thế nhưng hathi dạ mạ đại ca tên ngu ngốc này không biết như thế nào miêu tả hai cái này thuật hắn sẽ chỉ dùng Có chút giả thuần ní giả dưỡi v、no、xem ra mình phải tìm cơ hội đi một chuyến hinor tệ ra ra cù trở lại ý ra ca ra thời điểm phát hiện sỏi họ di không tại hắn chợt nhớ tới xoài họ d ì có phải hay không đã ở tiến làng lá bệnh viện sản khoa vội vàng đi vào bệnh viện gia cù tìm được xoài họ d ì xoài họ d ì đang nằm tại trên giường bệnh vớt ve mình cao cao nổi lên bụng nhìn ngoài cửa sổ đen như mực bầu trời đêm xoài họ d ì cảm giác bên cạnh đống nhiên thêm một người quay đầu thấy là cổ mẹ cô d ì nàng đống nhiên trầm tính lại mình tại cái này làng lá không phải lẻ loi một mình gia cù nói thật có l ỗ i xoài họ d ì gần nhất một mực tại ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này ta sẽ không lại ra thôn sẽ một mực buổi tiếp ngươi tốt quá tốt rồi thời gian kế tiếp gia cung ngoại trừ sắp xếp như ý ả bù quản lý bên ngoài chính là hầu ở số họ gì bên người chờ đợi sinh mệnh mới đến làng lan rút căn cứ bên trong họ rồ xì m ặ t trên đầu chạy ra mồ hôi lạnh đối với một cái động vật máu lạnh mà nói chạy mồ hôi là như thế hiếm thấy thí nghiệm đài bên trên nam bốn cỗ xì mụ da nhất tộc nhị dạ thi thể bốn người này đều có nước đất hai loại thuộc tính trạ c ơ dạ có người thậm chí là phong nước đất ba thuộc tính nhị dạ không có sai a cho hồ ly liền là như thế tiêm vào ngạch đối diện đản rồ sắc mặt tài xanh h ã n coi là họ rồ sĩ mãs một đồ một cái hồ ly không đều thành công rồi sao hắn mang theo bốn tên xem trọng gia tộc h ậ u bồi đến lại cấp tốc chết tại tiêm vào bên trong đàn rô lấy xuống bịt mắt lộ ra một cái xạ dị gẳng tiếp tục bỏ đi quần áo ta không chờ được nữa họ rồ xị mãs đem liều thuốc điều nhỏ cho ta tiêm vào họ rồ xị mãs quét mắt đàn rồ xạ dị gẳng hỏi đàn rô đại nhân ấy ghép h ạ t h ỉ ra mạ tế b à o phong hiểm nhưng là rất lớn họ rồ xị mãs từ hồ ly tiêm vào song trạng thái coi là liều thuốc có thể lớn hơn một chút không nghĩ tới đêm nay tiêm vào chết một cái đàn rô nói không sao ta muốn không phải một đội hồ ly đã nắm giữ một đội hắn đã thuần thục nắm giữ ưu trí hạ lực lượng xạ dị gắng một mực tại tiêu hao hắn trả cơ giả chỉ cần bổ sung sẻn dù lực lượng hắn liền có thể tốt hơn lợi dụng xạ dị gắng ỏ rồ sĩ、si、mặt nói thật sự là đáng tiếc ra hồ ly nói liều thuốc có thể tăng lớn đàn rỗ kiên trì theo ta nói đến ỏ rồ sĩ、si、mặt nói có thể theo người đến nhưng ta phong ấn chi thư đâu đạn rộ n h ư mày sau đó hai tay kết ấ n thí nghiệm đài bên trên xuất hiện một cái đại quần y chục họ rổ x i、si、mạn vội vàng mở ra quần y chục nhìn thấy đúng là phong ấn chi thư chỉ là nhìn lướt qua e đỏ tèn xây h ế thổ truyền sinh b ấ t kỳ đại x à các loại thời kỳ viễn cổ c ấ m thuật danh tự từng cái bày ra vẫn là chiến quốc thời đại tốt chiến quốc thời đại làm thí nghiệm không chỗ cấm kỵ mình tân tân khổ khổ vì đạn rộ làm mấy năm thí nghiệm rốt c u c thu được vừa xem phong ấn chi thư cơ hội rất nhiều cấm thuật bởi vì học tập độ khó quá lớn thất truyền sau bị phong tồn tại phong ấn chi thư bên trong cất ký phong ấn chi thư họ r ồ x ì mặt nói bắt đầu đi đạn r ồ đại nhân mấy ngày sau gia cụ trở đến hải tử xuất sinh là cái làn da có chút đen nam hải gia cụ cho hắn đặt tên giả cả giờ gia cụ cẩn thận bưng lấy hải tử hơi thăm dò dưới huyết mạch của hắn ánh mắt trong n g á y mắt biến hóa hắn đứa bé thứ nhất coi g i ạ hạ cụ có được là sẻn du huyết kế mà đứa bé này là u chi hạ huyết kế hai mắt bộ vị rõ ràng không đồng dạng hỏng u chi hạ huyết mạch truyền xuống cái này muốn giải thích thế nào đâu soi họ gì là tuyệt không có u chi hạ huyết mạch nàng là, là làng đá người mình thân phận chân thật của mình ra cụ hiện tại kế hoạch là tiến vào sẻn du nhất tộc từ đó thu hoạch được sẻn dù sẻn rút cô dô k ỳ b ú t đỉnh thượng hóa p h ẩ m các loại mũi nhọn c h u y ể n thừa ra cụ cái thân phận này làm sao có thể có u c h í hạ huyết mạch u c h í hạ nhất tộc có thể hay không điều tra thôn sẽ không sẽ hoài nghi mình chính mình cái này hạ bụ phó bộ trưởng có thể giữ được hay không giả c ả dở ưu c h í hạ tô cây u c h í hạ dù m a hỉ u c h í hạ ủ m a hỉ nhất là u c h í hạ ủ m a hỉ đã tại u c h í hạ mạ đ ã giả kích thích dưới thu được mảng dễ kỷ hụ người này đến mau chóng diệt trừ ra cù nhìn về phía hồ Kakao, thời điểm này công việc điên cùng chó vàng nhất định tại hồ cạ đại lâu trong tầng hầm ngầm a chó vàng tiểu hoàng không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua không phải thăng tức đi hoặc là ngươi thăng t r ư ớ c hoặc là ta đem ngươi đ ư a tiễn tóm lại phó bộ trưởng không đủ ạ b ụ bộ trưởng nhất định phải là ta còn có ủ chi hạ nhất tộc cũng phải phòng một tay quả nhiên vô luận ai làm ạ b ụ bộ trưởng đều phải nhằm vào ủ chi hạ ra cụ túi đầu hôn lấy dạ cạ giờ đứa bé này trước hết để cho đứa bé này có một cái không buồn không lo tuổi thơ đi chờ hắn mở mắt thời điểm ít nhất là mười năm sau trong vòng m ư ơ i năm hắn muốn chạy tốt đường giải quyết phiền thức làng lá đổi bao nhiêu người đơn ư g quyền duy nhất không biết là chịu nện đều là ủ Chi hạ là người hay quỷ đều tại tú chỉ có ủ Chi hạ một mực tại bị đánh da cù mang theo xòi họ gì cùng hải tử xuất viện đi ngang qua nỉ dạ trường học thời điểm xòi họ gì ô m hải tử đứng vững da cù khiên g bao lớn bao nhỏ thuận xòi họ gì ánh mắt nhìn sang phát hiện hôm nay đúng lúc là nỉ dạ trường học tân sinh ngày tự trường da cù lần đầu tiên liền thấy được hạ tạ c xạ cù mò phụ tử các ca xi、si、nhập học khác biệt chính là hạ tạ xạ cù mò đi theo phía sau nạ mì cà dơ mi nato nạ mì cà dơ mi nato tiếu dung ánh nắng chính dặn dò c ả cạ s ì cái gì hạ t ạ c xạ cũ mò đem nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ làm đệ tử bồi dưỡng nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ cùng cạ cạ s ì nhất định là sư đồ đầu này nội dung cốt truyện không có biến hóa duy nhất thiếu đi chính là gì diễn r c ô mẹ cô d ì con của chúng ta về sau cũng tới cái này đến trường sao đương nhiên con của chúng ta đương nhiên sẽ tiến vào làng lá nghi ra trường học soi họ d ì ngươi là tình nhân của ta ngươi là làng lá người chương ba trăm ba mươi tám tại ưu thế thời điểm đổi tận giết tuyệt chương ba trăm ba mươi tám tại ưu thế thời điểm đổi tận giết tuyệt mười hai tháng mười ban đêm u trị hạ tộc đ i ệ bên ngoài hồ ly đại bàng vàng tiên cơ thuấn thân rơi xuống trong bụi còn nằm một bộ ạ bù thi thể thi thể xương sọ bị cắt ra là dùng sắc bén tơ thép mở ra xương sọ giống bắt đồng dạng thính phóng lấy ạ bù ni ra óc sát thủ thực lực cực mạnh hiện tại ạ bù ni g ả thực lực đều rất không sai không một tiếng động không có chút nào phản kháng ạ bù ni dạ lại tại bất chi bất giác bị người bóc rơi mất xương sọ đại bàng vàng hô hấp t h ô trọng nắm đấm không ngừng nắm chặt loại này sắp pháp có nồng đậm cảnh cáo ý vị dạ cù thầm nghĩ tháng này chết tại linh miêu trong tay hắn đang đợi mới đêm trăng giảm đến cũng đang chiếu cố hải nhi dạ cả giờ không nghĩ gây sự nhưng là có ít người lại làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình mấy tên á bù thuấn thân rơi vào u c h i hạ tộc địa bên ngoài rất nhanh kinh động đến hữu trí hạ nhất tộc người u c h i hạ tô t â y u c h i hạ dù m a h i u c h i hạ phủ gà cụ thuấn thân xuất hiện nhìn thấy trong b ụ i có á bù thi thể u c h i hạ phủ gà cụ tâm thần rung động không khí t r u n g quanh kiềm chế băng lánh màn ặ n g nghề á bù các n g ỉ dạ đều mang mặt nạ nhưng là u trí hạ mấy người đều có thể cảm nhận được á bù các n g ỉ dạ tại b ộ phát biên giới hồ ly vừa mới thăng nhiệm á bù phó bộ trưởng trong thôn liền xuất hiện ác liệt như vậy tàn sát a bù nhi dạ sự kiện u chị hạ p h ủ gạ cụ không dám tưởng tượng hồ ly đến cùng biết dùng thủ đoạn gì trả thù u chị hạ tô cứ thử thăm dò nói hồ ly phó bộ trưởng là cái nào thôn gián điệp ngông cùng như thế vậy mà tại làng lá nội sát hại một tên a bù nhi dạ đại bàng vàng quét mắt u chí hạ ba người ba người biểu lộ không có chút nào sơ hở giống như bọn hắn xác thực không biết rõ tình hình đồng dạng chết đi a bù nhi dạ nhiệm vụ liền là giám sát u chi hạ nhất tộc người u chi hạ nhất tộc lại nhẹ nhàng nói đây là gián điệp giết g i cụ nói a tô tộc trưởng cũng đã nhìn ra đây là cái nào đó nhận thôn gián điệp diễn ra không biết là cái nào thôn gián điệp lại nắm giữ như thế tinh d i ệ u sô hù di kèn nozuts thuật điều khiển phi tiêu sô hù di kèn sau liên tiếp tơ thép tơ thép nắm chặt cắt ra xương đầu u c h i h a nhất tộc không phải cũng am hiểu sô hù di kèn nozuts thuật điều khiển phi tiêu à không biết u c h i h a nhất tộc phải chẳng có đề nghị gì cái khác cái nào thôn còn như thế am hiểu thuật này u c h i h a t ổ cái chật vật vật vật t ngủm nước bọn nói n ị dạ làng cát n ị dạ làng các khôi lỗi sư cũng am hiểu tơ thép bọn hắn biết dùng tơ thép chế tác khôi lỗi thần kinh khôi lỗi cơ quan cũng không thể lo có chút n ỉ dạ làng sương mù bắt t r ư ớ c trường đao nụ y b á gì, ưa thích tại đao mảnh sau liên tiếp tơ thép À, không hổ là ủ chỉ hạ tộc trường trong n g á y mắt nghĩ đến hai loại am hiệu tơ thép địch thôn gián điệp d ạ cù nói ta sẽ hảo hảo điều tra để hung thủ góc cũng thịnh phóng tại đỉnh đầu của hắn sương bên trong nhìn xem ạ b ù thu liễm thi thể thuần thân biến mất ủ chỉ hạ tổ cấy mang theo ạ du mạ hỉ cùng phủ gạ c ụ trở lại tộc địa tiến vào tộc địa về sau hắn ngụy trang công phu cho dù tốt cũng duy trì không nổi nữa ạ du mạ hỉ để ủ chỉ hạ u mạ hỉ tới gà ta u chi hạ ạ rủ ma hi đi và ưu chi hạ u ma hi huynh đệ hai người trong phòng u chi hạ u ma hi đang không ngừng ném tiếp lấy cù n à i nhìn n g ư ờ i tới là u chi hạ ạ rủ ma hi u chi hạ u ma hi còn có chút thất vọng ạ bù cũng không được a không hề phát hiện thứ gì u chi hạ ạ rủ ma hi nhìn thấy u chi hạ u ma hi thái độ có chút thất vọng trước kia u chi hạ u ma hi nhìn thấy hắn tất cung tất kính chẳng biết tại sao đi tới một chuyến vũ quốc về sau u chi hạ u ma hi tính tình càng ngày càng tùy tiện u ma hi tộc trưởng muốn gặp ngươi u ma hi cùng kỳ di hì huy n h đệ hai người đi vào tộc trưởng trong uchi hạ tổ cậy ra hiệu tất cả mọi người rời xa đại điện hắn muốn đơn độc gặp uchi hạ u ma hi uchi hạ tổ cậy hạ giọng gần như gầm nhẹ uchi hạ u ma hi ngươi làm cái gì ngươi đến cùng làm cái gì uchi hạ u ma hi không quan trọng nói bất quá là phát hiện một cái giám thị ta người t i ệ n tay g i ế t mà thôi một cái huyết thuật một cái sô h ủ d i k è n nozuts thuật điều khiển phi tiêu cái k i a n g a bù thực lực thật kém cứ như vậy người còn có thể là a bù ta nhìn a bù ngoại trừ hồ ly bên ngoài đều là phế vật uchi hạ tổ cậy đoán được là uchi hạ u ma hi làm nhưng hắn không hiểu u chị hạ u ma hỉ vì cái gì dám tùy tiện thừa nhận đừng dùng khó có thể tin ánh mắt như ta u chị hạ u ma hỉ nói cường giả đều là có tôn nghiêm ta không thể nào tiếp thu được bị người giám thị thôn áp bách ta u chị hạ nhất tộc quá lâu ta thừa nhận ta có mấy phần xúc động phát hiện ạ bù nhìn ta chằm chằm thời điểm ta khống chế không nổi mình rết chóc dục vọng ta hiện tại cảm thấy rất tốt tham dò một cái thôn thực lực tham dò một cái thôn phản ứng vì n g à y sau đoạt quyền thu thập tình báo u chị hạ tô có chút đau đầu gia tộc trong lịch sử mỗi cái thức tỉnh mạng dễ kỳ u chị hạ lý ra đều sẽ tính tình đại biến nếu như không có cực đoan kích thích cũng vô pháp thức tỉnh mạn dễ kỳ hụ mà cực đoan kích thích thường thường đại biểu cực đoan tính tình đại biến hoặc là cực đoan c u ầ n vọng hoặc là cực đoan thị sát hoặc là cực đoan ngoan cố ba câu ngọc đến mạn dễ kỳ hụ thực lực sẽ xuất hiện chất tăng lên không phải khổ tu về sau mấy năm tích lũy trở thành cả cấp n ý dạ, mà là một khi bỗng nhiên trở thành cả cấp n ý dạ. u chị hạ tổ cẩy đã khuyên qua u chị hạ u -um、mạ hi một lần lúc này hắn có chút mỏi mệt không nghĩ lại cùng u chị hạ u -um、mạ hi nói lời vô í h gì u mạ hi ngươi không phải muốn thăm dò thôn phản ứng à mấy ngày kế tiếp bên trong ngươi có thể đi thêm k h u rừng c h ế t c hạ ó c đi d o vào chằm chằm vào thôn phản ứng. u h u ma hi s ư n g sở nói ta là muốn vì đ o ạ n quyền làm chuẩn bị nhưng khu rừng chết chóc bên trong đều là ạ bù đây không phải là đi tìm phiền b ạ i sao tộc trưởng lời khuyên của ngươi thật thú vị tốt à đoạn thời gian gần nhất ta chỗ đó cũng sẽ không đi u chị hạ t ổ cậy m ệ t m ỏ i k h o á t khoác tay ra hiệu u chị hạ u ma hi có thể đi u chị hạ u ma hi nói tộc trưởng chúng ta muốn càng thêm chủ động nhất định phải tranh thủ ưu thế không phải chúng ta sẽ giống sẻn dù nhất tộc đồng dạng biến thành nửa tàn thế xén dù nhất tộc có thể bằng vào làng lá bệnh viện bảo tồn thực lực chúng ta đây chúng ta chẳng lẽ muốn dựa vào cảnh bị bộ sao nếu như không có tuyệt đối vũ lực cảnh bị bộ sẽ chỉ phóng đại chúng ta cùng thôn cao tầng cùng các nhân tộc cùng cỗ nô hạ thôn dân mâu thuẫn tộc trưởng tình thế không đồng d ạ n g chúng ta không tại gia tộc có mản dễ kỳ ủ thời điểm tích lũy ưu thế chẳng lẽ muốn đợi ngày sau gia tộc suy yếu bị thôn cao tầng áp bách từng bước xâm chiếm thậm chí diệt tộc sao không tại ưu thế thời điểm đổi tận giết tuyệt là đối hậu đại lớn nhất tàn nhẫn đại điện đại lương phía trên hiện hiện khuôn mặt g i cư rất là ngoài ý muốn không nghĩ tới ủ tri hạ ư mạ hỉ còn có loại này hậu nhân trí tuệ không nhất định đáng tin ưu thế thời điểm nên hung hăng đả kích đ ị c h nhân ngươi không đi vo người n g k h á c nước diệt người k h á c loại các loại ưu khuyết trao đổi liền có người khác đến vo n g n g ư ờ i nước diệt n g ư ờ i trồng chính mình trên tay dính đầy máu tươi mới có thể để cho hậu nhân không chảy máu nữa u chị hạ u mạ h i mang theo đệ đệ về đến nhà đệ đệ kỳ di hỏi h ca ca tộc trưởng sẽ ủng hộ ngươi sao ta cảm giác ngươi tại tộc trưởng trước mặt nói chuyện quá vượt lên u chị hạ u mạ h i nói dù là trong gia tộc cũng là thực lực mạnh người làm tộc trưởng nếu là hắn không nghe ta ta liền tự mình làm tộc trưởng này nửa đêm u chi h a u m a h i bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh gỗ tủ quần áo dép trắng từ trong tủ quần áo hiện hiện thật không dễ dàng à hiện tại tiến vào làng lá nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí nhất định phải chờ dưới mặt đất chất hữu cơ trên mạng không có chút nào ba động thời điểm dép trắng vừa mới xuất hiện t i ế t hầu liền bị u chi h a u m a h i bóc chặt trong n g á y mắt bóc nát nhưng mà một cái khác dép trắng lại từ gỗ trong tủ treo quần áo hiện hiện liên tiếp bóp chết ba cái dép trắng u chi h a u m a h i ngừng lại những này dép trắng không đáng tiền tùy tiện chết u chi hạ mạ đa dạ bộ hạ người muốn làm gì d ẹ t trắng nhìn、Uchiha、u c h i hạ u mạ hỉ rốt cục an t ĩ n h lại nói đ ừ n g đối ta có như thế đại lý ngươi hẳn là cảm tạ mạ đạ dạ đại nhân không nên căm thủ ta cảm tạ u c h i hạ mạ đạ dạ cảm tạ hắn giết lao sư ta sao lại một cái d ẹ t trắng bị、Uchiha、u c h i hạ u mạ hỉ bóc chết mới d ẹ t trắng sau khi xuất hiện đợi mấy giây nhìn、Uchiha、u c h i hạ u mạ hỉ không động tác về sau mới nói các ngươi đi vũ q u ố c truy sát mạ đạ dạ đại nhân mà đạ dạ đại nhân chẳng lẽ còn không thể hoàn thủ sao các ngươi người chết là bởi vì có người để cho các ngươi chịu chết ngươi càng hẳn là nghĩ là ai bảo các ngươi đi vũ cốc tìm mạ đạ dạ đại nhân ta đến bây giờ đều không thể nào hiểu được các ngươi mười mấy người ở đâu ra là gan d h i điều tra mạ đạ dạ đại nhân nếu là đổi xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn mang theo mười cái tộc trường cấp n ý dạ cái kia còn tặng được mạ đạ dạ đại nhân mới có thể hơi nhận thật một chút các ngươi là thuần chịu chết ta cựu nhân của ngươi không phải mạ đạ dạ đại nhân mà là để cho các ngươi chịu chết những người kia u trí hạ ủ mạ hỉ vốn định lần nữa bóp chết trước mắt r a trắng q u á i nhân động tác lại trở nên do dự bọn hắn những bọn tiểu bối này không biết u trí hạ mạ đạ thực lực hơn bốn mươi xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn hắn cũng không phải chưa thấy qua u trí hạ mạ đạ dạ hắn có thể không biết ủ ữ u trí hạ mạ đà giả thực lực xa dù tổ bị h ỉ dù rèn để bọn hắn đi vũ quốc càng nhiều hơn chính là vì để cho ủ ữ u trí hạ nhất tộc tự chứng thanh bạch tự chứng bọn hắn không có đi theo ủ ữ u trí hạ mạ đà giả ý nghĩ làm sao tự chứng chẳng lẽ nhất định phải đem bụng giật ra tài năng chứng minh mình không có ăn v ụ n g mỹ h ạ n h ấ t tộc c h ế t b ố n tên n ba câu g ọ c nì đao tầm cũng không tiếp tục nói cái gì để ủ ữ u trí hạ nhất tộc tiếp tục đi điều tra ủ ữ u trí hạ mạ đà dạ nhớ tới lao sư hữu t hạ mà kỳ chết thảm bộ dáng trong lòng của hắn liền sinh ra một cô vô danh lửa muốn hủy diệt thứ gì d é t trắng nói tiếp mạ đạ gia đại nhân không chỉ có không phải địch nhân của ngươi vẫn là ân nhân của ngươi ngươi sẽ không coi là lấy thiên phú của ngươi thật có thể thức tỉnh m ạ n dễ k ỳ hữu a bất quá là mạ đạ gia đại nhân quý tài tại ngươi bị kích thích thời điểm làm viện thủ mà thôi trên cái thế giới này không ai có thể so sánh mạ đạ gia đại nhân hiểu rõ hơn xạ dị gẳng chỉ có mạ đạ gia đại nhân có năng lực thúc đẩy sinh trưởng ra m ạ n dễ k ỳ hữu xạ dị gẳng mạ đạ gia đại nhân không chỉ có thể giúp ngươi thức tỉnh màn dễ kỷ u còn có thể giúp ngươi tăng lên màn dễ kỷ u xạ d ị gẳng thực lực ngươi muốn biết như thế nào tăng lên màn dễ kỷ u sao Uchiha、u trị hạ ủ mạ hỉ trong lòng sinh ra một c ố khát vọng t ổ k g t ộ c trưởng khuyên mình tỉnh táo lý do là mình đã thức tỉnh m ạ n dễ k ỳ ủ cũng không nhất định là thôn cao tầng đối thủ hắn thừa nhận trong thôn có rất nhiều cao thủ nhưng nếu như m ạ n dễ k ỳ ủ còn có thể mạnh lên uy áp toàn bộ thôn còn dùng gặp thôn cao tầng h ã m hại sao、Uchiha、u trị hạ ủ mạ hỉ tâm động nhưng hắn không thể tùy tiện tin tưởng u trị hạ mạ đạ dạ thủ hạ tại hắn lúc nhỏ nghe được trong chuyện xưa u trị hạ mạ đạ dạ liền là toàn tộc lớn nhất nhân vật phản diện làm hại gia tộc chết nhiều rất nhiều người hắn do dự không biết muốn không nên tin trước mắt gia trăng cá nhân chương ba trăm ba mươi chín ủ t r ì hạ đấu võ phái chương ba trăm ba mươi chín ủ t r ì hạ đấu võ phái nhìn thấy ủ t r ì hạ ủ mạ hì còn đang do dự d ẹ t trắng nói tiếp cùng các ngươi cùng đi vũ quốc gạ bù hồ ly người kia rất ư nếu như hắn vừa lên đến liền dùng một đồn đối kháng mạ đạ gia đại nhân mạ đạ gia đại nhân c h â đó còn biết phản ứng các ngươi mấy cái này yếu đ ố i ủ t r ì hạ chết bốn cái ủ t r ì hạ về sau hồ ly mới ra tay bất đắc di cứu các ngươi hồ ly cái loại người này liền là làng lá cao tầng ý chí kéo dài là hắn g á m sát các ngươi tiến vào vũ quốc ngươi hồi ước ớ i có phải là hắn hay không mang theo các người tìm tới mạ đạ dạ đại nhân có phải là hắn hay không tại các người tử thương thảm trọng sau khoan thai tới chậm、Uchiha、u trí hạ ủ mạ hỉ hô hấp trở nên gấp rút đúng vậy a là hồ ly mang theo bọn hắn tìm tới u trí hạ mạ đạ dạ vì cái gì hồ ly biết làm sao tìm tới u trí hạ mạ đạ dạ đám người bọn họ tại vũ quốc giống con ruồi không đầu đồng d ạ n g tán loạn nếu như không có hồ ly nhắc nhở lại có tầm một tháng đều không nhất định có thể tìm tới u trí hạ mạ đạ dạ g e n sắc khi còn nóng rét trắng lần nữa nói ta tận mắt thấy ngươi giết một tên a bù nị dạ không bằng chúng ta liên thủ giết hồ ly thế nào u c h i hạ u m a h i nghe được ra trắng quái nhân nhìn thấy hắn gây án phản ứng đầu tiên là lập tức diệt khẩu hắn lại một lần bóp chết dép trắng hắn thực lực đại trướng nhưng là ạ bủ phó bộ trưởng nổi danh bên ngoài cáo đồng cho u c h i hạ u m a h i không nhỏ áp lực các loại dép trắng xuất hiện lần nữa u c h i hạ u m a h i có chút bực bội dép trắng tựa như d ế t không hết đồng dạng hắn hỏi ngươi tại sao muốn đối phó ạ bủ cáo đồng sẽ không đơn thuần vì g i ú p ta che giấu chân tướng a cho ta một cái để cho ta tin tưởng ngươi lý do dép trắng nói trước kia cái này làng lá ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi làng lá kết giới cáo ù n niên nhân làng g vài đại tại thập trước mạ đã ra l lúc kết g i ớ đồng dạng, không chút là o t i ế ả bù phó bộ trưởng liên tục hai vị ạ bù phó bộ trưởng chết thảm làng lá trong bóng đêm thế lực phải thừa nhận tay cuộc thống tục h ổ u ma hi làng lá là sẽ không tin tưởng u c h i h a nhất tộc các ngươi hiện tại hưởng thụ hòa bình đều là hư giả hòa bình cuối cùng cũng có một ngày làng lá sẽ lộ ra r ă n g nanh nuốt sống lưu tại làng lá u c h i h a nhất tộc u c h i h a u ma hi tâm động hắn nói ta sẽ cân nhắc ý kiến của ngươi nói đi hắn lần nữa giữ lại da trắng quái nhân h ấ t hầu đem hắn b ó c chết trên mặt đất xuất hiện mấy cố da trắng quái nhân thi thể u c h i h a u ma hi dùng hòa đột đốt rủi thi thể những thi thể này rất kỳ quái đốt về sau không phải lòng trắng trứng tiêu đốt thịt nướng mùi cháy khét là vật liệu gỗ tiêu đốt mùi u trí hạ kỳ di hì vội vã vật lên k A k kỳ không a hỏa là ai tới rồi sao? Uchiha vì gì cái tới rồi dùng gì độn? hì Là rất sợ sệt, sợ bù i phải ế dết chết t có hay không là ạ b hành Không đến vi bạo lộ, bù đến bắt ạ lộ, Kaka. căn ó việc vật đi ngoài thôi. chút c gì, gì không kỳ hì, thể ánh đốt đồ sáng lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật mà thôi. bù căn cứ bên trong. Zaku, phân đội trưởng đại vàng vàng cùng dây trắng, ba Zaku ta gian kín không kế phân tiếp, chầm chầm vào trước mặt che kín vải trắng thi thể. Zaku nói, đại vàng vàng, dây trắng, chúng ta bộ hạ chết thảm thể cứ tính như、vậy. Thời gian kế tiếp, 24 giờ đồng hồ chầm trưởng bàng vàng cùng trắng, người trắng nói, bàng vàng, trắng, đồng đội đại đại bộ vải giờ trước mặt vào vậy. cứ dê dê đại bàng vàng coi là muốn giám sát ưu trí hạ tộc địa tất cả mọi người không nghĩ tới là giám sát cái nào đó cụ thể người gia cư nhớ tới vũ quốc ưu trí hạ tổ cùng Uchiha Umahi cái cùng ưu trí hạ ưu ma hi c á i lộn ưu trí hạ nhất tộc tại ưu trí hạ tổ cày gắn bò dưới trình thể tương đối bình thường không có như vậy dã tâm lớn ưu trí hạ tổ cái coi như phát hiện ạ bù đang theo dõi ưu trí hạ nhất tộc cũng sẽ không độc t h ủ nhưng là ưu trí hạ ưu ma hi không đ ồ n g dạng hắn mở ra màn dễ kỷ ủ bành chướng lợi hại nếu như nói ai có khả năng nhất giết chết ạ ưu ma hi Biết、Uchiha、u chị hạ ưu ma hi thức tỉnh m ạ n dễ k ỳ ưu đích sắc rất ít người dạ c ụ liền là bên trong một cái Dạ c ụ không có đem tin tức này cáo tri thôn cho nên đại bàng vàng cái gì cũng không biết đại bàng vàng không có hỏi vì cái gì nói đại nhân ta sẽ a n bài hì ưu gà nhất tộc lý dạ hai mươi bốn giờ không gián đoạn giám sát ưu chị hạ ưu ma hi chú ý khoảng cách không cần cách rượu chị hạ ưu ma hi quá gần Dạ c ụ nói ưu chị hạ ưu ma hi trước kia là cảnh bị bộ cha hỏi chỗ người phụ trách tâm địa ác độc tay về sau bởi vì thất thủ rét hy sinh nhị dạ di cô tấn thăng dỗ nhìn thất bại hiện tại càng là tính tình đại biến khó tránh khỏi sẽ chó cùng rất dậu đại bàng vàng gật gật đầu nói ta minh bạch đại nhân ta sẽ để cho ta người chú ý rút căn cứ bên trong uchi hamizu cụ quỳ một chân xuống đất chờ đợi đàn rổ đại nhân đàn rổ chậm rãi từ đen kịt trong bóng tối đi ra lộ ra một t r ư ơ n g dị thường mặt tái nhuận đàn rổ đã trải qua nghiêm trọng bài dị phản ứng nhưng hắn nội t ì n h tốt thực lực mạnh vận khí cũng không tệ thu được hạt h ỉ dạ mạ tế b à o cường đại sinh mệnh lực sazu tobi dù rẻn sẽ già yếu hắn sẽ không hắn hỗ trưởng thời gian bảo trì thân thể đình phong liền như là xu nạ đồng dạng thân thể cơ năng suy yếu rất chậm ất ngươi có cái gì trọng yếu tình báo muốn báo cáo sao uchi ha mỹ joseku nói đàn rô đại nhân uchi hạ ủ mạ hi tính cách đại biến hắn khả năng nắm giữ uchi hạ nhất tộc trung cực năng lực đàn rô hai mắt tỏa sáng nhịn không được tiến thêm một bước về phía trước nói kỹ càng một chút đàn rô đại nhân ngài dạy qua ta như thế nào thức tỉnh màn dễ kỳ hụ vũ quốc uchi hạ ủ mạ hi lao sư uchi hà mạ i kỳ bởi vì cứu uchi hạ ủ mạ hi huynh đệ hai người chết tại uchi hạ ủ mạ hi trước người uchi hạ ủ mạ hi nhận lấy cực lớn kích thích cái này thỏa mãn ngài nói màn dễ kỳ h xạ dịn gẳng thức tình điều kiện tất yếu ta hoài nghi uchi hạ u ma hi đã thức tỉnh m ạ n rẽ k ỳ ủ xạ gì gắng uchi hạ u ma hi tính tình đại biến từ trần mặc ít nói am hiểu cha hỏi uchi hạ ý dạ trở nên cao điệu mà sinh động nhất là hắn tại đối mặt tộc trưởng uchi hạ tổ cậy thời điểm uchi hạ tổ của tộc trưởng đều phải nhượng bộ với hắn từ uchi hạ tổ của tộc trưởng trên thái độ phán đoán uchi hạ u ma hi thực lực tăng nhiều không phải tộc trưởng sẽ không như vậy có kiên nhẫn coi trọng như vậy uchi hạ u ma hi uchi hạ u ma hi tại trong tộc địa vị tiêu thăng tại tất cả trường hợp bên trong uchi hạ u ma hi bài vị đều tại uchi hạ a dù ma hi phía trên g ầ người với tộc t r ư ở n Đàn d chung quanh hắn đều là ủ tri hạ nhất tộc bên trong đối thôn bất mãn người bọn hắn không cam lòng cảnh bị bộ dường già thường ngày tuần tra bắt tiểu tâu xử lý say han các loại nhàm chán nhiệm vụ bọn hắn muốn trở thành dồn nhìn muốn trở thành thủ hội nhẫn muốn trở t hắn à n thôn cao tầng, muốn quyền công ứng xứng Đàn ánh h thu hoạch hòa thực lực xứng đôi. cao được lực, lực địa m bố vị rồ t trở ê nói âm tàn, lại đầu nhìn xem mì mì tàn, túi ruột ruột thường hài nhìn lòng. Hắn n lại hạ hạ chi đối chi đầu phi ủ ủ cụ, ất hảo hảo giám sát ủ tri hạ ưu mã hỉ chúng ta quyết không cho phép có người phá hư thôn đối thôn ghi hận trong lòng người đều là chúng ta muốn thanh lý đối tượng hai ngày nữa cho hắn thiết kế cái nhiệm vụ đem hắn dẫn tới địa phương không người ta tới thu thập hắn đạn dỗ đại nhân đạn dỗ trợt nhớ tới một sự kiện hỏi ất con của ngươi có phải hay không ra đời ất ngầm đầu trong giọng nói mang theo mừng rỡ đúng vậy đại nhân là cái nam hải tên là u c h ì hạ sĩ si đàn rô gật gật đầu nói ngươi giám sát những người khác thời điểm cũng muốn chú ý mình an toàn ngươi cũng là có hải t ử phụ thân đa t ạ đại nhân nhìn xem u c h ì hạ mỹ ruột c ụ thuấn thân rời đi đàn rô âm thầm hạ quyết tâm u c h ì hạ u mạ hi mạn d ễ ký ủ hắn tình thế bắt buộc u c h ì hạ mỹ ruột c ụ độ ruột thiên phú cũng rất cao cũng có thể giết chết u c h ì hạ sĩ si kích thích u c h ì hạ mỹ ruột c ụ thức tỉnh mạn d ễ ký ủ như vậy mình liền có bốn cái mạn rễ ký ủ xạ gì r ằ n hắn hoạt động dưới vai phải trên vai phải có một chương sẻn dù hà hí ra mã mặt hắn hiện tại thân thể đặc t h ủ hoàn toàn có thể tiếp nhận càng nhiều xạ dị gắng mắt phải xạ dị gắng bình thường tiêu hao rất nhỏ đàn dồ tìm tới bính bính họ d ồ x i、si、mà tự xây phòng thí nghiệm tiến độ như thế nào b í n h nói đại nhân giáp tự xây phòng thí nghiệm có hình thức ban đầu đang tìm kiếm vật thí nghiệm đàn dồ nói ta đem thu hồi họ d ồ x i、si、mà danh hiệu hắn không còn là r ộ giáp đem giáp danh hiệu trao tặng cái kia hài nhi tèn dịu phái người hảo hảo nuôi lớn tèn dịu bính trong lòng giật mình để một cái một tuổi hải tử trở thành giáp đàn rộ đại nhân coi trọng như vậy tèn d Tốt, đạn à n đ i h â n Đàn dộ còn nói đem cuối cùng một nhóm thí nghiệm vật tư đưa qua về sau liền đừng lại cho họ dỗ xì m à cung cấp bất luận cái gì ủng hộ họ dỗ xì m à sẽ nhận rõ không có ta ủng hộ hắn ngay cả vật thí nghiệm đều bắt không được coi như bắt được sớm muộn cũng có bại lộ một ngày coi như hắn làm kín đáo ta cũng sẽ để hắn bạo lộ cho đến hắn trở về cậu ta cho đến hắn hiểu được không có ta hắn cầm tới cấm thuật đều không năng lực nghiên cứu là đại nhân đạn dộ quay người đi trở về hạ cám làng lá hiện tại cùng hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì đối làng lá trả giá vì làng lá làm công việc bẩn thiệu việc cực cuối cùng rơi vào rụt c ù n g xì mù dạ nhất tộc liên tục gặp trọng thương đàn rộ cho rằng trong bóng đêm xúc tích lực lượng tài năng trở thành xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn về sau đệ tứ hồ cạ thu hoạch được so hạ tạc xạ cù mò so họ rồ xì ma g i lực lượng mạnh hơn làm cho tất cả mọi người tất cả c n g h i ệ n làng lá tương lai tất nhiên thuộc với hắn đàn rộ mười bốn tháng m ộ ư ơ i giữa trưa u trị hạ tổ cái thần sắc khó coi đi ra hồ cạ ca úc hắn vừa mới hướng đệ tam đề cử để u trị hạ ù ma hi tấn thăng rồn nhìn nhưng mà hắn đề cử bị đệ tam hổ cạ tại chỗ bắt bỏ đệ tam nói hắn đôi u c h i hạ u mạ hy có ấn tượng là nguyên cảnh bị bộ cha hỏi chỗ phụ trách dồn nhìn u c h i hạ u mạ hy tại t r a hỏi bên trong giết chết một cái chiến tranh di cô phong bình cực kém đệ tam nói bởi vì nghiêm trọng chỗ bẩn u c h i hạ u mạ hy đời này đều không có khả năng trở thành dồn nhìn lại thêm vũ quốc điều tra nhiệm vụ không tính thành công không có khả năng tăng sự vui xử lý nhiệm vụ này bên trong không có khả năng ra một cái dồn nhìn u c h i hạ tổ kết cùng đệ tam tranh giành vài câu nhưng là đệ tam thái độ kiên quyết không bán hắn mặt mũi này không có tranh đến dồn nhìn đề cử không biết nên như thế nào chấn an u trí hạ tổ tẩy trở lại tộc địa u c h i hạ tổ cây gọi tới u c h i hạ u m a hi nói hắn rô nìn để cử bị đệ tam bác bỏ sự tình để u c h i hạ tổ cây cảm thấy tình huống không ổn chính là u c h i hạ u m a hi thái độ bình thản tựa hồ sớm có đón o trước tộc trưởng không quan trọng đã đệ tam nói ta đời này tuyệt đối không thể tấn thăng rô nìn vậy liền để hắn cho rằng như thế à. ta sẽ dùng phương thức của ta để hắn túi đầu nhận sai ta sẽ để cho tất cả rô nìn nhìn thấy ta đều mặc cảm hiện tại làng lá nát ấu ta sẽ trở thành tiếp theo thời đại cao tầng thậm chí hồ cạ u trị hạ tổ cây x ư n g sở hồ cạ u c h ị hạ ủ mạ hi ngươi là chăm chú sao chứ ba trăm bốn mươi xạ dị gẳng thị yến chứ ba trăm bốn mươi xạ dị gẳng thị yến u c h ị hạ ủ mạ hi vội vã tìm được ưu c h ị hạ tổ cây tộc trưởng u c h ị hạ ủ mạ hi vẽ đi một cái sân huấn luyện hắn nói cái kia sân huấn luyện về sau thuộc về riêng mình hắn cùng bộ hạ của hắn u c h ị hạ tổ cây nghe vậy lo lắng u c h ị hạ ủ mạ hi làm quá rõ ràng vội vàng đi hướng sân huấn luyện u c h ị hạ tộc địa bên trong ba cái sân huấn luyện bị u trị hạ ủ mạ hi chiếm cứ một cái huấn luyện này trong sân có u trị hạ ủ mạ hi huynh đệ còn có mười một tên cái khác u c h i h a tổ cây nhìn sang những người kia đều là trong gia tộc bị hắn áp chế đấu võ phái những n à y đấu võ phái tìm được lanh tụ đấu võ phái nhóm nhìn xem sân huấn luyện cửa vào tộc trường bất an nhìn hướng u c h i h a u ma hi trước đó tộc trưởng tại các loại trường hợp gõ bọn hắn không cho bọn hắn biểu hiện ra đối thôn cửu hận cùng căm thủ hiện tại bọn hắn tụ tập hành vi đưa tới tộc trưởng chú ý u c h i h a u ma hi nói tiếp tục huấn luyện bọn hắn một bên huấn luyện một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn u chị hạ u ma hi đi hướng tộc trưởng cùng tộc trưởng cãi lộn vài câu về sau tộc trưởng vậy mà nh d ưu ờ n như g cầm Chi hạ u ma hi không có cách nào u Chi hạ u ma hi đủ để đối kháng t ộ c trưởng đấu võ phai nhóm phát hiện bọn hắn trong gia tộc rốt cục có thể quang minh chính đại phát ra thanh â m của mình u Chi hạ nhất tộc bên trong theo u Chi hạ u ma hi cường thế bầu không khí sao động bất an làng lá nào đó con phố u Chi hạ u ma hi cùng kỳ d ị hỷ huynh đệ hai người đang tại tuần tra kaka thôn không cho ngươi tấn thăng dô nhìn cảnh bị bộ chẳng lẽ không thể cho ngươi khôi phục c h ứ c vị sao u trí hạ u ma hi trước kia là cảnh bị bộ khảo vấn sở người phụ trách về sau bởi vì cha hỏi chết di cô bị miết chức biến thành phố thông đội tuần tra viên u chỉ hạ u ma hi nói không quan trọng tộc trưởng không hiểu rõ thực lực của ta còn theo tư duy theo q u á n tính đối đại ta chỉ cần một cái cơ hội để cho ta bày ra mạn d ễ kỳ hủ tộc trưởng tự nhiên sẽ minh bạch gia tộc không cần lại không đúng tộc trưởng quá bảo thủ u chỉ hạ u ma hi cũng không đ o á n hắn u chỉ hạ mạ đạ dạ về sau u chỉ hạ nhất tộc đã ba mươi năm chưa từng xuất hiện mạn d ễ kỳ hủ u chỉ hạ u ma hi quay đầu nhìn về phía làng lá tường đây làng lá trên tường rào cách mỗi năm trăm mét thiết trí một cái vọng lâu mỗi cái vọng lâu bên trong đều có trinh sát tiểu đội để u chỉ hạ u ma hi khó chịu là trinh sát trong tiểu đội hỉ ủ gà nghĩ dạ hắn luôn có loại mình bị giám thị cảm giác thực lực mạnh lên về sau hắn đối t r ả cờ dạ rất mất cảm cái này là lá t h ư ợ n h ư một cái đại n g ụ c giam đồng dạng bên ngoài có vọng lâu mười cái trinh sát tiểu đội thời khắc giám sát trong thôn ngoài thôn vụ trộm còn có ạ b ụ nghĩ dạ vì hổ cạ thu thập thôn tình báo các nghĩ dạ không dám đúng vọng lâu cùng ạ b ụ cầu nhau nhưng ủ trì hạ cảnh bị bộ tuần tra nghĩ dạ lại chịu đủ bị ạ t i u cắng phổ thông n h ĩ dạ không biết là cùng thôn chỗ nào cũng có giám sát so sánh cảnh bị bộ bên ngoài điểm ấy tuần sắt đáng là gì u hạ dùn nhanh chóng chạy hướng u chi hạ u -um、ma hi u ma hi đại ca khảo vấn sở đạt được gián điệp tình báo u chi hạ hạ dùn u chi hạ u -um、ma hi đã từng thuộc hạ cũng là một tên đấu võ phái tiếp nhận u chi hạ u -um、ma hi phụ trách cảnh bị bộ khảo vấn sở hắn đạt được trọng yếu tình báo lần đầu tiên liền tới tìm u chi hạ u -um、ma hi u chi hạ u -um、ma hi hỏi cái nào thôn gián điệp tình báo có trọng yếu không trọng yếu u chi hạ hạ dùn nói là làng đa gián điệp đánh cắp thảo quốc làng lá thủ hộ nhận tình báo theo gián điệp nói làng lá á b ụ tại thảo quốc tổn thất to lớn lại thêm thủ hộ nhận đội trưởng liên tiếp bị giết thảo quốc đại danh giao động không còn như vậy tín nhiệm làng lá làng đá nổ kỳ phái người tiến về thảo quốc tiếp xúc thảo quốc đại danh làng đá muốn thu hoạch được thảo quốc nhiệm vụ phân l ạ c h phái không ít gián điệp tiến vào làng lá bắt đầu đánh cắp làng lá thủ hộ nhận tình báo u chị hạ u ma hi thầm nghĩ đây đúng là trọng yếu tình báo u chị hạ u ma hi nói hạ dùn chuyện này không có báo cáo thôn a u chị hạ cảnh bị bộ bắt đạo tặc tội phạm về sau thường xuyên sẽ đánh bậy đánh bại hỏi ra trọng yếu tình báo cảnh bị bộ có nghĩa vụ báo cáo cho thôn u chị hạ hạ dù nói không có. ưu mạ h i đại ca ta dựa theo yêu cầu của ngươi không có báo cáo cho thôn u chị hạ muốn thu hoạch được càng lớn quyền lực biện pháp tốt nhất liền là tại cảnh bị bộ trên cơ sở dỗi ra sốc tu tình báo quyền tuần sắc quyền điều tra quyền tra hỏi quyền quyền thẩm phán quyền xử trí sở hữu quyền l ự c quyết đại tương đương với một cái khác cả bù u chị hạ Hạ dù nói ta tra hỏi ra gián điệp đồng bọn ngay tại thôn g ó c tây bắc đi u chị hạ u -um、mạ h i nói chúng ta đi truy nã hắn đồng bọn không cần thông chi thôn về sau gián điệp sự tình bên trên u chị hạ nhất định phải có âm thanh rất nhiều chuyện bên trên cảnh bị bộ không có xử lý quyền lực đều phải t r ở thôn thông chi u trị hạ hạ dùn trong lòng kích động khảo vấn sở bó tay bó chân thời đại kết thúc ba người cấp tốc hướng thôn góc tây bắc bước đi nhanh đừng cho gián điệp chạy ra thôn cảnh bị bộ tại làng lá bên trong c h ấ p pháp không có rời thôn cho phép gián điệp chạy ra thôn lời nói bọn hắn liền vô dụng u trị hạ u m a hi nói sớm muộn có một ngày cảnh bị bộ quyền lực sẽ cùng hồ cả cao ốc đồng giảm đại cảnh bị bộ cũng có thể ký phát rời thôn cho phép đến lúc đó chúng ta u trị hạ muốn đi đâu thì đi đó u trị hạ kỳ di hì cùng u chi hạ hạ dùn như nhau trong ánh mắt đều là chờ mong u c h i h a nghị dạ rất đáng thương bọn hắn rất ít rời đi thôn chỉ có chiến tranh thảm thiết nhất thời điểm thôn lại phải u c h i h a nhất tộc tiến vào chiến trường u c h i h a nghị dạ đi hổ cả cao ốc xin phổ thông nhiệm vụ hổ cả cao ốc bình thường sẽ không phê chuẩn thôn có ý tứ là u c h i h a nhất tộc dựa vào cảnh bị bộ nhiệm vụ sinh hoạt thôn nhiệm vụ là cho những người khác nhưng cảnh bị bộ những cái kia tuần tra nhiệm vụ bắt tiểu thâu nhiệm vụ đều là C ê cấp cùng dê cấp nhiệm vụ thu nhập thấp kém đừng nhìn cảnh bị bộ n g h dạ mỗi ngày nửa đầu diễu võ dương ai tuần sát trên thực tế cảnh bị bộ thu nhập rất thấp sinh hoạt không đốn u chị hạ u mạ hy t h ề muốn cải biến u chị hạ nhất tộc khấn cảnh nào đó cây đại thụ tán cây bên trong u chị hà mỹ rút củ c h ầ m c h ầ m vào ba người bằng lưng âm thầm đuổi theo hồ cả nham phía trên đại bàng vàng tuấn thân đi vào hồ ly phó bộ trưởng bên cạnh hồ ly đại nhân u chị hạ u mạ hy động đại bàng vàng nói tựa hồ là cha được gián điệp muốn đi đuổi bắt gián điệp bọn hắn vượt biên giới đuổi bắt gián điệp hẳn là ạ bù nhiệm vụ gia cụ đã thấy dùng sùn x i n no rụt thuật t u ấ n thân đi đường ba tên lũ chí hạ đi theo sau trước hết để cho ủ chỉ hạ ưu mạ hỉ mất tích hai ngày để hắn tại ạ bù hảo hảo phối hợp chúng ta điều tra ạ bù nị h dạ mổ sọ thảm án mặc dù không có chứng cứ chứng minh là ủ chỉ hạ ưu mạ hỉ giết ạ bù nị h dạ nhưng ạ bù muốn điều tra người nào cũng không cần chứng cứ dạ cù tuấn thân hướng tây bắc phương hướng đi rụt căn cứ bên trong đ à n rổ đi ra hát đám trước người hắn quỳ một gối xuống lấy bốn tên rụt thành viên đại nhân ất truyền đến tình báo mục tiêu chặn lại vốn nên báo cáo cho thôn tin tức có thể lợi dụng đầu này đối phó mục tiêu đạn rộ gật gật đầu nói đi xuất phát bọn hắn vừa muốn rời đi rụt lại có người để báo đ chỉ huy ạ bù h vây quanh ngụ d tri n g hạ h h c đây chính là lúc trước hắn đặc quyền a thôn góc tây bắc dưới một cây đại thụ tội bị cùng một tên dẹt trắng từ thân cây bên trong nhiệt hiện, hiện. tội bị nói hoa quá kích thích cùng mạ đạ dạ đại nhân nói đồng dạng ủ c r i hạ nhất tộc nếu như mất đi huyết tính xa dị gẳng sẽ trở thành vì tất cả mọi người tranh đoạt mỹ thực mạn dệ kỳ h xạ dìn gẳng càng là mỹ vị bên trong c h â n tu đây chính là một trận thao thiết t h n h y ế n rút á bù ủ trị hạ nhất tộc phản đồ tất cả mọi người giống như chúng ta để mắt tới mạn dệ kỳ h Z dép chấm nói nắm giữ một đồn cáo đồng tạm thời không có phát hiện chúng ta nhất định phải chú ý vì mạ đạ dạ đại nhân bắt về mục tiêu làng là góc tây bắc toà nào đó hoang phế trong phòng hai tên nhị dạ làng đá gián điệp tránh trong phòng vệ sinh thở hồn hển xuyên đấu qua cửa phòng vệ sinh k h á h ở có thể nhìn thấy phòng khách phòng khách trên tường treo một nhà năm miệng ăn ảnh trụt Cái này một nhà 5 miệng ăn h đều c ế tên tại lần thứ 2 giới nì dạ trong chiến tranh, tòa nhà này về thôn tất rất một Một t dạ giới chiến Nơi nội đi. lần nì nhà này này vắng không bán cả. mực có về vẻ, vụ bộ gián điệp nói nhất định phải đem thảo quốc đại danh thủ hội nhẫn tình báo đưa về thôn ta đến hấp dẫn bọn hắn lực chú ý ngươi đi đi từ làng lá tường vây bên trong tiềm hành ra ngoài một tên khác gián điệp nhìn thật sâu đi đoạn hậu đồng bạn đây là đời này một lần cuối cùng nhìn hắn ta sẽ liều lên tính mệnh đem phần tình báo này đưa ra ngoài cái thứ nhất đang lúc nói chuyện điệp gật gật đầu dùng phân thân, thuật, lại để cho phân thân biến thành đồng bạn bộ dáng hai cái thân ảnh từ nhỏ hẹp trên cửa sổ nhảy ra vừa mới thỏ đầu ra liền thấy ba tên ủ c h i hạ cảnh bị bộ nị ra xông về phía mình u c h i hạ u mạ hỉ khỏe miệng cười lạnh như thế xấu xí phân thân thuật cùng biến thân thuật liền muốn lửa qua hắn xạ gì cả n g à. cửa sổ nhỏ sau là cái phòng vệ sinh trong phòng vệ sinh còn cất d ấ u cá nhân tuần n g ư ơ i đi bắt người kia u c h i hạ hạ dù lập tức phóng tới phòng vệ sinh cửa sổ u c h i hạ kỳ gì hỉ cảm thấy yếu như vậy gián điệp không cần ca ca hắn xuất thủ hắn nhanh chóng xông về trước nhưng mà trước người hắn đột nhiên thêm một bóng người thật nhanh sùn xịn no rụt thuật vân thực lực này so phổ thông rộn nhị cường một cái mang lấy đại bàng vàng mặt nạ ạ bụ bắt quái rổ cụ rổ sổ sáu mươi tư trưởng đại bàng vàng có thể nói là n g ậ m phấn độc thủ mỗi một trưởng đều hung hăng đánh vào ủ c h ì hạ kỳ di hi h u y ệ t vị bên trên rất nhanh khống chế ủ c h ì hạ kỳ di hi ủ c h ì hạ ủ mạ hi kinh ngạc nhìn đại bàng vàng tộc trưởng một mực cường đ i ệ u thôn cao thủ rất nhiều thực lực bạo tăng về sau cũng không thể khinh thường đại bàng vàng không hề nghi ngờ liền là tộc trưởng nói cao thủ h ắ c kẻ xô nhanh chỉ còn tàn ảnh ba câu ngọc ủ trì hạ kỳ di hi vậy mà không thể kịp phản ứng thế thì chiêu ủ trì hạ ủ mạ hi vội vàng xông lên trước muốn giút đệ đệ nhưng mà khác một thân ảnh thuấn thân xuất hiện so đ ạ i bàng vàng tốc độ còn nhanh hơn ngăn ở trước người hắn người tới chỉ dùng một cái ấn u chi h a u ma h i liền không thể động đậy da cú đem thả xuống kết tấn tay trước mắt nhìn u chi h a u ma h i ba câu nọc xạ gì gắng nói u chi h a u ma h i ạ bù hoài nghi h u y n h đệ các ngươi hai người cùng u chi h a tộc điệu bên ngoài một tên ạ bù chết thảm có quan hệ h u y n h đệ các ngươi hai người cùng ta về ạ bù tiếp nhận điều tra chương ba trăm bốn mươi một mạng dễ kỷ ủ ở mẹ nọ mỹ hạt xì ra chương ba trăm bốn mươi một m ạ n dễ k ỳ hủ ở mẹ nọ mỹ hạt h ì ra không có tình báo quá bị thua thiệt ưu trí hạ nhất tộc bị các loại góc độ các loại phương thức giám sát gần như trong suốt mà trong thôn tình báo ưu trí hạ ưu mạ hi hoàn toàn không biết gì cả hắn có được mạn dễ kỳ h ủ lại bị một chiêu chế trụ ưu trí hạ ưu mạ hi nhìn thấy hồ ly chẳng nhớ tới r ẹ t trắng đã nói vũ quốc đối mặt ưu trí hạ mạ đa dạ ạ bù hồ ly các loại ưu trí hạ nhất tộc xuất hiện từ thường chờ lao sư ưu trí hạ mà kỳ sau khi chết mới biểu hiện ra một đ ộ t hồ ly để ưu trí hạ mạ đa dạ cùng ưu trí hạ nhất tộc lưỡng bại câu thường cố ý để ưu trí hạ chịu chết hồ ly hoàn toàn có loại thực lực này cáo đồng chúng ta Các n g ư ơ i không có tư cách thẩm phán chúng ta ủ ữ u tri hạ không có ai có thể thẩm phán ta Dạ cù s ư n g sở ngươi làm ngươi là thắng thiên con rể đâu vẫn chưa có người nào có thể thẩm phán ngươi Dạ cù dương lên cái cảm ra hiệu đại bảng vàng nhanh lên độc thủ cái này dự chế tấm quá tự đại đại bàng vàng xông lên trước dùng ra một bộ h ạ c kệ rổ cụ rổ sổ bắt quái sáu mươi tư trưởng phong bê ủ ữ u tri hạ ủ mạ hỉ trả cờ dạ h về vị Dạ cù dị gỗ rủ bạ cụ no in ấn tự nghiệp chú p h ư ợ đại bàng hặc kệ rổ cụ rổ sổ bắt quái sáu mươi tư trưởng song bảo hiểm phía dưới h tri hạ ủ mạ hỉ không lấy ra chút át chủ bài đến hôm nay nhất định phải ngọn tại đây dạ cù dùng ánh mắt còn lại quan sát đến ủ c h i hạ kỳ di hì ưu c h i hạ u mạ hi chỉ là tế phẩm ưu c h i hạ kỳ di hì mới là dạ cù mục tiêu nhìn thấy ca ca gặp khó ưu c h i hạ kỳ di hì ba câu ngọc điên cùng xoay tròn dạ cù ám đạo không sai ưu c h i hạ kỳ di hì đ ồ n g lực phi thường sinh động tiếp xuống liền là không ngừng dùng ca ca hắn kích thích hắn cho đến hắn thức tỉnh mạn rễ kỳ ủ đại bàng vàng vừa phong bế ưu c h i hạ u mạ hi trả cơ dạ về vị tiếp theo một cái trước mắt màu nâu sở xạ đủ khung sương xuất hiện Uchiha、u trí hạ ủ mạ hì dùng sở xạ đủ cưỡng ép xông phá dạ cụ dị gỗ rủ bạ cụ no in ấn tự nghiệp chú phược đại bàng bàng tức thì bị khung xương bàn tay một t r ư ờ n g vỗ bay xương sườn một cánh tay lại có như thế lực b ộ phát dạ cụ c h ầ m c h ầ m và o u trí hạ ủ mạ hì trong mắt bốn đường vòng cung hình vòng xoáy m ạ n dễ kỳ hủ hoa văn rất xinh đẹp bất quá ngươi vẫn là quá gấp s ớ m như vậy liền bại lộ mình m ạ n dễ kỳ hủ、Uchiha、u trí hạ ủ mạ hì đứng tại khung xương sườn bên trong lạnh giọng nói cáo đồng thả ta ra đệ đệ lời của ta chỉ nói một lần thả ra ngươi đệ đệ ngươi còn quan tâm đệ đệ ngươi đ â u ngươi c h ư a quan tâm chính ngươi à. Dạ c ụ tâm chuẩn bị từng bước một bước ra ủ chỉ hạ ủ mạ hỉ tất cả năng lực để ủ chỉ hạ kỳ gì hỉ tận mắt thấy ca ca hắn dùng hết hết thảy lại chỉ nên đón thất bại đối mặt sở s ả nủ vừa vặn thử một chút mình mổ cụ dịu n o r ú t thuật mục long hắn kết ba cái ấn một đầu mục long từ dạ cụ trước mặt phá đất mà lên Dạ cụ không dùng toàn lực mục long chỉ có một thực rộng mục long đập ra về phía sau cấp tốc cùng sở xa nủ rào sắt cùng một chỗ sở xa nủ cánh tay bắt lấy một lòng cổ mục long dị thường linh hoạt thân thể quấn quanh đi lên đem sở đủ xương u c h i h a u ma hi sắc mặt đại biến sợ s a nụ bên trên trà cờ dạ đang nhanh chóng trôi qua trà cờ dạ bị mộc long hấp thu mộc long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến l ư ơ n tráng không tốt nếu để cho mộc long tiếp tục hấp thu trà cờ dạ cái tia sợ s a nụ sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu u c h i h a u ma hi thầm nghĩ nhất định phải nhất cổ tắc khí đem mộc long hoàn toàn phá hủy u c h i h a u ma hi nhắm mắt hơi trần chờ một lát chờ hắn lại mở mắt đại lượng trà cờ dạ từ hắn trong hai mắt xông ra xương s ừ n không xương sợ xa nụ trong nháy mắt hoa thành nửa người k h u n g xương sợ xa nụ nửa ngươi không xương sở sàn đổ t r ừ n g năm cá nhân cao hai cánh tay xé nát m ộ t long gia cư thầm nghĩ ngươi liền không thể thay cái năng lực a làm sao một mực dùng sở sàn đủ ngươi mặn dễ k ỳ ủ đ ổ rụt đến cùng là cái gì đến cho hắn tốt nhất cường độ gia cư hai tay k ế tấn dùng r a quy mô càng lớn mổ cụ dạch no rụt thuật m ộ t long lần này m ộ t long t r ừ n g ba thực rộng gia cư đứng tại m ộ t long đỉnh đầu bay thẳng sở sàn đủ m ộ t long tốc độ cực nhanh g i cư đứng tại lăng đầu phía trên c ù n phong gào thét trường bào cùng tóc đen trong gió bay lên g i cụ tại mục long đỉnh đầu dùng da thủy đội thủy đội xì đai nhà thủy đ o ạ sóng cao tốc ngấn nước cắt về phía sở s ạ n ụ bà vai xi đánh nhạ thủy đoạn sóng cắt ra ngoại vi trả cớ ra nhưng cắt tại sở s ạ n ụ xương cốt bên trên không có hiệu quả chút nào thật mạnh lực phòng ngự thuộc tính n h ẫ n thuật không đáng chú ý vẫn phải dựa vào m ụ c đội mục long cùng sở s ạ n ụ rào sắt cùng một chỗ mục long càng thêm linh mẫn sở s ạ n ụ nắm lấy m ụ c lòng cổ nhưng mục đội có thể đàng tùy ý vị trí sinh trường cổ có thể dài năm m cũng có thể dài m ộ mươi m mục long miệng rồng mở ra hung hăng cắn lấy sở xạ nủ trên cổ đại lượng trả cớ ra bị miệm rồng hấp thu mục long càng ngày càng cứng cỏi sợ xá nổ không xương liệu mạng dãy r u hai cái khung xương cánh tay không chỉ có không cách nào chống ra một lòng lực lượng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng suy yếu khoảng cách gần nhìn thấy màu nâu khung xương cảm nhận vẫn rất kỳ lạ khung xương nhan sắc tựa như là đại điện thức kiến trúc cột gỗ t ử đường dạng d ạ cù c h ầ m c h ầ m vào khung xương bên trong u tri hạ u mạ hỉ xuất ra chút cái khác năng lực a một đ ộ n chuyên khắc sở s ạ nổ sở s ạ nổ nửa người khung xương cũng không phải mổ cụ dịch nó giút thuật một lòng đối thủ u tri hạ ủ mạ hỉ cũng phát hiện mạnh lên sau sở xạ nổ vẫn như cũng không phải mộc lòng đối thủ hắn lần nữa nhắm chặt hai mắt chuẩn bị vận dụng mình chân chính át chủ bài mạn dễ k ỳ u đ ồ r ụ t mạn dễ k ỳ u là tâm linh khắc họa trí nhãn nghe nói u c h i hạ nhất tộc mạn dễ k ỳ u năng lực không giống nhau u c h i hạ u mạ hi mở ra mắt trái mạn dễ k ỳ u xa dìn gẳng xoay tròn n ử a vòng mạn dễ k ỳ u ở mẹ nọ mi h k xì ra hắn nhớ tới lao sư u c h i hà mắc kỳ bị một đ ồ n khóa lại bộ dáng ở mẹ nọ mi h k xì ra là mạnh nhất mạn dễ k ỳ u không chế hình đ ồ r ụ t nghe được u c r í hạ ủ mạ hi khí thế mười phần hô lên đô rút ra cụ trong đầu nhanh chóng suy tư nghe nói cổ thần y dạ nạt cùng y dạ na mi là thân huynh n u ộ i bọn hắn kiến tạo đ chống lên đại điện cây cột tên là ờ mẹ nọ mi hà ạ sĩ ra kinh khủng âm lãnh t r ạ cờ dạ trong nháy mắt từ ủ chi ha ưu mạ hi mắt trái sông ra bao phủ giả cụ giả cù đống nhiên cảm giác hết thể trước mắt đều phủ thêm màu nâu lọc kính dĩ nhiên là cái tuấn phát màn dễ k ỳ ủ đồ rút một cây tráng kiện hơi mở màu nâu cây cột chống rông xuất hiện tại giả cụ t r u n g quanh hắn bị cây cột phong bế không thể động đậy thân thể không có cách nào phát lực không thể động đậy trà cờ dạ càng là không cách nào p h t r à không cách nào vận hành máu của hắn tựa hồ cũng đọc lại triệt để đã mất đi hành vi năng lực đây là giả không có giả cụ điều khiển một cụ dạch hùnn、no、rút thuật một lòng uy lực giảm nhiều không có cách nào lại hấp thu trả cờ dạ bị nửa người khung xương sở sạ nổ ra hai cánh tay triệt để xé mở một lòng ẩm vang nện rơi trên mặt đất nửa người khung xương sở sạ nổ trả cờ dạ từng t ầ n g từng t ầ n g rút đi trả cờ dạ hỏa diễm cẳng tay xương sườn liên tiếp biến mất u trị hạ u mạ h ỉ thở hồn hển trên chán trên cằm đều là quá phận rút ra trả cờ dạ sau mồ hôi đồ rút đối với mình gánh vác nặng như vậy a mấy lần sờ sạ đủ một lần ở mẹ nọ mì h ạ hì dạ trước mắt ánh mắt ạ bù cáo đồng bị phong đến một cây thô to màu nâu hơi mở cây cột bên trong không thể động đậy mình t h u ấ n phát m ạ n dễ kỳ u đô rút không chế được hồ ly u chi hạ ủ mạ hy là lần đầu tiên trong thực chiến dùng t h u ậ t này phi thường hài lòng hồ ly đại nhân đại bàng vàng bọn người xông lại nhưng bị u chi hạ ủ mạ hy một cái gạo gạ kỳ ưu, hào hòa cầu bước lui u chi hạ ủ mạ hy cùng tiếu huyết mạch thất tình ha ha ha ha ha nắm giữ một đội ạ bù phó bộ trưởng không gì hơn cái này làng lá hồng phong làng lá cáo đồng như thế rác rưởi thực lực cũng có thể làm phó bộ trưởng vậy ta ít nhất phải là cái bộ trưởng thả ta ra đệ đệ dùng đệ đệ ta đổi lấy các ngươi r ắ c rưởi phó bộ trưởng đại bàng vàng c h ầ m c h ầ m vào ở mẹ nọ mì h ạ t hì ra bên trong hồ ly đại nhân nhìn mấy giây đều không đợi đến đại nhân phản kích chẳng lẽ đại nhân thật bị cái kia kỳ quái hơi mở màu nâu cây cột khóa lại thuấn phát k h ô n g chế hình đ ồ r ụ t thật là đáng sợ đại bàng vàng quét mắt ủ t r ỉ hạ ưu mạ hi sau lưng mặt đất nơi đó xuất hiện mấy con côn trùng nói u chỉ hạ ủ mạ hi bất luận cái gì n h ĩ dạ đều có tiếp nhận ạ bù điều tra nghĩa vụ ạ bù là hồ cạ đại nhân lệ thuộc trực tiếp bộ đội không cần như thế ngu xuẩn ngươi đối kháng không chỉ có là chúng ta u c h ị hạ u ma hi hư lạnh một tiếng nói nói như vậy các ngươi vứt cũng không chỉ là ạ bù mặt vứt vẫn là hổ cả mặt u c h ị hạ u ma hi đại bàng vàng gầm thét một tiếng nói ngươi không cần l i ê n tại lúc này d ị biến nảy sinh u c h ị hạ u ma hi dưới chân một đám côn trùng âm thầm bỏ đến côn trùng hợp thành một cái tay dê trắng lặng yên không tiếng động lợi dụng côn trùng lẹn vào đến u c h ị hạ u ma hi sau lưng đ ộ c trùng cắn lấy u trị hạ u ma hi trên cổ chân có côn trùng chui và ưu trị hạ u ma hi dưới g i tại ra dưới chân chui tới chui lui thôn vệ lấy vết n ụ u trị hạ u ma hi quá sợ hãi tiếp qua mấy giây có lẽ cổ chân của mình liền bị tan đứt đây là chạy phế bỏ hắn một chân mục đích ra tay ạ bù thật tác động u chị hạ ủ mạ hỉ không còn dám chủ quan sở s a nủ đ xuất hiện lần nữa khổng lồ trả cớ dạ vọt thẳng chết chung quanh côn trùng không lo được bay đến xa xa bể trùng u chị hạ ủ mạ hỉ trong tay rơi xuống một cây t ơ thép cấp tốc quấn ở trên bàn chân tránh cho côn trùng từ trong máu thịt hướng lên chui trên ngón tay của hắn xuất hiện đại lượng trả cớ dạ ngồi sổm xuống đâm tại trên bàn chân côn trùng bị cách huyết nhục đâm chết cổ chân của hắn bị trọng thương đại hắn đứng lên lần nữa nhìn chắ d ê trắng phần e o phía dưới chậm rãi tàn ra biến thành bay múa bể trùng u chị hạ U mạ hy bị ạ b ù những n à y tầng tầng lớp lớp thủ đoạn khiến cho tâm phiền ý loạn thôn lực lượng vì cái gì mạnh như thế mấy cái ạ b ù thừa dịp hắn mệnh mọi thời cơ xuất thủ làm hắn bị thương nặng cổ chân tộc trường nói tựa hồ có mấy phần đạo lý thôn cường già s á c thực không ít trong những người này ngoại trừ hồ ly xem như có chút danh khí bên ngoài những người khác ủ c h ỉ hạ U mạ hy đều không gặp qua không biết trong thôn n h n h trắng tam nhẫn các loại nổi danh bên ngoài lý g i lại có thực lực mạnh cỡ nào d â trắng đối sau lưng tinh tinh tinh Uchiha mình h h i n xem xông tới a hỏa độn cùng hai i cái cái liên cùng phong hợp h độn độn n ấ tại thuật, trong lòng có chút bất trận thế, tất thôn kết thế t nhưng chiến như nhiên chú những khác. như Mình cuộc nào lòng an. Nơi này vắng lớn nên người Đến cùng nên gây có mặc của dù vẻ, sẽ ý cảnh bị bộ tối cao chỉ làm qua khảo vấn sở người phụ trách không giống u g ụ chí hạ dù mạ h i bọn người đồng dạng cùng thôn liên hệ khá nhiều hắn thậm chí không biết gặp được loại tình huống này làng lá khẩn cấp phương án là ai thôn lại phái người nào tới xem xét mặc kệ dựa theo ý nghĩ của mình đến đem tất cả ạ bụ đều đánh ngã bọn hắn tự nhiên sẽ cùng mình thật dễ nói chuyện đối mặt phong hỏa liên hợp nhân thuật sở s ạ n Đủ xuất hiện lần nữa chương ba trăm bốn mươi hai mạn dễ kỳ hữu âu nổ no s i mạ chương ba trăm bốn mươi hai mạn dễ kỳ hữu âu nổ no s i mạ phong hỏa liên hợp nhân thuật đâm vào sở s ạ n Đủ không xương bên trên cấp tốc băng tán không hề có tác dụng hậu phương đại bảng vàng cũng động thủ một phát phát h ạ c kẹ cỡ tổ bắt có ai không trưởng vọ tới t không có phiền phức mổ cụ dịch của nó、no、rụt t h u ậ t mục l o n g những n à y ạ bủ công kích không cách nào làm bị thương sở xạ nù sở xạ nù cốt quyền vũ đầy ô g i ế t chết tất cả ạ bủ quyết tâm cùng ạ bủ nhóm giao thủ rất nhanh liền có ạ bủ bị cốt quyền đập bay ra ngoài sinh tử không biết đại bàng vàng nhìn thấy bọn hắn đều không phải là u c h i h a u m a hi đối thủ ý thức được một sự kiện u c h i h a u m a hi thực lực tuyệt đối đạt tới ca cấp d ừ n g cây chỗ sâu vọt tới một đoàn người cầm đầu chính là đàn rộ ưu c h i h a u m a hi thức tỉnh mạn dễ kỳ hủ đàn rộ nghe mùi vị liền đến u c h i h a u m a hi cảm giác vào trong rừng cây có người càng thêm cẩn thận không còn dám triệt hồi sợ s ả n đủ liên tục dùng sợ s ả n đủ đối phó chỗ gần a bù không ngừng dùng hỏa đội đối phó xa xa a bù u trị hạ u mạ hi tiêu hao rất nhiều dép trắng nói mình thiên phú không đủ mở ra mạn dễ kỳ hủ là Uchiha Ma u c h i h a u mạ h i mắt trái kịch liệt đau nhức mắt trái hạ lưu ra một nhóm máu tươi mình độ rút thiên phú quả nhiên không đủ a l i ê n tại lúc này u c h i h a mỹ r ụ t cụ từ bên cạnh sông ra rừng rậm u mã h i t a t ớ i cứu n g ư ơ i u c h i h a mỹ r ụ t cụ kết tấn về sau từ trong thân thể phân ra mười cái giống nhau như lúc hắn mười cái u c h i h a mỹ r ụ t cụ xông về còn lại hạ bụ u c h i h a u mạ h i trong lòng đông lỏng mỹ r ụ t cụ thế nhưng là u c h i h a nhất tộc bên trong cao thủ đây là huyễn ảnh sùn xịn no rút thuật thuần thân huyễn ảnh xen vào thực thể cùng huyễn tượng ở giữa có thể công kích đị có u c h i ha mi rô cụ gia nhập u c h i hạ u m a hi áp lực t r ậ giảm hắn giải trừ sở san đủ không người thở hồn hẹn đại bàng vàng hặc kẻ cơ tổ bắt quái không trường đánh vào trước mặt u c h i ha mi rô cụ trên thân hặc kẻ cơ tổ bắt quái không trường q u dị xuyên qua u c h i ha mi rô cụ lồng ngực nhưng là u c h i ha mi rô cụ cung lại rán rán chắc chắc chém bị thương đại bàng và n g bả vai u m a hi trong lòng cao hứng u c h i hạ mi rô cụ thế nhưng là u c h i hạ nhất tộc bài danh ba vị trí đầu cao thủ là cả ghệ mị đại nhân n h i tử dê trắng gặp bộ hạ đều bị thương không thể không từ bỏ chiến đấu trước kiểm hộ bộ hạ của mình tạm thời tránh đi theo uchi ha mi rusku phát lực chiến đấu rất nhanh kết thúc nằm trên mặt đất h u y ệ t vị bị phong bế uchi ha kỳ di hỉ nhẹ nhàng thở ra còn tốt là uchi ha thắng hắn nhìn thấy uchi ha mi rusku đi hướng kka a của hắn có mi rusku bảo hộ kka a coi như kiệt lực cũng sẽ không có nguy hiểm gì Liên tại lúc tại biến nảy sinh. Uchiha Mizusku cười cùng Kaka nói gì đó. Một giây sau, Uchiha Mizusku nải này, nảy còn cùng hung hăng đâm vào Kaka phân Một cù vào dị bộ. sau, vừa Kaka Kaka đâm gì đó. u chị hạ kỳ di hy nhìn thấy ca ca tựa ở u chí hạ mì rụt củ trên bờ vai phun ra một ngụm máu lớn cặp mắt của hắn chừng đến lớn nhất trong mắt trong nháy mắt xuất hiện dày đặc tơ máu đỏ chỗ tối dép trắng phi thường kích động muốn tới a u chị hạ kỳ di hy mới là bị mạ đa dạ đại nhân nhìn chúng người u chị hạ kỳ di hy độ rụt chạ cờ dạ kịch liệt chấn động kích thích đại não của hắn trong rừng rậm đạn r ổ v à o da đạn r ổ độc nhãn trước quét mắt ở mẹ nọ mì hạ x hy ra cùng hồ ly trong đôi mắt mang theo k i n h mị hồ ly lại bị u chị hạ u mạ hy không chế ạ bù mới phó bộ trưởng cũng không gì hơn cái này so linh miêu lại có thể mạnh bao nhiêu đàn r ồ sau lưng còn có mấy tên ruột ní ra bọn hắn phong tỏa nơi này chuẩn bị ngăn lại bất luận cái gì tiến vào người nơi này tiếp xuống đàn r ồ làm gì đều chỉ có hiện trường những người này biết đàn r ồ tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đi và h u chi hạ u mạ hi trước người đàn r ồ thân thể nhẹ nhàng rất q u ỷ dị hoàn toàn không giống một cái hơn bốn mươi tuổi thân thể u chi hạ mi rột cụ không chỉ có toàn lực thọc hữu chi hạ u mạ hi một c ú nãi hơn nữa còn đối u chi hạ u mạ hi dùng huyễn thuật u chi hạ mi rột cụ tại u chi hạ nhất tộc bên trong danh sưng h u y thuật thứ nhất u chi hạ ù mạ hi không thể động đậy Đàn dồ ngón n tay hồ ly những người khác nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện hồ ly nhao nhao nhìn về phía ở mẹ nọ mỹ hạt hy d a ở mẹ nọ mỹ hạt hy d a nội nhân biến hình nổi bị khóa lại không phải hồ ly mà là một bộ m ộ t thế thân m ộ t thế thân bên trong bao hàm có nồng đậm sinh mệnh lực liền xem như xạ dị gẳng đều không thể xem thấu mộc thế thân Trung mặt phía sau bị sẻn r ù hạt hỉ giả mạ thọc một đao u chị hạ mạ đã ra nhìn không ra u chị hạ u mạ hỉ cũng nhìn không ra ra cụ một mực tiềm phục tại chỗ tối chờ đợi u chị hạ kỳ dị hỉ biến hóa hiện tại không thể lại giấu đi quyết không thể để đạn rổ cầm tới màn dễ kỳ hụ ở mẹ nọ bị hạt hỉ giả rất khắc chế mình thuấn phát khống chế hình độ rút quá nguy hiểm đạn rổ b ă ngón n g khoảng cách rủ chị hạ u mạ hỉ con mắt chỉ có hai cm đạn rổ trong nháy mắt phát lực ngón tay của hắn lần nữa đi tới năm cm nhưng mà ra cụ trong tay háo xông ra một cây căn bản dây leo chăm chú quấn q u n h lấy đạn d ầ cá đàn r ồ s ư n g sở những này một đẳng vậy mà có thể hấp thu hắn trả cơ dạ. đàn r ồ đại nhân ra cụ ngữ điệu bình thản mà kiên định nói u c h ị hạ ủ mạ hì dính l i ễ u tàn sát một tên ạ bù ní dạ cũng không nhọc đến r u ộ t xuất thủ ta ạ bù tự sẽ chăm chú điều tra nhìn thấy hồ ly đại nhân xuất hiện dây trắng đại bàng vàng bọn người nhẹ nhàng thở ra bọn hắn mang tới hai cái tiểu đội bị thương nặng từng cái ngã xuống đất không dậy nổi không nghĩ tới hồ ly đại nhân đã sớm thoát khỏi p h i ề n phức đàn rổ cánh tay phát lực rót vào cường đại trả cơ g i nhưng mà hắn lại không cách nào tránh thoắt dây sắt dây leo đàn rổ trong lòng chất kinh hồ ly đối mổ cụ dạy n g n o r ú thuật t mục lòng vận dụng như thế tinh rượu à. vậy mà có thể làm cho mục đằng cùng mục long đồng dạng hấp thu trả c ờ ra mục long hình thể khổng lồ muốn làm nhỏ xuống cần rất mạnh thiên phú và kỹ xảo mình rút ra trả c ờ ra không chỉ có không có thể kiếm thoát mục đằng còn bị mục đằng hấp thu dẫn đến mục đằng trở nên càng thêm cứng cỏi l ư i ra nghe được đạn dộ trách cứ ra cú lại ngay trước đạn d ổ mặt lắc đầu ta đều là á bủ phó bộ trưởng ngươi còn muốn dùng một cái đơn giản mệnh lệnh chỉ huy ta a c a hứng gọi ngươi một tiếng đạn dộ cố vấn không cao hứng ta đánh người mặt chó vàng không chỉ có sẽ không tức giận vẫn phải khen ta đâu đàn rô cố vấn đừng để ta khó làm a bù ni dạ chết thảm chuyện này nhất định phải từ ta ạ bù giải quyết đàn rô nhìn hồ ly khó chơi hắn quét mắt m ụ c đằng nhất định phải duy nhất một lần chế tạo viễn siêu m ụ c đằng sức thừa nhận phá hư tài năng giải quyết m ụ c đằng một, một đội đại số rủ bạo thương thụ đàn rồ trên cánh tay phải trong nháy mắt mọc ra một cây đại thụ đại thụ no bạo dạ cù dây sắt dây leo nhân cơ hội này u c h i h a u m a h i cũng thoát ly làng là đám người không chế ngã sấp xuống ở phía xa trong bụng tắm c u này c u này chỉ lộ nửa cái vòng sắt huyết dịch dâng trào mắt trái bởi vì liên tục sử dụng đồ rút không ngừng chạy xuống máu tươi nhìn thấy k a k a thảm trạng u c h i h a kỳ di h i nằm dạp trên mặt đất toàn thân bởi vì quá dùng sức mà run dày hắn muốn rút ra trả c ờ dạ hắn muốn dây rủa suy nghĩ muốn đứng lên muốn đi giúp k a k a đối phó kinh khủng đạn rổ cố vấn đối phó đáng sợ ã bủ phó bộ trưởng còn có đáng hận phản đồ u chị hạ mỹ rút cụ thế nhưng hắn trả cỡ dạ nguyệt liền tại lúc này dưới mặt đất vang lên một cái ngột ngạt thanh âm kỳ quái u trị hạ kỳ di hi ngươi thấy được à, không có mạ đạ gia đại nhân phù hộ u trị hạ thức tỉnh mạng dễ kỳ ưu x a di g ặ n g bất quá là người khác mơ ước đồ cất giữ mà thôi nhìn cho thật k ỹ đi ca ca ngươi hai mắt liền bị làng lá đào đi tới ha ha những người khác có thể đầu nhập vào làng lá nhưng u trị hạ tuyệt đối không thể lấy u trị hạ hoặc là làm đương thời thứ nhất n h ấ t tộc hoặc là liền muốn thành vì những người khác huyết thực x a di g ặ n g là mỗi cái u chi hạ n g ư i rủa u trị hạ kỳ di hi x ư n g sở túi đầu nằm rạp trên mặt đất lại tìm không thấy là ai đang nói chuyện không có khả năng k a k a con mắt là trong truyền thuyết mạn dễ kỳ h ủ n g ư ơ i là ai cầu ngươi giúp ta một chút để cho ta rút ra trả cờ ra uchi ha k i di hi nghe được k a k a tiếng kêu thảm thiết vội vàng ngần đầu uchi ha mi jutsu lần nữa thuấn thân xuất hiện tại k a k a trước mặt một cái khắc chi cù n à i thật sâu chui vào k a k a ngực uchi ha mi jutsu lạnh lùng nói làng lá là ta nhất định phải bảo vệ uchi ha u ma hi ngươi sẽ trở thành thôn mối họa lớn nhất n g ư ơ i lãnh đạo đấu võ phái cũng sẽ để ra tộc lâm vào gió tanh mưa máu không cần vùng đẫy uchi ha u ma hi vì c ư ớ p độ màn dễ k ỳ u u chi ha mi rột cụ do dẹp chiếm c ư u thế lại không hạ sát thủ không có cụ n à i cắm hầu Á a a liên thanh têu thảm về sau u chi ha kỳ dị hi tuyệt vọng nhìn thấy u chi ha mi rột cụ tránh ra thân vị đàn rỗ lần nữa phóng tới kaka đàn rỗ ưng chảo lần nữa t r ộ m tới kaka con mắt u chi ha u ma hi mắt phải điên c u ồ n g xoay tròn màn dễ k ỳ u âu n g ố n lo x ì m ạ xa xa dạ cụ vừa định động nhìn thấy u chi ha u ma hi dùng mắt phải màn dễ kỷ u rô rút vung lòng hai chân cơ bắp u chi ha u ma hi đừng để ta thất vọng a đứng lên cho đàn rỗ lao tặc một cái hung ác đàn r ồ trước mặt trên mặt đất xuất hiện một ngón tay n h ọ n lớn nhỏ điểm đen điểm đen nhanh chóng k h u ế t tán biến thành một cái đường k í n h ba mét màu đen tròn đảo tròn đảo tuyệt đối h ắ cám thôn vệ tất cả quan mang đàn r ồ không có chú ý dưới chân đã dâm tại màu đen tròn trên đảo tiếp theo một cái trước mắt đàn r ồ cảm giác được một trận lực lượng đáng sợ hắn xương cốt tại rung động thân cao phảng phất đều thấp mấy phần nháy mắt về sau đàn r ồ sụp đổ thành một vũng máu bùn da cù nhìn xem thật mỏng một tầng thịt nát màu trắng chính là xương cốt màu đỏ chính là huyết thủy màu nâu chính là cơ bắp màu vàng là mỡ thật mạnh đô rút Cổ thân ý ra nát n từng tay cầm ở mẹ nở nụ hô cổ, thiên triều m â u một giọt nước biển từ mũi thương nhỏ xuống, tích tụ ngưng kết hình thành một cái đ ả o t ứ c ổ n ổ gozo gì m à m a n r e k i u ô no no no s ì m à xem ra có thể t ạ i ổ n ổ gozo gì m à bên trong hình thành đáng sợ l ự c hút, p h à m l à chạm đến ổ n ổ gozo gì m à đồ vật, đều sẽ sụp đổ làm một bãi giấy mỏng. đ a n z o đại nhân chết ta, u chi ha mi giút gút mắt hốc mồm nhìn xem danzo biến mất địa phương. Nơi đó xuất hiện một bãi thịt nát sương cốt đều bị nghiền nát thành bồ sương u chi ha u ma hi, zed danzo đại nhân. U chi ha mi giút gú đưa ra cù nài, u ma hi người tại nhiều như vậy ạ bù nị ra trước mặt giết đ à n dồ đại nhân u chị hà mỹ rô cụ cầm trong tay cung lại mang theo nồng đậm sợ ý phóng tơi u chị hà u ma hi lúc này u chị hà u ma hi hai mắt phía dưới đều là huyết lệ hắn đã đến nỏ mạnh hết đà u chị hà mỹ rô cụ cung n ạ i thẳng đến cổ họng của hắn hắn tránh không khỏi tiêu hao quá lớn hắn đã đến nỏ mạnh hết đà u chị hà u ma hi chợt nhớ tới tổ của tộc trưởng nói coi như đã thức tỉnh mạn dễ kỳ hụ cũng vô pháp đ ố i kháng thôn ngân lai、like, tộc trưởng nói đúng ba một cái tay bỗng nhiên nằm thật chặt ư Uchiha Mizuzuku nhưng g tưởng rằng ầ n đầu, n cắn rút. Nhưng mà uchi ha miyosuku ngạc nhiên nhìn thấy bắt hắn lại thủ đoạn dĩ nhiên là đàn rộ đại nhân đàn rộ thầm nghĩ người sau khi chết con ngươi sẽ k h u ế t tán xa gì gặng sống lấy mới mới mẻ chương ba trăm bốn mươi ba ta có lý ta sợ cái gì chương ba trăm bốn mươi ba ta có lý ta sợ cái gì nhìn thấy bắt lấy tay mình cổ tay chính là đàn rộ uchi ha miyosuku liền vội hỏi đại nhân ngài không có chuyện gì sao đàn rộ sắc mặt khó coi đám người không thấy được băng vài dưới mắt phải bên trong ba câu ngọc biến thành màu xám trắng mắt mù. băng vải bên trên có phong ấ n thuật u c h i hạ mỹ rút cụ đều không phát hiện được gì thường tại u c h i hạ u m a hỉ mạn dễ k ỳ u đồ rút trước mặt đàn dồ không thể không dùng ý giả nạt đến lần tránh tử vong hắn chỉ có một cái xạ dị g ặ n g phục sinh cơ hội đã dùng hết có không có xạ dị g ặ n g đ ố i đàn dồ tới nói khác nhau cực lớn đàn dồ nghĩ đến phải nghĩ biện pháp tìm họ rổ xì m a t o tác để họ rổ xì mạt cho mình cấy ghép càng nhiều xạ dị g ặ n g một con mắt không đủ lợi dụng mình bây giờ đặc thù một đ ộ thể chất tốt nhất ghép mười mấy con câu gặng, có được vài chục lần phục sinh cơ hội lần thứ hai giới mỹ dạ đại chiến xoáy quốc trong chiến tranh đàn r ồ xem như tổng chỉ huy điều động áp dẻm g i ỡ u mạ b ọ n người góp nhặt mười mấy con ba câu nọc g xạ dị găng ba câu nọc g xạ dị găng là hoàn mỹ hao tài có bao nhiêu cũng không tính là nhiều da cù nhìn thấy đàn r ồ ngăn cản l trí hạ mỹ rụt c ù giết chết l trí hạ ư u mạ hy trong lòng của hắn đông nhiên có chỗ hiểu ra x ạ dị găng nhất định phải sống lấy người chết con mắt không có cách nào dùng đàn r ồ một cái tay khác tiếp tục cưng trào đồng dạng đâm về phía ủ trí hạ u、um、mạ hy hốt mắt Cái đàn ế u l rô vội vàng hạ lệnh mỹ ruột cũ ngăn lại hồ ly da cù cũng hô to dê trắng đại bàng vàng ngăn lại ủ trí hạ mỹ ruột cũ trang diện trong nháy mắt hỗn loạn loạn đến có chút xem không hiểu muốn chụp vũ trí hạ u ma hi mạn dễ kỳ u đàn d ộ đang l i ề u mạng bảo hộ vũ trí hạ u ma hi muốn ngăn cản đàn d r già c ụ l i ề u mạng muốn giết chết vũ trí hạ u ma hi nghe theo đàn d ộ mệnh lệnh vũ trí hà mỹ r u t c ụ l i ề u mạng công kích hồ ly nghe theo hồ ly mệnh lệnh dê trắng cùng đại bàn g vàng l i ề u mạng công kích vũ trí hà mỹ r u t c ụ trung tâm phong bạ o ũ trí hạ u ma hi chợt phát hiện mình thu được ngắn ngủi an toàn hắn khốn hoặc nhìn hết thẻ trước mắt nhìn ngang nhìn dọc trên mặt tất cả mọi người đều viết t n người có người muốn ánh mắt của hắn có người lấy mạng của hắn ha ha u trí hạ u ma hi bỗng nhi h i tổ cái tộc trưởng cái nguyên ly a xì đánh n Đàn nhạ a thủy đoạt sóng quá lợi hại đạn dộ không thể không lần lượt dùng đại số rủ bạo thương thụ vì hồ chì hạ ưu mạ hí ngăn lại xì đánh nhạ thủy đoạt sóng nơi x a nằm dạp trên mặt đất u chị hạ kỳ di hi bỏ ra mấy giây mới nhìn minh bạch đoàn dấu cùng ạ bù lại bởi vì muốn xử trí như thế nào ca ca đánh vúi bụi tình huống hiện tại là đ à n dộ muốn trừ đi ca ca mạn dễ kỳ ủ mà ạ bù muốn làm trận x ử từ ca ca dưới nền đất cái thanh âm kia vang lên lần nữa n ị dạ trường học lúc tốt nghiệp chơi qua đoạt chung nhỏ trò chơi a ca ca ngươi trở thành bọn hắn tranh đoạt chung nhỏ ca ca ngươi con mắt quá mê người u chị hạ kỳ di hi hỏi dưới nền đất thanh âm làm sao bây giờ ta nên làm cái gì ai đến cứu lấy chúng ta a dưới nền đất thanh âm biến mất. u c h i h a kỳ dị hì ngầm đầu nhìn thấy một cây thương gỗ bỗng nhiên từ dưới đất sông r a đâm vào ca ca phía sau lưng hắn toàn thân run lên tình thế vì cái gì bỗng nhiên đột biến cái kia cây thương gỗ tại ca ca trong cơ thể nở rộ như là con nhím bình thường lúc trước ngực đâm ra mười mấy cây thương gỗ nhìn cái kia mật độ không có nội tạng có thể may mắn thoát khỏi da cù rốt cục c ớ p được cơ hội dùng r a xạ xì、si、kỳ nozuts thuật tiên s á p tiếp theo một cái trước mắt tô bi từ lòng đất sông r a ngồi sổm ở ưu trị hạ kỳ dị hì bên cạnh x o á quần tô bi u c h ị hạ kỳ di hì nhìn thấy k a k a tất cả nội tạng đều bị đâm xuyên rốt cuộc minh bạch k a k a phải chết a a a ưu c h ị hạ kỳ di hì t h é t thống khổ lấy trong ánh mắt của hắn ba câu ngọc điên cùng xoay tròn đại bàng vàng ngạc nhiên quay đầu hắn bắt quái điểm h u y ệ t lại bị u c h ị hạ kỳ di hì trả cờ dạ cưỡng ép giải khai u c h ị hạ kỳ di hì đứng lên huyệt vị bên trong đại bàng vàng trả cờ dạ biến mất vô tung vô ảnh tô bị đứng tại u c h ị hạ kỳ di hì sau lưng thầm nghĩ mạ đạ dạ đại nhân nói thiên phú của ngươi so ca ca ngươi mạnh hơn nhiều cũng đừng làm cho mạ đạ d dạ đại nhân thất vọng k a k a ngươi là nửa cái phế vật mà ngươi u c h i h a k i di hi mới là mạ đạ dạ đại nhân chọn chúng người tất cả nội tạng bị đâm xuyên u c h i h a u m a hi trong miệng phun sền sệt máu tươi máu tươi quá nhiều một c ố lại một c ố hắn chậm rãi quay đầu trước khi chết nhìn về phía u c h i h a k i di hi ánh mắt của hắn chuyển thành vui mừng đệ đệ con mắt ba câu ngọc dung hợp lại cùng nhau biến thành một đôi màn dễ kỳ ủ cùng u c h i h a u m a hi màn dễ kỳ ủ rất giống là bốn đầu xoắn ố p đường vòng cung tụ tập đến trong con mắt bất quá tại bốn đầu đường vòng cung ở giữa xoắn úp mặt quạt bên trong nhiều bốn cái màu đen đạn rổ cũng nhìn thấy ủ trì hạ kỳ dị hì mạn dễ kỳ ủ quay đầu dùng chân không nhận chém đứt mười mấy cây hồ ly đọ dài hủ sổ thổ lòng thương hồ ly ta lệnh cho ngươi lui ra g i ra cú lại không bung tha đại nghĩa lâm n h i n nói ủ trì hạ ủ mạ hì tàn sát ta bù ní dạ ta vừa đảm nhiệm phó bộ trưởng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ủ trì hạ ủ mạ hì ủ trì hạ ủ mạ hì phải chết ta có lý ta sợ cái gì kiện cáo đánh tới hổ ca nơi đó ra cù muốn giết ủ chỉ hạ ủ mạ hì không có chút nào vấn đề liền ngay cả ủ chỉ hạ nhất tộc đều nói không ra cái gì về phần đàn dầu ngươi muốn chụp trong mắt cái này cùng ta có quan hệ gì ta hiện tại làm sao biết ngươi muốn chụp vụ trì hạ ư u mạ hi trong mắt ta nhưng không biết bắt tới trong mắt cũng có thể dùng ưu trị hạ ư u mạ hi ánh mắt h o à n g hốt chậm rãi giơ tay lên chỉ chỉ con mắt của mình trong miệng phun máu mơ hồ không rõ đố i k ỳ gì hi ngập ngừng nói lấy đi đồng không nên để lại cho làn g lá ưu trị hạ k ỳ gì hi nhớ tới gia tộc lời đồn đại trong lịch sử nổi danh ưu chỉ hạ thân huynh đệ cuối cùng đều sẽ chết mất một cái sống sót một cái khác chưa bao giờ có ngoại lệ từ từ trong gia tộc chuyển g a u trị hạ thân huynh đệ chắc chắn sẽ tự giết lẫn nhau lời đồn u chị hạ kỳ di hi trước kia một mực thịt mũi coi thường kk a a đối với hắn rất tốt huynh trưởng như cha kỳ di hi chưa thấy qua phụ thân từ nhỏ đã là kk a a ù mã hi nuôi lớn hắn lúc này nhìn thấy kk a a sắp chết sau cùng nguyện vọng là để cho mình lấy đi kk a a hai mắt vốn là bi p h â n tâm c h i t để hát hóa tô b i ở một bên tức thời nói chỉ có mạ đạ gia đại nhân có thể đối kháng làn g lá chỉ có mạ đạ gia đại nhân có thể giúp ngươi báo thủ đi gặp mạ đạ gia đại nhân a mạ đạ gia đại nhân một mực đang chờ ngươi u chị hạ kỳ di hi bắt lấy xoáy cuộn rét trắng tổ bi thủ đoạn ta muốn báo thủ báo thủ a t o b i xoáy quần mặt nạ mở ra đánh t ớ i u chi h a k i di hi trở thành u chi h a k i di hi một độ áo giáp cùng ngày đồng thời t o b i gai gô đâm vào u chi h a k i di hi thân thể dùng một độ cải tạo thân thể của hắn u chi h a k i di hi thống khổ tại nguyên chỗ kêu trên gia cù xem xét u chi h a k i di hi có xoáy quần t o b i áo giáp cùng mặt nạ hắt khi dạ mạ tế b à o kích thích quả thực là cái tiểu o b i t o t o b i đối u chi h a k i di hi nói n h ì n một chút một hồi đ à o t ẩ u nhất định phải dùng ca hệ j ô nozuts thuật phu du không có ca hệ rô nozuts thuật phu là trốn không thoát làng lá truy sát các loại ủ trì hạ kỳ dị hỉ chấn định một chút về sau t ố bị tại mặt nạ bên trong đối ủ trì hạ kỳ dị hỉ nói ca ca ngươi thương thế quá nặng nội tạng tuấn át bất quá ta có thể giúp ngươi hoàn thành ca ca ngươi nguyện vọng mang đi ca ca ngươi con mắt không đem cặp mắt kia lưu cho làn g lá nhìn thấy ủ trì hạ kỳ dị hỉ hoàn toàn mới mặn dễ kỳ ủ giả cụ thầm nghĩ k h ô n g ổn không đợi đến mới đêm t r ă n g rằm không thể sóng không biết mới mặn dễ kỳ ủ năng lực vạn nhất bị đánh chết làm sao bây giờ khi nhìn đến xoáy cuộn rét trắng tổ bỉ trở thành ủ trì hạ kỳ dị hảo giáp giả cụ da cù dưới chân trượt đi bị đạn rổ phong độn xìn cụ dẹ nạ thổi bay đến trăm mét có hơn da cù đâm vào xa xa trên đại tụ h cắn nát bờ môi phun máu nói thật mạnh phong độn câu này chỉ ít có bốn phần có độ tin tậy đạn rổ xìn cụ dẹ nạ thật rất mạnh đây chính là có thể mở ra sở sản đủ đỉnh cấp phong độn giang khắp nơi xìn cú hạ chân không sóng tại đồng quang bên trên cắt r a vết rách nếu như đồng quang thất thủ lồng ngực của hắn liền bị chia năm xẻ bảy da cù đón chừng mình có thể liên tục đối kháng hai phát đạn rổ xìn cụ dẹ nạ dê trắng cùng đại bàng vàng gặp hồ ly đại nhân thoát ly chiến trường vội vang ném bụ trí lui về phía sau đàn rỗ nhìn hồ ly bị đánh lui trong lòng đung lòng hắn vội vàng quay đầu phóng tơi ủ chi hạ ủ mạ hỉ nhanh a lại không hai ánh mắt m ạ n dễ kỳ ủ cũng phải con người khuếch tán thức tỉnh m ạ n dễ kỳ ủ ủ chỉ hạ kỳ di hì mặc lên xoáy cuộn dẹp trắng thực lực trực tiếp nhảy lên cả cấp bên trong cờ giả trà c ơ gia lượng thể thuật đều nhảy lên một cái đại bậc thang đàn rỗ ứng chảo khoảng cách rủ chỉ hạ ủ mạ hỉ con mắt lần nữa chỉ có ba cm tầm mắt của hắn lập tức bị một cái năm đấm màu trắng chiếm hết hắn ngu quan kịch liệt biến hình bị một quyền đánh bay ra ngoài da cù thầm nghĩ hỏng, phía còn này.、Ta、nên làm làm Muốn sao bay ta Ta chỗ cái về gì? dạ cù nhìn về phía đại bàng vàng đại bàng vàng chính mở ra bị hạ t i ể u g ặ n g nhìn chòng chọc chiến trường dạ cù rất nhanh đã không có do dự tất yếu đạn r ô ở giữa không trùng cầm trong tay cù nải đem cù nải dùng sức đâm vào mặt đất lợi dụng cù nải cùng mặt đất ma sát lực cản đã ngừng lại thân hình trên mặt đất xuất hiện một đạo thật dài vết rách đạn dô khuôn mặt biến hóa xương gò má cùng hàm trên rõ ràng xuất hiện gãy xương một quên này về sau đạn dô bỗng nhiên tỉnh táo rất nhiều không có tiếp tục tùy tiện sông đi lên b ă n g vải dưới xạ d ì gẳng phế đi hắn đã không có át chủ bài t ô bị thanh âm văng lên kỳ d t h ì à bên kia tới mấy cái làng lá cờ ư dạ ta chỉ có thể mang một mình ngươi đào tẩu c à ca ngươi tại hồi quan phản chiếu mang đi ánh mắt của hắn chúng ta trốn a u chị hạ ủ mạ h ì nhìn xem xoáy cuộn mặt nạ em vợ để con mắt làm bạn dễ kỳ ủ trong lòng rất vui mừng hắn lần nữa chỉ chỉ ánh mắt của mình muốn cho kỳ di h ì mang đi ánh mắt của mình t ô bị nhìn kỳ di h ì còn đang do dự không hạ thủ được đưa tay dôi ra một đằng đào ra u chị hạ ủ mạ hi hai con mắt đàn rổ thuấn thân xuất hiện đưa tay chụp vào tổ b ì màn rễ kỳ ủ con mắt u chị hạ kỳ dị hì vội vàng hướng dúc về phía sau tay đàn rổ chơi một chiêu dương đông k í c h tây lại đưa tay đi chụp ủ chỉ hạ kỳ dị hì màn rễ kỳ ủ tổ b ì chế rêu thanh â m vang lên ha ha ha xì mù dạ nhất tộc gan nhỏ như chuột tiểu quỷ trưởng thành vậy mà như thế để cho người ta căm ghét xoáy quận trên mặt nạ đâm ra gai gỗ đâm xuyên qua đàn rổ bàn tay đàn rổ bàn tay bị đau vội vàng lui về phía sau u chị hạ kỳ dị hì thân ảnh chìm vào lòng đất đàn rổ còn muốn đuổi theo đã tìm không thấy người đàn rổ vô năng trong đột nhiên quay đầu nhìn về phía vừa mới đứng lên hồ ly hồ ly gia cư người đang làm gì gia cư thầm nghĩ ta tại bồi dưỡng vĩnh hằng mạn d ễ kỳ hủ a nếu như thuận lợi lần sau gặp được ủ trì hạ kỳ di hi liền có thể rút ra thị lực sẽ không yếu bớt không có tác dụng phụ vĩnh hằng mạn d ễ kỳ hủ l i ê n tại lúc này liên tục mấy người thuấn thân rơi xuống sa dù t ổ bi hi dù rèn mì t ổ cà đỏ hồ mụ ra cho vàng mì t ổ cà đỏ hồ mụ ra nhìn thấy trên mặt đất ủ trì hạ u mạ hỉ thi thể đối hồ ly nói phái người ngăn lại ủ trì hạ tổ cậy đừng cho hắn tới gần phong tỏa tất cả t i tức quyết không cho phép tiết ra ngoài Dạ cù nhìn về phía đại bàng vàng đại bàng vàng mang theo thương thế không nặng hạ bù đi cản đủ trí hạ nhất tộc người chó vàng hỏi dạ cù hồ ly xảy ra chuyện gì Dạ cù nói chó vàng đại nhân đầu tiên chờ chút đã cái k i a tòa nhà trong phòng vệ sinh còn cất giấu một tên đủ trí hạ n ý dạ. u chị hạ hạ dùn cảnh bị bộ khảo vấn sở người phụ trách ghé vào phòng vệ sinh trong cửa sổ trước đó đem hết t h ể đều thấy rõ hắn lúc này tê cả ra đầu tất cả cao tầng đều nhìn mình u chị hạ hạ dùn biết mình giấu không được vội vàng kết tấn chuẩy thông linh nhẫn quặn đạn dỗ ngậm phẫn xuất thủ tiện tay ném ra một chi c ù n ả i đánh xuyên qua vết tường đâm vào ủ trì hạ hạ dồn đỉnh đầu bên cạnh ủ trì hạ mỹ r ụ n cù nhìn thấy đạn dỗ đại nhân giết một tên ủ trì hạ n ỹ dạ tâm thần run lên thật sâu túi đầu chương ba trăm bốn mươi b ố đánh ra mặt trận thống nhất giá trị chương ba trăm bốn mươi b ố đánh ra mặt trận thống nhất giá trị nhìn thấy ủ trì hạ hạ dồn bị giết dạ cù nói lần này không có thai hoàng n m có thể báo cáo đạn dỗ trước tiên nói hồ ly n g ư ơ i nhất định phải xa dù tổ bị hỉ dụ rèn nhìn xem ủ trì hạ ủ mạ hỉ thi thể nhất là thi thể cái kia tràn đầy máu tươi lỗ t h ù n g hốc mắt nói đàn rô ngươi im miệng ta muốn nghe hồ ly báo cáo đàn rô m í mắt bởi vì tức giận mà biên độ nhỏ có rúm biểu hiện hắn thời khắc này không bình tĩnh gia cù nói hồ c a đại nhân mỹ tổ cạ đỏ hồ mụ ra đại nhân chó vàng đại nhân sự tình nguyên nhân gây ra là một tên ạ bù nhì dạ đang theo dõi h ữ trí hạ tộc địa thời điểm chết thảm ở tơ thép bổ sọ ta tại vũ quốc gặp qua h ữ trí hạ u mạ hì sắc bén sốt h ữ di kèn n o z u t thuật điều kiện phi tiêu hắn đặc biệt tam hiệu tơ thép cùng sù di kèn phối hợp liền đem điều tra trọng điểm đặt ở hữ đại bàng vàng bộ hạ giám sát đến ủ trí hạ u m a hi ưu trí hạ k i d i hỉ cùng ủ trí hạ hạ d ù n đi tới nơi này cái vắng vẻ phương hướng ta liền dẫn người theo tới theo tới về sau ta muốn mang ủ trí hạ u m a hi đi a b ù phối hợp điều tra nhưng mà ủ trí hạ u m a hi lại l i ề u mạ n g phản kháng dùng ra sợ san ủ ưu trí hạ u m a hi vậy mà đã thức tỉnh m à n dễ kỳ ủ x a gì thắng xa dù tổ bị hì rụ rèn cùng mỹ tổ cá đỏ hổ mụ ra nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được ngạc nhiên cùng nghĩ mà sợ mỗi một xong m à n dễ kỳ ủ xuất hiện đều đại biểu gió tanh mương máu xa d nói tiếp ra cù nói ta cùng u chi ha u ma hi giao thủ bị u chi ha u ma hi đô d ụ t không chế lại đó là cái tên là ở mẹ nọ mi h a t hi ra đ ồ dục ta dùng mô c ụ b ù n x ỉ n một, một phân thân thoát thân nhìn thấy u chi ha mi dù cù xuất hiện đánh lén u chi ha u ma hi u chi ha u ma hi p h ầ n bụng cái tia gần như hoàn toàn chui vào cù lái l i ề n l à u chi ha mi dù cù lưu lại u chi ha mi dù cù đầu thấp thấp hơn loại trường hợp này hắn không nên nói cái gì sa dù tô bị hi d ụ r ẹ n nhìn về phía u chi ha mi dù cù xa dù tổ bị hi dù rèn biết được u trí hạ mỹ dù cụ hiện tại là ruột thành viên các l ệ mỹ đứa con trai này trở thành đàn dồ thuộc hạ đắc lực gia cù nói tiếp sau đó đàn dồ đại nhân xuất hiện muốn cùng ta cướp đoạt u trí hạ u ma hì A bù nhị dạ chết thảm ở u trí hạ u ma hì c h i thủ ta muốn cho u trí hạ u ma hì đi với ta A bù u trí hạ u ma hì thức tỉnh mạng dễ k ỳ hụ cực kỳ ký nguy hiểm ta muốn giết u trí hạ u ma hì lại phát hiện đàn dồ cố vấn đang bảo vệ u trí hạ u ma hì ta rất hoang mang sau đó ta mới nhìn minh bạch gia cù tiến đến chó vàng bên、cạnh. dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe rõ thanh n m nói đàn dô cố vấn muốn cướp đoạt ủ trì hạ ưu mạ hỉ m ạ n dễ k ỳ ủ xạ gì g ắ n g chó vàng đi đến đệ tam trước người nhỏ giọng báo cáo hồ ly nói sự tình Sa dù tổ bị hỉ dù dẹn con n g ư ờ i run lên nhìn về phía ủ trì hạ ưu mạ hỉ cái kêu máu tanh hốc mắt hỏi con mắt đâu con mắt đàn dô mở miệng nói hồ ly chống lại mệnh lệnh của ta một lòng muốn giết chết ủ trì hạ ưu mạ hỉ hắn dám động thủ với ta cuối cùng ủ trì hạ kỳ di hì ngư ông đắc lợi cướp đi mản dễ kỷ ủ hồ ly ra tay với ngươi mỹ tổ cà đỏ hộ mụ dạ quay đầu nhìn về phía Ả bù hiện tại không nghe cao tầng ra lệnh sao dựa theo lệ cũ Ả bù tuy nói là hồ cạ lệ thuộc trực tiếp bộ đội hồ cạ không coi ở đây tình hồn g dưới cao tầng hạ lệnh Ả bù không thể cự tuyệt m ị tổ cà đỏ hồ mụ dạ thầm nghĩ hồ ly dám không nghe đàn rổ về sau có phải hay không cũng sẽ không nghe mình hắn nhìn nhiều mắt c h ó vàng chó vàng thế lực q u y ế t trương quá nhanh m ị tổ cà đỏ hồ mụ dạ đại nhân ta không phải không nghe đàn rổ đại nhân ta là làm không được gia cư nói u chị hạ u mạ h ì đã thức tỉnh mãn dễ kỳ ư đó là một đôi cực kỳ nguy hiểm con mắt hồ ca đại nhân mỹ tổ ca đỏ hồ mụ ra đại nhân u trị hạ u mạ hi chết rồi cho nên hiện tại có thể vây quanh thi thể của hắn nhẹ nhõm nói chuyện phiếm thế nhưng là hắn cho áp lực của ta quá lớn hắn đồ rút đều là tuấn phát đồ rút một cái nháy mắt sai lầm ta liền sẽ chết bất luận kẻ nào tại u trị hạ u mạ hi trước mặt đều sẽ trong nháy mắt bị giết ta không cho rằng phán đoán của ta có vấn đề gì ta đem hết toàn lực giết u trị hạ u mạ hi mới có thể tránh miễn tử vong của ta tránh cho ta mang tới bộ hạ tử vong tránh cho làng lá xuất hiện tổn thất lớn hơn mắt trái của hắn ơ mẹ nọ mì hạ hi ra trong nháy mắt chế tạo trả cờ d không thể thoát khỏi mắt phải của hắn ổ ngộ no si mạ chỉ cần chạm đến liền sẽ sụp đổ làm thế nào không cách nào phòng ngự ta nhất định phải đem hết toàn lực nếu như không tại cái này giết chết hắn hắn có thể giết chết thôn bất luận kẻ nào dạ c ú nhìn xem mỹ tổ ca đỏ hồ mụ dạ ý là ngươi tại ủ chỉ hạ ưu mạ h ỉ trước mặt cũng sẽ bị g i ế t mỹ tổ ca đỏ hồ mụ dạ trong lòng giật mình ý thức được mình sai ở đâu không thể bởi vì hồ ly cùng đạn rộ sống tiếp được liền coi chính mình đối mặt m ạ n dễ kỳ ủ cũng có thể còn sống hồ ly có thể còn sống sót là bởi vì hồ ly chuyên tu phòng ngự bí thuật một thân đỉnh cấp năng lực phòng ngự rất khó đối phó Đàn chó ó t ể còn sống s t là bởi và ì đ nói từ trí ủ hạ cả ghệ mì nơi đ học được Izana, có thể dùng huyến thuật nịch chuyển được có y nát, dùng s n hồ tử. Chó h nói, vàng ly là tuyến đầu tiên chiến đấu lý giả chúng ta không thể tại s a u đó truy cứu hồ ly trong chiến đấu phán đoán phải trăng tuyệt đối lý tính trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt đối mặt m ạ n dễ kỳ ưu loại này trong truyền thuyết đ ồ rút tất nhiên là muốn lần đầu tiên liệu lên toàn lực ạ bù đổi bất cứ người nào ở chỗ này không chỉ có không cách nào sống sót với lại ạ bù sẽ xuất hiện lần nữa tổn thất trọng đại chó vàng cho rằng hồ ly cách làm không có vấn đề x a dù tô bị hì dù rèn hút thuốc cuối cùng làm ra quyết định chuyện này không tính ạ bù chống lại cao tầng mệnh lệ đàn dô mục tiêu là vì thôn cướp đoạt cường đại mạn dễ kỳ hủ xạ gì thẳng hồ ly mục tiêu là vì thôn giết chết nguy hiểm ủ chi hà ni ra hai người đều không phải sai chỉ là giao lưu bên trên xuất hiện một vài vấn đề U chi hà kỳ gì hi đâu hắn lấy đi ủ chi hà u mạ hi mạn dễ kỳ hủ đi đâu dạ cú liền vội và nói h ồ ca đại nhân ủ chi hà kỳ di hi bên cạnh xuất hiện thực lực cường đại dạch trắng ta tại vũ quốc gặp qua cái kia dạch trắng hắn tự xưng tô bi là ủ chi hà mạ đà dạ thủ h ạ uchi hạ kỳ di hì mang đi uchi hạ u ma hì con mắt về sau xem bộ dáng là làm phản nhẫn đầu phục uchi hạ ma đã ra hô ca đại nhân uchi hạ u ma hì bị giết uchi hạ kỳ di hì kích thích phía dưới đồng dạng đã thức tỉnh mạn dễ kỳ hủ đó là một đôi hoàn toàn mới mạn dễ kỳ hủ đồ d ụ t không biết sa dù to bi hì dù rèn vẻ mặt nghiêm túc uchi hạ nhất tộc liên tiếp đã thức tỉnh hai cái mạn dễ kỳ hủ một chết một trốn đây là lại xuất hiện một đôi uchi hà ma đã ra uchi hạ ý dù na h u y n h đệ h u y n h đệ sao sơ đại có thể đối phó uchi hà ma đã ra hắn s ạ dù tô bị hỉ dù rèn có thể đối phó địch nhân như vậy sao s Sa ạ dù tô bị hỉ dù rèn nghi nghĩ lập tức làm ra quyết định đối ngoại tuyên bố u c h í hạ kỳ di hỉ d ã tâm mừng mừng vì đạt được lực lượng giết hắn ka ka u c h í hạ u mã hỉ cướp đi u c h í hạ u mã hỉ m ạ n d ễ kỳ u s ạ di gẳng đem u c h í hạ kỳ di hỉ nhận định là làng lá ép cấp phản nhẫn tính nguy hiểm gần với u c h í hạ mã đã d ạ cao hơn s ạ dù tô bị gà nổ g n sù kè công khai làng lá toàn thôn tất cả lý g i một khi gặp được ưu trí hạ kỳ di hỉ lập tức báo cáo dạ cù thầm nghĩ chiêu này rất không mì tổ ca đỏ hô nụ dạ n g ư ơ i đến đ ứng phó ủ trí hạ nhất tộc cho vàng n g ư ơ i chỉ huy xử lý hiện trường hồ ly n g ư ơ i lập tức dẫn người đuổi theo ủ trí hạ kỳ di h ỉ đứng cho ủ trí hạ kỳ di h ỉ đổi u tới ủ trí hạ mà đã dạ bên người đàn rộ n g ư ơ i đi theo ta s a dù tổ bị h ỉ dụ r ẻ n đã q u a n người phát hiện không ai chấp hành mệnh lệnh của hắn hắn đột nhiên quay đầu ánh mắt hung mánh lúc nào mệnh lệnh của hắn đã không ai nghe hồ ly không n ú p đ í c h là bởi vì đàn rộ dùng âm lanh ánh mắt theo dõi hắn phản phất tiếp theo một cái t r ớ c mắt đàn rộ liền sẽ bạo khởi giết người đ ồ n dạng đàn rộ không n ú c ních là bởi vì hắn tổn thất một cái chân quý ba câu ngọc không thu hoạch được gì s ạ dù tô bi hi dù rèn nói đàn d ộ n g ư ơ i muốn làm gì ạ bù cùng r ụ tổn t thất còn chưa đủ đ ạ i sao n g ư ơ i chuẩn bị đối hồ ly làm gì đàn d ộ không thể không thu hồi chằm chằm vào hồ ly ánh mắt trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng trước kia là hắn làm công việc b ấ t thiệu cao t ầ n g những người khác không thể không dỗ dành hắn hiện tại nhiều một cái hồ ly lại cũng hưởng thụ lấy lúc trước hắn mới có đ ạ i ngộ s ạ dù tô bi hi dù rèn đối hồ ly quá mức ưu lẽi đàn rộ q u a n người đi theo xạ dù tô bi hi dù rèn giả cụ nhẹ nhàng thở ra ta làm nhiều như vậy đen sống rốt cục đánh ra mặt trận thống nhất giá trị không thể để cho đàn rổ thu hoạch được m ạ n dễ kỳ hủ không phải hắn cũng sẽ không như thế chống lại đàn rổ hắn vội vàng nhìn về phía một tên thương thế không nặng a bù để dây trắng mang một tiểu đội mau chóng đuổi theo ta hắn thuần thân rời đi hướng ngoài thôn đuổi theo chó vàng nhìn xem hồ ly bóng lưng thầm nghĩ may mắn chữa trị cùng hồ ly quan hệ không phải loại nhiệm vụ này ai dám đi à đây chính là trong truyền thuyết m ạ n dễ kỳ hủ xạ dìn cả ưu trị hạ tổ cây bọn người bị mấy tên a bù ni ra ngăn lại trong lòng tràn đầy k h u t đục xa xa trong rừng cây độ rụt trạ cờ dạ tản ra đáng sợ ba động. hắn lại không tư cách tiến vào hiện trường phía sau hắn là hơn mười người u chi h a n i dạ u chi hạ a rủ mạ khi bọn người còn tốt đấu võ phái đại biểu u chi h a lực giả đám người đã tại nổi g i ậ n biên giới m ị tổ ca đỏ hổ m ũ dạ thuấn thân xuất hiện tại dây trắng cùng đại bảng vàng sau lưng tô cậy t c trưởng đi mau phía trước phát hiện hai cô u chi h a n i dạ thi thể u chi h a tổ cậy ra mặt co rúm nói t ố t mời m ị tổ ca đỏ hổ m ũ dạ đại nhân mang ta đi nhìn xem u chi h a phủ gạ cụ trong lòng thống khổ dị thường rõ ràng là ạ bù cản lại u chi hạ nhất tộc hiện trường, trường. trường, trường ạ dạ lại i giả Mỹ mù mù tổ hổ ca sa đỏ tình tộc t i báo quan trọng đã sớm xử lý xong lưu cho ủ trì hạ manh mối cũng không nhiều ủ trì hạ tổ cầy đi đến hai cô bên cạnh thi thể một cô thi thể trên trán tắm cung lại là ủ trì hạ hạ dùn một cô thi thể hai mắt bị đào đi chỉ còn hai cái lô máu là u c h i h a u m a hi nhìn thấy u m a hi thi thể nhìn thấy u m a hi cái kia lom xuống hai mắt h u y t động u c h i h a tổ cày mắt tôi sầm lại lung la lung lay ở giữa lui về phía sau nửa bước u c h i h a ạ u m a hi dựa vào đến đính trụ u c h i h a tổ cày u c h i h a tổ cày mấy lần trước mắt chỉ hoàn qua một hơi u c h i h a nhất tộc vừa mới xuất hiện một đôi mạn dễ kỳ ưu xạ d ì ệ c đẳng không nghĩ tới không đến một tháng liền bị người đào đi hắn thần sắc khôi phục lại bình tĩnh một màn này hắn không phải lần đầu tiên thấy lúc trước phụ thân u chí hạ hi cả cụ làm tộc trường thời điểm. liền tìm tới qua một cốt h i thể u chị hạ ca ghemi hai mắt biến thành lỗ máu một đôi mạn dễ kỳ ủ bị người đào đi mạn dễ kỳ ủ ha ha mạn dễ kỳ ủ a u chị hạ tổ cái quay đầu hỏi nơi này địa vị cao nhất người mì tổ ca đỏ h ồ ngu g a đại nhân nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì mì tổ ca đỏ h ồ ngu g a nói to cây t ổ c trưởng chúng ta chạy đến thời điểm phát hiện hai người các ngươi tên u chí hạ nghỉ dạ tại tự giết lẫn nhau u chị hạ kỳ gì hỉ vì lực lượng giết chết ca ca hắn u chí hạ u mã hỉ cũng đào đi U chí hạ ủ mã hỉ con mắt to cây tổng u c h ị hạ nhất tộc có người đã thức tỉnh màn d ễ kỳ hủ ngươi vì cái gì không báo cáo thôn u c h ị hạ tổ cậy xương sở mỹ tổ ca đỏ hồ ngụ ra mấy câu bên trong lựa tin tức quá lớn chương ba trăm bốn mươi lăm gia tộc tồn tục mới là trọng yếu nhất chương ba trăm bốn mươi lăm gia tộc tồn tục mới là trọng yếu nhất u c h ị hạ ủ mạ h ỉ cùng u c h t ị hạ kỳ di h ỉ huynh đệ hai người đều đã thức tỉnh màn d ễ kỳ hủ u c h ị hạ kỳ di h ỉ còn đào đi ka ca hắn đ ủ mạ ma h ỉ màn d ễ kỳ hủ u c h ị hạ tổ trong lòng càng thống k ổ chính mình cái này tộc trường thật sự là thất bại a trong gia tộc phát sinh nhiều như vậy đại sự mình vậy mà cái gì cũng không biết mì tổ cà đỏ hồ m ũ dạ còn tới chất vấn mình vì cái gì không báo cáo có người thức tỉnh m ạ n dễ k ỳ h ha ha báo cáo báo cáo thôn để thôn phái càng nhiều người đến giám sát u tri hạ nhất tộc a u trị hạ tổ cây nói mì tổ cà đỏ hồ m ũ dạ đại nhân thật có lỗi hai người thức tỉnh m ạ n dễ k ỳ h ta hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn hướng ta che giấu bí mật mì tổ cà đỏ hồ m ũ dạ nói tổ cây tộc trưởng thôn vừa mới làm quyết định tuyên bố u chỉ hạ k ỳ gì hỉ vì S cấp phản nhẫn u trị hạ kỷ gì hỉ tàn sát huynh đệ đào đi huynh đệ xạ dị g ặ n loại sự tình này là thôn tuyệt đối không cho phép chuyện này không chỉ có thôn phải xử lý các người h u t r ì hạ nhất tộc cũng muốn xuất ra một cái thái độ ưu t r ì hạ ạ rủ mạ hi nhìn về phía tộc trưởng trong lòng than khổ một tiếng ta ta minh bạch ưu t r ì hạ tổ cày nói ưu t r ì hạ nhất tộc cũng sẽ ở trong tộc lấy thông cáo các loại hình thức công khai tuyên bố ưu t r ì hạ kỳ gì h ì là phản nhẫn là giết chết hắn ca ca hung thủ một bên ưu t r ì hạ gì kỳ gà mắt lộ không cam l ò n g hô hảo tộc trưởng ưu mạ hi cùng kỳ gì h ì là thân huynh đệ ạ kỳ gì hi là u mạ hi nuôi dưỡng lớn lên làm sao có thể giết ca ca hắn tộc trưởng ưu trí hạ tổ cày gầm nhẹ một tiếng sau đó nói ủ trì hạ gì ký gà không nên nói bậy ủ trì hạ kỳ gì hy phản thôn cái này còn cần rào biện sao vô luận chân tướng là cái gì ủ trì hạ kỳ gì hy đã là phản nhẫn hắn lại đối phó làng lá hắn sẽ giết chết làng lá cái khác ni dạ mà ủ trì hạ nhất tộc tất nhiên sẽ bởi vì ủ trì hạ kỳ gì hy bị liên lụy đừng nói ủ trì hạ nhất tộc xạ d u tô bị nhất tộc bởi vì xạ d u tô bị gà ngộ sụ kẹ hiện tại cũng thu liễm rất nhiều lúc này muốn làm là cấp tốc cùng ủ trì hạ kỳ gì hy cắt chém không bị liên lụy không ủ trì hạ tổ cậy t h ầ n g không có khả năng không bị liên lụy thôn nhất định sẽ lợi dụng ủ trì hạ kỳ di hỉ đối ủ trì hạ nhất tộc tạo áp lực hiện tại thôn có ba tên S cấp phản nhẫn trong đó hai cái là ủ trì hạ nhất tộc ngắm lại ủ trì hạ tổ cậy liền cảm thấy tuyệt vọng vì cái gì hai cái đều là ủ trì hạ nhất tộc cái khác nhẫn tộc vì cái gì không cố gắng một cái ưu trì hạ tổ cậy lần nữa cương điệu mỹ tổ cà đỏ hô mụ ra đại nhân ta sẽ thống nhất ủ trì hạ nhất tộc ý nghĩ ưu trì hạ kỳ di hỉ tản nhẫn sát hại huynh trưởng của hắn vì lực lượng cấp đoạt hắn huynh trưởng con mắt loại này hành vi u trì hạ nhất tộc là quyết sẽ không dễ dàng tha thứ mỹ tổ cà đỏ hô mụ ra g u trí hạ tổ cậy là kinh nghiệm phong phú tộc trường hiểu được tiến thối không giống u trí hạ nhất tộc cái khác ngu xuẩn từng cái cho là mình có xạ gì g ặ n g liền có thể muốn làm gì thì làm u trí hạ nhất tộc trong lịch sử nhiều như vậy n ý dạ, lại có mấy cái trở thành cường giả thiên tài là số ít đại đa số n h ẫ n tộc nị dạ đều rất bình thường thoát ly n h ẫ n tộc phù hộ chẳng phải là cái gì m ị tổ cả đỏ hồ mụ gia đem thôn lực lượng mang đi ạ v ụ rút lui về sau nơi này chỉ còn lại có u trí hạ nhất tộc nị dạ. tộc trường u trí hạ gì kỳ gạ còn muốn nói gì nữa lại bị u trí hạ dù mạ hy ngăn lại đừng nói nữa gì kỳ gà cái gì đều đừng nói u chỉ hạ ạ rủ mạ hi đi đến bên cạnh thi thể mở ra thi thể trên người vải trắng vải trắng dưới là bị hỏa độn triệt để phá hư thân thể đã không cách nào tìm kiếm bọn hắn đến cùng là chết bởi cái gì công kích u chỉ hạ ạ rủ mạ hi quay đầu nhìn xem tộc trưởng nhìn tộc trưởng không có phản ứng gì về sau dùng vải trắng đắp lên thi thể u chỉ hạ tổ cây nói an táng hai người a u ủ chỉ hạ kỳ gì h ì là phản nhẫn u mạ hi cùng hạ dùn không phải phản nhẫn có tư cách táng tại huý linh đ ị a sau hắn đối phủ gà cụ nói phụ gà cụ theo ta đi u chỉ hạ tổ cùng cụ chưa có trở về tộc trường trạch viện tiến vào gia tộc nạ cả thân xã u t r ì hạ tộc địa chiếm diện tích rất lớn đó là xây thôn một đời u t r ì hạ vì gia tộc lưu lại di sản nạ cá no quả đi ngang qua làng lá chạy qua tộc địa hậu phương rừng cây trong bóng tối u t r ì hạ tổ cây ngồi tại chủ vị nhìn xem trước mặt u t r ì hạ phủ g ạ cũ phù g ạ cũ ta muốn dạy ngươi một chuyện cực kỳ quan trọng chuyện gì phụ thân u t r ì hạ phủ g ạ cũ cảm xúc xa suốt hôm nay hắn bị đà kích nguyên bản nghe nói u trí hạ ưu mạ hỉ đã thức tỉnh mãn dễ kỳ hù phù gà cũ trong lòng sinh ra mấy phần hâm mộ n g u y ê n l、like、a i ủ chị hạ ủ mạ hỉ mới là trong gia tộc đệ nhất thiên tài không nghĩ tới trong nháy mắt ủ chị hạ ủ mạ hỉ liền chết nói là huynh đệ tương t à n nhưng làng lá á bụ lần đầu tiến đến hiện trường có thật nhiều che giấu vết tích thi thể bị phá hư xem xét liền có không ít chuyện ẩn ở bên trong nhưng mà thôn thế lớn thôn nói ủ chị hạ kỹ gì hì là phản nhẫn bọn h ắ n ủ chị hạ nhất tộc lại có thể làm gì chứ phu g ạ c ù à ta muốn dạy ngươi một sự kiện n g ầ g đầu lên ngươi là thiếu tộc trưởng ngươi là thôn tương lai không cần cúi đầu phu gà cụ ngầm đầu nhìn xem phụ thân thoáng qua về sau ánh mắt biến thành trấn kinh ta muốn dạy ngươi là nếu như ngươi về sau đã thức tỉnh mạn dễ k ỳ h nhất định không thể nói cho bất luận kẻ nào u trí hạ tổ cây trong mắt là một đôi xoay chầm chầm mạn dễ k ỳ h xạ gì g h ẳ n g đặc thù bốn mươi đao sù d ì kèn hoa văn mạn dễ k ỳ h cho nhi tử phụ gạ củ phô b à y mình mạn dễ k ỳ h u trí hạ tổ cây nhắm mắt lại lại mở mắt đã là phổ thông ba câu nọc xạ gì g h ẳ n g c h ầ m dai nói tại u trí hạ cả gệ mỹ bị đào đi hai mắt bên cạnh thi thể da da của ngươi nói cho ta biết nếu như thức tỉnh mạn dễ kỷ h nhất định phải giữ bí mật quyết không thể nói cho bất luận kẻ nào cho đến u trí hạ nhất tộc sinh tử tồn v ta thức tỉnh mạn dễ kỳ h u đã mười năm bất luận cái gì người cũng không biết thực lực chân chính của ta hiện tại thấy tận mắt hữu chị hạ u mạ h i bị đào đi hai mắt thi thể về sau ta cũng đem đầu này lời khuyên truyền cáo cho ngươi về sau nếu như ngươi may mắn đã thức tỉnh mạn dễ kỳ h u tuyệt đối tuyệt đối không cần khiến người khác biết thực lực của ngươi ta xem như tộc trưởng sẽ đem đôi mắt này dùng tại gia tộc sinh tử tồn v o n g này đó tại làng lá bên trong chúng ta hữu chị hạ nhất tộc phong quang qua phong quang đến cùng sẻn dù h ạ hì giả mạ tương xứng chúng ta u chị hạ nhất tộc cũng nhận qua chèn ép ngươi phải nhớ kỹ có chút chèn ép không tính là gì chuyên thượng tôn tục đối với u c h i hạ nhất tộc tới nói càng trọng yếu hơn u c h i hạ phủ gạ củ hô hấp dồn dập sau đó gật gật đầu nói ta hiểu được phụ thân u c h i hạ cả ghệ mi từng là gia tộc trói mắt nhất thiên tài thiên tài đến đệ nhị sẻn r ù hổ cả tô bị ra mạ tự mình tiến vào u c h i hạ tộc địa ở trước mặt tất cả mọi người thu u c h i hạ cả ghệ mi làm đệ tử đó là một vị có thể hoành ép một đời u c h i hạ thiên tài cùng u c h i hạ cả ghệ mi so sánh phụ thân lộ ra ưu ám không sáng nếu như ủ tri hạ cả ghệ mi không đi theo sẻn dù tô bị ra mạ phụ thân của mình không cạnh tranh được ủ tri hạ cả gh tộc trưởng c h i vị chỉ có thể là u c h i h a k a g e m i nhưng mà dù cho thiên tài như u c h i h a k a g e m i cũng bị đào đi hai mắt chết thảm màn rệ kỳ ủ trong truyền thuyết u c h i h a nhất tộc mạnh nhất d o j u t s u lại luôn bị móc xuống bị huynh đệ của mình móc xuống bị ẩn tàng trong bóng đêm địch nhân móc xuống cái gọi là mạnh nhất tại vô số á c ý trước mặt yếu ớt không chịu nổi cho dù là u c h i h a mạ đạ dạ thì thế nào không phải cũng mấy lần thảm bại tại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chi thủ a ủ trì hạ nhất tộc luôn, luôn thất bại cái này tựa hồ là khắc vào trong gen mật mã đ ồ n dạng p h gà cù nhớm ộ t chút ủ trí hạ ư mạ h Hắn sau không i giác tiện cực tỉnh, tùy tiện đến cực hạn, hận hạ, h k thể lập tức lập cải biến không đến một tháng u chỉ hạ u mạ hi liền bị đ à o đi tới hai mắt dựa theo mỹ tổ cã đỏ hộ mụ dạ nói u chỉ hạ kỳ di hi giết chết ca ca hắn u chỉ hạ u mạ hi đã thức tỉnh mạn dễ kỳ hụ u chỉ hạ kỳ di hi lựa chọn phản bội chạy trốn đoán c h ừ n g kỳ di hi minh bạch coi như tìm gia tộc cũng vô dụng làng lá quá mạnh hiện trường mỹ tổ cã đỏ hộ mụ dạ cố vấn để cho người ta không dám phản bác chó vàng hồ ly đại bằng vàng dây trắng các loại hạ m cảm giác gáp bách mười gáp p h ầ nếu Uchiha cụ phụ thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Phụ thân gạ đúng, mắt nói n như may mắn tất h tỉnh hụ, ứ c màn n dễ kỳ định để không thể để cho bất luận kẻ cả abu t l ni nào ra o cũng hồ cạ giống như hồ ly đồng dạng thôn còn như thế nào vận hành lang la quá lớn trọng yếu nhất trật tự là trên giới nhất trí tránh cho có người đi một mình phục tùng tất cả bộ hạ nhất định phải tuyệt đối phục tùng cho dù là để bọn hắn đi chết bọn hắn cũng không thể do dự nghe đàn rổ cường thế phát biểu xa dù tô bi hy dù rẽn phun ra từ phổi đi ra khói đặc nói đàn rổ hồ ly cùng ngươi mục tiêu khác biệt bởi vậy khai thác khác biệt chiến thuật điểm ấy ta có thể hiểu được hồ ly hồ ly không giống ngươi có phục sinh cơ hội hắn nhìn thấy ủ trí hạ mạn dễ kỳ u n ĩ ra đương nhiên muốn lần đầu tiên giết chết hắn hắn không biết mục đích của ngươi là cướp đoạt ủ t r ì hạ u mạ hy mạn dễ kỳ u nếu như ngươi hướng hắn nói rõ ta nghĩ hắn là có thể hiểu được nhưng ngươi có thể tại dưới tình huống đó nói ra mục đích của ngươi sao ngươi muốn nói cái gì u trí hạ mì dốt c ủ đứa bé kia sẽ đoán được thứ gì sẽ hoài nghi cả gệ mì tử vong hiện tại ạ bù áp lực quá lớn hồ ly cực kỳ khan hiếm tính ạ bù ngoại trừ hồ ly lại có ai có thể hoàn thành những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm ta không có khả năng xử phạt hồ ly ngươi cũng không thể bởi vậy đối hồ ly đặc thù tựa như lần này truy kích u trí hạ kỳ dị thì nhiệm vụ một dạng toàn bộ trong thôn có bao nhiêu người có thể nghe lệnh đuổi bắt mở ra màn rễ kỳ ủ phản nhẫn、Orosimaz. h ắ ta. người ta viêm ba người chúng ta id truy sát đủ chị hạ kỳ di hỉ chỉ có hồ ly n g h y lệnh làm việc đồng thời hắn có công lao cũng là ghi tạc gạ bủ trên đầu chính hắn lấy được cũng không nhiều đàn rổ trầm mặc yếu đuối a bủ không cách nào thỏa mãn xạ rủ tổ bi hì rủ rèn yêu cầu chỉ ít từ trước mắt đến xem Hồ chí Ly lòng lửa trong ý của không thể gì cấp đoạt Uma gì sao? Không có hồ i ngờ. m ly tình báo chúng ta lần đầu đối mặt t hồ chí hạ nhất tộc đáng sợ d ô rút đều có thể sẽ chết liền ngay cả đệ nhị lao sư không có tình báo ưu thế đối mặt kín cả cụ dìn cả cụ lục đạo b o cụ đều hy sinh đàn dỗ không nói nữa u c h ị hạ kỳ dị hì lấy đi ca ca hắn mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng lại biến thành càng thêm kẻ địch khủng bố chẳng lẽ ta còn muốn cảm tạ hồ ly là hồ ly sau cùng xạ xỉ kỳ n o r u t s thuật thiên sáp giết u c h ị hạ ú ma hì cảm tạ ngược lại không đến nỗi Sa dù tổ bị hì dù rèn nói làng lá hiện tại tam đại phản nhẫn u c h ị hạ mạ đa dạ ưu c h ị hạ kỳ gì hì Sa dù tổ bị gà ngộ sụ k ẻ đều rất khó đối phó nhân thủ của chúng ta bên trong chỉ có hồ ly có thể bảo chứng không bị lần đầu tiên giết chết p đàn g c dô nói nếu như không phải hồ ly ngăn cản ta hiện tại đã có một đôi mạn dễ kỷ hụ ta ngàn phong văn phòng đem u trì hạ nhất tộc một mực gáp chế rất cao một lần truy sát u trì hạ mạ đã d a nhiệm vụ thả u trì hạ nhất tộc ra thôn vậy mà để u trì hạ nhất tộc nhiều hai cặp mạn dễ kỷ hụ cuối cùng trả lại ủ trí hạ mã đạ dạ nuôi dưỡng một cái phản n h ẫ n bộ hạ n sơ đại hấp thu ủ trí hạ nhất tộc tiến vào làng lá thật sự là hậu hoạn vô hạn sơ đại ngay cả xây thôn thời đại lớn nhất phản nhận ủ trí hạ mã đạ dạ đều không thể giải quyết ta đối với hắn đã mất bao nhiêu tôn tính làng là gốc dễ liền có vấn đề nhất định phải nghĩ biện pháp từ trên căn bản giải quyết những phiền phái này s a dù tô bi hi dù d è n hỏi ngươi muốn giải quyết như thế nào phiền phức diệt đi ủ trí hạ nhất tộc xa dù tô bi hi dù rèn x ư n g sở nhìn về phía mắt lộ dữ tợn đàn r không xa dù tô bi hi dần lập tức bắt b ngươi không thể bởi vì muốn xạ dị gẳng liền kế hoạch diệt đi một cái nhất tộc u trị hạ tổ cờ phi thường phối hợp thôn ngoại trừ chiến hậu dô nhìn để cử một chuyện bên trên cùng xù nạ bọn người đi rất gần bên ngoài hắn không có sai lầm lớn gì nếu như đã kích ưu c h ị hạ tổ cậy cái kia thay đổi tới u trị hạ tổ trưởng sẽ chỉ càng cấp tiến đàn dô ta cho phép ngươi vì ý r a n á t cướp đoạt một chút ba câu ngọc xạ dị gẳng nhưng dị tộc quá mức cái kia u trị hạ mạ đa dạ cùng u trị hạ kỳ di h ì làm sao bây giờ đàn dô nói u trị hạ mạ đa dạ hơn bảy mươi tuổi cuối cùng cũng có chết d à một ngày so với chúng ta chúng ta sở dĩ không có đầu nhập số lớn nhị dạ đối phó u trí hạ mã đa dạ bất quá là hy vọng u trí hạ mã đa dạ tự nhiên chết giả nhưng u trí hạ kỳ di hi đâu hắn chỉ có mười tám tuổi n g ư ơ i cho rằng con của ngươi có thể một mực rượi và o hồ ly đối phó u trí hạ kỳ di hi ngươi quên u trí hạ mã đa dạ dùng lính h à n g mạn g dễ kỳ ụ khế ước cửu vi xông phá làng lá tường vây bức kia bộ gián sao u trí hạ kỳ di hi sẽ trở thành cái thứ hai u trí hạ mã đa dạ con của ngươi cũng có sơ đại thủ đoạn có thể đối phó vi thú cùng sợ sản đủ sao đừng quên để u trí hạ nhất tộc đi vũ quốc điều tra là n g ư ơ i cùng con của n g ư ơ i một tay ăn bài s a dù t ô b ì hy dụ gen bị hỏi á khẩu không trả lời được trong lòng của hắn phi thường hối hận vốn là muốn lợi dụng ngụ trì hạ mạ đạ dạ điều tra nhiệm vụ suy yếu một cái cùng xù nạ đi rất gần đủ trì hạ nhất tộc suy yếu là suy yếu chết bốn cái ngụ trí hạ ba câu ngọc n ý dạ nhưng cũng kích thích ra hai cái mạn dễ kỳ h được không bù mất tổn thất to lớn s a dù t ô b ì hy dụ gen nhìn về phía ngoài cửa sổ làng lá bên trong thay đổi bất ngờ không giống mặt ngoài dạng này bình tĩnh lần thứ hai giới lý dạ đại chiến rõ rệt đã kết thúc vì cái gì vẫn là có bấp b ê n cảm giác s a dù tổ bị hì dù d ẹ n nói vấn đề giải quyết từng người một đi đầu tiên chờ chút đã hồ ly truy sát kết quả đàn dô nói ta đối hồ ly truy sát không ôm hy vọng hồ ly gan nhỏ như chuột nghiên cứu đều là phòng ngự tính nhân thuật làm sao có thể là ủ chỉ hạ kỳ gì hì đối thủ s a dù tổ bị hì dù d ẹ n không nói gì chờ mong hồ ly có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chí ít thu hoạch được càng nhiều tình báo t r ă n g tròn như khay bạc da cù rốt cục chờ đến mới đêm trăm dặm hắn đã đuổi hai ngày tổ bị cũng sẽ cả hệ dô no rốt thuật phụ dù một cái sư phụ giáo không phá được chiêu truy rất gian nan d ê trắng mang theo tiểu đội bị d i cụ xa xa bỏ lại đằng sau hòa quốc trong rừng rậm t ô bị xoáy cuộn mặt nạ nổ tung u c h i h a kỳ di hì thở h ư n g hụt chạy ra làng lá về sau hắn một đường phi nước đại hôm nay không thể đi nữa đi đường tiêu hao quá nhiều trạ cờ dạ lại đi trạ cờ dạ không đủ ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện chiến đấu u c h i h a k i z i h i quay đầu nhìn qua làng lá phương hướng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn mình cùng quá khứ mười tám năm triệt để cáo biệt nuôi lớn ca ca của mình chết rồi lại cũng không thể quay về u trị hạ nhất tộc chậm rãi nhắm mắt lại lại chậm rãi mở mắt ra một đôi mạn dễ kỷ ưu tại trong hai mắt xoay tròn tô bi ta hiện tại cũng cùng xạ dù tô bị gã ngộ sủ kẹ đồng dạng trở thành mạ đạ dạ đại nhân bộ hạ x o a y quần mặt nạ trong nháy mắt khép lại đem u c h í hạ kỳ di h ỉ bao bọc chỉ còn hai cái mắt động một cái t r ầ m mượn thanh â m tại mặt nạ bên trong văng lên xạ dù tô bị gã ngộ sủ kẹ cái kia không phải đại nhân bộ hạ ta không biết hắn xạ dù tô bị gã ngộ sủ kẹ không phải mạ đạ dạ đại nhân bộ hạ u trí hạ kỳ di hì kỳ quản nói trong thôn đều nói xạ dù tô bị nhất tộc ra một cái phản nhẫn đi theo mạ đạ dạ đại nhân đối thù đặc biệt hữu hạ cái kia tiểu tặc làm chuyện xấu lại đem b ô địa chụp mạ đạ dạ đại nhân trên đầu tuy nói hắn làm cũng là mạ đạ dạ đại nhân muốn làm nhưng hắn quá phận t ô b y nói nếu như ngươi gặp được xạ dù tô bị gà ngộ n g sú kẹ nhất định phải bắt được hắn đem hắn đưa đến mạ đạ dạ đại nhân trước mặt dám đùa bỡn mạ đạ dạ đại nhân danh hảo người này thật đáng chết ta ưu trị hạ kỳ gì h ỉ thầm nghĩ mạ đạ dạ đại nhân bộ hạ vẫn rất quý hiếm có người muốn làm còn làm không lên đi thôi t ô b y ta muốn đi gặp mạ đạ dạ đại nhân ta muốn hủy diệt làng lá hủy diệt làng lá toby nói ánh sáng hủy diệt làng lá có gì hữu dụng đâu nên hủy diệt là cái thế giới này ai chở n g ư ơ i thấy mạ đạ gia đại nhân mạ đạ gia đại nhân sẽ nói cho ngươi biết cái thế giới này hẳn là biến thành cái dặm n g gì. Tổ rứt bì vừa dứt lời, n gì gô đột nhiên đâm tới. nhiên Là xạ No、u h người đi h i xuống cho ta từ trong thân thể ta rời đi ta đã thức tỉnh mắn dễ kỳ hụ vì cái gì không cho ta cho cả ca báo thù ta muốn giết cái kia ạ bù t ô b ì nói ngươi sẽ không cho là ngươi đã thức tỉnh mạn dễ kỳ hủ liền là làng lá là cáo đồng đối thủ à? nếu như mạn dễ kỳ hủ thật mạnh như vậy vì cái gì k a ca, ca ngươi sẽ chết u c h ị hạ kỳ di h i s ư n g sở đúng vậy à, vì cái gì k a ca, ca sẽ chết đâu t ô cái tộc trưởng nói đúng thôn quá lợi hại dù là đã thức tỉnh mạn dễ kỳ hủ cũng nguy hiểm trùng điệp t ô b ì nói mà đạ d a đại nhân nắm giữ so mạn dễ kỳ hủ còn mạnh hơn lực lượng vĩnh hằng mạn dễ kỳ hủ không nên nóng lỏng chờ ngươi có vĩnh hằng mạn dễ kỳ h ngươi liền có thể giết chết làng lá là cáo đồng hai người bên cạnh trên cây xuất hiện một cái phổ thông dệt trắng t ô bị nối dẹt trong nói bằng báo mạ đạ gia đại nhân đã có vĩnh hàng màn rễ k ỳ ủ cấy ghép điều kiện mời mạ đạ gia đại nhân chuẩn bị đi u chi h a k i di h i cùng t ô bị tiếp tục trong rừng rậm bỏ chạy chạy trốn nửa giờ sau t ô bị nói dạng này không trốn thoát được cáo đồng nắm giữ một đội hắn có thể cảm giác được ta cả hệ rô n o rụt thuật phù du ta dùng cả hệ rô n o rụt thuật phù du kéo dài khoảng cách k i di h i ngươi dùng thể thuật biến hóa phương hướng hai người lại chạy trốn hồi lâu u chi hạ kỳ di hì tựa ở trên một cây đại thụ thợ phì phò từ làng lá sau khi đi ra bọn hắn đã không ngừng nghỉ chạy trốn cả ngày mọi mệt, vô luận là u c h i h a k i di hi vẫn là toby đều rất mỏi m ệ t nhưng mà bọn hắn vẫn là không có thoát khỏi cáo đồng u c h i h a k i di hi thở phì phò hỏi toby vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ cùng mạn dễ kỳ ủ khác nhau ở chỗ nào toby nói ngươi nhớ kỹ k a k a ngươi sử dụng hết đồ rút về sau hai mắt chảy xuống huyết lệ bộ ràng a nhớ kỹ k a k a cái kia là thế nào toby nói mạn dễ kỳ ủ đồ rút chạ cờ ra bên trong lực lượng tinh thần mạnh hơn x a thân thể năng lượng k h ô n g l ô lực lượng tinh thần cho con mắt tạo thành nặng nghề gánh vác sử dụng đồ rút càng nhiều thị lực sẽ càng ngày càng kém cho đến triệt để mú mất Kaka như g ư ơ i a i mắt vậy xuống huyết lệ, cũng lệ, là bởi ánh mắt càng cường hắn hơn gánh chịu mạn dễ kỷ u đồ rút không, không, không còn cần lo lắng đồ rút tác dụng phụ không cần sợ hai mắt ngủ liên tục sử dụng cường đại mạn dễ kỷ u đồ rút bất luận cái gì địch nhân đều chịu không được u trị hạ kỳ di h i gật gật đầu hắn nghe rõ u trị hạ mạ đạ dạ xem như chiến quốc thời đại vị cuối cùng tộc trường nắm giữ u trị hạ nhất tộc rất nhiều bí mật những chuyện này hắn trong gia tộc nghe đều không nghe qua một cây thương gỗ lần nữa phong tới u trị hạ kỳ di h i bị giật nảy mình liền vội vàng xoay người tiếp tục chạy trốn tô bị nói ta cảm giác chỗ nào không đúng làng lá cáo đồng thực lực so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhất định phải làm hai tay chuẩn bị cái gì chuẩn bị nửa đ ư ờ n g tấy ghép dung hợp vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ chuẩn bị ta hoài nghi cáo đồng sẽ không để cho chúng ta nhìn thấy mạ đạ dạ đại nhân h á n tự hồ có thực lực này t ô bị đưa tới một tên phổ thông d ẹ t trắng nói đem tình huống nơi này cáo chi m ạ đạ dạ đại nhân mời m ạ đạ dạ đại nhân nghĩ biện pháp lựa đường t ớ i ghép màn dễ k ỳ hủ d ẹ t trắng biến mất đem tin tức truyền lại hướng vũ quốc ven đường có thật nhiều d ẹ t trắng d ẹ t trắng có thể tiếp sức truyền lại tin tức không cần lo lắng thể lực cùng trả cờ dạ ưu chi hạ kỷ gì hì cùng t ô bị một đường đi tới hỏa quốc bên cạnh một tên d ẹ t trắng đi tới hai người bên cạnh truyền đạt một cái của c h ụ t ô bị mã đạ dạ đại nhân nói dựa theo quyển c h ụ này bên trên trình tự đến liền có thể tấy ghép dùng hợp màn dễ kỷ ủ xoá hóa thành từng cây bén nhọn mục đằng linh hoạt mục đằng mở ra quyển trục tại trên quyển trục vừa đi vừa về lớp nhìn không có con mắt t o bi không biết là như thế nào nhìn quyển trục a thì ra là thế t o bi nói để phụ cận tất cả d ẹ t trắng đi ngăn lại làng lá cáo đồng chúng ta bây giờ liền bắt đầu cấy ghép cấy ghép sau cần dùng băng vải c u ố n lấy con mắt khôi phục mấy giờ đồng hồ d ẹ t trắng các người muốn kéo dài c h í ít sáu giờ đồng hồ phổ thông d ẹ t trắng mặt lộ s ầ khổ chúng ta ngăn lại làng lá cáo đồng sáu giờ đồng hồ ra cù nghĩ đến xuyên quốc sông n g o i địa hình thầm nghĩ hỏa q ố c rừng rậm là hắn một độn sân nhà không thể thả ủ trì hạ kỳ gì hỉ đi vũ quốc nếu như ủ trì hạ mạ đạ dạ cùng ủ trì hạ kỳ gì hỉ liên thủ dạo sát hắn hắn chết tại ủ trì hạ mạ đạ dạ trong tay sẽ không tốt hòa quốc ven rừng rậm dạ cù tuấn h thân xuất hiện ngăn ở ủ trì hạ kỳ gì hỉ trước người hắn lông mày t r a o lên tô bị xoáy q u ộ n mặt nạ bên trong không ngừng n ú p đích những cái kia m ộ t đẳng tựa hồ tại ủ trì hạ kỳ gì hỉ trên hai mắt thao tác cái gì dạ cù thầm nghĩ ủ trì hạ kỳ dị hỉ đây là bắt đầu cấy ghép sao vậy nhưng quá tốt rồi vậy ta cũng muốn giả vờ lên phối hợp một chút chương ba trăm bốn mươi bảy loại kia thể mạnh đáng sợ chương ba trăm bốn mươi bảy loại kia thể đứng mạnh đáng sợ một tên dẹt trắng đột nhiên từ dạ c ủ dưới chân thân cây bên trong c h u i r a bắt lấy dạ c ủ hai chân dẹt trắng đông nhiên dùng sức đem cáo đồng đẩy x u ố n g dưới cáo đồng quẳng xuống thân cây dẹt trắng từ thân cây bên trong leo ra nghi hoặc nhìn hai tay của mình lại nhìn xem quẳng xuống mặt đất cuối cùng nửa ngồi ở trên mặt đất cáo đồng hắn phát hiện điểm mù một khác không ngừng truy lâu như vậy cáo đồng cũng mệt mỏi hắn cũng đến cực hạn nghe được tên này dẹt trắng la như vậy chung q u n h trên cành cây trôi ra càng nhiều dẹt trắng những này dẹt trắng kích động t h ừ a dịp cáo đồng suy yếu muốn cáo đồng m ệ n h trên mặt đất có một tên dẹp trắng một quyền đánh bay cáo đồng tên này dẹp trắng hô hào sáu giờ đồng hồ ta cảm thấy ta có thể kéo một ngày Dạ cù nghe xong liền minh m ạ c h cấy ghép cần sáu giờ đồng hồ trên cành cây trong bụi cỏ tán cây bên trong liếc mắt qua chí ít hơn ngàn dẹp trắng tiết kiệm một cái thể lực đối phó cấy ghép xong cụ chi hạ kỳ dị hì a tay phải hắn toát ra một đằng hóa thành một cây thơ ư n gỗ g tay trái rủ xuống năm căn dây sắt dây leo tay phải đâm chết một cái dẹp trắng gai gỗ tại dẹp trắng phía sau lưng nở rộ vì bụi gai chi hoa tay trái vung roi. dây sắt dây leo m ũ i nhọn cứng đờ vì gai gỗ bay vụt ra ngoài đâm chết rồi mấy cái d ẹ t trắng tay phải thương tay trái roi giả c ụ tại một đám d ẹ t trắng bên trong tránh chuyển xê dịch d ẹ t trắng tựa như vô cùng vô tận đồng d ạ n giả g cụ vừa mới bắt đầu còn ôm diễn kịch trạng thái tại cùng d ẹ t trắng đánh về sau phát hiện không thể diễn u trí hạ mạ đạ dạ dị thường coi trọng u trí hạ kỳ di hy lại phái tới nhiều như vậy d ẹ t trắng có thể dự đoán vũ quốc đến xuyên quốc dưới mặt đất còn có từng lớp từng lớp dẹp trắng đang đổi đến da cù bắt đầu du đấu không thể không vừa đánh vừa đi vừa đánh vừa lui mấy giờ đồng hồ về sau trong rừng rậm đã là đầy đất r ẹ t trắng thi thể nơi xa u c h i hạ kỳ di hy bỗng nhiên tư thái bông lỏng đứng ở nơi đó gia cù trong lòng căng thẳng loại kia thế đứng mạnh đáng sợ cái kia rõ ràng là thực lực tăng nhiều sau thong dong gia cù trận địa sẵn sàng đón quân địch nhất định phải kiểm tra xong u c h i hạ kỳ di hy hai cái mản dễ kỳ ủ độ rụt đều là cái gì mình là u c h i hạ kỳ di hy giết minh cử nhân u c h i hạ kỳ di hy không chết sau này mình ngủ không an ổn u trị hạ kỳ di hy chằm vào nơi xa thờ hồng hộ cáo đồng nói ta muốn ngươi cho cả cáo cùng ta sẽ dẫn lấy ca ca con mắt tận mắt thấy tử vong của ngươi tô bị muốn nói chút gì lại ngầm miệng u mạ hỉ cùng kỳ di hỉ hai huynh đệ đống nhiên đạt được lực lượng sau đều có chút bành trướng đối diện cáo đồng thế nhưng là có thể cùng mạ đạ dạ đại nhân qua hai chiêu người coi như kỳ di hỉ có vĩnh hằng mạn d ễ kỳ ủ cũng không thể nói tùy tiện tất thăng a u c h ị hạ kỳ di hỉ dẫn đầu động phóng tới dạ cụ dạ cù hai tay kết tấn đập trên mặt đất một đ ộ n rủ cải cụ tản thụ giới hàng lâm chung quanh trên mặt đất trên cánh cây đống nhiên sinh trưởng da tráng kiện cây phong thân cây thân cây phát ra dày đặc kết h tâm thành tuân hướng u trị hạ kỳ dị hỉ u trị hạ kỳ dị hỉ nhớ tới lao sư u trị hà mà kỳ chết thảm bộ dáng biết mình quyết không thể bị những này thân cây vây khốn hắn nhắm mắt về sau lập tức mở mắt mặn dễ kỳ h ủ ấu nổn lo、no、xì mạ ra cu nhẹ nhàng thở ra u trị hạ kỳ dị hì một cái độ rút cùng ca ca hắn ủ trị hạ ủ mạ hỉ đồng dạ n g có tình báo liền dễ nói một cây đại thụ đang tại điên cùng sinh trưởng dễ cây phụ cận lạng yên không tiếng động nhiều một ngón tay nhọn đại hát điểm điểm đen đột nhiên quyết trương biến thành một cái đường kính hơn năm mét ẩu nổ gọ rộ xì mạ pham la bị ẩ ngộ gò j o s h i mạ chạm đến thân cây trong nháy mắt sụp đổ biến thành một tờ giấy mỏng lần nữa nhìn thấy cái này đổ rút gia cù kỹ lưỡng phân tích thuật này nguyên lý ẩ ngộ no si h mạ lực phá hoại phi thường cao chỉ cần bị ẩ ngộ gò j o s h i mạ bắt hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng thuật này khuyết điểm cũng rất rõ ràng cái kia chính là từ ngón tay lớn nhỏ điểm đen khuyết trương đến nữ có thể đ e n bàn cần thời gian nhất định nếu như sớm phát hiện lời nói có ngắn ngủi cửa sổ kỳ tránh né gia cù cho rằng thuật này rất giống nổ kỳ trần độn đồng dạng cũng phải cần một điểm trước giao động thời gian đồng dạng đều là bên trong thuật h ẳ n phải chết nhất định phải thời khắc chú ý không thể bị âu ngôn no xì mà bắt d ạ cù đứng ở cầu vồng đồng d ạ n g trên cành cây nhìn như vậy càng xa một chút đã m à n dễ kỳ ủ đồ rút không có tác dụng phụ đã ngươi ưa thích sụp đổ vậy liền để ngươi sụp đổ cái đủ d ạ cù mở ra mười phong ấn đại lượng trả cờ dạ r ó t vào thân cây càng nhiều cây phong mục đ ộ n hoặc phá đất mà lên hoặc từ trên cành cây mọc ra thô to thân cây thẳng đến ủ c h i hạ kỳ di hì ủ c h i hạ kỳ di h i lần nữa sử dụng đô rút thường cây thân cây bị sụp đổ nhưng là càng nhiều thân cây xuất hiện màu đỏ lá phong bên trong g ấ u dếm màu đỏ hoa có độc phấn hoa t r ầ m rãi từ đỉnh đầu tán cây bên trong rơi xuống đây là u c h i h a m à đa dạ từng dùng qua thủ đoạn một độn chỉ là che giấu hai mắt người chân chính thủ đoạn là giấu ở tán cây bên trong độc phân hoa ai nói cường giả liền nhất định sẽ quang minh chính đ ạ i đâu một phút đồng hồ sau u c h i h a k i di hi bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng lập tức lại chuyển thành ho kịch liệt u c h i h a k i di hi đột nhiên n g n g đầu thấy được hồng phong lá cây phía sau g i ấ u diếm đoá hoa màu đỏ dạ c ú nhìn xem chúng độc ưu c h i h a k i di hi thầm nghĩ xuất ra ngươi một cái khác độ rực ra u trị hạ kỳ di hi đung đưa trái phải đứng cũng không vững hắn bưng bít lấy đầu ngã xuống、đất. toàn thân đau rút gân t ô bị lo lắng tại trong mặt nạ hô hào c ả rủ cải cô dỉn hoa t h ủ giới hàn g lâm độc làm sao giải a một tên dẹt trắng từ một bộ dẹt trắng trên thi thể trôi ra nói c ả rủ cải cô dỉn hoa t h ủ giới hàn g lâm độc tố lại bởi vì thi thuật giả khác biệt mà khác biệt sen du hạt hi ra mạ hoa độc cường tại số lượng nhiều mạ đạ ra đại nhân hoa độc công kích hệ thần kinh cái này làng lá hồng phong độc tựa hồ thiên hướng về kịch liệt đau nhức giải độc a t ô bị hô hào ta hỏi ngươi làm như thế nào giải độc a đừng nói làm sao giải ta cảm thấy ta cũng trúng độc Tổ bì cái n trắng g dẹt k h n mạnh hơn nhưng g độc đ một chút, ố mặt tố, dạ cụ độc tố, lúc này cũng có phản ứng. lại cất h dấu át hiện, sắt chủ bài liền có chút xem thường người ta cáo đồng ít nhiều có chút mặt bài chẳng lẽ không đáng ngươi xong đồ rụt ra hết sao ưu trí hạ kỳ di hỉ trong miệng thốt ra máu tươi x o a y c u ộ n mặt nạ t ĩ n h mịch trong h ố p mắt mắt trái mạn dễ kỳ ủ xoay tròn nửa vòng mạn dễ kỳ ủ hạt hi r a hi d ị đồng hồ dạ quang tình khẩn trương tới ủ chi hạ kỳ di hi mạn dễ kỳ ủ đồ d ụ c tới tiếp theo một cái trước mắt da cụ trong miệng thốt r a màu tươi bụng của hắn xuất hiện xuyên qua thường phía sau lưng càng là nhiều mười cái cửa hàng tất cả nội tạng đều bị đâm xuyên chuyện gì xảy ra làm sao như chính mình bên trong xạ si kỳ n o rút thuật t i ê n sát đồng dạng với lại hắn cũng trúng độc bên trong mình độc toàn thân kịch liệt đau nhức vì cái gì vừa mới ủ chi hạ kỳ di hi bị thường toàn bộ chuyển đến trên người mình lại nhìn đủ chi hạ ki di hi giống người không việc gì đồng dạng đứng lên tội bị thanh âm từ mặt nạ bên trong chuyên gia a cái này liền là của ngươi một cái khác độ giúp sao cùng ca ca ngươi không đồng dạng vĩnh hằng mạn dễ k ỳ u đô giúp d ạ c u nhanh chóng suy tư từ cổ thần thoại bên trong tìm kiếm lấy manh mối lần thứ nhất giao hợp sinh ra dị dạng t r ư n g t ử địa sau đó bọn hắn nghe theo cái khác thần linh đề nghị vòng quanh ở mẹ nọ mì hạt hi dạ xoay ngược chiều lần nữa giả trang không biết về sau sinh ra đều là bình thường dòng dõi mạn dễ kỳ u hạt hi dạ hi tựa hồ là một loại nào đó nghịch chuyển loại đô rút đem thương thế của mình đều nghịch chuyển đến trên người đ ị c h nhân da cú nội tạng bị đâm xuyên nhưng bằng mượn cường đại thể chất đưa tay không ấn mỹ dù ấp ổ thủy t i ế t pháo xuất hiện đánh xuyên qua h trì hạ kỳ dị hỉ bà vai tiếp theo một cái t r ớ c mắt h trì hạ kỳ dị hỉ mắt trái mạn dễ kỳ u xoay tròn dạ cù bà vai đau đớn một hồi bờ vai của mình không hiểu xuất hiện xuyên qua thương u c h i h a k i di hi t r ầ m t r ầ m vào cáo đồng đồ máu bà vai hô hào ta hận không thể thay ta k a k a đi chết các ngươi những này làng lá cao tầng tại sao muốn giết chúng ta tại sao muốn đuổi theo chúng ta không thả trong lòng dạ c ù hiểu rõ u c h i h a k i di hi mở mắt thời điểm tận mắt t h ấ y u c h i h a u m a hi bị mình giết chết bất lực tâm linh của hắn khắc họa là thay k a k a hắn đi chết thay k a k a hắn tiếp nhận những cái kia trọng thương bởi vậy hắn mở mắt về sau mắt phải là cùng hắn ca ca â ngộ no xi mạ mắt trái là duy nhất thuộc về hắn hạ đem chính mình chịu thương dùng đồ rút cải biến hiện thực chuyển rời đến trên người đ ị c h nhân u c h i h a kỳ di h ì mắt phải mạn dễ kỳ ủ xoay tròn h ậ ngộ no shima da cù dưới chân xuất hiện một điểm đen điểm đen nhanh chóng khuyết trương vì ứ có thể lên bàn chạm đến da cù chân da cù cả người sụp đổ thành một tầng thật mỏng thịt nát da cù trước mắt biến đổi hắn về tới hai ngày trước đêm trăng rằm hắn cảm giác mình xương cốt đều có điểm sốc giòn so tan ra thành từng mảnh còn nghiêm trọng nhấp nhấp tay cũng giống như có thể gây xương đồng dạng trước khi chết loại kia sụp đổ thành thịt nát cảm giác quá tệ vân cung nguyện vọng khởi động t ú c chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết ở cái trước đêm trăng giảm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội một u c h i h a huyết kế tinh thuần có thể c h ố n g chất hai vĩnh hằng mạn dễ kiểu hà hi ra hì his. ba vĩnh hằng mạn dễ kiểu âu nôn nó sĩ mạ Dạ cu thâm nghĩ quá mức à hệ thống ngươi cho ba cái đều như thế tốt để cho ta làm sao tuyển a ngươi không nên phối hợp thứ gì rác rời hỏa độn nhân t h u ậ t để cho ta chẳng phải do dự a tuyển hằng một u trí hạ huyết kế tinh thuần cấp nếu mà có được tinh thuần cấp huyết kế sau này mình lại càng dễ thức tỉnh gia thuộc về mình mạn dễ kiểu muốn tự chủ phát triển tuyển hạng không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyển hạng hai cùng tuyển hạng ba đều là vĩnh hằng màn dễ kỳ u đô rút nhảy qua màn dễ kỳ u giai đoạn không có tác dụng phụ đối với con mắt không có thương hại chỉ cần hao tổn trạc cờ dạ vĩnh hằng màn dễ kỳ u h a t kỳ giặc h i t lịch chuyển thương thế đem thương thế của mình dùng đồ rút chuyển rời đến trên người đ ị c h nhân có thuật này mình càng có thể cầu thả nhưng vấn đề là mình bây giờ tựa hồ không cần như vậy cầu thả g i cụ hiện tại khẩn yếu nhất vấn đề là giết chết ủ trí hạ kỳ dị hắn đâm ủ trí hạ kỳ dị hì một đau Uchiha dùng dịch chuyển chuyển hì hạt hì hì thương thế, hắn hạt hì hì lại dạ chuyển rời về đi, cái kia kỳ k gì dùng gì dạ dùng dạ về Ô ngô biến thành v h ạ no tuần h à n đỉnh phong lẫn nhau chẳng Ôngo sao. xì mạ gia cù phân tích qua như là quy tắc chi lực lực sát thương cùng trần đội là một cấp bậc thuật gia cù x o ắ n suýt về sau lựa chọn vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ ô ngô no xì mạ làm sao tuyển đều cảm giác thua lỗ vậy liền chọn một mình bây giờ cần thiết giới nghị g i đ ỉ n h cấp sát thương thủ đoạn có thuật này có thể làm bộ mình là h trí hạ kỳ di hy tiếp tục tại phản nhận sự nghiệp bên trên phát sáng pháp nhiệt chương ba trăm bốn mươi tám vì cái gì chương ba trăm bốn mươi tám vì cái gì d ạ cù đứng tại trên c à n h cây nhìn xem u c h ì hạ kỳ di hỉ bóng lưng biến mất ở phía xa không thể để cho hắn chạy nhất định phải diệt trừ hắn dê trắng mang theo một tiểu đội còn không có đuổi theo cả hệ rô n o r u t thuật phu du tốc độ rất nhanh không phải tinh anh rộ nhìn dê trăng có thể đổi u kịp d ạ cù chui vào thân cây bên trong thân ảnh biến mất t ộ bị mang theo u c h ì hạ kỳ di hỉ thoát ly cả hệ rô n o r u t thuật phu du tiếp xuống từ u c h ì hạ kỳ di hỉ sửa đổi phương hướng tránh cho bị cáo đồng dùng một độn cảm giác được u trì hạ kỳ di hỉ đi hơn m ư ơ i phút bỗng nhiên trong lòng căng thẳng hắn n g ử a đầu nhìn lại chỗ cao trên c à n h c â y đứng đ ấ y ạ bù giết hắn ca ca ạ bù cáo đồng tổ bị ám đạo không ổn cáo đồng ánh mắt băng lãnh sắc ý đạt tới đ ỉ n h phong là loại kia một chiêu liền muốn phân ngươi chết ta vong cái chủng loại kia sắc ý da cù vội vàng muốn giết chết ủ trì hạ kỳ di hi nhưng trong lòng cảm thấy rất khó giải quyết phổ thông vật lý công kích cùng nhận thuật công kích có tổ bị hóa thành một độ áo giáp rất khó một kích trí mạng coi như đả thương ủ trì hạ kỳ di hi chỉ cần không trí tử ủ trì hạ kỳ di hi có thể dựa vào độ giục phản thương nhất định phải khống chế lại ủ trì hạ kỳ di hi sau đó đánh nát đầu của hắn trong nháy mắt giết chết hắn ra cù hai tay cây tấn đập vào trên cành cây một đ ộ n rủ cải cú tản thụ giới hàn lâm vô số hồng phong một đ ộ n phá đất mà lên đem chung quanh đều biến thành một đ ộ n sân nhà t ô b ì muốn dùng cả hệ rô nozuts thuật phu du nhưng là hắn một chút cảm giác phát hiện phía dưới mặt đất đều là cáo đồng chế tạo một đ ộ n bộ r ễ hắn không dám tiến vào ai biết cáo đồng có hay không tại một đ ộ n bộ r ễ bên trong dấu thứ gì tất cả hồng phong trên cành cây rủ xuống từng d ã một đằng một đằng phảng phất có sinh mệnh đồng dạng trên không trung lắc lư cái nào đó nháy mắt tất cả một đằng xuống lại đều xông về ủ chỉ hạ kỳ di hi không cho ủ chỉ hạ kỳ di hi tạo thành thương thế chỉ trói lại ủ chỉ hạ kỳ di hi hắn cũng không thể dùng màn rễ kỳ ủ hạ kỳ di hi đi màn rễ kỳ ủ hạ kỳ di hi cùng giả cụ kim thủ chỉ vầng cung nguyện vọng đồng dạng sợ chính là trói buộc hình nhân thuật trong không khí khắp nơi là tiếng xe gió ủ chỉ hạ kỳ di hi đang muốn lên n g ả y dưới chân không biết lúc nào xuất hiện một đằng một đằng kéo chặt lấy chân của mình cổ tay như thế một chậm c h ễ vô số một đằng vào tới trong nháy mắt đem ủ chỉ hạ kỳ di hi quân cực kỳ chặt chẽ coi như ấn độ thợ điện tới đều khó có khả năng giải khai nhiều như vậy dây sắt dây leo dây sắt dây leo giống kén đồng dạng chỉ lộ ra ưu trí hạ kỳ gì h ì mi tâm d ạ cù kết một cái ấn thủy đ ộ n x i đ a n nhạ thủy đoạn sóng bắn ra thẳng đến ưu trí hạ kỳ gì h ì mi tâm ưu trí hạ kỳ gì h ì muốn chống cự thế nhưng là trả cờ dạ bị dây sắt dây leo hấp thu không thể động đậy tội bị tại trong mặt nạ hô hào kỳ gì h ì đem hết toàn lực r a tiếp theo một cái trước mắt mấy chục tầng d i à y dây sắt dây leo sụt ra màu nâu nhà sở xạ nụ xuất hiện không chỉ có đỡ được xì đ á n nhạ thủy đoạn sóng hơn nữa còn chống ra tất cả dây sắt dây leo da cù nhữ mày nhìn xem chung quanh mặt đất phu cận nhất định có rất nhiều dệt trắng không thích hợp dùng mạng dễ kỷ ủ âu nôn no x i mạ không thể để cho h u trí hạ mạ đ ạ dạ biết mình có thể thu hoạch được những người khác năng lực đây là mình bí mật lớn nhất nhìn xem màu nâu n h ạ t sở san n ủ d ạ cù túi người đập vào dưới chân trên cành cây một đầu một l o n g gào thét mà ra tốc độ cực nhanh từ dưới đất dài đi ra một l o n g thẳng đến sở san n ủ trong nháy mắt c u ố n lên sở san n ủ vai trái sợ a n n ủ khi thế yếu đi mấy phần trà cờ ra bị một l o n g hấp thu một lòng thân hình càng thô càng thêm cứng cỏi da cù đột nhiên túi đầu nhìn thấy dưới chân xuất hiện cái chấm đen hắn lập tức nhảy lên nhảy rơi đất、mặt. điểm đen cấp tốc huyết tán vì ồ n nổ gọ rộng xì mạ ra cù cũng nắm giữ thuật này bởi vậy có thể lần đầu tiên phát hiện sợ s à nù bên trong u c h i hạ kỳ dị hì cực kỳ kinh ngạc không biết cáo đồng vì cái gì có thể né tránh hắn đánh lén hắn ngay cả m ồ cụ dị h ứ n o rụt thuật m ộ c lòng đều không quản chỉ vì đánh lén sợ s à nù lần nữa phát sinh biến hóa không xương bên trên nhiều cơ bắp càng nhiều đồ rụt trả cờ giả mãnh liệt mà ra màu nâu nhạt sợ xà nổ trong tay xuất hiện vũ khí đó là một thanh sừng châu xiên xem ra u trí hạ kỳ dị hì đối với hắn ca ca chết canh cánh trong lòng ngay cả vũ khí đều giống như xạ xỉ kỳ n o r u t s thuật t i ê n sát gai gỗ sừng châu xin vung vẩy xin lên mục long đem mục long gắt gao đóng ở trên mặt đất mục long giấy rồi lấy lại không cách nào tránh thoát sở xạ nổ sừng châu xiên ra cù thấy thế lần nữa triệu tập trả cờ dạ chế tạo mới mục long một cái khác đầu mục long phong tới sở xạ n ổ vai phải cắn một cái tại sở xạ n ổ trên cổ u c h ị hạ kỳ dị hì trả cờ dạ thuận mục long b i ế t hầu tiến vào mục long trong cơ thể u trị hạ kỳ dị hì trước nhìn về phía bị cắm trên mặt đất mục long mục long dưới thân xuất hiện âu nổ gọ rộp xi mạ trong nháy mắt sụp đổ bi dành tay s ở s ả nổ sừng châu xin đâm vào vừa mới xuất hiện m ộ t long lại một phát đổ rụt s ầ ngộ no x i mạ đầu thứ hai m ộ t long cũng sụp đổ vì tràn giấy da cù t h ở phi phò mấy ngày liền truy đuổi lại thêm liên tục sử dụng m ộ t đ ộ t tiêu hao rất lớn một thế này ủ chỉ hạ k ỳ gì hỉ còn không có vĩnh hằng m à n dễ k ỳ ủ tuy có tô bị cùng d ẹ t trắng cho hắn cung cấp trà cớ dạ nhưng liên tục dùng ra s ở s ả n ủ cùng âu ngộ no x i mạ m ỹ mắt của hắn lay động hiển nhiên rất không thoải mái tô bị tại trong mặt nạn ó i nếu như ngươi có thể cấy ghép dung hợp ca ca ngươi con mắt thuận tiện vĩnh hằng mạn dễ kỷ ủ chỉ cần hao tổn trà cớ dạ sẽ không lại tổn thương ánh mắt làng l a cáo đồng một mực theo đuổi không bỏ một mực không có cơ hội a một đám dẹt trắng xuất hiện tại sở s ạ n nú bên cạnh những n à y dẹt trắng lặn nhập lòng đất bắt đầu thanh lý cáo đồng một độn dưới mặt đất bộ dễ vì t ô bị sử dụng cả hệ rô no rụt thuật phụ du sáng tạo điều kiện t ô bị nói chịu được cũng nhanh tốt kiên trì một hồi liền có thể chạy đi dẹt trắng đã đi bẩm báo m à đạ dạ đại nhân u chị hạ kỳ dị h ỉ thao túng sở xạ nù di chuyển về phía trước hắn quá hận cáo đồng sở xạ nù đẩy ra cây phong một độn x ư n g trâu xin mãnh liệt mà đâm về cáo đồng dạ cụ nhảy lên trong tay dắt lấy cái khác đại thụ hướng địa phương khác đang đi u c h i hạ kỳ dị hi nhìn thấy cáo đồng bộ dáng lần nữa dùng r a mắt phải ấu nổ no n xì mạ dây sắt dây leo chỗ treo d ư ớ i đại thụ đ ố n g nhiên xuất hiện âu nổ gò dầu xì mạ cả cây đại thụ đ ố n g nhiên sụp đổ da cụ vội vàng ném ra dây sắt dây leo dây sắt dây leo đi theo đại thụ cùng một chỗ sụp đổ vì tràn giấy nếu như mình không tung tay cũng sẽ bị âu nổ gò dầu xì mạ kéo qua đi sụp đổ làm thế nào ném ra dây sắt dây leo da cụ từ giữa không trung na xuống u chị hạ kỳ dị hi nắm lấy cơ hội tại cáo đồng điểm rừng chân chế tạo một cái âu nổ gò dầu chỉ cần dạ cụ rơi xuống đất liền sẽ sụp đổ làm thịt não dạ cụ hai tay k ế t ấn một đầu m ộ t long đột nhiên từ phụ cận trên cành cây xông ra tiếp nhận giữa không c h u n g dạ cụ đây là dạ cụ sân nhà dạ cụ rất linh hoạt hắn cùng sở sạ nụ đã rất gần khoảng cách chỉ có mười mấy mét m ộ t long từ sở sạ nụ bên cạnh eo chui vào lại từ trên bờ vai bản đi ra m ộ t long đem hết toàn lực hấp thu trả c ờ dạ sở sạ nụ cấp tốc thu nhỏ chỉ còn lại có xương s ừ n cùng một cánh tay u chị hạ kỳ dị h ỉ vội vàng lần nữa dùng da â n gọ dậu i mạ mộc long dưới thân xuất hiện âu nổ gọ dậu xi mạ toàn bộ mộc long sụp đổ vì trang giấy d nhìn thấy ủ chỉ hạ kỳ di h ì mắt phải chạy xuống huyết lệ cao như thế cường độ sử dụng mạn dễ kỳ ủ ủ chỉ hạ kỳ di h ì rốt cục gánh không được rồi sao sơ s a n ủ chỉ còn xương sần cùng một cánh tay lại đến một đầu mục lòng liền có thể triệt để phá hủy sơ s a n ủ ngay tại giạ cụ triệu tập trạ cơ ra thời điểm mắt phải của hắn đông nhiên kịch liệt đau nhức ánh mắt bên trong mau mạch mạch máu vỡ tan giạ cụ mắt phải chạy xuống huyết lệ giạ cụ bưng bít lấy mắt phải nhìn sang phát hiện ủ chỉ hạ kỳ di h ì dùng da mắt trái đồ rút hạt kỳ g ạ kỳ khi... t t bị kích động hô hảo quá tốt rồi kỳ di h ì không hổ là mã đa giạ đ l i ệ n tại lúc này một tên d ẹ t trắng chui ra mặt đất đối t ổ bị hô hào dưới mặt đất chuẩn bị kỹ càng thông lộ t ổ bì. Tổ bị mang theo ủ trì hạ kỳ di h i dùng r a cả hệ rô n o r u t thuật phụ du da cù không dám rơi xuống đất sợ sệt là ủ trì hạ kỳ di h i q u ỷ kế dùng một đằng treo ở một cây trên cành cây dưới mặt đất d ẹ t trắng giật ra cây phong một đội bộ dễ dùng thi thể trải ra một đầu chất hữu cơ thông đạo t ổ bị mang theo ủ trì hạ kỳ di h i từ dưới đất đào tàu da cù thở hồn hẹn chậm rãi rơi trên mặt đất thời sau khi nghỉ ngơi đuổi theo tại hỏa quốc biên cảnh Dạ cụ lần nữa cản lại u c h i h a k i di h i u c h i h a k i di h i cùng t o bi hai người bị dạ cụ đánh không có chút nào tính tỉnh sợ sàn đ ủ sẽ bị mộc long suy yếu không cách nào duy trì hình thái hậu ngộ no xì mạ luôn luôn có thể bị cáo đồng dự phán chỉ có thể sụp đổ có chút lớn cây cùng mộc long duy nhất có thể dựa vào liền làm ạ n dễ kỳ ủ h ạ t h s giả hỉ đem quá độ sử dụng m ạ n dễ kỳ ủ thương thế chuyển di cho cáo đồng nhưng cáo đồng con mắt chảy máu về sau tựa hồ không bị ảnh hưởng rất nhanh khôi phục chiến đấu kế tiếp bên trong liên tục tổn thất bốn đầu mộc long g i cụ rốt cục hút khô u trí hạ kỳ di hỉ sợ sàn uchi ha kizhi không có sở s ả n ủ bảo hộ đồng dạng đều là mở ra màn d ễ kỳ u uchi ha kizhi thực lực so uchi ha u mạ hi mạnh hơn nhiều d ạ cú kết một c á i ấn dùng da thủy đồn si đại nha thủy đoạt sóng si đại nha thủy đoạt sóng thẳng đến uchi ha kizhi hi mi tâm lần này uchi ha kizhi hi rốt cuộc bất lực dùng sở s ả n ủ chống cự tô bị khống chế uchi ha kizhi hi cổ đông nhiên hướng một bên lần đi ta chỉ có thể tăng cường thể chất của n g ư ơ i trả cơ ra lượng cùng t h ể thuật phản kích vẫn phải dựa vào ngươi a kizhi uchi ha kizhi mắc phải hoàn toàn mơ hồ hắn kiên chỉ dùng r a cái cuối cùng đ ồ rút m à n dễ kỳ ủ ồ ngộ no xì m ạ cáo đồng dưới chân xuất hiện đầu ngón tay lớn điểm đen sau đó cấp tốc huyết trương vì âu ngộ gọ t rộp xì m ạ u chị hạ kỳ di h ỉ khỏe miệng bứt lên bên trong â ngộ no xì m ạ chạm đến cáo đồng chân cáo đồng hẳn phải chết không nghi ngờ làng l a cáo đồng cũng đến nỏ mạnh hết đà tất nhiên sẽ sụp đổ làm thịt não tại u chị hạ kỳ di h ỉ tâm thần b u n g lỏng cuối cùng trong n h y mắt một bóng người thuấn thân đi vào trước mặt hắn một thương hung hăng đâm vào u chị hạ kỳ di h ì mi tâm tại hắn cái hót nợ rộ vì bụi gai ưu chị hạ kỳ cũng không còn cách nào sử dụng đồ giúp t ô bị xoáy cuộn mặt nạ sụp r a bị giật n ả y mình hắn còn không có xem hiểu trong điện quan g hòa thạch cáo đồng làm sao vọt tới chỗ gần vì cái gì vì cái gì vì cái gì ấu nổ gõ rơ xì mà không có ngăn lại cáo đồng g i a cù đã sớm dự liệu được cụ chỉ hạ kỳ di hì sẽ đánh lén dưới chân của mình cho nên tại dưới chân trước thả ra một cái ứ có thể chi ai có thể nghĩ tới g i a cù cũng sẽ cái này đồ giúp đâu hai cái muốn cùng ấu nổ g no xì mạ triệt tiêu lẫn nhau da cù vươn tay liền muốn đi chủ cụ chỉ hạ kỳ di hì hai mắt đôi mắt này rất không tệ Dạ cụ có thể dùng đôi mắt này chế tạo một cái thực lực mạnh mẽ thuộc h ạ lại không chụp con người liền muốn quyết tán không mới mẻ l i ê n tại lúc này một thanh cán dài liêm đao cấp tốc bay tới chương ba trăm bốn mươi chín ta mới là tiền đoán c h i tử chương ba trăm bốn mươi chín ta mới là tiền đoán c h i tử hòa quốc bên cạnh là một đầu thật sâu sông ngòi sông qua ký bên cạnh là hỏa quốc khu rừng rậm rạp sông ngòi một bên khác là xuyên quốc đ ổ i núi địa hình tóc trắng ủ chi ha mạ đa dạ một k h ắ c cuối cùng xuất hiện ở sông ngòi bờ bên kia một thế này dạ cụ sát ý so sánh với một thế mạnh hơn nhiều để tô bị càng thêm gấp á p lại đưa tới ủ chi hạ mạ đa dạ u c h ị hạ mạ đã d a ném ra cán dài liêm đ a o thật nhanh Dạ c ụ chưa bao giờ thấy qua đ a o nhanh như vậy hắn vội vàng rút tay về ngay cả như vậy liêm đ a o vẫn là chém vào trên cánh tay của hắn tuyệt đối phòng ngự đồng quang xuất hiện b ắ n bay đen kịt liêm đ a o Dạ c ụ trên cánh tay đồng quang vậy mà xuất hiện rất nhiều vết n ư ớ c nhìn thấy liêm đ a o vậy mà không thể chặt xuống làng lá ạ bù cánh tay u c h ị hạ mạ đã d a ánh mắt sáng mấy phần nguyên lai là ngươi u c h ị hạ mạ đã d a nghĩ tới cái này ạ bù nhiều lần đi vũ quốc khiêu khích hắn g i cù không dám trì hoãn một bên lưu lại một bên đưa tay k í tấn xuyên qua ủ chỉ hạ kỳ dị h ì mi tâm đến cái hót một thường cấp tốc nổ tung đem ủ chỉ hạ kỳ dị h ì đầu đâm thành con nhím trong đó hai căn bản đâm đâm xuyên qua ủ chỉ hạ kỳ dị h ì hai cái chân quý mạng dễ kỳ ủ. g a i gô đem con mắt đều đâm đi ra giống hai viên c h ở đợi bên trên lửa than nướng thịt dây mắt hậu n g ô no xì m ạ còn tốt mình có vĩnh hằng mạng dễ kỳ ủ phiên bản càng mạnh hạ h ỳ dạ h ì cái này đô rút nhất định phải hủy đi dạ cụ không cho phép cái này giới mi dạ có so với chính mình còn cậu thả đô rút ưu t r hạ kỳ dị hì bằng vào hạ kỳ dạ h í cùng dạ cụ Da c ụ mới dùng át chủ bài ẩu n ồ n no xì mạ tìm tới cơ hội cái này đổ r ú t phảng phất nghịch từ đồng dạng đánh lại không dám hạ nặng tay giết lại sợ một lần giết không chết u chỉ hạ mạ đa d ạ n nếu là đạt được hạt hi ra hít his, khó đối phó hơn u chỉ hạ kỳ dị h ì trước khi chết chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn cùng k a k a đều sai t ộ c trường là đúng mở ra mạn dễ kỳ ụ không có nghĩa là vô địch một tháng này chuyện phát sinh giống như là một giấc m ộ n g đồng dạng k a ca thức tỉnh mạn dễ kỳ ụ phảng phất lập tức liền có thể đem giới lị dạ dẫm tại dưới chân thế nhưng ca rất nhanh liền chết rồi trước khi chết kém chút bị s ỉ mù dạ đạn rộ cướp đi mạn r ễ kỳ hủ mình sau đó cũng đã chết ánh mắt của mình bị đâm mù xạ gì găng là nguyên rủa quả nhiên là nguyên rủa a huynh đệ bọn họ xạ gì găng tại làng lá trong ngoài đều là mỹ vị c h â n tu nhiều người như vậy đến cướp đ o ạ n kinh khủng tiếng xe do tại dạ cụ đỉnh đầu gào thét sợ s a nụ trường kiếm bổ về phía dạ cụ đi qua thời gian dài truy đổi cùng kịch chiến dạ cụ cũng là n ỏ mạnh hết đà hắn liên tục thuấn thân t ố i lui đến nơi xa ưu chị hạ kỳ dị h ì chết rồi trong lòng dạ cụ nhẹ nhàng thở ra không cần sợ hai chết ở trong tay hắn hai lần triệt để tử vong t ô bị từ ưu trí hạ kỳ di hì trên thân xuống tới nhảy qua sông ngòi đi tới ưu trí hạ mạ đa dạ bên cạnh làng la cáo đồng truy thật chặt ta đều không thời gian cho ưu trí hạ kỳ di hì cấy ghép vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ t ô bị nói nếu là có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ cũng có thể chuyển bại thành thắng ưu trí hạ kỳ di hì tiêu hao quá lớn cuối cùng hư nhược đều không ra dáng mà đa dạ đại nhân ta chỉ cướp được một đôi mạn dễ kỳ ủ là ưu trí hạ ưu mạ hì mạn dễ kỳ ủ mắt trái ớ mẹ nó mi hà xì ra mắt phải ấu ngồi no si ma t ô bị trong tay xuất hiện hai cái ống gỗ nhỏ Bên trong để đó ể đ hai viên mản dệ kỳ xạ u chỉ hạ mạ đã ra nhìn ra đem u chỉ hạ u mạ hi m ạ n dễ kỷ u gắn ở tên này đặc thù dét trắng trong hốc mắt dét trắng chuyển động con mắt rất nhanh thích hứng mới con mắt da cù khó có thể tin còn có thể rằng này dét trắng thật là một cái vạn năng công cụ người a Mẹ bất h quà ưu t r t hạ kỳ di hỷ vốn cũng không tại kế hoạch của chúng ta bên trong thuộc về ngoài ý muốn khúc nhạc dạo ngắn chết liên chết thực lực nguyên mạnh hơn một chút ứng đối làng lá phiền phức ưu trí hạ trằm trằm vào nơi xa cẩn thận làng lá hạ bù cáo đồng nói làng lá thực lực quá mạnh bất lợi cho về sau thu thập chín cái vị thú tại ta trước khi chết đến suy yếu một cái làng lá tô bị mở ra toàn thân xoáy quận một đẳng bọc tại có được mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng dẹt trắng trên thân xa xa dạ cụ nhữ mày tô bị cùng dẹt trắng thu hoạch được cụ chỉ hạ ủ mạ mà hỉ mạn dễ kỷ ủ cũng là có chỗ tốt về sau mình dùng v ĩ n h hằng mạn dễ kỷ ủ ẩu ngộ no xi、si、mạ giết người đều có thể ghi tặng t ô bị chưng ơ mục mình cùng tô bị quá giống đồng dạng đều có mục đội đồng dạng đều có ẩu ngộ no xi、si、mạ ai có thể nghĩ tới là mình làm đâu lại thêm một cái tiểu hào tiểu hào nhiều trải phản phóng hiểm cũng không dễ dàng bạo lộ tô bị mục đột thể thuật các loại đều rất mạnh d ẹ t trắng không cách nào giống u chi h a đồng dạng tự nhiên không chế m ả n dễ kỳ u đô rút lần sau gặp được toby có thể chết tại toby một độn trong tay không thể chết tại d ẹ t trắng đổ r ụ t trong tay d ẹ t trắng giết qua mình hắn từ d ẹ t trắng cái kia thu được cả hệ rổ nó rút thuật phụ du d ẹ t trắng số lượng quá nhiều giết không hết muốn v i n h cựu giải quyết d ẹ t trắng phiền phức liền phải phá hủy thần thụ Dạ c ụ trong lòng đ ố n g nhiên giật mình không có ai dẫn đạo mình mình t ợ i h ồ không thể không đi tới phá hủy thần thụ con đường chẳng lẽ mình mới là tiên đoán tri tử u chi hạ mạ đa dạ cuối cùng mắt nhìn ra cụ quay người đi hướng vũ các loại ủ trị hạ mạ đã ra bọn người xa về sau dạ cù đi và ủ trị hạ kỳ dị hỉ bên cạnh thi thể ủ trị hạ ủ mạ hỉ cùng ủ trị hạ kỳ dị hỉ đôi huynh đệ này vô luận thực lực vẫn là t ầ m tính đều khống chế không được màn dễ kỳ u loại này đô rút để một thương cùng gai gỗ thu nhỏ biến mất không thấy gì nữa trên đầu chỉ để lại mười cái lỗ thủng hắn thao xuống cặp kia bị đâm phá màn dễ kỳ u, giấu đi xấu cũng không thể cho đ ặ n rồ qua hồi lâu dê trắng mang theo khỉ lá tiểu đội đổi tới hỏa quốc trên bên cạnh bọn hắn nhìn thấy hồ ly đại nhân lại nhìn thấy hồ ly đại nhân dưới chân ủ trị hạ kỳ dị hỉ thi thể nh đại nhân ngươi quá lợi hại mạnh như vậy phản nhẫn cuối cùng đều chết tại trong tay ngươi g i a cù lắc đầu nói ta mặc dù g i ế t ủ tri hạ k ỳ di h ì nhưng ủ tri hạ mạ đạ dạ xuất hiện ta liên tiếp đại chiến không có cách nào lại cùng ủ tri hạ mạ đạ dạ tác chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn ủ tri hạ mạ đạ dạ rời đi dê trắng xứng sở hắn rất muốn nói đại nhân à, ngươi chính là toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ủ tri hạ mạ đạ dạ rời đi à. đại nhân ngươi có phải hay không cùng ủ tri hạ u mã hi đồng dạng có chút bành trướng một đoàn người mang theo ủ tri hạ kỵ di hi thi thể trở về làng lá trên đường gặp được cụ chỉ hạ kỳ dị hi cùng hồ ly đại nhân giao chiến chiến trường dê trắng còn một trận cảm thán vô luận là sở săn đủ h ngô noshima vẫn là mổ cụ dịch n g n o s u s thuật m ộ c lòng dấu vết lưu lại đều thật là đáng sợ đây không phải phổ thông n h ỉ dạ có thể tham dự trở lại làng lá về sau dạ cụ mang theo Cụ chỉ hạ kỳ dị hi thi thể đi tới hồ cả văn phòng hồ ca đại nhân ta thành công truy sát phản nhận đ ủ chỉ hạ kỳ dị hi sa dù tô bị hi dù gen còn chưa nói cái gì xì mù dạ đạn dồ tiến lên một bước kéo ra bọc đựng sắc khóa kéo một đôi vết máu đã kết vẩy mắt hố để đạn dồ sắc mặt khó、coi. c o nhưng mắt、đâu? Mán t đâu? đâu? dìn găng dệ kỳ xa ậ t Trầm Ta một có Cù cùng nói. lôi, đại Già Giải đàn đ nhân. dổ Uchiha Kỳ Dì ờ truy trốn m ộ t đ ưu ờ n g giao thủ, c ố i chi ù n g tại a quốc b ê n n c ả hà mới m giết Nhưng chết Uchiha Hì. Kỳ Dì nhưng mà, Uchiha mã đã dạ tự mình đến hỏa quốc biên cảnh ta rất muốn vì đạn dỗ đại nhân cướp đoạt màn rễ k ỳ ủ x a d ì n gẳng nhưng tại u chi hà mã đã dạ trước mặt ta làm không được chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hủy đi u chi hà kỳ gì hì màn rễ kỷ ủ u chi hà mã đã ra đem u chi hà u mã hi màn rễ kỷ ủ hai mắt gắn ở một tên dẹp trắng trong hớp mắt tên kia r ẹ trắng t cùng tô bị kết hợp trở thành nắm giữ một đội mạn dễ k ỳ ủ kẻ địch mạnh mẽ hồ ca đại nhân ta cho rằng thôn nhất định phải coi trọng tô bi đem tổ bị xem như ép cấp ám sát mục tiêu mà đối đãi đàn dâu nghiêm nghị hỏi ngươi là làm không được vẫn là cố ý đàn dâu không nên kích động đối mặt ủ tri ha mã đã dạ hồ ly làm đã rất khá m ị tổ ca đỏ hồ mù ra thở dài nói ủ tri hạ k ỳ gì hỉ có ủ tri hạ mã đã dạ xem như trợ rút chúng ta lại không cho hồ ly phái ra đầy đủ trợ rút dẫn đến thôn tổn thất bốn cái mạn dễ kỷ ủ xạ gì t h n g hai cái hủ tri hạ mã đã dạ lấy đi ưu trị hạ mạ đa dạ mạnh hơn da cù liên tục gật đầu mì tổ ca đỏ hồ mù ra nói lời công đạo ưu trị hạ mạ đa dạ mạnh lên có chỗ tốt mấy cái này cố vấn lại không dám làm loạn mì tổ ca đỏ hồ mù ra nói tiếp cũng may mắn không có phái trợ g i ú p không phải bộ đội tiếp viện đều sẽ chết tại ưu trị hạ mạ đa dạ trong tay da cù thu hồi mình gật đầu mì tổ ca đỏ hồ mù ra người lao tặc này cũng không phải cái gì người tốt ta chẳng lẽ đáng đời tiếp nhận nhiều như vậy nguy hiểm à? các ngươi sợ ưu t r hạ mạ đa dạ ta liền không sợ ưu t r hạ mạ đa dạ sao xa Sa dù tổ bị hỉ dù rèn hỏi u chi hạ kỳ gì h ì hai cái m ả n dễ kỳ ủ đ ổ r ụ t là cái gì rất khó đối phó sao rất khó đối phó Dạ cư nói u chi hạ kỳ gì h ì m ắ t phải đ ổ r ụ t cùng hắn ca ca là ổ ngộ no xì m ạ bất luận cái gì chạm đến ổ ngộ gò r ụ t xì m ạ đồ vật đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ ta mổ c ụ dính cứu no r ụ t thuật mục lòng tại ổ ngộ no xì m ạ trước mặt không có chút nào sức chống cự sụp đổ trở thành trăng giấy sa dù t ổ bị hì rụ rèn bọn người t h ầ n sắc trong nháy mắt nghiêm túc bọn hắn đều giải mổ cư d í n no rút -si、thuật mục lòng đội bọn hắn đối phó mục lòng đều cảm thấy khó giải、quyết. mùa ku zhu n o r u t thuật mục long mạnh như thế m ộ t độ nhân thuật vậy mà không có chút nào sức đề kháng sụp đổ ra ku nói tiếp u trì hạ kỳ di hi một cái khác màn dễ kỳ u đô rút hạ h ỳ dạ hít càng thêm kỳ dị vô luận u trì hạ kỳ di hi thụ thương nặng cỡ nào đều có thể dùng hạ h ỳ dạ h í chuyển rời đến trên người đ ị c h nhân cho dù có cơ hội ta cũng không dám trọng thương u trì hạ kỳ di hi chỉ có thể hao tổn tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội nếu như không phải cuối cùng tô bỉ cũng muốn thu hoạch được u chi hạ kỳ di hi màn dễ kỳ u bọn hắn phát sinh nội chiến ta tuyệt đối không thể giết chết u chi hạ kỳ di Già chiến ù k ô n năng thẳng thắn mình có vĩnh hàng mạng Ngôn g có có c khả kỳ hù h、no、Mạ. Xì dệ Âu đấu trong báo cáo hắn đã làm một ít tân trang không có nói rõ chiến đấu trần tướng u chị hạ mạ đã giả muốn đoạt lấy u chí hạ kỳ di hi mạn d ễ kỳ hủ lý do này cao tầng sẽ không hoài nghi bọn hắn muốn cướp tự nhiên sẽ cho rằng người khác cũng muốn đoạt các cao tầng từng cái vẻ mặt nghiêm túc đoán chừng đều đang suy nghĩ nếu như bọn hắn đối mặt tô bi nên ứng đối ra sao mỹ tổ cả đỏ hồ mụ dạ lòng vẫn còn sợ hay nói t r á c không được đệ nhị lao sư đem u chí hạ nhất tộc đặt tại cảnh bị bộ bên trong không muốn để cho bọn hắn ra thôn đạn dô nhằm vào u chi h a nhất tộc rất nhiều bố trí rất có đạo lý sơ ý một chút u chi h a nhất tộc xuất hiện nhiều như vậy đáng sợ đô rút ở mẹ nó、no、mi hát ký d a hát ký d a hậu ngộ nó xi mà phổ thông nhị dạ làm sao có thể chống cự những này đô rút l i ê n tại lúc này chó vàng vội vã tiến vào hồ ca văn phòng những người khác nhìn về phía chó vàng không biết là cái gì chuyện thần yếu vậy mà để chó vàng thất thố như vậy hồ ca đại nhân đạn dô đại nhân thảo quốc thủ hộ n h ẫ n đội trưởng sỉ mù dạ h ổ cũ bị ám sát về sau thôn phái sỉ mù dạ kỷ nộ hẹ、e、mù đi làm thủ hộ n h ữ n đội trưởng ta vừa nhận được tin tức s、sì、ỉ mù dạ kỳ n ổ hẹ、e、mù tại hai ngày d ư ớ i trước đó bị ám sát theo thủ hộ nhẫn hì U gạ x i nói n hung thủ hành động quỷ bí không có lưu lại bất luận cái gì manh mối thảo quốc kinh đô chung quanh xuất hiện rất nhiều nị dạ làng đá hắn hoài nghi đội trưởng s、sì、ỉ mù dạ kỳ n ổ hẹ、e、mù là chết bởi nị dạ làng đá c h i thủ hì U gạ x i n phát ra t í n gấp thỉnh cầu thôn trợ rút đại danh lâm vào sợ hãi thôn rất có thể sẽ mất đi thảo quốc nhiệm vụ phân lệch dạ cù thầm nghĩ là ai làm có phải hay không muốn nói xấu ta ta xạ dù tô bị gạ ngổ sủ kẻ cũng không có giết xỉ、sì、mù dạ kỳ nộ h、e、mù có phải hay không muốn đem bộ hiệu đội các loại gia c ù nghĩ lại coi như đội lên xạ dù tô bị gà ngộ sủ k ẹ trên đầu cùng ta giả c ù lại có quan hệ gì xạ dù tô bị gà ngộ sủ k ẹ vốn chính là cái c o nổi n cho ai lưng không phải lưng đâu hắn ngược lại có sung túc không ở tại chỗ chứng minh đến cùng là ai giết xỉ mụ dạ nhất tộc thủ hộ n h ẫ n đội t r ư ở n g đâu cũng không nói lưu lại cái danh hảo về sau làm bằng hữu lúc này cường điệu là xạ dù tô bị gà ngộ sủ k ẹ làm chẳng phải là có thể nghe nhìn lẫn lộn gia c ù nói xạ dù tô bị gà ngộ sủ kẻ hẳn là xạ dù tô bị gà ngộ sủ kẻ u chỉ hạ mạ đã dạ cùng bộ hạ của hắn quá cắn rỡ tại làng lá bồi dưỡng ủ chỉ hạ ưu mạ hỷ huynh đệ tại thảo quốc còn có thể đồng thời đối với chúng ta thủ hộ nhịn xuống tay trong văn phòng những người khác không có nói tiếp hoàn toàn yên tĩnh một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên phản nhẫn sự tình còn không có giải quyết thảo quốc mâu thuẫn bộc phát thảo quốc thủ hộ n h ẫ n đội trưởng một mực từ si mu ra nhất tộc d ồ n nhìn đảm nhiệm si mu ra kin t ô b i ra si mu ra hơi ổ c ủ si mu ra kino e m mù, liên tục ba nhiệm thủ hộ nhận đội trưởng bị dễ đổi lại là cái nào đại danh cũng không dám lại tín nhiệm làng lá đàn rô sắc mặt cực kỳ khó coi hắn vì thôn làm nhiều như vậy bốn phía gây thù hắn địch nhân chằm chằm vào r u ộ t cùng xì mù dạ nhất tộc giết giết tới hiện tại hắn ngay cả cái thực lực cường đại r ô n ì n đều p h á i không ra xì mù dạ k ý n ộ、e、hẹ mù thực lực là phổ thông rô n ì n tại phản n h ẫ n vây quanh thảo quốc bảo vệ mình cũng khó khăn húng chi bảo hộ thảo quốc đại danh đàn rộ đáy lòng càng ngày càng khô giận hắn cùng xì mù dạ nhất tộc không cách nào gánh chịu mất đi thảo quốc nhiệm vụ tội danh thảo quốc nhiệm vụ phân l ạ c h chiếm làng lá nhiệm vụ mười phần trăm tà hữu rất nhiều làng lá nghỉ dạ sẽ đem đầu mâu nhắm ngay xì mù dạ nhất tộc cùng đàn rộ bọn hắn sẽ nói thu nhập giảm xuống đều là b đến cuối cùng bọn hắn trong sinh hoạt cái khác bất mãn cũng sẽ phát tiết đến s ỉ mù dạ nhất tộc trên đầu đàn r ồ có thể giết chết bất luận cái gì đối với hắn bất mãn người nhưng ăn không được mấy ngàn làng lán ỉ dạ tin đồn trầm mặc hồi lâu sau đàn r ồ nói nhất định phải phái người đi thảo quốc tham dò đại danh chân thực thái độ hoặc là một lần nữa thu hoạch được đại danh tín nhiệm bảo trụ nhiệm vụ phân ngạch hoặc là đổi một cái đại danh đàn r ồ xạ dù tổ b ì hỉ dù rèn nói sát hại đại danh loại sự tình này quyết không thể làm loạn nếu không hỏa quốc đại danh cũng sẽ không lại tín nhiệm chúng ta đàn rô trong lòng tính toán không cho giết đại danh một lần nữa thu hoạch được đại danh tín nhiệm lại rất khó đối với hắn và xì、sì、mù gia nhất tộc tới nói biện pháp tốt nhất liền là tìm một cái dê thế tội mỹ t ổ ca đỏ hô mù ra hỏi mấu chốt là p h ả i ai đi thảo quốc đâu u c h i hạ mạ đa dạ thủ hạ của hắn xạ dù tô bị gả nổ sủ kẻ cùng tô bi ba người thực lực cường đại ai có thể đi thảo quốc có thể tại nhiều như vậy địch nhân nhằm vào dưới hoàn thành nhiệm vụ bốn tên cao tầng tất nhiên là sẽ không đi đời trung niên bên trong c u ú n a họ dồ sĩ m ã hạ tạ xạ cù mỏ các loại chừng ba mươi tuổi người đều có các vấn đề người trẻ tuổi bên trong chỉ có hồ ly có năng lực tại thảo quốc cam đoan không chết s a dù tổ bi h i r ù rèn nhìn về phía đàn rộ nhìn thấy đàn rộ như mày s a dù tổ bi h i r ù rèn trước đối giả cù nói hồ ly đem ủ trì hạ kỳ dị hỉ thi thể đưa vào ủ trì hạ nhất tộc tộc địa cảnh cáo bọn hắn không cần b ư ớ c đôi h u y n h đệ này theo gót giả cù thầm mắng đóng cửa lại tới làm quyết định không có ta chuyện đắc tội với người để cho ta đi làm mấy người các ngươi lao tặc ta nhẫn mại cũng là có cực hạn thứ bên ngoài đóng lại hổ cả cửa phòng làm việc giả cù ánh mắt lạnh xuống ngay tại mấy tháng này tìm một cơ hội cho cao t ầ n cố vấn nhóm một cái hung ác không phải những người này không biết đau chọn ai ra tay đâu Các l đại hồ ly danh o không, không, không dám cùng làng lá vạch mặt không có nghĩa là đại danh không có điểm mấu chốt an toàn liền là đại danh yêu cầu cơ bản nhất mỹ tô cà đỏ hộ mụ dạ lần nữa làm xạ dù tô bị hỉ dụ rèn miệng thay đảng ấn đ nếu g cùng ư trước ơ i hiểu có chút dẫn kỳ hủ Nhưng là loại cuộc diện này, Hồ Ly lầm, đó đ n ngươi không thể h có t được đ ế như mạn kỳ ủ xạ gìn gắng. h n diện này, g là loại cục hồ ly tại h h hợp nhất thảo Không. không thể Hồ như Hồ í c quốc. Nếu Tuyệt t đi để đi. Ly Ly thảo quốc lập xuống đầy đủ công lao hồ ly phó bộ trưởng c h i vị liền n g ồ i vững đây là đàn rộ không nguyện ý nhìn thấy không cho hồ ly đi cái kia để ai đi chẳng lẽ để hạ tạc xạ cù mò đi sao đàn rộ thần sắc lạnh lùng không ngừng suy tư nếu như như vậy mất đi thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch hắn cùng xị mụ dạ nhất tộc sẽ trở thành thôn tội nhân nhất định phải tìm một cái thích hợp dê thế tội vẫn phải là thân phận đầy đủ dê thế tội không thể để cho hồ ly đi hồ ly nhiệm vụ thất bại trong thôn đại đa số người thậm chí không biết hồ ly là ai đạn dồ suy tư về sau nói tổ chức một lần dô nhìn ban hội nghị tại dô nhìn ban hội nghị công khai tuyển bạt thí sinh thích hợp m ị tổ ca đỏ hồ m giả có chút không hiểu nếu như tại dô nhìn lớp học tuyển người cái tiêu tích cực hạ tạc xạ cù mò tất nhiên sẽ tự tiến cử a hắn nhìn về phía xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn lập tức cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn suy nghĩ minh bạch đạn dồ bản tính bọn hắn lẫn nhau quá q u e n thuộc đạn bọn vậy liền đạn dồ mau u n t chóng tổ chức dỗ nhìn ban hội nghị thương thảo gần nhất thế cục dạ cù đi theo phía sau khỉ lá tiểu đội bốn người dơ lên một bộ tre kín vải trắng thi thể đi tới ủ trì hạ tộc địa cống không biết ủ trí hạ nhất tộc nhìn thấy ủ trì hạ kỳ di hy thi thể làm cảm tưởng gì vừa mới tuyên bố ủ trì hạ kỳ gì h ỉ là phản nhẫn gia tộc bất luận kẻ nào nhìn thấy ủ trì hạ kỳ gì h ỉ đều muốn lấy mệnh tương bác giết chết phản nhẫn quay đầu liền thấy ạ bù phó bộ trưởng đem phản n h ẫ n thi thể trả lại ạ bù giết ủ trì hạ kỳ gì h ỉ cũng coi như còn đem thi thể đưa đến ủ trì hạ tộc địa đây không phải nhục nhã người sao chuyện đáp tội với người làm sao lại rơi xuống trên đồ mình hồ c ả găng tay đen khó thực hiện a có đôi khi giả cụ cũng có thể lý giải đạn rộ đạn rộ trước kia cũng là như thế cho xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn có ngắt qua từ từ đạn rộ tựa như trong hầm phân giống như hầm đá càng ngày càng tối. gia cù đối sau l ư n g khỉ lá tiểu đội nói không cần phải sợ h u trí hạ nhất tộc đây là hồ cả đại nhân mệnh lệnh chúng ta nhất định phải tại h u trí hạ nghĩ ra nhìn soi mói đem phản nhận thi thể đưa vào h u trí hạ tộc địa dùng để uy hiếp h u trí hạ nhất tộc gia cù cái thứ nhất đi vào h u trí hạ tộc địa xuyên qua tộc địa cửa vào cổng trào thẳng tắp rộng thùng thình con đường nối thẳng cuối cùng tộc địa nghị sự đại điện con đường hai bên dưới mái hiên mặt tiền cửa hàng trước cửa sổ đứng đây rất nhiều u trí hạ nhất tộc người bọn hắn yên tĩnh nhìn xem làng lá a bù giữa đường a bù đệ tam hổ ca lệ thuộc trực tiếp bộ đội đ hình ảnh như vậy hơn mười ngày trước liền xuất hiện qua một lần một lần kia ạ bù đưa tới ủ chi hạ u ma hi thi thể thôn nói ủ chi hạ u ma hi đã thức tỉnh ủ chi hạ nhất tộc trong truyền thuyết mạn dễ kỳ u xạ di g ằ n g đệ đệ của hắn ủ chi hạ kỳ gì hi ngấp nghẽ mạn dễ kỳ u lực lượng cường đại giết ca ca ủ chi hạ u ma hi cướp đi ca ca mạn dễ kỳ u xạ di g ằ n g liên quan tới cái này sự kiện ủ chi hạ nhất tộc bên trong xuất hiện rất nhiều âm mưu luận lời c ư n đại có người nói ủ trì hạ u ma hi căn bản không phải đệ đệ ủ trì hạ kỳ di hi giết bọn hắn huynh đệ tình cảm tốt như vậy ủ trì hạ kỳ di hi bị ca ca nuôi lớ bên đường người nhìn xem a bù giơ lên thi thể có mắt thần hoảng sợ có chật vật nuốt nước bọt có người bưng bít lấy bên người đứa trẻ con mắt những cái kia a bù mang theo mặt nạ thoạt nhìn dị thường dữ tợn hồ ly mặt nạ âm hiểm mà đáng sợ khỉ lá mặt nạ thoạt nhìn giống người lại như thú vị đồng trên mặt nạ có quỷ dị vịt mỏi nhô lên yến tính y mắng không người nào dám nói cái gì trầm mặc loại trầm mặc này bên trong lần chứa mở mịt cùng t h ậ n ý mở mịt ở chỗ gia tộc gần nhất làm sao ra nhiều chuyện như vậy t h ậ n ý ở chỗ phổ thông ủ c h ì hạ tộc nhân không biết trật tướng nhưng bọn hắn bản năng cho rằng có người đang hại bọn hắn À bu một đ o à n người đi vào ủ c h ì hạ nhất tộc nghị sự đại điện trước mặt Dạ cư đứng không núp ních cho đến đợi đến ủ c h ì hạ tổ từ đại điện trên bậc thang đi xuống cùng Dạ cư cù đứng đồng g i n g cao Dạ cư mở miệng nói ủ c h ì hạ tổ cậy tộc trưởng ủ trì hạ kỳ gì hì giết ủ trì hạ ư mà hi cướp đi ủ trì hạ ư mà hỉ mạn dễ kỳ ủ xạ hồ ca đại nhân đem ủ trì hạ kỳ di hi nhận định là ép cấp phản nhẫn mệnh lệnh ạ bù truy sát ủ trì hạ kỳ di hi ạ bù không có cô phụ hồ ca đại nhân tín nhiệm tại hỏa quốc biên cảnh đổi kỷ vụ trì hạ kỳ di hi giết chết tên này phản nhẫn khi lá mở ra mặt nạ lộ ra ủ trì hạ kỳ di hi thi thể không có hai mắt đại não bị xạ xỉ kỳ n o r u t thuật thiên sát phá hương đã không có giá trị nghiên cứu cỗ thi thể này cứ như vậy trần lộ tại ủ trì hạ trước mặt mọi người g i cư nói ủ trì hạ kỳ di hi bị giết ủ trì hạ ủ mạ hi hai cái mản dệ kỳ ủ xạ di gẳng bị ép cấp phản nhận ủ trì hạ mạ đã g i cấp đi ta đến chuyển đạt hổ c ả đại nhân mệnh lệnh u trí hạ tổ cầy m í mắt có rúm sau đó gật đầu ra hiệu hắn đang nghe chương ba trăm năm mươi găng tay đen khó thực hiện một chương ba trăm năm mươi găng tay đen khó thực hiện một ra cù quét mắt u trí hạ tổ cầy sau lưng hơn mười người u trí hạ đều mở ra ba câu nóc xạ gì gắng các ngươi những người này à đáy lòng vẫn là k h ô n g phục một chút cũng giấu không được chuyện cái k i a thống khổ cùng cựu hận tâm tình đều viết trên mặt n h ấ t một bộ u trí hạ nhất tộc nghị dạ thi thể trở về liền đem các ngươi tức thành dạng này à có năng lực liền thức tỉnh mạng dễ kỳ ưu không năng lực liền thành, thành thật thật chịu đự đã không năng lực còn không muốn nhận lấy vậy các ngươi không phải là tìm chết sao nhìn một cái ủ ữ u trí hạ tổ c ẩ y thân là tộc trưởng đối mặt loại tình huống này ngay cả xạ gì gẳng đều không ra mỹ mắt bung xuống có nhiều hẳn dưỡng da c u m ở miệng phảng phất đạn r ộ thân trên bất luận cái gì dám c a n đảm phá hư làng lá người đều tất nhiên sẽ chết bởi làng lá trong đồi g i ế t từ xây thôn bắt đầu thôn liền chịu đủ hữu trí hạ mạ đạ dạ vẫn như cũ m ư toan hủy diệt làng lá hắn cùng các ngươi hữu t hạ nhất tộc bên trong một ít người lấy được liên hệ đầu nhập và hữu trí hạ mạ đạ chỉ có một con đường chết vô luận là ai phản n h ẫ n hạ chàng sẽ cùng u tri hạ kỳ di hì đồng dạng u tri hạ mạ đạ dạ không phải cái gì đáng giá đi theo người hắn muốn chỉ là các người u tri hạ nhất tộc xạ dị g ặ n g u tri hạ ủ mạ hì cùng u tri hạ kỳ di hì thi thể liền là chứng cứ rõ ràng u tri hạ nhóm các ngươi cũng không muốn chết về sau ngay cả cái toàn thây đều không có a nhìn thấy một đám u tri hạ nghỉ dạ hô hấp r ồ n r ậ p ánh mắt giữ tận bộ dáng dạ cụ vội vàng bổ sung một câu thôn đang ngó chừng các ngươi đừng cho hổ cả đại nhân thất vọng nhắc nhở một chút mặc dù là ta hồ ly đến truyền lời nhưng mệnh lệnh thế nhưng là hồ cả đại nhân truyền đạt sau khi nói xong giả cù mang theo khỉ lá tiểu đội rời đi ủ trì hạ tộc địa cao t ầ n găng g tay đen khó thực hiện a gắn xong chạy mau rời đi ủ trì hạ tộc địa về sau khỉ lá tiến đến giả cụ trước người nhỏ giọng nói đại nhân ngươi nói chuyện ngữ liệu có điểm giống đ à n rồ đại nhân a giống sao giống là được rồi phỏng đoán lãnh đạo cũng là ạ buni giả môn bắt buộc ngươi liền học a khỉ lá mang theo lo l ắ n g nói đại nhân vạn nhất ủ trì hạ nhất tộc ghi hận chúng ta ạ bủ làm sao bây giờ giả cù hừ một tiếng nói nhớ kỹ khỉ lá hung thần á c sát ủ trí hạ đều là phế vận bọn hắn ngoại trừ ồn ào hai tiếng dùng x ạ gì găng bày ra một cái hung tận tạo hình cái gì cũng không làm được những cái kia tâm địa thiện lương cũng hoặc là đem người nhà coi là hết thệ h ữ trí hạ mới là nguy hiểm ủ trí hạ đang nói tan học trở về o b i t o dắt trở về một cái làm mất đứa trẻ chính từng nhà cho đứa trẻ tìm nhà đứa trẻ k h ó c ô có tiểu hoàng cầu chính là nhà ta không phải nơi này a o b i t o đâu có chút lớn chúng ta mới tự ý nụ rủ ca nhất tộc đi ra nơi đó không có ngươi nhà a ca ca ta còn biết cửa nhà ta bảng số cửa nhà ta bảng số bên trong có một có hai Có có ba, b ố tổ tổ、so、nghị t tổ g sự đại điện trước đó một đám mụ chi hạ nghĩ ra nhìn xem hạ bù đi xa ánh mắt phức tạp ưu chị hạ phủ gạ cụ thật sâu tao mày dưới khoe miệng rủ xuống nghiên kỷ của hắn như thế nhỏ mười sáu mười bảy tuổi liền xuất hiện rất sâu pháp lệnh văn ưu chị hạ nhất tộc tương lai để cho người ta lo lắng vô luận có phải hay không phản nhẫn uchi hạ nhất tộc vừa mới xuất hiện hai tên mạn dễ kỳ u n g ĩ ra kết quả trong một tháng tuần tự chết thảm loại cảm giác này quá t h ô n g khổ quá nhục nhã đều nói mạn dễ kỳ u xạ dìn gặng là tâm linh khắc họa chi nhãn mỗi một s o n g mạn dễ kỳ u đều có đặc biệt năng lực đặc biệt đồ rút nhưng mà uchi hạ nhất tộc còn không biết uchi hạ u mạ hỉ huynh đệ mạn dễ kỳ u năng lực bốn con mắt đến cùng bao nhiêu lợi hại đến cùng là năng lực gì chỉ có cùng bọn hắn đối chiến ạ bù cùng cao tấm biết thôn thậm chí không nguyện ý cho uchi hạ nhất tộc nhìn xem nhiệm vụ báo cáo giờ khác này phụ gạ cụ hiệu phụ thân n g ừ n nhịt vô luận làng lá bên trong vẫn làng ngoài thôn đội ủ trì h a nhất tộc các ý quá lớn u c h i h a tổ cái thanh âm trầm t h ô n g nói dựa theo phản nhẫn đánh ngộ xử lý u c h i h a kỳ gì hỉ thi thể đem cho cốt của hắn vẩy vào nạ cạn no qua bên trong u c h i hạ a rủ mạ hì vội vàng xử lý thi thể để thi thể mau chóng biến mất u c h i h a phụ gạ cụ đi theo phụ thân rời đi nghị sự đại đ i ệ n cổng tiến vào bọn hắn trạch viện thư phòng phụ gạ cụ nhịn không được hỏi phụ thân nhiều người như vậy muốn cấp đoạt m ả n dễ kỳ ủ xạ ngằng, ủ bị cướp đi những người khác cũng có thể dùng sao u trí hạ tổ cây nói trong lịch sử xuất hiện qua ngoại tộc người c ư ớ p đoạt xạ gì gẳng sử dụng án lệ về phần u trí hạ m à đã ra càng không có c h ứ n g ngại hắn cầm tới mạn dễ kỳ ủ u xạ gì gẳng tùy thời có thể sử dụng phụ thân vì cái gì trước kia u trí hạ nhất tộc không sợ những người khác đoạt ánh mắt của chúng ta bởi vì u trí hạ tổ cây nói chiến quốc thời đại u trí hạ nhất tộc tại máu và lửa trung hòa địch nhân kỳ chiến đặc điểm của chúng ta là càng đánh càng mạnh tử vong sẽ kích thích ra từng đám u trí hạ cờ giả u trí hạ nhất tộc ở trên ngàn năm trong chiến đấu xuất hiện qua mấy cái thung lũng kỳ mỗi lần thung c ũ nhưng g đại biểu i k n khủng bắn n g ợ c c ù bộ thở giải, nói. Nhưng mà đệ nhị hồ ca hiểu rất rõ hữu c h í hạ hắn đem chúng ta đặt tại cảnh bị bộ thường ngày cảnh giới nhiệm vụ bên trong Cảnh giới nị càng càng dạ, dạ trong truyền thuyết một chọi một đối mặt ưu trí hạ nhất định phải đào tàu lệ cũ lại biến thành truyền thuyết xa vời biến thành nửa tin nửa ngờ khót lác ưu trí hạ phủ gạ cụ rời khỏi nhà tâm tình chấm thấp tại tộc địa bên trong đi tới một cái cô gái chạy tới kém chút đụng vào phủ gạ cụ phụ gạ cù bên cạnh vai hiện lên nhìn thấy một chương sáng giữa mặt gia tộc thiếu nữ còn không hiểu rõ gia tộc thống khổ cùng gian nan bất quá thấy được nàng thanh tú mà gương mặt xinh đẹp để phù gạ cụ tâm tình tốt lên rất nhiều mỹ cô tỏ phù gạ cụ nhận biết cô gái này năm nay vừa tốt nghiệp g i ờ n h ì n trời sắp tối rồi người muốn đi đâu thiếu tộc trưởng u chị hà mỹ cô tỏ nói ta mới từ cảnh bị bộ hạ ban đi tìm bằng hữu chơi phù gạ c ụ thầm nghĩ mỹ cổ tỏ vừa hạ ban cho nên không thấy được gạ bù đến gia tộc tạo áp lực tràn diện a vậy ngươi đi đi phù gạ cù nhìn xem mỹ cổ tỏ chạy xa mình cũng không nguyện ý đợi tại tộc địa bên trong rời đi để nén tộc địa rời đi tộc địa liền có thể nhìn thấy tộc địa đối diện sẻn dù nhất tộc tộc địa nếu như nói ủ trí hạ nhất tộc có suy yếu phong hiểm cái kia sẻn dù nhất tộc là đã suy yếu sắc trời hơi tối trống trải sẻn dù tộc địa càng lộ vẻ tiêu điều cái này đã từng có hơn ba nghìn n g i ả chiến quốc thứ nhất nhất tộc lần thứ nhất giới nghị dạ đại chiến sau chỉ còn hơn một n g h n người lần thứ hai giới nghị dạ đại chiến sau càng là chỉ còn hơn hai trăm người nghe nói sẻn dù hạ nạ kỷ tộc t r ư ở n g hấp thu một chút có sẻn dù huyết mạch mẫu thân đến từ sẻn dù nhất tộc cô nhi tộc địa bên trong nhiều mấy chục tên cô nhi nhưng mà cũng vẻn vẹn như thế sẻn dù nhất tộc rất khó khôi kh phu gà cụ lần nữa nhớ tới sen du na a k i bởi vậy tan học sen du na a k i cách làng lá trung ương đường cái đối phủ gà cụ nói bọn hắn sẽ trở thành cả đời đối thủ lẫn nhau thành cựu ngay lúc đó sen du na a k i hăng hái sen du na a k i thất tín hắn thật sớm hy sinh tại lần thứ hai giới lì dạ đại chiến bên trong phu gà cụ thở dài chẳng có mục đích đi tới hướng tây đi mấy cái đầu phố phu gà cụ đ ỗ n g nhiên cảm nhận được mãnh liệt trả cờ dạ ba động hắn tìm trả cờ dạ ba động căn nguyên nhìn thấy hai thiếu nữ tại cùng một cái thiếu niên tóc vàng đối luyện ba người đều là lì dạ trường học tốt nghiệp không lâu bộ dáng u chị hạ mì cổ tỏ vậy mà tại nơi đó thiếu niên tóc vàng kia phủ gà cũ biết là làng lán a n h trắng đệ tử đã tấn thăng trùng nhìn nà mì c giờ mì nato một cái khắc tóc đỏ cô gái là ưu dù ma kỳ nhất tộc di cô ưu dù ma kỳ cờ tina nà mì c giờ mì nato động tác cực kỳ mau lẹ hai mắt một mực bắt lấy mì cổ tỏ cùng ưu dù ma kỳ cờ tina y ứ n cước tùy ý đó nữa u chị hạ phủ gà cụ ánh mắt khai biến nà mì c giờ mì nato một cái tay liền cặn lại hai nữ hải quân cước thực lực này viễn siêu trùng nhìn u chị hạ phủ gà cũ lắc đầu nà m mỹ cổ tỏ nhìn thấy phủ gạ cụ thiếu tộc trường bị giật n ả y mình chương ba trăm năm mươi găng tay đen khó thực hiện hai chương ba trăm năm mươi găng tay đen khó thực hiện hai u c h i hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc một mực là cạnh tranh quan hệ cờ t ì nạ xem như sẻn dù nhất tộc người nàng coi là gia tộc phát hiện nàng và cờ t ì nạ giao hảo sự t ì n h phái thiếu tộc trường đến ngăn c ả n nàng không để ý tới đối luyện mỹ cổ tỏ vội vàng đi vào phủ gạ cụ thiếu tộc trường bên cạnh túi đầu chuẩn bị tiếp nhận trách cứ mỹ cổ tỏ hai người các ngươi cùng nã mỹ cạ dỡ mỹ nạ tổ thực lực sai biệt quá lớn dạng này đối luyện không có hiệu quả phu gạ cù nói Các người đối luyện nhiều nhất tăng lên độ thuần thục không cách nào kích thích trên thực lực hạ n tăng trưởng phu gà cù nhìn phía sa n ạ mì c ả dơ mi n ạ t ổ nhớ tới sẻn dù nà a kỳ lúc trước cạnh tranh chi tâm lần nữa dâng lên hắn để mì cổ tỏ đi cùng n ạ mì c ả dơ mi n ạ tổ thương lượng n ạ mì c ả dơ mi n ạ tổ cùng ngụ dù m ạ kỳ c ờ t tina m ộ t tổ, hắn cùng mì cổ t ỏ m ộ t tổ, nhìn n ạ mì c ả dơ mi n ạ tổ có nguyện ý hay không n ạ mì c ả dơ mi n ạ tổ cùng ngụ dù m ạ kỳ cớt tina nhìn thấy mì cổ tỏ cũng pít thoát đi vốn cho là x ả ra đại sự gì nghe được mì cổ tỏ trở về đề nghị vội vàng đáp ứng xuống bọn hắn cũng không muốn bởi vì những cái k i a n h ả m chán gia tộc nguyên nhân mất đi mỹ cổ tỏ người bạn này cợ t í nạ bằng hưu không nhiều mỹ cổ tỏ là bạn học cùng lớp bên trong quan hệ tốt nhất đối luyện cường độ trong nháy mắt bên trên một cái cấp bậc nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ dưới chân xuất hiện cô động phong độn trả cớ dạ dùng khoa trương sùn xìn no r ụ t thuật thuần thân cùng ưu trí hạ phụ g ạ cụ du đấu ưu trí hạ phụ g ạ cụ mở ra bà câu nọc xạ dị g ặ n g cùng nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ đấu cái lực lượng ngăn nhau như là nam nữ đánh kép đồng dạng phụ gà cụ thỉnh thoảng cùng ủ dù ma kỷ cợ tị nạ đánh vào ưu dù mạ kỳ cờ tì nạ trên thân ưu dù mạ kỳ cờ tì nạ chật vật tương đối nạ mì c ả giờ mỹ nạ tổ cũng sẽ dùng cái nào đó động tác dư uy đội u c h i hà mì cổ tỏ phát động công kích bốn người chiến làm một đoàn huấn luyện cường độ trong nháy mắt đi lên u c h i hạ p h ủ gạ cụ c h ấ n kinh tại nạ mì c ả giờ mỹ nạ tổ sùn xín n o r u t thuật tuấn thân quá nhanh không hổ là làng lán n a n h trắng đệ tử làng lán n a n h trắng đao thuật giới n ỹ dạ độc nhất ngăn sùn xín n o z u t thuật tuấn thân cũng là giới mỹ dạ đỉnh cấp nhận thức hai cái bản mới tâm tình trở nên rất tốt bất quá cùng nhỏ hơn ba tuổi nạ để ủ trì hạ phủ gà cụ cảm nhận được cảm giác cấp bách có lẽ chẳng phải về sau mình liền sẽ bị nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ siêu việt muốn giải quyết gia tộc khống cảnh thực lực của mình vẫn là quá yếu ngay tại ủ trí hạ phủ gà cụ suy tư như thế nào tăng cường thực lực thời điểm một thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại bên người s o nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ còn nhanh sùn xìn nó、no、rụt thuật t h u â n thân cái k i a thanh âm quen thuộc vang lên p h ủ gà cù thiếu tộc trưởng a hồ ly thanh âm tại sau lưng vang lên để ủ trì hạ phủ gà cù toàn thân lông tơ dừng ngược ưu dù mạ kỳ cỡ tị nạ thân phận đặc thù Ta chỉ c ả n hạ phủ gà cụ trên không cần đầu Mạ trong sử nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh tộc cũng không ưu chỉ hạ phủ gà cụ trên đầu trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh ưu chỉ hạ phủ gà cụ vậy mà để hạ h phủ gà cụ thở dài ưu chỉ hạ nhất tộc bị cô lập bị áp chế hắn nắm giữ tình báo có ít Hắn ngay cả ủ kỳ gì cô cùng ủ một đêm này ưu chị hạ phủ gạ cũng bị kích thích cầm lên nhẫn đao cùng cùng lái đi sân huấn luyện bên trong thiên luyện mở ra màn rễ kỷ ưu xạ dìn cảng cần cơ duyên hắn muốn tăng lên cơ sở thực lực không phải không cách nào ứng đối càng ngày càng nhiều nguy cơ dỗ nhìn ban hội nghị thất làng lá dỗ nhìn nhóm lục tục no g nghe đến đây là dạ cụ tấn thăng ạ bù phó bộ trưởng về sau lần thứ nhất tham gia dỗ nhìn ban hội nghị vị trí của hắn bị nạ dạ b ạ c h cụ an bài đến hàng thứ nhất theo lý tới nói dạ cụ hẳn là cao hứng hẳn là cảm tạ cao tầng coi trọng hàng thứ nhất hoặc là địa vị rất cao các t ộ c tộc, tộc trưởng hoặc là họ rổ xi mã dù nạ các loại nổi danh tinh anh dỗ nhìn thậm chí là cả cấp n g dạ làm vị trí a bù hồ ly tuổi còn trẻ liền ngồi ở hàng thứ nhất tấn thăng thần tốc nhưng mà Dạ cụ lại có một tia khó chịu lần này hội nghị chó vàng ngồi ở trên đài hội nghị xa dù tổ bị hị dụ rèn cố ý nhất thăng con của hắn địa vị trước kia đ à n dỗ là ả bù bộ trưởng tự nhiên là muốn ngồi trên đài hội nghị hiện tại chó vàng xem như ả bù bộ trưởng cùng cao tầng cố vấn đồng dạng hàng thứ nhất cảm giác rất tốt nhưng dạ cụ thế nào cảm giác trên đài hội nghị ả bù bộ trưởng vị trí càng mê người đâu dỗ nhìn nhóm lẫn nhau nhỏ giọng tìm hiểu không biết vì cái gì tổ chức lần này rồi nhìn ban hội nghị dạ cụ thông qua ả bù nội bộ con đường lần này rồi nhìn ban hội nghị chủ yếu thảo luận không phải xôn xao làng lá phản nhẫn mà là thảo quốc nhiệm vụ phân n lệch thảo quốc đại danh thử thăm dò thả ra phong thanh đ ố i an toàn của mình phi thường lo lắng không còn hoàn toàn tín nhiệm làng lá thủ hộ nhẫn phòng họp đ ố n g nhiên yên tĩnh bởi vì đệ tam hổ c ả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đ ố n g nhiên đứng lên dồn h ì n tiểu đội đội trưởng nạ dạ cả tù nổ không có dựa theo lệ cũ cái thứ nhất phát biểu đệ tam đi hướng phát biểu tịch dồn ì nhóm n n h a o nhau ngồi ngay ngắn không biết thôn xảy ra đại sự gì tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đệ tam hổ cạ trực tiếp tuyên bố sự tình nhất định cực kỳ trọng yếu gia cư có chút hoài niệm trước đó ngồi hàng thứ hai cùng hàng thứ ba thời gian ngồi hàng thứ nhất địa vị có chỗ tăng lên nhưng mình ngồi ở hàng thứ nhất không nhìn thấy những người khác t r ả thái hắn rất muốn biết u c h i hạ tổ cây lúc này là biểu tình gì tâm tính lại như thế nào sa dù t ổ bị hì dù d è n thanh thanh hút thuốc quá nhiều không thoải mái hết hầu về sau nói lần này dồ nhìn ban hội nghị chủ yếu nói hai chuyện chuyện thứ nhất dính đến các vị đang ngồi ở đây dồ nhìn tính mệnh chú ý nghe thôn muốn tập trung thông báo u c h i hạ mạ đạ dạ phản nhẫn tổ chức tình báo nghe được liên quan đến tính mạng của mình tất cả dồ nhìn chằm chằm vào hộ ca sa dù tô bị hì dù rèn nói tiếp ta nghĩ các ngươi cũng nghe được phong thanh làng lá x ơ i về sau hung ác nhất phản nhẫn u chỉ hạ mạ đà giả còn sống hắn không chỉ có còn sống còn bồi thực rất nhiều bộ h ạ ta cũng không sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương xạ dù tổ bị gà ngộ xụ kẹ nguyên danh xạ dù tổ bị rộng một dì, là u chỉ hạ mạ đà giả trọng yếu bộ hạng o à i ra u chỉ hạ mạ đà giả hơn m ộ ư ơ i ngày trước kém chút đem u chỉ hạ kỳ dị hỉ bồi dưỡng làm bộ h ạ u chỉ hạ、Uchiha、kỳ dị hỉ đã thức tỉnh trong truyền thuyết mạn dễ kỳ u xạ dị gẳng giết hắn ca ca u chỉ hạ u mạ hỉ cướp đi u chỉ hạ u mạ hỉ xạ dị gẳng ủ trì hạ kỳ gì h i bị giết ủ trì hạ mạ đa dạ kế hoạch bị làng lá phá hủy nhưng ủ trì hạ ủ mạ hỉ mạn dễ kỳ ủ xạ gì g ằ n g bị ủ trì hạ mạ đa dạ ban cho một cái tên là tổ bị bộ hạ tất cả d ồ nhìn tại hội nghị sau khi kết thúc đều có thể đi d ồ nhìn bàn xem xét ủ trì hạ mạ đa dạ phản nhẫn tổ chức thành viên năng lực tình báo ta muốn nói là bất luận cái gì d ồ nhìn tại nhiệm vụ bên trong gặp được ủ trì hạ mạ đa dạ không năng lực địch dỗ nhìn nhóm một trận xôn xao Sa dù tổ bị hi dù rèn nói vận chuyển cái gọi là không cần đối đầu liền là có thể chạy liền chạy đắc ý tứ làng lá là mướt mặt sẽ không nói các ngươi tại nhiệm vụ bên trong gặp được ai về sau lập tức đào tẩu s a dù tô bị hy dù rèn sợ s t chính mình nói không đủ rõ ràng b ổ i thêm một câu a b ù phó bộ trưởng hồ ly mấy lần tại ủ trì hạ mã đa dạ trước mặt thất bại tan tắc mà quay trở về h ắ n ý tứ là các ngươi riêng phần mình ước lượng một cái thực lực của mình nếu như cảm thấy mình thực lực không bằng hồ ly nhìn thấy ủ trì hạ mã đa dạ liền chạy a ra cù s ư ơ n g sở không phải có ý tứ gì rõ rệt đạn r ồ cũng bị ủ trì hạ mã đa dạ hành hung vì cái gì không nói đạn rỗ đạn rỗ bề mặt là bề mặt mặt mũi của ta cũng không phải là bề mặt khiến cho thực lực của ta rất yếu không có tác dụng lớn đồng dạng người nhắc ủ trì hạ mã đa dạ liền nhắc ủ trì hạ mã đa dạ làm sao còn kéo dấm đâu làm sao còn dấm ta một cớt đâu đông đảo dô nhìn cũng không cảm thấy là kéo dấm bọn hắn còn cảm thấy hồ ly thực lực thật mạnh mấy lần tại ủ trì hạ mã đa dạ trước mặt thất bại tan tắc mà quay trở về mang ý nghĩa ủ trì hạ mã đa dạ mấy lần giao thủ đều không giết chết hồ ly hồ ly không hổ là ạ bù đệ nhất cao thủ bọn hắn đều nhìn về đài chủ tịch hồ ly đều mạnh như vậy ạ bù bộ trưởng chó vàng không biết nên mạnh bao nhiêu đoán chừng chó vàng bộ so giả củ còn khó chịu là ủ trì hạ đám người gần nhất phong ba bên trong bên ngoài ủ trì hạ nhất tộc thiếu đi mấy tên tổ q u ậ t r ồ n nhìn trên thực tế tổn thất hai cặp mạn dễ kỳ hụ còn trên l ư n g phản nhận gia tộc danh h ả o có một cái ủ trì hạ mạ đạ dạ liền đủ n h ấ t đầu ủ trì hạ mạ đạ dạ còn có thể dùng sơ đại hổ cả cũng không giết được hắn lý do này đến qua loa tất trách hiện tại lại xuất hiện ủ trì hạ mạ đạ dạ phản nhận tổ chức thật chẳng lẽ cùng trong thổ truyền luôn đồng dạng ủ trì hạ nhất tộc trời sinh hỏng loại sao vì cái gì xạ rủ tô bị nhất tộc gia phản n h ẫ n xạ rủ tô bị g à nổ súng k ẹ trong thôn thảo luận rất ít mà ưu trí hạ nhất tộc gia phản nhẫn trong thôn khắp nơi đều là lưu nôn phí ngữ ưu trí hạ tổ cái trong lòng rất khổ nhưng biết không có cách nào tại rổ nìn h trong lớp giải thích cái gì chịu đựng đi mình dù sao tuổi trẻ các loại chịu chết trên đài những n à y đối ưu trí hạ nhất tộc tràn ngập địch l í cao tầng có lẽ ưu trí hạ nhất tộc liền có thể chuyển nguy thành an trên đài mấy người kia cũng không thể mỗi cái đều sống sáu bảy mươi tuổi h mình chịu bất quá bọn hắn liền để nhi từ phù gạ cụ tiếp tục chịu phù gạ cụ chỉ có m ư ơ i năm tuổi phụ gạ cũ luôn có thể chịu chết bọn hắn a chuyện thứ hai sa dù tổ bi hị dù rèn nói tiếp chúng ta tại lần thứ hai giới lì ra đại chiến bên trong liên tiếp cùng làng đá làng mưa giao thủ đánh bại hai cái nhân thôn rốt cục cầm xuống thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch nhưng mà thảo quốc thủ hộ nhẫn liên tục hy sinh làng lá tại thảo quốc đại dành cái kia tín nhiệm độ đại giảm chúng ta dùng vô số hy sinh đổi lấy thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch có mất đi khả năng d o n i n nhóm nhìn một chút đàn rộ lại nhìn một chút xì mụ g a nhất tộc ngồi khu vực đã từng có được cao tới mười ba tên rộ nhìn xì mụ g a nhất tộc lại có mấy phần nhân tài khó khăn cảm giác s ì mù dạ nhất tộc d ô n ì n chỉ còn lại có bảy người có chút nhằm vào thảo quốc đại danh thủ h ộ nhẫn đội trưởng liên tục ba nhiệm đều là s ì mù dạ nhất tộc s ì mù dạ k í n tô bị dạ s ì mù dạ hơi ổ cụ s ì mù dạ kino emu hiện tại cũng chết thảo quốc cùng thổ quốc vũ quốc giáp giới thổ quốc nổ kim một mực dục dịch vũ quốc bên trong càng có giới nỉ dạ bản t h ầ n cùng ngụ trí h à mã đã dạ thảo quốc liền là cái thùng thuốc nổ s a dù tô bị hi dù rèn nói theo tình báo chỗ bày ra thảo quốc xuất hiện rất nhiều nỉ dạ làng đá nỉ dạ làng đá nhìn làng lá thủ h ộ nhẫn liên tiếp tử vong cho rằng có cơ hội để lợi dụng được có lẽ bọn hắn đã tự mình tiếp xúc thảo quốc đại danh làng lá nhất định phải phái ra một c h i bộ đội tiến vào thảo quốc bảo trụ thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch dồn nhìn ban hội nghị cái thứ hai đề tài thảo luận chính là tuyển gia thích hợp dẫn đội nhân tuyển hoàn thành thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch bảo toàn nhiệm vụ dưới mặt nạ r a cú âm thầm nhũng mày loại này dính đến một quốc gia nhiệm vụ phân ngạch thuộc về nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu cao tầng lẽ ra tìm thân tín đi hoàn thành nếu như công khai thu thập nhân tuyển mà nói cái kêu hàng thứ nhất bên trong chẳng phải là chỉ có hạ tạc xạ cù mò sẽ chủ động tranh thủ quả nhiên đi qua ngắn n g i quan sát về sau hạ tạ xạ cù mò đứng lên. hô ca đại nhân chư vị cố vấn dỗ nhìn tiểu đội đội trưởng ta nguyện ý tiến về thảo quốc vì làng lá bảo trụ thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch tất cả cao tầng cố vấn đều nhìn về họ dồ xì maz họ dồ xì maz khoe miệng kéo kéo xem như cười lạnh một lần sau đó thản nhiên nhìn xem cao tầng nay tấm thái độ rõ ràng là coi như các ngươi hiện tại bổ nhiệm ta ta cũng sẽ tự tuyệt họ dồ xì maz đâu còn có thời gian đi xa xôi thảo quốc hoàn thành một cái phức tạp như vậy nhiệm vụ hắn nhìn qua phong ấn tri thư giới ly dạ tại không có chuyện gì so cấm thuật càng có lực hấp dẫn Về tộc tộc p h dù là n g t hạ n h tạc xã cù mò trước kia vì làng lá lập xuống vô số công vân nhiệm vụ này thất bại cũng chờ cùng với giới lì dạ trong chiến tranh đánh thua một trận chiến tranh vứt bỏ một quốc gia không chỉ có muốn cùng đại danh thương lượng gia cù trong lòng đông nhiên giật mình chẳng lẽ nhiệm vụ này liền cấp tốc làm hạ tạc xạ cù mò tự sát nhiệm vụ gia cù hiện tại liền có thể dự đoán hạ tạc xạ cù mò nhiệm vụ thất bại làng lá vứt bỏ thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch làng lá tất cả nghị dạ bất mãn hạ tạc xạ cù mò hạ tạc xạ cù mò đồng đội chịu không được đám người dùng ngòi bút làm vũ khí phản bội công kích hạ tạc xạ cù mò cuối cùng nanh trắng tự sát làng lá nhanh trắng số mệnh bên trong nhiệm vụ càng lúc càng giống t r ư ơ n g ba trăm năm mươi một không nghĩ ở trong thôn nhìn thấy hắn t r ư ơ n g ba trăm năm mươi một không nghĩ ở trong thôn nhìn thấy hắn Rồi nhìn ban hội nghị kết thúc một đám cao tầng tiến vào hộ cạ văn phòng đạn r ỗ tiến vào văn phòng nhìn thấy mỹ tổ cạ đỏ hộ mụ d a lấy ra mấy phần quốc thư của c h ủ mỹ tổ cạ đỏ hộ mụ d a nói làng lá thủ hộ nhận thực lực không đủ những này ảnh hưởng trái chiều tại hỏa quốc trong nước phụ thuộc truyền bá không chỉ có thảo quốc đại danh xuyên quốc đại danh thang quốc đại danh cùng xoáy quốc đại danh đều hướng hỏa quốc kinh đô cùng làng lá viết thư đối thảo quốc chuyện phát sinh biểu thị lo lắng nhi tử ta m ỉ tổ c ã đỏ h ổ mù dạ càng tại xuyên quốc làm đại danh thủ hộ nhẫn đội trưởng xuyên quốc đại danh yêu cầu bên cạnh hắn ít nhất phải có sáu tên thủ hộ nhẫn hai ban ngược lại đối với thủ hộ nhẫn tới nói quá mức mọi mệnh nhưng bọn hắn lại không cách nào cự tuyệt đại danh yêu cầu sa d ù tobi hi d ù gen nói nhiệm vụ phân ngạch đối thôn tới nói phi thường trọng yếu hòa quốc nhiệm vụ chiếm làng lá nhiệm vụ sáu mươi bốn cái tiểu quốc hợp lại chiếm bốn mươi hộ mù dạ người d ẫ n đội chạy một vòng các phụ thuộc tiểu quốc kinh đô a từ xoay quốc bắt đầu xoay quốc than quốc thả quốc xuyên quốc theo thứ tự nhìn một chút đại danh cho các quốc gia đại danh lòng tin làng lá vẫn như c ũ là giới ly dạ mạnh nhất cái này một hai năm thảo quốc đại danh thủ hộ nhẫn liên tiếp bị giết nguyên nhân chủ yếu nhất là phản nhận ủ c h ì hạ mạ đạ dạ một lần nữa sinh động thuyết phục các quốc gia đại danh u trì hạ mạ đạ dạ đã hơn bảy mươi tuổi hiện tại là hồi quan phản chiếu lấy ly dạ bình quân tuổi thọ đến xem hắn sống không được bao lâu s a dù tổ bị h ỉ dù rèn nói tiếp u trì hạ mạ đạ dạ đối làng lá có mang khắc cốt cửu hận hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đ ố i u trì hạ mạ đạ dạ giám sát không thể ngừng để phong ủ trì hạ mạ đạ dống ban đầu ở làng lá cổng thông linh cự vĩ tập kích thôn s ạ dù tổ bị hì dù rèn không nói đánh g i ế t ủ trì hạ mạ đa dạ khả năng chỉ nói muốn giám sát trong tiềm thức s ạ dù tổ bị hì dù rèn e ngại cái kia vài thập niên trước từng ngưỡng vọng qua thôn đỉnh cấp cường giả phụ thân s ạ dù tô bị s ạ xủ kẻ xem như chiến quốc thời đại cường giả chính miệng đối s ạ dù tô bị hì dù rèn thừa nhận hắn tại ủ trì hạ mạ đa dạ trước mặt nhiều nhất kiên trì năm phút đồng hồ nếu như sau năm phút không có cường viện hắn cũng phải chết lúc trước ủ trì hạ mạ đa dạ tại thôn cổng thông linh cựu vĩ cựu vĩ một trưởng vô nát làng lá đại môn tuyên tao hắn trở về nếu như không có sơ đ sẽ bị cửu vĩ san thành bình đ ị a đứng tại cửu vĩ trên đầu ủ trí hạ mã đa dạ để lúc trước xạ dù tổ bị hì dù rẻn hoảng sợ đó là hắn cả một đời đều không thể với tới độ cao mỹ tổ cạ đỏ h ồ ngụ dạ nói ta cái này xuất phát đi trước xoáy quốc ổn định hậu phương hy vọng hạ tạc xạ cù mò có thể tại thảo quốc lấy được thành công dạng này ta du thuyết càng có sức thuyết phục đệ tam g ậ t gật đầu nói hạ tạc xạ cù mò đang nghiên cứu tình báo hắn ngày xưa bị bài trừ tại hệ thống tình báo bên ngoài phân tích cùng tiêu hóa tình báo cần hai ba ngày thời gian các loại hạ tạc xạ cù mò nắm giữ h trí hạ mã đa dạ ph lập tức liền để hắn dẫn người xuất phát đạn rộ các loại hai người thương lượng xong c h ấ n an các quốc gia đại danh sau đó nói chúng ta nhất định phải nắm giữ ủ trí hạ mạ đa dạ độc tính ủ trí hạ mạ đa dạ n ổ i điền công kích làng lá chuyện này không thể không phòng cho hồ ly một cái nhiệm vụ để hắn tiến vào vũ quốc điều tra ủ trí hạ mạ đa dạ cùng bộ hạ độc tính hướng hắn cường điệu gặp được đơn độc hành động toby không được đánh giết lập tức cho ta biết ta đi xử lý toby nói là đi xử lý toby thực tế là đoạt lại m ả n dễ kỳ ủ xạ gì gắng xa dù tô bị hì dù rèn cùng mì tổ cá đỏ hổ mụ ra nhìn nhau dù tôi bị hy dù rèn h nói hồ ly đúng là người chọn lựa thích hợp nhất liền để hắn đi vũ quốc giám sát vụ trì hạ mạ đạ giả động tỉnh a đàn dô mục đích đã tới đứng dậy rời đi giả cù đang tại làng lá bệnh viện bên ngoài chấp hành giám sát xù nạ cùng sẻn dù nhất tộc nhiệm vụ trên thực tế hắn chằm chằm vào chính là sản khoa một gian phòng bệnh h ạ c trắng giả m ạ nạ cạ dạy hụa cũng xin nghỉ bởi vì tỷ tỷ của nàng giả m ạ nạ c ả dù gì hôm nay sản xuất trong phòng bệnh giả m ạ nạ cạ dạy hụa cẩn thận ôm một cái mềm nôn g đứa trẻ cười cùng trên giường bệnh tỷ tỷ giả m ạ nạ c ả dù gì nói chuyện h i ế m đó là một cái cô gái tên là giả m ạ nạ c ả ý ogis i ạ m mạ nạ c ả ý ogis nữ nhi này kế thừa chính là sen du huyết kế cũng không cần lo l ắ n g huyết kế bại lộ vấn đề sen du huyết mạch chủ yếu thể hiện vì thể chất mạnh trả cơ gia lượng so với người bình thường lớn không có cái gì đặc thù rõ ràng tỷ mọi hai người hưng phấn dị thường nhà của các nàng nhiều một cái sinh mệnh Dạ cụ ở ngoài phòng bệnh tán cây bên trong suy tư bên cạnh mình người an nguy vì để tránh cho đạn r ổ cầm tới mạn dễ kỳ hủ trong khoảng thời gian này mấy lần làm tức giận đạn r ổ đạn r ổ người kia không có hạng cối ai biết đạn r ổ có thể hay không lấy bên người dạ c ụ người vì con tin áp chế hắn nhưng nên có tâm phòng bị người dù sao dạ c ụ quả thật giết không ít đạn r ổ tộc nhân cùng bộ h ạ không có đạo lý chỉ có thể dạ c ụ giết không cho phép đạn r ổ giết may mắn mình cũng có một chút thế lực có năng lực an bài những này hắn chuẩn bị để dê trắng phân đội lấy giám sát dạ cù bản thân danh nghĩa bảo hộ số họ gì cùng dạ cá dơ lấy giám sát giả mạn nạ c ả n dụ gì tỷ bộ danh nghĩa bảo hộ các nàng hắn n h u mày nhìn về phía hồ c ả đại lâu phương hướng tâm phúc của mình chỉ có một cái phân đội nhân thủ có chút cùng khẩn trương chó vàng ngươi chừng nào thì có thể động một chút ta ta đều thay ngươi sốt ruột nếu là ngươi động một chút vô luận là trở thành cao t ầ n g cố vấn vẫn là bị giết vậy ta liền có thể tiếp nhận ngươi trở thành ạ bù bộ trưởng đến lúc đó ngoại trừ kiến đen phân đội còn thừa ba cái phân đội đều có thể kinh doanh vì tâm phúc của mình mình có thể làm càng nhiều ngay tại dạ cụ thay chó vàng lấy lúc gấp gáp một tên ạ bù tìm được dạ cụ phó bộ trưởng bộ trưởng đại nhân tìm ngài đi vào chó vàng nơi này dạ cư nhận được một cái nhiệm vụ giám sát ủ trì hạ m ã đạ dạ động tính nhiệm vụ từ chó vàng nói gần nói xa tới nghe chó vàng cũng không muốn để cho mình rời thôn là đạn dỗ chủ đạo đạn dỗ không nghĩ ở trong thôn nhìn thấy hắn Dạ cư thầm nghĩ rời thôn cũng rất tốt tự do một chút có thể giúp hạ tạ xạ cù mọ vượt qua nạn quan hắn chịu đủ trong thôn những cao tầng này nhất định phải cho cao tầng thay đổi máu mình không có khả năng đi lên trước này hạ tạ xạ cù mọ là cái lựa chọt tốt hắn ranh giới cuối cùng cao không đến mức để làng lá trướng khí mù mịt hạ tạ cù mọ cũng nên động một chút tốt nhất chiếm một cái cao tầm vị trí không thể giống bây giờ đồng dạng tiếp tục làm cao cấp tay chân dạ cù mang theo khỉ lá tiểu đội rời đi làng lá dê trắng lưu ở trong thôn dạ cù mới yên tâm một chút làng lá cái nào đó trong sân h t mạ l â y hoay mình đoàn đao đoàn đao phía trên hỏa d i ễ m may múa chiếu sáng mặt của hắn hắn cây đao này cùng xạ cù m ọ đại nhân đồng dạng là chân quý trạ cờ dạ đao hắn muốn cùng xạ cù m ọ đại nhân đồng dạng dùng trạ cờ dạ đao xông ra một p h i ế thiên n i ệ hắm giữ hỏa đội đao thuật tinh tiến cái này một kỹ năng sớm muộn có một ngày thôn không thể không khiến hắn tấn thang hắn hỏa đao là trung cự ly công kích một đao đánh xuống hình cung đao diễm lao ra cách xa mấy mét khổ luyện ba giờ đồng hồ ama đã thở hồng hộc ngay tại hắn thu hồi đao trong nháy mắt một cái tay b ô n g nhiên xuất hiện giữ lại ama ế t hầu ama vội vàng hai tay bắt lấy địch nhân thủ đoạn nhưng mà hắn cùng địch nhân thực lực trên lệnh cực lớn càng không có cách nào tách ra động mảy may nhìn ngươi tới bộ dáng ama hoảng sợ đạt đến cực h ạ n hắn sau cùng một điểm ý chí chống cự biến mất chỉ còn lại có tuyệt vọng mắt phải là bốn bỉ ạ cự gẳng con ngươi cực nhỏ trong con ngươi đại bộ phận vị trí đều là mang theo tơ máu tròng trắng mắt mắt trái bị băng vải b a o khỏa không biết băng vải dưới cất dấu bí mật gì trên cằm là ít hình mặt xeo b ó c chặt thiết hầu lược đạo phi thường tinh chuẩn không có b ó c chết a ạ t m a nhưng a t m a cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng đạn dô một cái tay k h á t xuất ra một cái quần trục hất ra quần trục trên quần trục là mấy dòng chữ cùng rất nhiều chú ấn chú văn phong ấn d ẹ t c ả cồn dẹt, dẹt s no w in ấn lưỡi họa trừ tiện hoàn thành phong ấn a t m a bởi vì hô hấp không k h o á mở ra miệng bên trong trên đầu lưỡi xuất hiện chú ấn nhìn xuống n ã i nào trên đất tạt mạ đạn dô nói ạt mạ ta lấy hổ cạ cố vấn thân vận yêu cầu ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ. đoàn asma vừa định nói ra đàn rô danh tự lại phát hiện mình toàn thân tê liệt kém chút ngã sấp xuống chẳng biết tại sao hắn nói không nên lời đàn rô danh tự ngươi sao có thể đối di cô độc thủ ca ca của ta là vì làng lá hy sinh nị ra a ta đương nhiên sẽ không đối di cô độc thủ đàn rô nói nếu như ngươi không hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ ta đem đem đứa bé này chiều nhập rút vì làng lá hy sinh nị dạ đều là có kính dân g tinh thần nị dạ chắc hẳn con của bọn hắn cũng đồng dạng có kính dân g tinh thần nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ đứa bé này sẽ giống những hải t ử k h á c đồng dạng bình ổn lớn lên tiến vào nị dạ trường học đàn rỗ lười nhắc cùng asma nói nhảm hắn quay người rời đi trước khi đi đàn rô nói đừng nghĩ đến hướng về bất kỳ ai để lộ nội dung tình báo ngươi bên trong phong ấn chuyện tối nay ngươi một chữ đều nói không ra miệng asma lúc này mới rút ra trạ cờ dạ nhớt đao đem đao hướng đàn rồ đàn rộ quay đầu trong ánh m thuần thân biến mất không thấy gì nữa a t m a so chính mình tưởng tượng lực càng thêm mềm yếu không dám hướng hổ cả cố vấn v u n g ra một đau kia tuyệt vọng nhìn xem đản dộ biến mất quay người chạy hướng cháu của mình nhìn thấy chất tử hôn mê kỹ lưỡng kiểm tra chất tử trên thân ngược lại là không có thương c h á n của hắn không được chạy mồ hôi chất tử hiện tại có lẽ không có vấn đề nhưng bị làng lá cao tầng để mắt tới vô luận là hắn hay là hắn chất tử sẽ thịt nát xương tan a t m a nhìn về phía hồ ca nham đệ tam hổ cạ cái kia to lớn ảnh chân dung áp bách lấy toàn bộ làng lá tại làng lá bộ này kinh khủng máy móc trước mặt hắm cùng chất tử quái cái kia có thể ỷ lại xạ cù mỏ đại nhân a xạ cù mỏ đại nhân cũng đang dãy ruột khổ sở lấy hạ tạc xạ cù mỏ dẫn đội tiến về thảo quốc mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ dẫn đội tiến về xoáy quốc ạ bù phó bộ trưởng hồ ly dẫn đội tiến về vũ quốc đồng thời phái đi ra ba tên cạ cấp chiến lược biết được tình báo rộ nhìn nhóm đều đến hàn khí bất người chiến tranh kết thúc đã lâu như vậy vì cái gì làng lá tình thế vẫn là như thế nghiêm trọng lại đến đêm trăng rằm dạ cù mang theo khỉ lá tiểu đội hành tàu tại vũ quốc dạ cù hướng bắc nhìn lại không biết hạ tạc xạ cù mỏ tại thảo quốc nhiệm vụ thế nào thế r ư nhưng nhiệm vụ lần này dính đến thảo quốc nhiệm vụ phân lạch một khi thất bại thôn đem tổn thất một mươi nhiệm vụ tổng lượng còn có thể dẫn đến một cái khác tiểu quốc không tín nhiệm làm n lá dẫn phát hỏng bếp phản ứng dây chuyền đến lúc đó có c lẽ mấy hiện đều k h tại h đánh h được. t có xạ c một ò người cái khó giải quyết nhiệm vụ đại danh tự mình ban bố nhu cầu cấp bách làng lá cao thủ hoàn thành đại danh muốn phái hán trưởng tử tiến về nạ gà ảo thần sơn tế tự đại danh gia tộc thợ phụng trường thanh thiên cái này không chỉ có là một lần đơn giản tế tự nhiệm vụ vẫn là đại danh một lần khảo nghiệm đường x a xa xôi tế tự trên đường có thể sẽ gặp được nhì dạ làng đá công k í c h đại danh đối làng lá kiên nhẫn nhanh tiêu hao hầu như không còn nếu như lần này tế tự thất bại cái tiêu thảo quốc đại danh tướng hoàn toàn đào hướng thổ quốc cùng làng đá hạ tạ c xạ cụ mò gật gật đầu hắn biết tính nghiêm trọng của vấn đề thảo quốc đại danh liên tục chết ba nhiệm thủ hộ nhẫn đội trưởng thủ hộ nhẫn loại tiêu chuẩn này đổi a y có thể tiếp nhận đâu simu ra cắt cáo nói tiếp làng lá thủ hộ nhẫn liên tiếp bị hại đại danh tự hành thuê thủ hộ nhẫn hiện tại m ư ơ i hai tên thủ hộ nhẫn bên trong chỉ có bốn người là làng lá thủ hộ nhẫn lần thứ hai giới nghị dạ đại chiến về sau cùng đại danh hiệp nghị là làng l á phái tám tên thủ hộ nhẫn thủ hộ nhẫn số lượng giảm phân nửa lần này ta mang một tên thủ hộ nhẫn cùng một chỗ tiến về nạ gạ ảo thần sơn khi ủ gạ x i n cùng một tên khác thủ hộ nhẫn lưu tại kinh đô bảo hộ đại danh nghị dạ làng đá cũng c h ầ m c h ầ m vào nhiệm vụ lần này nhất định phải chứng minh làng lá so nghị dạ làng đá cường hạ tạ c xạ cũ m ò nhận lấy xì mụ dạ cặt cào đưa tới quần trụ nhìn kỹ thảo quốc tình huống không có nghĩ tới chỗ này tình thế như thế hồng bét đại danh càng ngày càng không tín nhiệm làng lá thủ hộ nhẫn mấu chốt là làng lá còn không tiện phát tác. bởi vì là làng lá thủ hộ nhẫn bị giết trước đây đi thôi nhiệm vụ lần này nhất định sẽ không để cho nị dạ làng đá đạt được đại điện hạ đội xe rời đi kinh đô c h ậ m d ã i hướng nạ gạ thần sơn bước đi trong đội ngũ tung bay lấy rất nhiều cờ sĩ, không ngừng có dân chăn nuôi đi vào đội xe bên cạnh đối t ừ n g mặt cờ sĩ quỳ lạy những cái kia cờ sĩ bên trên vẽ lấy trường thanh thiên phù hộ thảo nguyên bộ lạc thần thoại đại điện hạ không ngừng bay đầu nhìn về phía t r u n g quanh võ sĩ cùng nị dạ không biết lần này tế tự có thể hay không thuận lợi tiến hành phụ thân nói lần này là kiểm nghiệm làng lá thủ hộ nhận thực lực cuối cùng cơ hội đại điện hạ nghĩ đến làng lá thủ hộ nhẫn h ỏ n g mét thực lực cũng đừng lan đến gần mình đừng hại chết mình dạ mát khi rổ tệ dạ b ọ n người tại đội xe chúng quanh cách xa hơn trăm mét địa phương trinh sát đ ể phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện n h ỉ dạ l à g đá lúc nghỉ ngơi khi dạ cụ mọ hệ h mạ hỏi dạ mát khi rổ tệ dạ chùa đại ca đem h ỉ ủ gạ xịn lưu tại kinh đô chúng ta nơi này trinh sát hiệu suất quá thấp ngươi nói xị mũ dạ cắt cào có phải là cố ý hay không dạ mát khi rổ tệ dạ thầm nghĩ hệ h mạ rất thông minh đã học được như thế nào từ xấu nhất cục diện phỏng đoán địch nhân rồi hắn nói xị mũ dạ cắt cào làm như thế bên ngoài cũng không có gì m ắ bệnh thủ hộ nhận trọng yếu nhất mục tiêu là thủ hộ đại danh an toàn đem hỉ ủ gạ x í n lưu tại kinh đô không gì đáng trách cho nên chúng ta trinh sát muốn càng thêm chú ý càng thêm kỹ lưỡng hai người trò chuyện cũng không có tránh đi một bên nạ m ỉ cạ dơ m i nạ tổ nạ m ỉ cạ dơ m i nạ tổ như có điều suy nghĩ nguyên lai hỉ ủ gạ thủ hộ nhận ở đâu có như thế nhiều liên quan ạt mạ trong lòng có chút lo lắng liên tục mấy ngày không có s i ê u tập đến bất kỳ n h ị dạ làng đá manh mối mấy ngày sau một đoàn người đến nạ gạ ảo thần sơn đại điện hạ người hầu tại nạ gạ thần sơn hạ trại làng lá nghị dạ thì tại bốn phía cảnh giới Nạ gạ tại người hưu tâm tản ra dưới xị mụ gia nhất tộc linh miêu bỏ mình tin tức chuyển khắp nơi đều là bình thường tới nói linh miêu là cái nào tộc n ý dạ không nên tiết lộ đàn rô một mực tại tìm lời đồn đại đầu mơn nhưng một mực tìm không thấy trong thôn có một cố đối đàn rô bất mãn thế lực vậy mà bỏ đá xuống giếng Xí giả tại lần thứ hai giới lì dạ chiến tranh xoáy quốc trong chiến tranh hồ ly cho xì dạ cụ mò hạ mạ lưu lại ấn tượng cắt sâu một năm qua này làng lá liên tục xuất hiện mấy tên ép cấp phản nhẫn làng lá trên không trời ưu ám phổ thông phản nhẫn đều bị a bù giết loại này ép cấp phản nhẫn a bù cũng không có biện pháp gì đại điện hạ tại tế tự dẫn đầu dưới bắt đầu tế tự đại điện hai tay để trần bên hông vây quanh ra dê dân chăn nuôi tại đống l ử a chung quanh khiêu vũ tế tự để cho người ta dẫn ra năm xuyên tù binh mỗi xuyên trên sợi dây buộc mười tên tù binh hết thể năm mươi tên tù binh tù binh được đưa tới bên cạnh đống l ử a tiến vào tế tự chủ yếu nhất câu hướng trường thanh thiên dâng lên tế sống nạc mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ đưa lưng về phía tế tự đại điện để phòng xa x a thảo nguyên hắn nghe được sau lưng kêu thảm nhịn không được quay đầu mắt nhìn năm mươi cái tế phẩm tại đống lựa trước chặt xuống đầu hơn ngàn năm thảo quốc đại danh gia tộc một mực sử dụng máu tanh như thế mà dã man tế tự thủ、đoạn. nạ mỹ cạ i ờ m ỉ nạ tổ quay đầu lại chuyên tâm dùng k í n h viễn vọng nhìn xem thảo nguyên nơi xa trong tầm mắt của hắn chậm nhìn thấy một cái điểm đỏ đó là một cái mang lấy mũ rộng vành người mặc màu đỏ sấm thiết giáp ni dạ hắn chậm rãi đi hướng nạ gà ảo thần sơn áo giáp khe hở bên trong bước lên hơi nước địch tập nghe được nạ mỹ cạ i ờ m ỉ nạ tổ hô to làng lá tất cả mọi người nhìn về phía nạ mỹ cạ i ờ m ỉ nạ tổ chỉ hướng phương hướng dạ mặt khi rổ tệ dạ thấy được cái kia người mặc áo giáp màu đỏ người hô hảo là làng đá ngũ vĩ dị nụ dị kỳ sợ tìm ni dạ han sợ tìm ni dạ han sau、lưng. xuất hiện rất nhiều nị dạ làng đá hạ tạc xạ cù mò rút ra nhanh trắng đòn o đao nói mỹ nato n g ư ơ i đi theo ta đối phó s ở tìm nị dạ han những người khác đối phó s ở tìm nị dạ han thủ hạng mạ tim đập nhanh hơn tới làng đá khiêu khích tới đồng thời hắn cũng mắt nhìn nà mỹ c ả giờ mỹ nato hạ tạc xạ cù mò như thế thiên vị nà mỹ c ả giờ mỹ nato trong lòng mình hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn rõ rệt mình cùng ca ca nội nạ mới là đi theo xạ cù mò lâu nhất bộ h ạ mỹ nato n g ư ơ i ở phía sau hảo hảo quan sát hạ tạc xạ cù mò nói sợ tìm nỉ dạ h a n khai thác hơi nước bí thuật cùng ngươi phong độn t r ả cờ dạ cô động có mấy phần chỗ tương thông mỹ nạ tổ điểm điểm đi theo hạ tạc xạ cù mò sau lưng hạ tạc xạ cù mò đi thẳng về phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh cho đến cấp tốc bước đầu mỹ nạ tổ lập tức minh bạch sóc mẫu lao sư vì cái gì để cho mình cẩn thận quan sát sợ tìm nỉ dạ h a n h a n trên khải giáp có thật nhiều lỗ thông hơi nóng rực hơi nước từ lỗ thông hơi bên trong phun da cho hắn cung cấp minh mông động lực hàn tựa như một cỗ màu đỏ xe máy đồng dạng cày mở bãi cỏ nanh trắng đao mang trợt lói lên mỹ nạ tổ kinh ng sợ tìm nị dạ han vậy mà tránh ra đao mang hàn trên vai trái phun ra đại lượng hơi nước sinh sinh cải biến vị trí của hắn vị dị lưng ngang tránh thoát nanh trắng đao mang mỹ nạ tổ đi theo xạ củ mọ lao sư một năm cái này là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tránh thoát nanh trắng đao mang hơi nước còn có thể như thế sử dụng vậy mình có phải hay không có thể đem cô động trả cờ dạ xem như động lực thúc đẩy thân thể của mình di động mỹ nạ tổ dưới chân là cô động sau một tầng phong độn trả cờ dạ cô động phong độn trả cờ dạ bộc phát về sau có thể cho mỹ nạ tổ đặc biệt mạnh lực bộc phát hắn sùn xin n o rút thuật tuân thân tốc độ của hắn tại người đồng lứa bên trong bán hết hàng rất trước bởi vậy hắn nhẹ nhõm thông qua được chúng nhìn thảo thí là trong tiểu đội cái thứ nhất chúng nhìn không ngừng nhìn xem sở tìm nỉ dạ hàn cùng xạ cụ mò lao sư đ ố i chiến mỹ nạ tổ không ngừng học tập hàn nối hơi nước vật dụng khuỵu tay khớp nối hơi nước có thể cho huy quyền càng thêm cứng mánh bả vai cùng phần hông hơi nước có thể cho thân thể q u ỷ dị lưng ngang không cần dưới chân phát lực trước ngực hơi nước có thể cho thân thể cấp tốc lui lại trên đùi hơi nước có thể gia tăng sùn xin nó、no、rút thuật tuân thân tốc độ tại thân thể không cùng vị trí cô động ph sau đó m ư ợ n nhờ phong độn trả cỡ ra lục lọi ra cùng loại s ở tìm ni dạ hàn đặc t h ủ thể thuật tham dò tính chiến đấu kéo dài một phút đồng hồ hạ tạc xạ c ụ mò đột nhiên phát lực tốc độ càng hơn một bậc nanh trắng đao mang chặt ra s ở tìm ni dạ hàn vai trái một khối lớn thiết giáp bị gò sạch thiết giáp đúng là hai tầng hai tầng thiết giáp khoang trống cấu tạo đặc thù hơi nước tại khoang trống bên trong áp suất gia tốc lại tại vòi bên trong phân ra cung cấp động năng hàn vai trái thiết giáp thể khoang bị phá hư hắn không cách nào tự nhiên phía bên phải di động cái này khiến động tác của hắn tốt hơn dự đoán càng thêm vụ về mấy lần giao thủ về sau, han thiết giáp bên trên hiện ra lôi quang tham dự hạ nabi trên khải giáp vai trái phải khố đùi phải thiết giáp thể khoan g đều bị phá hư h a n tại á o giáp bên trong thở hồn hẹn thầm nghĩ không hổ là làng lá nanh trắng chỉ dựa vào bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đối phó hắn dùng hết lực khí toàn thân hướng về sau nhảy xuống tránh ra chặn ngang chém tới nanh trắng đ a u mang lui lại rơi xuống đất h a n đệ xuống trên khải giáp cơ quan x o ạ t tiếng vang bên trong tất cả thiết giáp rơi xuống lộ ra h a n thân hình hạ tạ xa cụ mò càng thêm nghiêm túc ngũ vĩ trạ cớ dạn ra hàn l à ra thoáng qua về sau hắn nằm trên đất tiến hàn tốc độ cực nhanh t mặt đất đều bị h ắ n bốn vó dẫm ra ra bị nẻ hạ tạc xạ cụ ngọ liên tục chém ra ba đạo nhanh trắng đao mang sáng chói màu trắng đao mang đan vào một chỗ bao trùm trước mặt tuyệt đại bộ phận khu vực hàn tránh ra hai đạo đao mang lại bị cuối cùng một đạo đao mang chém chúng v ĩ t h ú trả cơ d ạ áo ngoài vỡ ra bên trong da thịt xuất hiện một cm sâu vết đao hàn đang đau nhức bên trong gào thét v ĩ t h ú trả cơ d ạ áo ngoài vậy mà không chặn được nhanh trắng đao mang chứng ba trăm năm mươi ba cố chủ đều có thể hại chết chứng ba trăm năm mươi ba cố chủ đều có thể hại chết tiến vào v ĩ t h ú áo ngoài hình thức h a n ngũ quan chỉ còn ba cái lỗ tròn hai con mắt một cái miệng v ĩ t h ú trả cơ dạ c h ư a chỉ thương thế nhưng trên mặt đất phun ra huyết dịch chứng minh hàn bị thương không nhẹ càng đến gần hạ tạ xạ cùng ò nhanh trắng đao mang càng là nguy hiểm hàn bị kích thích sau lưng xuất hiện lần nữa một đầu cái đôi tuôn ra bốn đầu cái đôi về sau han ngũ quan càng không giống người trên đầu của hắn mọc ra từ vĩ thú trạ cơ dạ tạo thành cứng rắn góc nhọn ngũ vĩ là từ cá heo cạ d ù m à dung hợp mà thành thuần bạch sắc giá thú trên đầu mọc ra năm con cứng rắn sừng h a n lần nữa hướng hạ tạc xạ cụ mọ vào tới nhưng mà hắn vẫn như c ũ không có cách nào đột phá nanh trắng đao mang nanh trắng đao mang có thể mở ra h a n ra thịt mỗi chém trúng một đao liền sẽ để h a n thụ thường để hắn suy yếu trên thân lại bên trong hai đao về sau hắn triệt để đ i n cuồng mất lý trí phía sau hắn xuất hiện năm cái đôi toàn thân lực lượng đ ạ i tăng ngũ v i gì nụ gì kỳ không kiểm soát lực lượng khổng lồ không cách nào t h t thúc han ngửa đầu trước mặt màu đen cùng màu đỏ âm dương trà cờ dạ ngưng kết thành một viên bị dụ a mạ vi thú ngọc han túi đầu đang muốn đem bị dụ a mạ vi thú ngọc đánh tới hướng ghê t ẩ m nhất địch nhân nhanh trắng nhưng mà thừa dịp han ngưng kết âm dương trà cờ dạ thời điểm hạ tạc xạ cụ mọ đã thuấn thân đi vào chỗ gần nhanh trắng đao mang bổ về phía han bà vai hàn e ngại nhanh trắng đao mang không thể không nghiêng đầu tránh né bị dụ a mạ vi thú ngọc bàn c h ỉ to bằng đầu người bị dụ a mạ vi thú ngọc đánh tới hướng thảo nguyên nơi xa to lớn cây nấm sau mây là tiếng nổ mạnh cùng địa chấn đồng dạng chấn động hạ tạc xạ cù mọ thầm nghĩ nhất định phải nhanh áp chế ngũ vĩ dị nụ dị kỳ nếu là đại danh trưởng t ử chịu một viên bị dụ a mạ vi thú ngọc cái kia làng là không bao giờ còn có thể có thể thu được thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch địa phương khác chiến đấu đồng dạng phi thường kịch liệt d ạ mát kỳ rồ tệ dạ triệu hoán quả đen sử dụng tán trì đỏ dị chi thuật váy nhớ nhị dạ làng đánh đá mắt hạt tại quả đen bên trong như quỷ mị xuyên qua không ngừng từ nhị dạ làng đá tầm mắt điểm mù đánh lén nhị dạ làng đá cực kỳ vững dạ mặt khi r ồ tệ dạ trả cờ dạ tiêu hao rất thấp hiệu suất chém giết cũng rất cao đối mặt đại quy mô nhân thuật qua đen lại sẽ bén nhảy kéo lên độ cao tranh lẽ khi dạ cụ mọ hay ạ mạt thì dùng x ỉ n cụ k ẹ n chân không kiếm một tay kết ấ n vung vẩy nhẫn đao từng đạo phong nhận bay ra nắm giữ một tay giải ấn về sau không ảnh hưởng hắn một cái tay khắc cùng hai chân không cần đứng thẳng phóng thích nhân thuật hắn có thể một bên du tẩu một bên đánh mỹ nạ tổ hai tên đồng đội là dợ nhìn còn chưa nắm giữ cường lực chiến đấu thủ đoạn hai người phối hợp tại chiến trường bên ngoài tận lực phát huy tác dụng của chính mình ạ mạ trên đao bám vào lên, lên h không cần đặc biệt tinh chuẩn liền có thể trọng thương đ ị c h nhân hắn con mắt chuyển động không ngừng quan sát đến chiến trường chi tiết si mu i ả cắt cả không có đem hết toàn lực giữ lại lực tùy thời cẩn thận đại điện hạ tránh cho đại điện hạ gặp được nguy hiểm tại một mảnh rằng co bên trong atma nhìn thấy một viên sông về phía mình hòn đá viên này hòn đá có hai mét lớn tốc độ tựa hồ có thể tiếp nhận atma dâng chân xuống bị hòn đá đánh trúng chính hắn bay ngược trở về bay về phía phía dưới đại điện hướng giang có chiến tuyến trong nháy mắt phá vỡ một cái lỗ hổng ni dã làng đá từ atma phương hướng sông lên nạ ga ảo thần sơn phóng tới thảo quốc đại điện hạ Bề trên ao thần sơn, đại điện hạ nhìn thấy hung thần ác sát sơn, điện nhìn hung nì dạ làng đá, bắp chân không ao hạ ầ đại đá, dạ ác c bắp một được r u gã hộ vệ nói đại điện hạ không cần sợ sệt làng đá cùng làng lá c h a n h là chúng ta thảo quốc nhiệm vụ phân lạch nếu không có gì ngoài ý mớn bọn hắn sẽ không đối với ngài bất lợi nghe được hộ vệ nói như thế đại điện hạ đã thả l ò n g một chút đúng vậy a bọn hắn sẽ không gây bất lợi cho chính mình ni dạ lại không có thể thời gian dài ra thôn ni dạ rời đi n h ậ thôn lúc nào cũng có thể gặp được cái khác nhận thôn ám sát giới n g dạ là một lần bố ám sát h ắ cám xâm lâm mỗi cái n g dạ tại tuyệt đối trong bóng tối tay cầm cung lại tùy thời chuẩn bị ám sát hoặc là bị giết chiến quốc thời đại từng có nhân tộc trưởng không một cái tiểu quốc trở thành tiểu quốc đại danh nhưng quản lý quốc gia là muốn xuất đầu lộ diện rất nhanh cái kia cường thịnh nhân tộc tại lần lượt ám sát bên trong suy yếu cho đến di tộc n g dạ không thể tùy ý rời đi thôn trình độ nào đó không phải tại giam giữ n g dạ mà là tại bảo hộ n g dạ nghe nói làng lá là sáng tạo ám sát sổ tay các thôn nhao nhao biên chế mình ám sát sổ tay ám sát chi phong xôn xao n g dạ tỷ số chết tăng nhiều Thảo đại điện hạ nhìn xem bị dụ a mạ vi thú ngọc đáng sợ bạo tạc thầm nghĩ nhị dạ vì cái gì như thế thị sát có chút dân chăn nuôi vậy mà nói đại danh gia tộc tế tự tàn nhẫn cùng nhị dạ so sánh đại danh gia tộc tế tự có thể chết mấy người đừng sợ đại điện hạ nhị dạ làng đá phong tới ngài chỉ là vì công làng lá chỗ tất cứu quả nhiên làng lá nỉ dạ nhao nhao vứt xuống riêng phần mình đối thủ xông lên nạ gà ảo thần sơn muốn ngăn lại nỉ dạ làng đá làng lá nỉ dạ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn trước người của bọn hắn sau lưng đều là nỉ dạ làng đá hạ tạ c xa cú mò quét mắt nạ gà ảo thần sơn nói mỹ nạ tổ ngươi cũng đi trên núi hỗ trợ mỹ nạ tổ không lo được quan sát ngũ v i gì đủ gì kỳ phí đột quay người phóng tới nạ gà ảo thần sơn ngọn núi này rất thấp độ dốc rất chậm đo dù hệ kỳ thổ lưu bích sòi bay nhang trụ đo dại g xô thổ long thương thường gặp thổ đội nhận thuật khắp nơi đều là nạc mỹ c giờ mỹ nạ tổ nhanh chóng tại nhận thuật bên trong xuyên qua hắn nếm thử đ e m cô động phong độn trả cờ dạ bám vào trên bờ vai trên háng phát hiện l ư ớ c ngang hiệu quả cực d a i tâm niệm vừa động không cần chuẩn bị động tác không cần phát lực liền có thể hoàn thành l ư ớ c ngang dạng này mình thể thuật sẽ càng thêm k h ó mà đoán trước ạt mạ đẩy ra ép trên người mình tảng đá hắn toàn thân xuất hiện nhiều chỗ nước xương khỏe miệng đều làm màu tươi nhìn thấy dạ mạt hy rồ tệ ra bọn người ở tại trên sườn núi tổ kiến đạo thứ hai phòng tuyến ạt mạ con mắt chuyển nhanh chóng hắn bên cạnh né tránh mị dạ làng đá thổ đội bên cạnh hướng đỉnh núi triệt n ồ i đi vào đại điện hạ thân trước a z m a nói đại điện hạ nhanh cởi xuống hoa phục thay đổi phổ thông tôi tớ quần áo hướng dưới núi trốn a đại điện hạ nhìn thấy trước mắt làng lá nỉ dạ thê thảm như thế một cánh tay mềm mại rõ ràng là gây xương lồng ngực có chút lóng xuống lại nhìn hắn miệng đầy máu thầm nghĩ làng lá một phương ở vào đại thế yếu bên trong a cùng bên cạnh hộ vệ lẫn nhau hộ vệ đội trưởng có chút b ố i r ố i không giống vừa mới kiên định như vậy cho rằng nghị đá dạ, dạ đánh tới kịch lấy lúc còn có hay không lý trí vạn nhất đại điện hạ thủ thương hộ vệ đội trưởng liền không có cách nào tại trên thảo nguyên lan lộn Bộ bị lạc của hắn sẽ bị đại danh nổ tật lốc. điện ạ danh dễ dàng. của không làng nhưng mình vẫn phó phó đối được đối Đại đ i lạc lá, là bộ rất hạ c ũ n quả m nhận Làng ní dạ cùng ní dạ làng đá chiến hãi. được đá đ sợ lá dạ dạ quyết nhảy xuống ngựa trốn ở ngựa về sau cùng người hầu thay đổi quần áo đạo mệnh đi tới át mạ thấy thế thầm nghĩ mình cái này hoàn toàn là xuất phát từ h à o tâm nhắc nhở nếu như đại điện hạ chết rồi chỉ có thể coi là hắn không may ạt mạ quay đầu sông về dưới sườn núi kiên trì chiến đấu hắn cùng một tên nị dạ làng đá đối đao hai người nhẫn đao cơ hồ đều tại lỗ mũi mình trước mặt ạt mạ hung tận đối nị dạ làng đá đội trưởng nói chúng ta người đã đi viện binh các ngươi cản rỡ không được bao lâu nị dạ làng đá đội trưởng quay đầu nhìn lại có bốn năm người cưỡi ngựa từ dốc núi một bên khác đào tàu làng lá nị dạ thật sự là hẹn hạ vậy mà ngụy trang thành quý tộc tôi tớ cưỡi ngựa rời đi nị dạ làng đá đội trưởng dùng sức đẩy đẩy sau đó quay đầu đối sau lưng hai cái n ỉ dạ làng đá tiểu đội đánh ra thủ thế hai cái n ỉ dạ làng đá tiểu đội lập tức thuận đội trưởng chỉ thị phóng tới thoát đi nạ gạ thần sơn mấy người ạt mạ làm xong đây hết thảy vẫn như cũ không yên lòng hắn né、e、tránh mấy lần n ỉ dạ làng đá công kích lảo đảo nghiêng ngã chạy hướng hạ tạ c xạ cù mò hạ tạ c xạ cù mò xùn x i nó、no、n dùt thuật thuần thân rất nhanh hạ tạ c xạ cù mò cùng ngũ vị dị nụ dị kỳ hiện tại thế lực ngăn nhau ai cũng cầm ai không có cách nào vạn nhất hạ tạ xạ cù mò kịp phản ứng thuần thân quá khứ ngăn cản n ỉ dạ làng đá vậy liền k ô n g xong ven đường Sạ cù mò đại nhân chúng ta gánh không được nị dạ làng đá nhiều lắm hạ tạc sạ cù mò nghe được bên người cầu cứu quay đầu thấy là azma u thảm trạng cánh tay trái gãy xương triệt để phế đi lồng ngực của hắn lông xuống sau trên lưng cắm lên cù nãi lại đi nhìn trên sườn núi số lượng đông đảo nị dạ làng đá đã đem làng lá một phương vây quanh hạ tạc sạ cù mò nhữ mày xi mù dạ các cờ cho trong tình báo nị dạ làng đá chỉ một cái trung đội tinh nhuệ nếu n như chỉ là mười sáu người hạ tạc xa cù mò mang tới trợ giúp hết thẻ có bảy người lại thêm hai tên thủ hộ nhẫn hoàn toàn có thể ứng đối nhưng là tình báo xuất nhập rất lớn nghi dạ làng đã vậy mà tới hai cái đại đội lại một phát bị r ụ a mạ vĩ thú ngọc bay tới hạ tạc xạ cù m ọ vung đao sáng chói đao mang tại xa mười mấy mét bên ngoài chém chúng bị r ụ a mạ vi thú ngọc bị r ụ a mạ vi thú ngọc bị c h r ả bạo sinh ra bạo tạc sóng xung kích hướng hạ tạc xạ cù m ọ cùng a dma cô tới hạ tạc xạ cù m ọ đ ỡ d ậ y a mạ nhảy tới nơi xa hắn một chút do dự chuẩn bị đi trước cứu giả mạt hỉ rộ tệ g i các loại bộ hạ để ngũ vĩ dị nụ dị kỳ ra tay trước một hồi mà, thương thế của quá nặng đi rút lui đến hậu phương đừng núp đích tiếp xuống ta đến xử lý nhìn thấy hạ tạc xạ c ủ mỏ đi trước cứu trên sườn núi bộ hạ không có chú ý tới đào tàu thảo quốc quý tộc người hầu a t m a nhẹ nhàng thở ra nhanh chóng đao mang đánh đâu thằng đó vô luận là đỏ dù hệ kỳ thổ lưu bích vẫn là nham chủ thường tại tinh luyện lôi độn trạ cờ dạ trước mặt đều như là cành khô cây cỏ đồng dạng chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây hạ tạ c xạ c ủ mỏ chém liền chết mất hai cái nỉ dạ làng đá tiểu đội chính đáng hạ tạ cù mỏ quay đầu tiếp tục ngăn cản ngũ vĩ dị nù dị kỳ thời điểm trên núi bông nhiên vang lên k hạ t ạ c x ạ cù mò quay đầu ánh mắt khó hiểu lại hoảng sợ nhìn thấy thảo quốc các võ sĩ như bị điên phong tới một cái hướng khác có mấy người cưỡi ngựa từ dốc núi một bên khác đào tàu s i mù dạ c á t cào đống nhiên hiện thân nói hạ t ạ c x ạ cù mò ngươi vì cứu hạ mạ cùng da mạt h ỷ dồ tệ dạ bọn người vậy mà để nghị dạ làng đá giết đại danh t r ư ờ n g tử về sau thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch còn thế nào cho làng lá trong lòng da mạt h ỷ dồ tệ dạ giật mình trên một cái quý tộc ngược lại là không có gì nhưng nếu như làm hại làng lá vứt bỏ thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch cái tội danh này quá lớn thế nhưng đại điện hạ tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ kia hạ tạ c xa cù mò hoang mang ni dạ làng đá đồng dạng không hiểu năm thất xác ngựa thể bên cạnh là năm tên người mặc rách dưới thuộc da tôi tớ quần áo tôi tớ thi thể ni dạ làng đá cầm trong tay quyển trục n g h e bên cạnh trên núi la lên nhìn lại một chút thi thể dung mạo so sánh trên quyển trục chân dung thật sự là thảo quốc đại danh đại điện hạ bọn hắn giết đại danh t r ư ở n g tử làng lán n dạ quá gian trá quá âm hiểm làng lán n dạ không nói những này là đi cầu viện người sao làng lán n dạ lại dám gạt bọn hắn tới giết đại điện hạ bọn hắn cùng làng lán nghĩ dạ đà sinh đà tử. Mục đích cướp đ là vì o ạ trong t h lúc nhất thời bề trên ao thần sơn càng thêm hỗn loạn mất lý trí ngũ vĩ dị nụ dị kỳ liên tục bắn ra bị dụ a mạ vi thú ngọc vì bảo hộ làng lá nị d a cũng vì bảo hộ thảo quốc cái khác tùy hành quý tộc hạ tạc xạ cụ m ò không thể không đem tinh lực tiêu vào chặn đường bị dụ a mạ vi thú ngọc bên trên n g h d ạ làng đá như bị điên sông lên phía trên núi thẳng đến ăn mạ giáp moscow tệ ra hạ lệnh hiểm hộ thảo quốc quý tộc rút lui ngoại trừ đại điện hạ thảo quốc lần này còn tới hai cái bộ lạc thủ trưởng đại điện hạ đã chết làng lá nhất định phải xuất ra đầy đủ thái độ bảo vệ hai cái tủ trưởng hạ tạc xạ cụ mọ mang người vừa đánh vừa lui chật vật hướng về sau t r ậ hồi n g h dã làng đá gặp làng lán h a n h trắng ngăn tại cuối cùng bắt không được cái kia giả chuyển tình báo làng lá n g h dạ bắt một chút quý tộc đơn giản hỏi thăm tôi tớ nhóm liền đem hết t h ả đều nói hết ra có cái làng lá nghĩ dạ đi vào đại điện hạ thân bên cạnh để đại điện hạ mau trốn đại điện hạ mới rời khỏi nạ g à ảo thần sơn trên thực tế đại điện hạ nếu như đứng tại chỗ không có nghĩ dạ làng đá sẽ công kích hắn nghĩ dạ làng đá đại đội trưởng mắt nhìn nơi x a một người dự ữ hại vạn người không thể qua hạ tạ c x ạ cù mò lại nhìn mắt mất lý trí ngũ vĩ dị n ụ dị kỳ hàn nghĩ nói g h ĩ n đừng đuổi theo mang theo những người ở này còn có đại điện hạ thi thể đi thảo quốc kinh đô có những người ở này lời chứng còn có đại điện hạ trong thi thể rút ra tình báo đủ để chứng minh là làng lá tại h a m hại chúng ta nghĩ dạ làng đá bọn hắn vì h a m hại chúng ta ngay cả đại điện hạ mệnh đều có thể thiết kế cố chủ đều có thể hại chết làng lá còn có cái gì làm không được nghĩ dạ làng đá đình chỉ truy kích bọn hắn còn muốn áp chế ngũ vĩ d ì n ụ gì kỳ bạo tẩu nhìn thấy nghĩ dạ làng đá vây tối lui hạ tạc xạ c ủ mò cùng dạ mạt h ỉ rỗ tệ dạ che chở các quý tộc rời đi trên đường đi hạ tạc xạ c ủ mò cùng dạ mạt h ỉ rỗ tệ dạ thần sắc nghiêm trọng bọn hắn muốn tìm sỉ mù ra cắt cáo thương thảo nhưng sỉ mù, mù ra cắt cáo tháo thái độ phản phất là hạ tạc xạ cù mò bọn người hại chết đại điện hạ đồng dạng dẫn đến hắn cái này thủ hộ nhẫn đội t r ư ở n g xuất hiện nghiêm trọng thất trách si mu giả các chỉ trích hạ tạc xạ cù mò không nên tại thời khắc mấu chốt n g h ị cách cứu viện giả mà hỉ d ộ tệ giả các loại bộ hạ cho rằng hạ tạc xạ cù mò xuất hiện nghiêm trọng quyết sách sai lầm át ma bị trọng thương một mực tại trong hôn mê thảo quốc kinh đô khi u g à thủ hộ nhẫn sớm mở ra bị hạ t i ể u gẳng nhìn xem tế tự trở về đội ngũ sắc mặt của hắn biến đổi vì cái gì chỉ thấy hai vị bộ lạc tủ trường không thấy được đại điện hạ chương ba trăm năm mươi bốn h a n h trắng tự vận vì nhanh t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bốn h a n h trắng tự vận vì nhanh trắng quay lại thảo quốc đại danh sắc mặt khó coi hắn không thấy được trường tử cờ sĩ. các loại hạ tạc xạ c ú mò bọn người đi đến chỗ gần đại danh nhìn thấy tôi tớ người khoác lâm thời chế tắc t a n áo ánh mắt chuyển thành p h ẫ n nộ sau đó đ è nén xuống đáy lòng h ậ n ý ánh mắt bình tĩnh tại làng lá cường giả trước mặt hắn một cái đại danh không có tư cách nổi giận chỉ có thể nghĩ biện pháp liên hệ làng đá mời làng đá bảo vệ mình bảo hộ gia tộc si mu giả cắt cáo nói đại danh đại điện hạ tại nhị dạ làng đá trùng kích bên trong bất hạnh bị nhị dạ làng đá sát hại liền xem như làng lán anh trắng cũng không thể bảo vệ đại điện hạ s ì mù giả cắt có quan sát được đại danh đệ nén tức giận thầm nghĩ đạn d ồ tộc trưởng an bài thật sự là thiên ý vô phùng như vậy thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch mất đi liền sẽ trách tội đến làng lán anh trắng trên đầu không ai sẽ chú ý s ì mù giả nhất tộc liên tiếp ba nhiệm thủ hộ nhẫn đội trưởng tử vong đại danh không nói gì n g ó c để hai tên bộ lạc tủ trưởng cùng hắn đi mấy tên quý tộc tiến vào đại danh lều vải đem thả xuống nặng người rèm không biết tại trong trướng đồng thương thảo cái gì bên ngoài lều dạ mạt khi dô tệ ra trong lòng lo lắng lúc này đại danh làm ra bất luận cái gì quyết đoán. Bọn, hắn trắng, trưởng, xuống, trong, vị, so、bọn hạ ắ n làng lá đ ề tạc xạ cù mò khổ ư n Làng tâm kinh doanh hy vọng tại thời khắc này sụp đổ hắn cũng không dám tưởng tượng hạ tạc xạ cù mò nếu là trở về thôn gặp phải loại nào gió táp mưa rào nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tô đi vào dạ mặt hì Rồ tệ dạ sau lưng nhỏ giọng hỏi tệ dạ đại ca ta luôn cảm giác chỗ nào không đúng tất cả mọi chuyện đều thật trùng hợp chúng ta có phải hay không bị người thiết kế dạ m à hì Rồ tệ dạ dùng ánh mắt tán thưởng mắt nhìn nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tô nhỏ giọng nói mỹ nạ tô trực giác của ngươi rất nhạy bén ta cũng cảm giác chỗ nào không đúng nhưng tạm thời tìm không thấy nguyên nhân giới nị dạ rất đáng sợ hát á m giống cự thạch đồng dạng ép tới người không thờ nổi đến hảo quốc chấp hành nhiệm vụ là thôn phân công gặp phải phiền báy nhiều như vậy khắp nơi bị động chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân tại tối địch nhân rất am hiểu trong bóng đêm xuất thủ chúng ta lại ngay cả địch nhân là ai cũng không biết nạc b ỉ c ả giờ mỹ nạ tổ thầm nghĩ tệ ra đại ca nói hát cám nói địch nhân giống như không chỉ là nghi dạ l à n g đá nói gần nói xa đối thôn cũng có lời á n g giận chẳng lẽ địch nhân tại làng lá bên trong nạc b ỉ c ả giờ mỹ nạ tổ trong lòng lần thứ nhất dâng lên hoài nghi suy nghĩ chẳng lẽ thôn không nghĩ người khác tuyên truyền đồng dạng ý chí của l ử a chiếu sáng mỗi một cái cổ nộ hạ thôn dân mấy ngày sau vũ quốc gia cù chính ở trong rừng mưa xuyên qua tìm kiếm lây ủ chi hạ mạ đạ tung tích sau lưng quyển trục bỗng nhiên chuyển đến nhắc nhở ra cù ra hiệu khỉ lá tiểu đội tàn ra đi chung quanh tìm kiếm đ ị c h nhân các loại khỉ lá tiểu đội rời đi ra cù mở ra d i ạ cờ x ì nổ ngủ phải chi quyển trục nhìn thấy quyển trục bên trong nội dung giạ cù trong lòng căng thẳng d i ạ cờ x ì nổ ngủ đạt được tình báo mới nhất làng lá nhanh trắng nhiệm vụ thất bại thảo quốc đại danh trường từ bỏ mình các loại hạ tạc xạ cù mò một đoàn người sau khi rời đi thảo quốc đại danh liên lạc nghỉ dạ làng đá khu trục tất cả làng lá thủ hộ nhẫn rút bắt đầu ở làng lá giải lời đ ồ đại làng lá nhanh trắng vì bảo tồn chung với bộ hạ của hắn vì nghĩ cách cứu viện đồng đội nhiệm vụ thất bại dẫn đến làng lá vứt bỏ thảo quốc nhiệm vụ phân với lại đại danh đại điện hạ chết rồi làng lá còn không tốt trả t h ù thảo quốc đại danh vô luận từ đạo nghĩa bên trên vẫn là trên tình cảm làng lá đều là đối lý m ộ t phương ra cù khép lại quần trục thầm nghĩ nguy rồi lấy đ à n d ồ thủ đoạn hiện tại làng lá bên trong lời đồn đại đủ để đem hạ tạc xạ cù mò triệt để bồi xấu nếu như lại thêm một cái đồng đội phản bội cái tia hạ tạc xạ cù mò liền cách tự sát không xa đây chính là làng lá nanh trắng số mệnh a số mệnh lực lượng cường đại như thế đầu dưa hấu mãi tổ gai tốc độ rất nhanh cùng cạ cạ xỉ đồng dạng hai bước một đoạn thang lầu lao xuống lâu chạy đến cửa trường học mãi tổ gai thấy được hạ tạc xạ cùng bò vội vàng túi đầu nhanh trắng đại nhân mãi tổ gai phát hiện nhanh trắng đại nhân chỉ là vô vô bờ vai của hắn không nói gì nhìn xem nhanh trắng đại nhân cùng cạ cạ xỉ bóng lưng mãi tổ gai có chút kỳ quái trước k i a n h a n h trắng đại nhân đều sẽ động viên hắn vài câu lần này chẳng biết tại sao nhanh trắng đại nhân đang trầm mặc bên trong rời đi mãi tổ gai lập tức nghe được bên cạnh có học sinh phụ huynh cao dọn nghị luận nhìn cái t i ế chính là là là làng lá bởi vì nghị cách cứu viện bộ hạ của hắn dẫn đến làng lá vứt bỏ tháo q u ố c nhiệm vụ phân gạch kỳ quái ta tham gia qua xuyên quốc chiến tranh hạ tạc xạ c ủ mỏ xem như chiến tranh chỉ huy phó biểu hiện rất tốt ta nghe nói là vì tranh quyền bất lợi lựa chọn bảo tồn bộ hạ của mình từ bỏ nhiệm vụ dồn nhìn ban hội nghị bên trong hạ tạc xạ c ủ mỏ từng cùng cao tầng sinh ra qua vài lần xung đột mãi tổ gai hô hảo nanh trắng đại nhân không phải từ bỏ nhiệm vụ lý g i mấy tên phụ huynh không có phản ứng cái này đầu dưa hấu xấu đứa trẻ mang theo r i ê n phần mình hải tử rời đi So、t hòa quốc đại danh giăn dậy đệ tam đại nhân nghe nói hỏa quốc đại danh bởi vì thảo quốc đầu nhập vào thổ quốc yêu cầu làng lá phụ trách mai tổ gai muốn đuổi theo đến hỏi cái gì bị phụ thân hắn mai tổ duy một cái nhấc lên gai không phải hai ba người tại như vậy nói ngươi đuổi theo giải thích cũng vô dụng mai tổ duy nói nanh trắng đại nhân thế nhưng là thôn mạnh nhất nghi ra một chồng ngươi phải tin tưởng hắn nghi ra trường học cổng chỉ có hai cha con này tin tưởng làng lá nanh trắng cả cà sĩ trên đường về nhà tâm tình cấp tốc t ừ nhìn thấy phụ thân cao hứng biến thành không hiểu rất nhiều người đối cha con bọn họ chỉ trỏ cái này mấy tẻn sĩ b ù n g ư ờ i trường học lao sư thái độ đối với hắn có chỗ biến hóa hắn tưởng rằng mình biểu hiện không tốt hiện tại xem ra là bởi vì phụ thân a cả cà sĩ tập trung lực chú ý tử tế nghe lấy người chung quanh nói chuyện nghe được nội dung của lời đồn phụ thân một lần nhiệm vụ thất bại có thể sẽ dẫn đến thôn mất đi thảo quốc nhiệm vụ phân gạch nghiêm trọng như vậy sao tiến vào g i a môn về sau hạ tạc xạ cù mò nói cả ca si không có chuyện gì ta chính hướng hộ ca đại nhân xin dẫn đội lần nữa tiến vào thảo quốc nhất định sẽ thay đổi cục diện bây giờ cả ca si gật gật đầu hắn tin tưởng phụ thân của hắn ngồi tại lầu hai cửa sổ bên cạnh bên bàn đọc sách cả ca sĩ、si、viết bài tập tính toán cù nải đường vòng cung tâm phiền ý loạn bị thanh âm bên ngoài quấy nhiễu tương viện bên ngoài hai người tại lôi kéo một người u ố n say hô hào thê tử của hắn vì làng lá hy sinh tại thảo quốc hiện tại thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch vậy mà bởi vì hạ t ạ c xạ cù mò mất đi hắn chịu không được muốn tìm hạ t ạ c xạ cù mò lý luận một người khác l i ề u mạng lôi kéo muốn ngăn cản cái trước xâm nhập hạ t ạ c xạ cù mò nhà cuối cùng hai người tại do dự bên trong cách xa nhà bọn hắn c ả c cà xỉ tâm tình dị thường chấm thấp vì sao lại biến thành dạng này c ả c cà xỉ từ trên thang lầu xuống dưới nhìn thấy phụ thân ngồi ở trên ghế salon đôi trước mặt chén nước thất thần lấy phụ thân thực lực vừa mới cổng hai người cãi lộn nhất định nghe rõ rằng a phụ thân nhìn phụ thân không có phản ứng các cà ỉ vội vàng lại hô hai tiếng, tiếng thứ ba lúc. hạ tạc xạ cũ mò mới chấp chấp chua s ó t mắt quay đầu nhìn về phía cà cà xi cà cà xi không có chuyện gì chỉ cần ta lại đi một chuyến thảo quốc nhất định có thể giải quyết những vấn đề này cùng nay đồng thời làng lá tường vây tiếp theo tòa nhà bỏ hoang trong phòng a z m a hoảng sợ ngã ngồi tại trong cho bụi hai tay mười ngón nắm chặt tại hư thối gỗ sàn nhà bên trong không ta quyết không thể làm như vậy đối diện với của hắn đàn r ồ quay đầu rời đi không có cho a z m a bất luận cái gì đàm phán cơ hội hoặc là theo đàn rộ nói làm hoặc là rụt bắt đi a dma chất tử chất tử hôm nay liền không về được đàn rộ cố vấn s ạ cù mò đại nhân thậm chí không có chất vấn ta vì ta liên hệ tốt nhất chữa bệnh lý dạ tại nhiệm vụ quyển trục bên trong vì ta nói chuyện ta sao có thể như vậy đối s ạ cù mò đại nhân đàn d ô ngoảnh mặt làm ngơ thuấn thân biến mất đàn mạ có q u ắ p ngồi dưới đất hắn đã bỏ ra đắt đỏ đại giới nếu như hắn không đáp ứng đàn d ổ cố vấn cái k i a đàn d ổ cố vấn đem hắn ám hội nhân vật công bố ra ngoài vậy hắn so chết còn khó chịu hơn cháu của mình còn biết bị cường trinh nhập rút tiến hành tàn khốc huấn luyện thậm chí chết bởi một lần nào đó bồi dưỡng sát ý tự giết lẫn nhau bên trong nếu như hắn đáp ứng đàn rổ cố vấn, Chỉ để u y la ngày ném đạn vấn rổ cô d thứ n hai giác mát khi dồ tệ dạ đang theo dõi quần chúng phục ban nhiệm vụ lần này thất bại khi dạ cụ mò hạ mạ bỗng nhiên từ trong cửa sổ và vào không xong tệ dạ đại ca át mạ đi chỉ trích xạ cụ mò đại nhân át mạ đi chỉ vào xạ cụ mò giác mát khi dồ tệ dạ mãnh liệt đứng lên nắm đấm của hắn nện ở trên quần chủ nơi đó chính là đại điện hạ quỷ dị rời đi thần sân đoạn a t ma tuyệt đối có vấn đề dạ mặt khi rổ tệ dạ xông về hạ tạc xạ cù mọi nhà bọn hắn thậm chí không có cố k ỵ l à n g lá bên trong không cho phép tại nóc nhà sử dụng x ù n xìn no rụt thuật tuấn thân lệ n h cấm các loại hai người bọn họ đi vào hạ tạc xạ cù mọi nhà thời điểm lệ cù xào tới trước một bước một quyền đem a t ma đánh bay a t ma đứng lên trên mặt có gan các ngươi quả n h i ê n sẽ như thế đối t à nhẹ nhàng hắn đẩy ra đám người đi ra ngoài cả cả xì nhìn xem ngoài cửa viện che miệm xì xào bàn tám người không ngừng ngẩng đầu nhìn phụ thân. không biết phụ thân sẽ như thế nào g i á mắt khi rổ tệ dạ sau khi hạ xuống liền vội và nói g n xạ cụm mò ta cảm thấy azma có vấn đề chúng ta lại nghiên cứu một chút điều tra quần chúng nạp bị ca dơ minato nói lao sư ta đi đem azma bắt trở lại hạ tạc xạ cù mò đưa tay nói không cần nói thêm gì nữa nhiệm vụ đã thất bại lại nói không có cái gì ý nghĩa cảm ơn các ngươi quan tâm ta không sao hạ tạc xạ cù mò cùng những người khác đơn giản hàn huyên vài câu ra hiệu mỗi người bọn họ trở về vì lần tiếp theo thảo quốc nhiệm vụ chuẩn bị cả cà xì đưa tiến tất cả t r ư mối đóng lại cửa sân cuối cùng xuyên thấu qua trong khe cửa các cạ xi、si、nhìn thấy đường phố nơi xa có thật nhiều càng của chúng vài ngày sau gia cư mở ra một cái q u y ề n chủ, thấy được dạ cờ s i nổ ngủ cho mình tình báo mới nhất làng lá ninh trắng tự vận càng mấu chốt chính là gia cư đạt được cái kia phản đồ danh tự át mạ đạn dộ điều khiển lòng người thủ đoạn vẫn là c â y đ ậ ca tìm được như thế người thích hợp dạ cờ s i nổ ngủ còn nói hồ cạ trong đại lâu liên tục mấy ngày làm cho túi bụi nhanh trắng tự vận tổn thất thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch khó mà nói cái nào đối làng lá nguy hại đại ngoại trừ siêu tập nhanh trắng tình báo bên ngoài dạ cụ tại vũ quốc cũng không có nhặn rỗi tìm kiếm thăm dò hắn rốt cuộc tìm được làng mưa một cái tinh a n h rô n h ì n hàn rô trợ lý tô kim mi chết tại trong tay hắn xoát đến 0.2 lần c ả cấp trả cờ dạ hắn trả cờ dạ lượng đạt đến 2.2 lần c ả cấp giám sát đến tốc chủ đã tử vong vấn cung nguyện vọng hệ thống đang tại khởi động chương 355, quả nhiên xem thường ta chương 355, quả nhiên xem thường ta nước mưa đánh vào dạ cụ mũ trùm bên trên phát ra trầm thấp cộc cộc â m thanh dạ cụ về tới bên trên một cái đêm trăng rằm trăng tròn giấu ở mây đen về sau hắn tại vũ quốc chẳng có mục đích tìm kiếm lấy u c h i h a mạ đa dạ u c h i h a mạ đa dạ thủ hạ có dẹp trắng có đ ư ợ c đ ỉ n h cấp tình báo trinh sát năng lực giả cù không c h ă m chú tìm dựa vào khỉ lá tiểu đội tán loạn không có khả năng tìm tới u c h i h a mạ đa dạ u c h i h a u mạ h i một trận chiến về sau đạn dô căm ghét giả cù đem giả cù phái đến vũ quốc giả cù đều thay đạn dô cảm thấy bị hay đường đường xì nỗ bị no rè mì đối mặt làng lá bên trong một cái gai đầu lại không có biện pháp gì chỉ có thể ở quyền hạ bên trong nghĩ biện pháp ngoại phái ra ngoài nhắm mắt làm n ơ hai ngày sau hạ tạ cù mò đem dẫn người tiến về tháo quốc gia cụ đại khái hiểu rõ đàn rỗ kế hoạch không thể không nói đàn rỗ mưu đồ nhịp nhà ngăn cướp hạ tạc xạ cù mò hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tạc xạ cù mò một lòng vì làng lá mấy năm này t h ụ rất nhiều ý khuất hắn không phải làng lá cao tầng người một nhà chỉ có một thân cả cấp thực lực tại trong thôn sống như cái cao cấp tay chân đồng dạng chỗ đó cần tay chân hạ tạ c xạ cù mò đi nơi nào đàn rỗ lược thi thủ đoạn liền có thể để hạ tạ c xạ cù mò chịu không nổi cũng là bởi vì hạ tạ xạ cù mò một lòng vì làng lá tín nhiệm sụt đổ về sau lựa chọn tự sắt làm rõ ý chí lần này nhất định phải giút hạ tạ tạc vượt qua cái này một lần k ế t nạn đồng thời đến nghi cách giải quyết triệt để hạ tạc xạ cù mò k h ố n cảnh nhiệm vụ lần này thành công hạ tạc xạ cù mò cũng hẳn là tiến vào cao tầng nếu như cao tầng không nguyện ý đằng vị trí vậy chỉ dùng tử vong khuyên trong bọn họ người nào đó đồng ý tốt nhất là trực tiếp giết đàn rô bất quá đàn rô hiện tại gan nhỏ như chuột càng thêm cẩn thận càng thêm ẩn nấp triệt để thoát khỏi thôn sự vụ ngày thường ẩn vào trong bóng tối không có gì tốt cơ hội da cù nhớ tới mỹ tổ cà đỏ hộ mụ dạ mỹ tổ cà đỏ hộ mụ dạ đang tại du thuyết mấy cái quốc gia đàn dầu ngươi nói một chút ngươi là không phải hại chết m ỉ tổ cà đỏ hổ mù dạ a đẩy ra khỉ lá tiểu đội về sau gia cù nghịch thông linh đi tới vòng xoáy tục điện dô cả ngươi hướng thảo quốc cùng thổ quốc biên cành đi đặt được ta thông chi về sau một đường n ị c h thông linh ta dô cả đáp ứng rời đi vòng xoáy tục điện nàng một mực hướng bắc đi hai ngày sau ban đêm thu được khế ước trả cờ dạ thông chi nàng thông linh ra dần v ẹ n đà sư dây sư sư lại n g ị c h thông linh ra hồ ly g i cù đã sớm đẩy ra khỉ lá tiểu đội hắn nói dô cả ngươi tiếp tục hướng bắc đi thôi ta tại cái này làm chút bố trí các loại rổ cả đi xa về sau g i a củ mới mở ra mắt phải mạn dễ kỳ ủ xạ gì g h ắ n g mạn dễ kỳ ủ âu ngộ no si ma cách đó không xa mặt đất xuất hiện một cái tuyệt đối h t c ám tròn đảo một viên hơn hai mươi mét cao l ớ n cây trong nháy mắt sụp đổ thành một cái vàng lục giao nhau giấy mỏng khi lá tiểu đội có thể tuyệt đối tín nhiệm nhưng vẫn là bảo hiểm một chút chế tạo một chút manh mối để cho mình hợp lý xuất hiện tại thảo quốc trên bên cạnh hắn là tới điều tra ủ trí hạ mạ đa dạ cùng toby cha được âu ngộ no si mạ vết tích bị mạn dễ kỳ ủ đồ rụt hấp dẫn đến thảo quốc bên cạnh liền có thể nói còn nghe được tại thảo quốc trên biên cảnh ngăn lại ngũ vĩ dị nụ dị kỳ như vậy hạ tạc xạ cụ m ọ nhiệm vụ một chắc chắn thành công liền không có về sau những cái k i a phiền thoái mấy ngày sau gia cù mang theo khỉ lá tiểu đội đi tới ẩu ngộ noxi mạ phóng thích qua địa phương đại nhân là m ạ n dễ kỳ u đ o r ú t khỉ lá ngồi xuống kiểm tra giấy mỏng một cây đại thụ từ thân cây đến tan cây sụp đổ trở thành một tờ giấy mỏng thân cây các loại dạng trụ vật hướng bên kéo lực rất dễ dàng phá hư thân cây nhưng vi thường hắc ép muốn đè ép quá khó khăn quá khó khăn đây là cái gì dạng lực đạo a gia cụ nói khỉ lá phong ấn chương này giấy mỏng mang về hoặc hào h n g i ê u Đi, n giả thuyết t di tình Trên cựu đỏ ộ i sen nghìn rụt mỏng. cu giấy m bằng huyết mạch tổ hợp mới càng thêm hữu hiệu hãng vĩnh hằng màn dễ kỷ hủ không có tác dụng phụ rời đi vũ quốc mấy tên ạ bù thuận thảo quốc cùng thổ quốc biên cảnh đi về phía bắc trong lòng khỉ l à càng ngày càng lo nghĩ nghĩ đến muốn cùng trong truyền thuyết m ạ n dễ kỳ ưu đô r ụ t giao thủ hắn liền cảm thấy tâm thần bất định hắn nhìn một chút hồ ly đại nhân may mắn có hồ ly đại nhân hồ ly đại nhân nhất định có biện pháp đối phó m ạ n dễ kỳ ưu đô r ụ t cùng nay đồng thời thổ quốc một đoàn người đang tại hướng thảo quốc bước đi sợ tìm nhị dạ hàn mang theo hai cái tinh nhuệ đại đội sắp tiến vào thảo quốc tập kích nạ gạ ảo thần sơn bọn hắn từ gián điệp nơi đó đạt được nhất tình báo chính xác làng lá có bao nhiêu người mỗi năng lực cá nhân là cái gì. nhất thanh nhị sở x ì mù dạ nhất tộc thủ hộ nhẫn đều là bao cỏ ngay cả mình đều bảo hộ không minh bạch lại như thế nào bảo hộ thảo quốc đại danh đại danh bị hại nặng nề liên tục ba nhiệm thủ hộ nhẫn đội trưởng chết thảm đại danh kinh hồn t ă n g đảm phá hư nạ gạ thần sơn tế tự lại cho thảo quốc quý tộc một điểm rung động nói cho bọn hắn làng lá căn bản là không có cách bảo vệ bọn hắn an toàn chỉ có làng đá có thể bảo hộ thảo quốc đại danh đi tới đi tới hàn đông nhiên dừng bước hai cái ly dạ làng đá đại đội trưởng nhau nhau quay đầu nhìn về phía han, han quay đầu nhìn về phía phương nam phương nam thấp cờ xa cù xuất hiện năm cái người khoác mũ chùm thân ảnh trong đó ở giữa người kia mặc áo b à o trắng để hai tên đại đội trưởng tâm thần siết chặt chính là ở giữa người kia mũ chùm dưới là một chương hồ ly mặt nạ toàn bộ giới nghĩ ra lấy hồ ly mặt nạ nghe tiếng hạ bù chỉ có làng lá cáo đồng d ạ c ù ra hiệu khỉ lá tiểu đội lưu tại tại chỗ cảnh giới không nên tùy tiện tiếp cận chiến trường chính chính hắn đi hướng n g ĩ dạ làng đá ngươi hẳn là làng đá sợ tìm n ĩ dạ hắn đi ta đang truy tung làng lá phản nhận đủ trị hạ mạ đạ dạ bộ hạ tô bi da cú n ữ khí tràn ngập khiêu khích nói tô bị đi hướng thổ quốc phương hướng các ngươi làng đá có hay không tư tàng làng lá phản n h ẫ n bộ hạng giao ra ta có thể thả các ngươi về thổ quốc một tên đại đội trưởng nói cáo đồng ngươi tìm người đều tìm đến thổ quốc tới ngươi còn muốn để cho chúng ta thả người hiện tại a bù đều như thế cản rỡ sao Dạ cù nói nhìn ngươi cái này thái độ tất h nhiên là giấu kín tô bi Dạ cù hai tay kích tấn một độn rủ cải cụ t ạ n thủ giới hàn g lâm dưới chân trên đồng cỏ vô số thân cây phá đất mà lên nghĩ ra làng đá hoảng hốt tranh né đồng thời cảm thấy không hiểu đấu vì cái gì bỗng nhiên toát ra cái làng lá a bù một lời không hợp liền muốn chơi bọn hắn gián điệp cho bọn hắn như vậy kỹ càng tình báo có phải hay không bấy dập đại đội trưởng biết đến càng nhiều tình báo thế nhưng là đến từ làng lá đạn dồ tinh nhuệ gián điệp đạn dồ không phải liên thủ hồ ly cô ý hại bọn hắn à không hổ lá xí nỗ bị no rè mì vừa ra đời cứ như vậy âm hiểm tính nhắm vào phái một đội đối phó gì nụ gì kỳ khỉ lá nhìn hồ ly đại nhân động thủ vội vàng hướng sau nhảy xuống hồ ly đại nhân một đội quy mô rất lớn khỉ lá bọn người bất lực nhúng tay đại nhân chiến đấu một mảnh hồng sắt rừng cây phong nhanh chóng bao khỏa tất cả n h ị dạ làm đá hai tên đại đội trưởng đội vàng hô lao ra nơi này là một đội sân、nhà. nghe nói làng lá một lần nữa nắm giữ một độn về sau làng đá rộn h ì n bàn đã từng tổ chức rộn h ì n nghiên cứu qua một độn dù cài cụ tản thụ giới hàng lâm là một độn thức mở đầu có thể chế tạo khắp nơi đều là thân cây sân nhà như là lúc này đồng d ạ n g ni d ạ làng đá dưới chân bên người đỉnh đầu khắp nơi đều là hồng phong thân cây một trận gió thổi tới trên cành cây rủ xuống từng đầu dây leo ni d ạ làng đá đại đội trưởng kêu to nhắc nhở chú ý cây mây nơi xa dạ cụ đống nhiên đập vào dưới chân trên cành cây cả tòa rừng lá phong x u ố lại vô số cây mây đồng thời n ú c ních như là có sinh mệnh giống như rắn độc c u ố n về phụ cận nỉ dạ làng đá nỉ dạ làng đá đang tại trên cành cây nhảy vọt muốn thoát ly rủ cải c ủ t ạ n thủ giới hàn g lâm cổ chân của bọn hắn bỗng nhiên bị cây mây cuốn lên cổ của bọn hắn bỗng nhiên bị cây mây gìn chặt cổ tay của bọn hắn bỗng nhiên bị cây mây khóa lại trà cờ Những n y cơ â mây y có cờ thể thu trạ hấp giả, Đây là giả trong đó hơn tám mươi người không kịp chạy ra rủ cải c ủ tản thủ giới hàn g lâm lưu tại rủ cải c ủ tản thủ giới hàn g lâm bên trong phía ngoài hơn ba mươi người la lên đồng đội danh tự nhưng mà bọn hắn nhìn thấy đồng đội bị mộc đ ằ n g c u ố n quanh trong n g á y mắt trở nên suy yếu trà cờ da bị hấp thu về sau hóa thành m ộ t đội dinh dưỡng mộc đ ằ n g càng thô to, to càng cứng cỏi d ạ c ù đi tới rủ cải c ủ tản thủ giới hàn g lâm trung ương thấy được một mảnh hỗn độn bên trong bị mộc đ ằ n g c u ố n quanh sợ tìm nỉ ra han hàn vừa mới bắt đầu đánh nát rất nhiều thân cây cùng mộc đẳng nhưng mộc đẳng quá nhiều cuối cùng bị ở khắp mọi nơi dây sắt dây léo có hàng trăm chú nhìn làng lá cáo đồng âm thầm xúc tích lực lượng chuẩn bị điều động ngũ vĩ t r ả cờ dạ trong cơ thể ngũ vĩ tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức phi thường kháng cự cùng một đ ộ n chiến đấu một giây sau hàn muốn rách cả mí mắt cáo đồng không đối phó hắn mà là nhằm vào hướng về phía n g dạ làng đá một đ ộ n xạ si k ỳ n o z u t thuật thiên sát d ạ c u đập vào trên cành cây trên cành cây mọc r a lít nha lít nhít dài hơn hai mét gai gỗ gai gỗ đột nhiên bắn ra đâm vệ bị dây sắt dây leo treo ở giữa không trung n g dạ làng đá gai gỗ đâm vào ní dạ làng đá thân thể như con nhím ở phía sau lưng nổ tung những n à y nhị dạ làng đá t r ạ cờ dạ bị hút khô không thể động đậy chỉ là một vòng bắn một lượn h a n nhìn thấy vượt qua hai mươi tên nhị dạ làng đá chết ở giữa trời huyết dịch từ gai gỗ cùng huyết nục khe hở bên trong chạy ra tụ tập về sau ở giữa không trung hình thành một đạo đức quang tơ máu gió thổi qua như máu hồng vũ màn vĩ t h ú t r ạ cờ dạ từ s ở tìm nhị dạ h a n trong cơ thể tràn ra h a n bị chọc giận dạ cù thầm nghĩ rất tốt hắn muốn liền là h a n bạo c ẩ u chỉ là người hiệu suất này quá thấp điểm ấy chạ cờ dạ ngay cả dây sắt dây leo đều không tránh thoát được làm sao bạo tẩu dạ cù phóng tới đợt tiếp theo n ị d vẫn như cũng là một vòng xạ xỉ kín o ó rút thuật thiên sát kích xạ t r ồ n g m ộ t thương từ nhị dạ làng đá phía sau lưng nổ tung bụi gai gai nhọn lại giết chết hơn mười tên nhị dạ làng đá sau lưng xuất hiện một tiếng như dã thu gà o thét có điểm giống ngựa lại có chút giống cá voi tiếng tê ơ d ạ cù quay đầu thấy được t u â n giá bốn đầu cái đuôi sợ tìm nhị dạ han sợ tìm nhị dạ han tại t u â n giá tứ vĩ trạng t h á i giới là có thể bảo trì lý trí t u â n giá ngũ v ị về sau mới có thể đánh mất lý trí da cù thầm nghĩ cái này có chút xem thường người ta làng lá là cáo đồng ít nhiều có chút mặt bài đi chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tôn giá bốn đầu cái đuôi liền có thể đối phó ta h á n lập tức ngửa đầu n ư ơ n g tụ một viên lớn chừng quả đấm bị dụ a mạ v ị thú ngọc d ạ cù thầm nghĩ mới lớn nhỏ cỡ năm tay quả nhiên xem thường ta chứ ba trăm năm mươi sáu hắn có phải bị bệnh hay không chứ ba trăm năm mươi sáu hắn có phải bị bệnh hay không d ạ cù hai tay đập vào dưới thân trên canh cây một đ ộ n trả cờ dạ tại rủ cải c ủ t ạ n t h ủ giới hàng lâm bên trong rú tẩu hang chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số đầu dây sắt dây leo dây sắt dây leo quấn ở h a n trên thân rất có loại đại hán đầy người xúc tu đã xem cảm giác dây sắt dây leo hấp thu han trạ cờ dạ hàn trạ cờ dạ lượng rất lớn c、no、một đống mô cụ dầu heki m ộ t đ í n h mít từng vòng từng vòng hình cung tâm ván gỗ xuất hiện như trứng nông đem giả cụ bảo vệ rút lại sau lớn chừng cái trứng gà bị dụ a mạ vi thú ngọc tại m ồ cụ dầu h e k ỳ m ộ t đ í n h b í c h trước bạo tạc mô cụ dầu peki mục đích mít thậm chí đều không rách ra mô cụ dầu peki mục đích mít tản ra giả cụ thấy được thở hồng hộp ngũ vi dị nụ dị kỳ hàn chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đối phó trạ cơ ra lượng to lớn gì nụ gì kỳ một đột là chuyên nghiệp da cù không có còn han xoay người lần nữa phóng tôi kế tiếp nị dạ làng đá trung đội những n à y nị dạ làng đá cũng không có đủ lực lượng thoát khỏi dây sắt dây leo không có chút nào sức chống c ự mấy chục căn bản đâm bay ra tại nị dạ làng đá phía sau lưng trồng nổ tung như bụi gai sau lưng lần nữa truyền ra một tiếng thu giống hàn rốt cuộc tuân r a đầu thứ năm đôi hai tên nị dạ làng đá đại đội trưởng dị thường tâm thần bất định bọn hắn đạt được tình báo muốn đi nạ gạ thần sơn đối phó làng lá thủ hộ nhẫn nếu là hàn ở chỗ này bạo tẩu cái kia còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, một độ cho người áp lực quá lớn khắp nơi đều là thân cây còn có có thể hấp thu trạ cơ dạ mục đằng vị thu trạ cơ dạ dị thường bành trướng d ạ cù quay người chăm chú đối đãi t u ầ n gia ngũ v i han n ị dạ làng đá đại đội trưởng thừa cơ nghĩ cách cứu viện bị dây sắt dây leo vây khốn đồng đội nhìn xem làng lá cáo đồng bóng lưng n ị dạ làng đá đại đội trưởng trong lòng rung động đây chính là làng lá ạ bù phó bộ trưởng thực lực sao khi hắn muốn đổ sát phổ thông n ị dạ làng đá thời điểm phổ thông n g dạ làng đá ngay cả năng lực phản kháng đều không có phổ thông n g dạ làng đá ngay cả n g lực p h n kháng đ n g có phổ thông nghĩ dạ làng đá bị t r ngược t ù n g giết người không chấp mắt thời gian ngắn giết hơn năm mươi người không chút nào nương tay d ạ cù nhìn xem tuân ra năm cái đôi hàn có chút tiến đối tháng này phục sinh cơ hội dùng cho quay lại không thể chết tại ngũ vĩ gì nụ gì kỳ trong tay không phải lại có thể xoát đến cả cấp t r ả cờ dạ lượng d ạ cù hai tay đập vào dưới thân trên canh cây dây sắt dây leo từng cây sâu ra xông về hàn nhưng thực lực bạo tăng hàn năm cái đôi tung bay đánh nát tất cả dây sắt dây leo dây sắt dây leo cường độ có chút không đáng chú ý đối mặt xông tới hàn da cù đẩy về phía trước trưởng lòng bàn tay đột nhiên đâm ra một cây mấy cm gai gỗ gai gỗ tinh chuẩn đâm vào hán tim nhưng mà v ĩ thú chạ cờ r a áo ngoài cực kỳ cứng cỏi vỡ nát gai g ỗ mũi đ a u thực lực không tệ một giây sau da cù bị một vó bay ngũ vĩ gì nụ gì kỳ tay chân không phải móng vớt mà là ngựa đồng dạng móng cái này một vó cực kỳ hữu lực da cù giống đạn pháo đồng dạng bắn ra đi đụng nát từng cây thô to thân cây ni d ạ làng đ á đại đội trưởng trong lòng kích động cáo đồng không phải hàn đối thủ a rất nhanh ni dã làng đã đại đội trưởng sắc mặt xấu xí cáo đồng trên thân xuất hiện một đầu thủy đụn chạ cờ d ạ n ắ n cắn nóng mỗi lần va chạm thân cây đều xô ra khổ bằng、nước. bọc nước hấp thu động năng va chạm thoạt nhìn mãnh liệt nhưng đối cáo đồng tổn thương rất nhỏ n ị dạ làng đã đại đội trưởng c h ơ mắt nhìn cáo đồng giống người không việc gì đồng dạng từ dưới đất đứng lên vô vô trên người mảnh gỗ vụn đồng đỏ màu da da lõe lên một cái rồi biến mất đó là cáo đồng phòng ngự tuyệt đối bí thuật thật là khiến người ta đau đầu à công kích có một đội phòng ngự có bí thuật dạng này cáo đồng đến cùng làm như thế nào giết bốn vo tung bay han tốc độ rất nhanh lần nữa v ọ o tới bất quá lần này dạ cụ không định m ạ n kháng hắn một tay kích tấn dùng da nhẹ nổ bùn xỉn thổ thế thân han mong chức đạp vỡ một bãi b ù n não cách đó không san n ị dạ làng đá đại đội trưởng ám đạo không ổn bạo tàu h a n mặc dù thực lực càng cường đ ạ i hơn nhưng cơ hồ đã mất đi lý trí chỉ có bản năng chiến đấu cáo đồng không cần ngày tháng thế thân thuật các loại đơn giản nhất thuật lúc này h a n là không cách nào phân biệt mà h a n ưu thế là phạm vi công kích cực lớn liên tục hai lần trúng kích đều chỉ đạp vỡ bùng não hắn bản có thể bắt đầu vượt đội hắn ngựa đầu ngưng tụ ra một cái đầu người lớn nhỏ bị dụ a mạ vi thú ngọc một đằng xuất hiện lần nữa thừa dịp hàn không thể động hấp thu bộ phận vi thú trả cơ ra năm cái nuôi hàn thực lực tăng trưởng không ít dây sắt dây leo chỉ làm cho vĩ thú trả cơ ra áo ngoài biến ảm đạm bị dù ạ mạ vĩ thú ngọc vẫn như cũ thành thế bất người da cù muốn dùng sùn xín nozuts thuật thuần thân nghĩ lại sùn xín nozuts thuật thuần thân khả năng tránh không khỏi khổng lồ như vậy phạm vi nổ hắn cấp tốc chui vào lòng đất tiến vào lòng đất về sau lập tức hoán đổi cả hệ rô nozuts thuật p h ụ du cả hệ rô nozuts thuật p h ụ du có thể tại trong một dây di động hơn trăm mét bị dù ạ mạ vĩ thú ngọc tại dù cải cụ tản thủ giới hàng lâm bên trong bảo tả trong né mắt chung quanh bị cường quang bao phủ hào quang chói sáng đâm thẳng mỗi một cái n ì dạ con mắt khi lá bọn người có tốt bọn hắn ở phía xa có thể chạy có thể đi bị dây sắt dây leo vây ở dù cải cụ tản t h ủ giới hàn g lâm n ì dạ làng đá liền thẳng rồi bạo tạc qua đi giết chết còn thừa hơn ba mươi tên n ì dạ làng đá bụi mù chậm rãi tàn đi dù cải cụ tản t h ủ giới hàn g lâm biến mất thấp cỏ biến mất dưới đất là trần lộ màu vàng nâu thổ n ư ỡ n g han đối diện có một cái hố sâu trong hố sâu không có vật gì một khối nị dạ làng đá hộ ngạch từ trên trời giáng xuống không biết là cái nào thẳng xuôi sẹo hậu ngạch bị tạc lên trời lại từ trên bầu trời n g ã xuống rơi vào han bên cạnh chân han túi đầu c h ầ m c h ầ m vào hậu ngạch hậu ngạch phản chiếu lấy hắn cá heo hình dạng trên mặt hoảng sợ không thể tin cùng lúc nhỏ đồng dạng ôm đi hắn giết cùng t ô n nhân cáo đồng thân ảnh chậm rãi từ trên mặt đất hiện hiện sợ tìm nhị dạ hàn người tinh nhuệ giết hơn ba mươi tên làng đá đồng b ả o đây cũng không phải là ta làm hai ta các luận cắt đích ta giết nhị dạ làng đá về ta người giết nhị dạ làng đá về ngươi cũng không thể và công vì thu áo ngoài trạng tài giới hàn con mắt là hai cái nóng bỏng lỗ trọn lúc này h a n thay đổi cá heo đồng dạng đầu bốn phía xem xét xa xa hai tên n ỉ dạ làng đã đại đội trưởng sau lưng chỉ có hơn bốn mươi người bọn hắn đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem mình mất lý trí h a n bản năng phát hiện mình tựa hồ làm cái gì sai lầm lớn sự t ì n h từng tiếng gầm rú về sau h a n hình thể đại biến h a n không còn là hình người lớn nhỏ to lớn hơn trạ c ờ dạ từ h a n trong cơ thể tuân ra cùng trạ c ờ dạ cùng một chỗ tuân ra còn có nồng đậm hơi nước màu trắng hơi nước bốc hơi ra hơn trăm mét độ cao một cố không rõ trạ cỡ dạ hướng chung quanh dũng manh lao tới da cù đưa tay da hiệu khỉ lá tiểu đội rút lui hướng càng xa xôi hát tại chỗ c h ầ m c h ầ m vào màu trắng hơi nước hai tên nhị dạ làng đã đại đội trưởng trao đổi á n h mắt lập tức làm ra quyết định thỉnh cầu thôn trợ rút ngũ v i đi ra một cái móng t r ư ớ c đá văng hơi nước một đầu thô to đuổi ngựa xuất hiện tại hơi nước bên ngoài hơi nước đột nhiên nổ t u n g hướng bốn phía phóng đi một cái màu trắng cự thú xuất hiện ở trước mắt cá heo đầu trên đầu mọc ra năm căn góc nhọn màu trắng t â n ngựa năm cái môi ngũ v i tới dạ cù hai tay kết tấn bàn tay bỗng nhiên đập vào cùng một chỗ một đội mồ cụ dịch no rụt thuật, một long. thuật mục long chiến thuật m ụ tiêu thực hiện ngũ vĩ bị hắn ngăn lại nhưng là ngũ muốn t ngũ vĩ ngũ mới thực l vừa từ trong phong ấn giải thoát còn chưa thích những cái này tự do cảm giác chưa thích những không khí mới mẻ chưa thích những thân thể từ chính mình trường không trạng thái đột nhiên cảm nhận được sói mòn trà cơ giạ nhìn xem cắn lấy trên cổ mình mục long ngũ vi chợt nhớ tới trước đây thật lâu sơ đại hổ c ả sẻn dù hạt h í ra mạ chính là như vậy bắt được hắn trong nháy mắt bối d ố i về sau ngũ vi lập tức chấn đ ị n h lại trước mắt mục long cùng sơ đại hổ c ả mục long không cách nào đánh đồng năm cái đuôi cực kỳ linh hoạt bắt đầu đập trên của mình chân trước bên trên mục long gia cư lập tức nhũ mày lại ngũ vi cái đuôi bên trên xuất hiện n ồ n g đầm hơi nước phí độn hơi nước cường hóa ngũ vi cái đuôi năm cái đuôi nặng nghề hữu lực thay nhau đện ở mục long phía trên mục long lân phiến bay loạn chỉ là mấy giây mục long chân trước liền bị đánh á t đại đ i ệ tải rung động gia c mình điểm ấy trả c ờ dạ lượng khoảng cách vi thú vẫn là kém xa dựa theo mình bây giờ thực lực tại vi thú trước mặt mình có thể kéo dài hai phút đồng hồ tả hữu hắn còn có một số thủ đoạn vô dụng bắt vi thú hổ tệ ấy n o r u t s thuật g i a i bố lại phỏng ấn vi thú cả cụ á n n h ị t tèn xì xù khuyết a m nhập triển thủy thủ bất quá không cần thiết đánh đem ngũ v i đánh đi ra là có thể da c ù đưa vào cho m ộ t long một đợt trả c ờ dạ, cũng không bay đầu lại rời đi tựa như một cái nhìn qua thoải mái qua sau cặn bã nam ngay cả giấy vệ sinh cũng không nguyện ý thu thập một chút liền đi da cù đi vào khỉ lá tiểu đội bên cạnh hô hảo cháy mau ngũ vĩ đi ra khi lá nhìn phía xa quái vật khổng lồ ngũ vĩ còn có quấn quanh cái này ngũ vĩ một lòng thầm nghĩ hồ ly đại nhân vẫn là lợi hại à lại đem gì nụ gì kỳ b ứ c đến trình độ như vậy hai tên nghỉ dạ làng đá đại đội trưởng trong lòng đắm chát ngũ v ĩ hoàn toàn đi ra nhiệm vụ triệt để thất bại nghi cũng đ ừ n g nghĩ đáng chết đàn dồ. đều nói đàn dồ yêu thích nội đấu làm sao lần này hại bọn hắn như thế khổ tiếp xuống nghỉ dạ làng đá nhiệm vụ rất gian khổ ngũ v ĩ không thể xông vào quốc gia khác ngũ vi không thể xông vào đại thành trấn ngũ vi không thể chạy vô tung vô ảnh làng lá á bù nhóm đến h một trận nhấp nhấp chân phủi mông một cái đi bọn hắn n g dạ làng đá còn muốn xử lý hậu sự lúc này n g dạ làng đá đại đội trưởng càng hy vọng cái tiêm mục long có thể kiên trì nhiều thời gian hơn hấp thu ngũ vĩ càng nhiều trả cơ dạ chờ vài phút về sau ngũ vĩ tránh thoát mục long chỉ thấy phụ cận một đám n g dạ làng đá là các ngươi là n g dạ làng đá n ô k ỳ tên hốn đàn kia đâu hắn muốn phong ấn ta tới khi nào n g dạ làng đá r ồ n nhìn trong miệng phát khổ loại này cự thú trên chiến trường là mọi việc đều thuận lợi đại sắc khí trông cậy và bọn hắn những ngày tàn quân muốn đối phó ngũ vĩ không có chút nào khả năng nhìn thấy ngũ vĩ n ử a đầu ngưng tụ bị dụ a mạ vi th cái k i a t o lớn đường tính chừng mười mấy thức bị dụ a mạ vi thú ngọc để không khí t r u n g quanh đều nâng trệ nghĩ d ạ làng đ ã đại đội trưởng minh bạch bọn hắn có thể làm là tại thôn đại bộ đội trợ giúp trước đó cùng ở ngũ vĩ không cần mất đi ngũ vĩ manh mối thản ra đại đội trưởng hô hào xa xa trinh sát ngũ vĩ phong ấn ban ư ớ c thuốc ngũ vĩ nhiệm vụ lần này mang đến phong ấn ban phong ấn ban có thể áp chế tuân gia nằm cái nôi hàn nhưng đối phó với ngũ vĩ người xin nói ngộng n g dã làng đá đại đội trưởng giờ phút này đặc biệt hận làng lá cáo đồng hắn có phải bị bệnh hay không chứ ba trăm năm mươi bảy nhất định phải giết chết tàn mạ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy nhất định phải giết chết t à n mạ đại nhân ngũ vĩ có mạnh như vậy sao chúng ta tại sao muốn chạy nếu là đánh bại ngũ vĩ chẳng phải là có thể dương danh giới ly dạ nghe được khỉ lá lời nói gia cụ nói khỉ lá không nên quá không hợp t h ó i thưởng đây chính là ngũ vĩ làng đá đỉnh cấp chiến lược ta chạy đương nhiên là bởi vì đánh không lại chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao để ly dạ làng đá đau đầu đi thôi chúng ta tiếp tục tìm kiếm ủ trì hạ mạ đạ dạ tung tích ngũ vĩ là tiêu chuẩn cạ cấp chiến lược g i cụ đến giữ lại ngũ vĩ về sau rút ra trả cờ dạ lượng hiện tại giải quyết hạ tạc xạ c ù mò phiên phức đủ rồi lần này không ai đi nạ gạ thần sơn quá yếu hạ tạc xạ c ù mò lúc này hạ tạc xạ c ù mò hẳn là còn chưa tới thảo quốc kinh đô a tìm một đoạn thời gian đủ trí hạ mạ đã dạ không thu hoạch được gì dạ c ù làm chủ mang theo khỉ lá tiểu đội trở về làn g lá dạ c ù đi vào hồ c ạ ca úc đi trước tầng hầm tiến vào chó vàng bộ trưởng văn phòng chó vàng nhìn thấy phong trần mệnh m ỏ i hồ ly hỏi hồ ly thế nào tìm tới phản nhận đủ trí hạ mạ đa dạ tung tích sao dạ cụ nói chó vàng đại nhân tìm tới một chút manh mối nơi này quá nhỏ không cách nào bày ra manh mối không bằng đi một cái rộng rãi địa phương chúng ta cùng nhau nghiên cứu dưới những cái kia manh mối chó và nói g n ta đi mời hổ cạ đại nhân điều tra hữu trí hạ mạ đã ra nhiệm vụ rất trọng yếu hổ cạ đại nhân nói hắn muốn đích thân chằm chằm vào Dạ a cư nói vậy ta đi trước gạ bù chuẩn bị khu rừng chết chóc gạ bù căn cứ huấn luyện trong đại sảnh đệ tam hổ cạ đạn rộ chó vàng đều tới bọn hắn vừa tiến vào huấn luyện đại sảnh liền thấy ba tấm giấy mỏng đồng dạng đồ vật một cây đại thụ sụp đổ sau giấy mỏng lờ mờ có thể nhìn ra đến xanh lá chính là lá cây màu nhặt chính là thân cây đ à n r ồ đi vào một chỗ màu trắng vết bẩn bên cạnh túi đầu nhìn kỹ một chút đây là một cái bạch đ i ể u sụp đổ sau thịt nát lông vũ huyết n ụ mỡ bỏ nội tạng xương cốt hình thành một bãi ngũ thải bàn lan màu trắng gia cư giải thích nói hô ca đại nhân t ộ bị tại vũ quốc trong rừng rậm luyện tập đồ dục sâu ngôn no x ì mạ loại này thuật có thể tạo thành cái nào đó khu vực bên trong tất cả mọi thứ sụp đổ loại này sụp đổ không cách nào chống cự lực đạo quá lớn từ ba tấm giấy mỏng lớn nhỏ đến xem t ộ bị đối mản dễ kỹ ư đồ dục vận dụng càng ngày càng thuật thục đệ tam hồ ca nhìn xem cuối cùng một khối cùng một kh trong lòng cảm thấy phi thường khó giải quyết liền xem như mình gặp được loại này đồ r ụ t nếu như bị đồ r ụ t vắt đó cũng là h ẳ n phải chết không nghi ngờ gia c u nói tiếp ta cùng khỉ l á tiểu đội một đường truy kích cho đến thổ quốc cùng thảo quốc biên cảnh gặp ngũ vĩ gì nụ gì kỳ sợ tìm nị dạ han ta không biết tổ bị tại sao muốn tiến vào thổ quốc ta cùng han một giao thủ han một trong cơ thể vi thú bạo t ẩ u ngũ vi triệt để đột phá p h n g ấ n không địch lại ngũ vĩ ta cùng khỉ l á tiểu đội thoát đi chiến trường đệ tam ánh mắt sáng lên hỏi hồ ly ngươi cùng vi thú giao thủ có thể thủ thắng sao gia cư lắc đầu không thể hô ca đại nhân Vi thú trả cờ dạ lượng quá lớn. một h ú t r bên đạn rộ nhữ mày lại hắn thấy ghép hathi ra mạ tế bào nhưng là hắn một đội thực lực cũng không cường hắn dùng thuần thúc nhất liền là phòng ngự tính đại số rủ bạo thương thụ dùng một cây đại thụ ngăn cản công kích của địch nhân không biết hắn cùng hồ ly đến cùng kém ở nơi nào chẳng lẽ là họ rổ xì m à động tay động chân đạn r ổ trực tiếp ra lệnh hồ ly cái này ba tấm giấy mỏng lưu cho họ rổ xì mạt để họ rổ xì mạt nghiên cứu ngươi tiếp tục tiến về vũ quốc cùng thổ quốc điều tra phản nhận đủ trí hạ mạ đa dạng đạt được củ trí hạ mạ đa dạng hoặc là tổ bi tin tức chính xác lần đầu tiên cho ta biết lại muốn cho hắn đi g i a cu nhìn về phía c h ó vàng chó vàng rất muốn cho hồ ly chấp hành ạ b ù những nhiệm vụ khác ạ b ù nhiệm vụ rất nhiều rất tạp chó vàng nhìn về phía đệ tam hồ cạ đệ tam hồ cạ hít một hơi thuốc lá thầm nghĩ đạn rộ đối mạn dễ kỷ ủ tình thế bắt buộc c đệ tam nói hồ ly ngươi tiếp cùng cùng t ụ gật gật không không cao c h tầng bên trong đến có người một nhà cố vấn đều là xạ rủ tô bị hì dù dẹn người mình không có đại nghĩa chỉ có thể nghe theo cao tầng mệnh lệnh dạ cụ nhớ tới tại từng cái quốc gia bên trong đi sứ mỹ tổ ca đỏ hổ m ù dạ rời thôn cũng rất tốt chí ít có xuất thủ thời cơ cao tầng những người này khi người quá đáng đi một tên ruột đ ố n g nhiên tiến vào đại s ả n h đi tới đàn rô bên cạnh ruột nị dạ đưa lỗ hai nhỏ giọng nói thứ gì đàn rô biểu lộ không có chút nào biến hóa không cách nào phán đoán đến cùng xảy ra chuyện gì đàn rô đối đệ tam đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái hai người cùng rời đi ạ bù căn cứ chó vàng vội vàng đi theo đám ba người đều sau khi rời đi ra cụ trở lại phòng làm việc của mình thân ảnh của hắn biến mất dùng c à hệ rô nozuts thuật phù du rời đi a bù mở tối hành lang bên trong cách mỗi hơn mười mét mới có một cây ánh nến lấp loé ngọc đến hành lang bên trong chỉ có xạ dù tô bị hi dù rẽn đàn rô cùng chó vàng ba người đạn dồ nói k hi d ù rèn hạ tạc xạ c ủ mò hoàn thành nhiệm vụ n ạ g hạ thần sơn tế tự phi thường thành công không có nhận đến mảy may quá nhiễu ta gián điệp để làng đá nghĩ lầm có cơ hội để lợi dụng được không nghĩ tới chính là ngũ v i nửa đường gặp hồ ly hồ ly cùng ngũ v i ra tay đánh nhau dẫn đến ngũ v i bạo tàu s ạ dù tobi k hi d ù rèn những mày đối hạ tạc xạ c ủ mò thiết kế thất bại không tính hoàn toàn thất bại đạn dồ nói còn có bổ cứu cơ hội hạ tạc xạ cù mò may mắn hoàn thành tế tự nhiệm vụ nhưng là xị、si、mù dạ cặt cào nghĩ biện pháp để thảo quốc đại danh ủy thác hạ tạc xạ cù mò một cái nhiệm vụ mới thảo quốc trên biên cảnh xuất hiện bạo tàu ngũ vĩ thảo quốc đại danh để hạ tạc xạ cù mò khu trục ngũ vĩ lợi dụng bạo tàu ngũ vĩ lại càng dễ chế tạo hạ tạc xạ cù mò thất bại vẫn phải cảm tạ hồ ly hạ tạc xạ cù mò cũng không am hiểu đối kháng cỡ lớn đ ị c h nhân hạ tạc xạ cù mò muốn hoàn thành nhiệm vụ khó hơn còn có thể tiếp tục thiết kế hạ tạ c xạ cù mò mấy người không có chút nào phát giác cây cột trong bóng tối cất giấu khuôn mặt ra cù trở lại phòng làm việc của mình n h ữ n mày suy tư không nghĩ tới a hạ tạ cù mò kiếp nạn còn chưa kết thúc nhân từ thảo quốc bay đến làng lá đại khái cần ba ngày nói cách khác ba ngày trước đó, hạ tạc xạ c ủ mò đã dẫn đội tiến về thảo quốc bên cạnh nhưng mình đã không dự được dù cả sớm đã trở về vũ quốc mình tại thảo quốc không có bất kỳ cái gì bắt tay hiện tại mấu chốt là ạt mạ là bị đản dô không chế ạt mạ thảo quốc hạ tạc xạ c ủ mò vừa mới hoàn thành một cái cực kỳ đơn giản nhiệm vụ hắn mang theo giả mặt hỉ rộ tế dạ mỹ nato ạt mạ đám người đi tới nạ gà ảo thần sơn không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý m u ố n bảo hộ đại danh đại điện hạ hoàn thành tế tự hắn về tới thảo quốc kinh đô còn nhận lấy đại danh nhiệm tình tiếp kiến đại danh trực tiếp ủy thác cho hạ tạc xạ cù mò một cái mới ép cấp nhiệ xua đổi thảo quốc biên cảnh chỗ kinh khủng vị thú làng đá ngũ vĩ tại trên biên cảnh bạo tẩu xâm lấn thảo quốc chỉ cần làng lán a n h trắng có thể xua đổi ngũ vĩ cái k ê a thảo quốc đại danh tướng khăng khăng một mực đi theo h a quốc thuê làng lán đi ra hạ tạc xạ cụ mò tiếp nhận nhiệm vụ này Ảt t mạ đi theo hạ e o h tạc xạ cụ mò tiến về thảo quốc biên cảnh nhẹ nhàng thở ra đối với hắn mà nói nạc hạ thần sơn bên trên không có chút nào hành động hắn cho là mình không cách nào hoàn thành đạn dội nhiệm vụ không nghĩ tới trời không quên ta còn có cơ hội g i cù mang theo linh dương tiểu đội rời đi làng lá hắn thậm chí cũng không kịp về y ra ca ra nhìn xem xóa họ di cùng hải tử đệ tam hổ cả cùng chó vàng đều căn dặn dạ cụ gặp được t o bi nhất định phải cùng ở không thể mất dấu mau chóng thông chi đạn d ồ đi đối phó t o bi dạ cụ cũng rất muốn tìm tới t o bi a đạn d ồ cấp đoạt t o bi mạn dễ kỳ h ụ dạ cụ thuận tay liền có thể đem đạn d ồ làm đáng tiếc đến bây giờ tìm không thấy một điểm manh mối liền ngay cả nạ gạ tổ ba người đều biến mất cùng nguyên tắc khác biệt nạ gạ tổ gì nệ g ắ n g bạo lộ tại làng lá trong tình báo cử chỉ hạ mạ đạ dạ không biết đem nạ gạ tổ giấu ở c h â đó rời đi làng lá về sau dạ cụ đầy ra linh dương tiểu đội d n g bị ạ cựu g c n g trinh sát t r u n g quanh trong rừng rậm người nào đều không có dạ cụ thông linh ra nhận q u y ề n bắc cờ bắc cờ thấy là hồ ly nói dĩ nhiên là người ta đã thật lâu chưa thấy qua ngươi Dạ cụ không có vòng vo nói thẳng bắc cờ nói cho xạ cụ mọi đại nhân cần phải giết chết t à n mạ giết chết t à n mạ bắc cờ nghi ngờ hỏi lâu như vậy không gặp mặt chúng ta cái gì giao lưu đều không có ngươi vừa thấy mặt liền để ta giết chết t à n mạ giả cụ nói ạt mạ không chết xạ cụ mọi đại nhân liền phải chết ngươi chỉ cần biết ạt mạ là đạn dầu người ta không có thời gian cùng ngươi thương lượng tại x ạ cù mò đại nhân gặp được ngũ vĩ trước đó giết chết t à n ma bất cờ là chó c n g trên mặt vốn là có rất nhiều nếp thịt lúc này những mày lại hoành điệp bên trên nhiều dựng t h ẳ n g điệp d ạ cù nói đừng để ta thất vọng giết chết t à n ma nối nạ ạ m a huynh đệ rất sớm đã đi theo x ạ cù mò chúng ta có rất sâu tình cảm bất cờ nói chuyện này ta không có cách nào cho ngươi đáp án ta lập tức đi nói cho x ạ cù mò để x ạ cù mò phán đoán nói thật bất cờ là không thể nào tín nhiệm hồ ly cái này ạ bù hồ ly tại cao tầng bên trong rất được tín nhiệm hồ ly là ạ bù phó bộ trưởng có thể nói nửa cái ạ bù đều tại hồ ly trong tay ai biết hồ ly có phải hay không cao t ầ n g phái tại xạ cù mò bên người nội ứng hồ ly cuối cùng nói đừng cho hắn thất vọng thất vọng cái gì chẳng lẽ không giết ăn mạ hồ ly liền đối xạ cù mò thất vọng bất cờ giải trừ thông linh lại dùng khế đ ước trả cờ dạ thông chi xạ cù mò xạ cù mò đang tại hướng thảo quốc biên cảnh tiến đến cảm giác được khế đ ước trả cờ dạ về sau thông linh ra bất cờ bất cờ quét mắt một vòng nhìn thấy xạ cù mò sau lưng sáu người đều đang nhìn mình mỹ nato tiểu đội ba người dạ mặt khi ô tê dạ s k dạ cụ mò hay ạ ạ mạ bất cờ cùng ă mạ đối mặt thời điểm không có biểu hiện ra cái gì dị thường Sạ cú mò ta có chuyện muốn nói với ngươi b ắ t cờ chạy về phía xa hạ tạc s ạ cú mò khiến người khác đầu tiên chờ chút đã đi vào nơi xa về sau b ắ t cờ nói Sạ cú mò xuyên quốc trên chiến trường đã từng cùng chúng ta liên hệ tương đối chặt chẽ hạ bù hồ ly vừa mới liên hệ ta hắn có cái gì trọng yếu tình báo a xuyên quốc trên chiến trường hồ ly giúp hạ tạc s ạ cú mò rất nhiều sau đó tại thang quốc biên cảnh trong xung đột lại cùng nhau đối phó nghỉ dạ l à ngây m b ắ t cờ nói hồ ly để ngươi giết tạc mạ chương ba trăm năm mươi tám s a n d n o z u t thuận s â thổ chương ba trăm năm mươi tám s a n d n o z u t thuận s â thổ giết chết atma nhìn thấy xạ cù mò lâm vào ngạc nhiên bà cờ nói tiếp hồ ly như thế trực tiếp hồ ly nói a d m a là đạn dầu người nhất định phải giết chết hắn bằng không thì n g ư ơ i liền sẽ chết hạ tạc xạ cù mò tràn ngập nghi hoặc n ộ i nạ a d m a cái này hai huynh đệ rất sớm liền đi theo mình hai người là lòng của mình bụng là bằng hữu của mình n ộ i nạ sớm hy sinh a d m a thực lực tiến bộ cấp tốc trưởng thành là thực lực không tệ dồn nhìn là chuyện v á n đã đóng thuyền hồ ly bỗng nhiên nói atma là đạn d ầ người để hạ tạc xạ cù mò rất khó tiếp nhận hạ tạc xạ cù mò nói atma là đạn d ầ người chuyện này ta sẽ cẩn thận nghiệm chứng bây giờ lập tức quay trở lại giết chết ạt mạ quá vò đoán bất cứ gật gật đầu ạt mạ theo bọn hắn rất lâu không thể bởi vì những người khác một câu liền giết chết khói trắng qua đi bất cứ biến mất hạ tạc xạ c ủ mỏ quay người đi hướng giả m ạ c hỉ r ổ tệ ra mấy người hắn không có nhìn ạt mạ đối giả m ạ c hỉ r ổ tệ ra nói ta được đến tình báo nhiệm vụ lần này sẽ rất gian nan chúng ta muốn càng thêm chú ý cũng may lần này không có cố định bảo hộ mục tiêu có thể linh hoạt một chút dù là để ngũ vĩ phá hư một chút mục trường cũng là chuyện không có cách nào khác vĩ thú là thiên thai cấp bậc tai nạn có thể so với một trận động đất、lớn. chúng ta muốn làm là không cho ngũ vĩ tiếp cận thảo quốc cỡ lớn bộ lạc chùa chúng ta nghiên cứu một chút địa đồ nhìn xem biên cảnh chúng quanh đại bộ lạc ở đâu có thể hay không tránh đi dạ mặt khỉ dộ tệ dạ xuất ra địa đồ nói ngũ vĩ bảo tẩu làn g đá nhất định so với chúng ta càng xuất ruột mục tiêu của chúng ta là khu trục ngũ vĩ có thể lợi dụng nị dạ làn g đá là tốt biện pháp a t m a ở một bên nhìn xem hạ tạc xạ c ủ mỏ cùng dạ mặt khỉ dộ tệ giả nghiên cứu địa đồ vẽ ra mấy vòng trong lòng lo lắng vì cái gì hạ tạ cù mỏ bỗng nhiên bảo thủ như vậy trước đó hạ tạ cù mỏ hận không thể vì thôn liều lên hết t h y hận không thể lập tức đi ngay đối phó ngũ vĩ hạ t ạ c xạ cụ mò cẩn thận như vậy còn thế nào để hắn nhiệm vụ thất bại một đoàn người đi vào thảo quốc bên cạnh rất m a u tìm đến to lớn dấu móng t ừ dí nù dị kỳ trong cơ thể giải phóng ngũ vĩ nội liên đồng dạng tại trên thảo nguyên chạy cái thiết dấu móng chừng dài năm m một m sâu d ạ mát kỳ r ô tệ ra nhìn xem dấu móng nói chiến quốc thời đại ngũ vĩ là sinh hoạt tại thảo quốc thiên thai cự thú sơ đại đại nhân cho rằng vĩ thú rất nguy hiểm bắt ngũ vĩ lại đem ngũ vi đưa tặng cho làm đá ngũ vĩ bị nhốt nhiều năm như vậy đây là hắn số ít trở lại thảo quốc cơ hội ngũ vĩ dẹt một sẽ không dễ dàng trở lại thổ quốc l à n g đá sẽ không dễ dàng bị phóng ấn muốn bắt về ngũ vĩ quá khó khăn atma nghe được dạ mạt khi rổ tệ dạ phán đoán ánh mắt lỏng lẻo một chút chỗ khó tốt chỗ khó chính mình mới cơ hội hạ tạ c xạ c ú mò quét mắt atma ánh mắt cùng những người khác lo lắng ánh mắt khác biệt atma ánh mắt hơi có khác biệt hạ tạ c xạ c ú mò trong lòng có chút tin tưởng hồ ly hắn thông linh ra tám nhất quyển để mặt cờ dùng mùi truy tung ngũ vĩ bảo đảm vạn vô nhất thất một đoàn người thuận ngũ vĩ to lớn dấu chân xâm nhập thảo quốc giả dạ mạt khi rổ tệ d nhìn một chút nói phía trước hai mươi km xa có một cái bộ lạc nơi đóng quân chúng ta đến gia tốc không thể để cho ngũ vĩ hủy đi cái kia bộ lạc một đoàn người tăng nhanh tốc độ đổi hơn m ộ ư ơ i km bọn hắn thấy được nơi xa cái kia phi nước đại cử thú năm cái màu trắng cái đuôi bay múa bốn vo tung bay ngũ vĩ tùy ý tại trên thảo nguyên chạy đại địa đang chấn động mỗi một lần chấn động đều thể hiện ngũ vĩ vui sướng dạ mát khi rổ tệ dạ đem thả xuống k í n h vi vọng nói xa cú mò ngũ vĩ đi theo phía sau hơn hai mươi tên n h ỉ dạ làng đá những cái kia n h ỉ dạ làng đá đi theo ngũ vĩ nhưng không có năng lực ngăn lại ngũ vĩ hạ tạ c s ạ cù mò nói vì nhiệm vụ chúng ta chỉ có thể là cải biến ngũ vĩ phương hướng ngũ vĩ ngựa đầu vui sướng buôn t à u tại mên ngông trên thảo nguyên cái này mới là hắn nữa thích địa phương a cái này mới là hắn sinh sống hơn ngàn năm quê lương a ngẫu nhiên từ làng đá gì nụ gì kỳ trong cơ thể bạo tẩu nhìn thấy đều là thổ quốc cái k i a hỏng bét kỳ xù chia thảo nguyên không khí như thế tới mát thảo nguyên mặt đất như thế bằng thẳng sau lưng có một ít làng đá con kiến xa xa đi theo mình không có cường lực nhị ra áp chế mình bọn hắn phong ấn ban rất lực cười sau lưng n h ỉ dạ làng đá t r ợ t phát hiện ngũ vi tốc độ giảm bớt n h ỉ dạ làng đá đại đội trưởng nhìn thấy ngũ vi quay đầu nhìn về phía bên cạnh h á n t h u ậ n ngũ vi ánh mắt nhìn sang phát hiện trên thảo nguyên song hành buôn tẩu một đ o à n người cầm đầu người kia có mái đầu bạc trắng đuôi ngựa con mang tính tiêu chí đòn o đao làng lá nanh trắng làng lá nanh trắng nhân vật như vậy vậy mà xuất hiện ở loại địa phương này nanh trắng càng ngày càng gần cho đến một đạo sáng chói đao mang bổ về phía ngũ vi phải chân trước đao mang quá nhanh một đao kia hung hăng chém vào ngũ vi trên đùi đùi ngựa đã là ngựa yếu ớt nhất địa phương cũng là ngựa yêu chiến mã gây bụi ngựa ngoại trừ chết không đau không có cái gì những biện pháp khác ngũ vĩ bị đau một tiếng hét thảm cự thú kêu thảm như là cồn u phong đồng dạng cùng lôi minh đồng dạng nhanh trắng đao mang chặt ra ngũ vĩ ra thịt chém vào sơ n g cốt tuy nói không thể chém đứt bụi ngựa nhưng ngũ vĩ đau chân sau phát lực đứng thẳng người lên nguyên bản lương cao hơn năm mươi m cự thú đứng thẳng người lên sau càng là có hơn trăm mét phi thường khủng bố ngũ vĩ một lần nữa rơi xuống đất hắn túi đầu liếm liếm mình chân trước vĩ thú trạ cờ dạ đại lượng xuất hiện chữa trị thương thế một cách có hiệu quả, hạ tạ cụ mò lập tức tối lùi hắn quay đầu thấy được cơ h ộ i cùng dạ mát khi dồ tệ dạ sóng v a i hướng nơi này x ô n g ạt mạ ạt mạ a ngươi có chút nóng này theo lý tới nói dạ mát khi dồ tệ dạ x ô n g lại là hợp lý dạ mát khi dồ tệ dạ là kinh nghiệm phong phú dồn n ì n ski dạ cù m ỏ hạ mạ cùng ạt mạ cái này hai tên tổ cù mò hạ mạ cùng ạt mạ cái này hai tên tổ cù mò cùng ạt cái này hai p h n tổ cù mò cùng ngũ vị trong chiến đấu hạ tác xã cù mò nói không đội mục tiêu của chúng ta là cải biến ngũ vị phương hướng không cho hắn xông vào bộ lạc không cần thiết cùng ngũ vi liều mạ ngũ vị tại hàn một trong cơ thể thời điểm nghe qua nhanh trắng danh hào trong ánh mắt của hắn tràn đầy k i ê n kỵ nhanh trắng đao mang rất sắc bén v ĩ thú thân thể là t r ả cờ dạ thực thể hóa cực kỳ cứng cỏi cùng loại vừa nổ các loại phổ thông thủ đoạn đối v ĩ thú hoàn toàn vô hiệu nếu như nhanh trắng liên tục đối một vị trí nào đó vung chặt ba đao thậm chí có thể mở ra hắn đụi ngựa nhìn thấy nhanh trắng từ phía bên phải lần nữa tới gần mình ngũ vi không tự chủ phía bên trái bên cạnh tranh né như thế lặp đi lặp lại lôi kéo mấy lần ngũ vi chết đi lúc đầu phương hướng xa xa bộ lạc an toàn càng là xâm nhập thảo quốc gặp phải bộ lạc càng nhiều cũng không biết lúc nào là cái đầu dạ sửa đổi lấy vị trí của bọn hắn quy hoạch lấy ngũ vị lộ tuyến như thế kéo dài dòng d ã một buổi sáng ngũ vị vẫn tại phi nước đại không có chút nào dáng vẻ mệt mỏi cho đến bốn cái đại đội nhị dạ làng đá xuất hiện tại đường chân trời bên trên hạ tạc xạ cù mỏ phất phất tay ra hiệu bọn hắn l u i xa một chút bọn hắn muốn lui nhưng nhị dạ làng đá còn không cho một tên nhị dạ làng đá thuấn thân xuất hiện tại hạ tạc xạ cù mỏ trước người ta là làng đá r ồ i nhìn kỹ x u chia kỹ xù chia nói nhanh trắng chúng ta muốn phong ấn ngũ vị các ngươi làng lá nhất định phải giữ một khoảng cách kỹ xù chia cực kỳ nghiêm túc ngũ vi bạo tẩu là làng đá cấp bậc cao nhất chuyện ngoài ý mớn hắn là đệ tam sủ chỉ cả c h i tử tự mình dẫn đội đến xử lý ngũ v i hạ tạ c x ạ cúm ò nói thảo quốc nhận đến làng lá bảo hộ chúng ta nhất định phải giám sát ngũ v i quyết không cho phép các ngươi hủy đi thảo quốc cái nào đó bộ lạc g i mắt khi rô tệ ra gặp song phương dương cung bạc kiếm mở miệng điều hòa kisu t chia jonin mời lý giải lập trường của chúng ta chúng ta cũng hiểu các ngươi vội vàng ngũ vi khoảng cách thổ quốc càng ngày càng xa người ta tuy là đối địch thôn nhưng chúng ta tại phong ấn ngũ vi trong chuyện này tạm thời mục tiêu là nhất trí kisu h i a o n i n chỉ cần ngươi không bỏ mặc ngũ vi phá hư thảo quốc chúng ta cũng sẽ không có ý nghĩa các ngươi ký xù chia nghe vậy gật gật đầu thuấn thân rời đi bốn cái nỉ dạ làng đá đại đội trong đó có hai cái đại đội từ phong ấn nỉ dạ dẫn đội đem ngũ vi bao bọc vây quanh thổ đội sàn đ o n o r u t s thuật sân thổ hạ tạc xạ cù mọ ánh mắt sáng lên ký xù chia thổ đội thật sự là cường đại a ký xù chia đối ngũ vi dùng một cái thổ đội hai cái hơn trăm mét cao thổ đội bán cầu trong nháy mắt khép lại đem ngũ vi trên tại thổ đội bán cầu bên trong chó vàng xem như đệ tam sủ chỉ cạn nổ kỳ nhi tử một tay thổ đội nhận thuật đã đạt đến dư ngũ vĩ nhìn thấy kỳ sủ chia càng thêm phẫn nộ trước đó mấy lần bạc tàu liền là kỳ sủ chia áp chế hắn kỳ sủ chia ta đã đến thảo nguyên các ngươi còn không đông tha ta sao kỳ sủ chia hai tay chính đập vào trên mặt đất không ngừng hướng đại địa đưa vào t r ạ cơ dạ nói ngươi rời đi thảo nguyên đã mấy thập niên nơi này đã sớm không chào đón ngươi lại nói ngươi rời đi thảo nguyên là bị xẻn r ù hà h ì ra m à bắt đi cùng chúng ta lại có quan hệ gì ngũ vĩ thân thể bị kẹp lấy hắn hé miệng trong miệng ngưng tụ bị dụ a mạ vi thú ngọc đường kính mười mấy thước bị dụ a mạ vi thú ngọc bóp méo không gian cùng tia sáng một tên nhị dạ làng đá rộn nỉn rơi vào kịch sử chia trước người chỉ huy nói tất cả mọi người chuẩn bị bằng di đỏ dù h ệ k ỳ vạn lý thổ lưu bích vượt qua hai trăm l i ê n nhị dạ làng đá đồng thời sử dụng đỏ dù h ệ k ỳ thổ lưu bích mỗi người chế tạo chỉ ít ba đạo đỏ dù h ệ k ỳ thổ lưu bích gần ngàn đường đỏ dù h ệ k ỳ thổ lưu bích ngăn tại s x n đồ nozuts thuận sân thổ cửa ra vào Bị dù á nát mạ, vĩ vọt thú tới, từng nghiền ngọc, cuối cùng s á t đến kỳ xù chĩa thân thể bay về phía sau hậu phương tại thảo nguyên nơi xa bảo tạc kinh khủng cây nấm vân chi về sau là đại địa rung động cùng bảo tạc tiến xít hai cái phong ấn đại đội nhảy lên s à n đô n o d u t s thuận sân thổ thổ đội b á n cầu khắc đ ầ y phong ấn chú văn quyển trục tàn ra khỏa hướng ngũ vĩ ngũ vĩ chán ghét nhìn về phía những cái kia phong ấn quyển trục hắn đ ỗ n g nhiên xúc lên tất cả cái đôi tập trung toàn bộ lực lượng về sau ngũ vĩ đột nhiên một phát dùng trên đầu góc nhọn đẩy ra bên trái thổ đội ban cầu dùng năm cái đôi kéo ra phía bên phải thổ đội ban cầu giống như núi nhỏ miếng đất bay rất ra ngoài. không có khả năng duy nhất một lần thành công giống như trước đây ngũ vĩ cũng có mệt mọi thời điểm sông phá sán đồ n o rút thuận sân thổ ngũ vĩ vội vàng chạy hướng nơi xa kỳ xù c h i a mang theo nỉ dạ làng đá đuổi theo ngũ vĩ phóng tới làng lá nỉ dạ phương hướng hắn nghĩ đến làng đá cùng làng lá là tử địch có lẽ nỉ dạ làng đá cùng làng lá nỉ dạ sẽ dẫn đầu đánh nhau tại ngũ vĩ x ô n g tới thời điểm dạ m o s i r w tệ dạ liền vội và nói g n né tránh để nỉ dạ làng đá mình đến át mạ từ nhẫn cụ túi bên trong suốt ra một cái b ô n khói đông nhiên đánh tới hướng trước mặt trong lòng đất trong sương khói、Adma、ánh mắt lấp lóe đây là xì mũ giả cặt cho mình bom khói trong xương khói có gây h à o á n h thuốc nghe nói đối mặt vị thú thời điểm có hiệu quả l i ê n ngay cả b á t v í đều gánh không được loại này gây h à o á n h thuốc chừng ba trăm năm mươi chín nhanh t r ắ n g ngay cả l ư ỡ i đao chừng ba trăm năm mươi chín nhanh t r ắ n g ngay cả l ư ỡ i đao họ rồ xì mạt nghiên cứu ra đối phó gì nụ gì kỳ đặc thù gây h à o á n h thuốc một viên trực tiếp giết b á t vĩ gì nụ gì kỳ rụ bi hạt mà ném ra bom khói bên trong chứa họ rồ xì mạt gây h à o á n h thuốc ngũ vĩ cái kia khổng lộ lượng hô hấp hút vào rất nhiều sương ngủ hạ tạc xạ cụ ngựa ngựa đầu cùng đối lị dạ làng đá cắm ghét lúc này ngũ vĩ ánh mắt h u n g lệ rõ ràng bị kích thích ngựa đầu một tiếng to g i chu lên chu lên như thế cao vút như thế kéo dài cho tới cuối cùng ngũ vĩ cuống họng đều cầm mấy phần rút lui m a u bỏ đi làng lá mọi người thấy ngũ vĩ phát cuồng vội vàng nhảy hướng nơi xa rút lui viên chi về sau hạ tạc xạ cụ mò ngạc nhiên nhìn phía xa phát cuồng ngũ vĩ lại quay đầu nhìn về phía a d m a bắc cờ không đợi xạ cụ mò dưới cái gì mệnh lệnh trong nháy mắt làm loạn mang theo tám nhận k h u ể n cắn ạt mạ tay chân bắc cờ ạt mạ trước hô lên các ngươi muốn làm gì hình thể lớn nhất b ổ kỳ ô ấp c h o gắt gao cắn adma thường dùng tay phải 1 0 cm răng nhanh cắn thủng adma bàn tay hạ tạc xạ cú mò ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt sau đó lập tức hạ quyết tâm hồ ly nhắc nhở không phải không có lượn thì sao có khói n a n h t r ắ n g đoàn đao mãnh liệt địa tử đến đâm vào adma trái tim adma hoảng sợ chuyển động con mắt điều chỉnh tiêu cự chằm chằm vào trước mặt hạ tạc xạ cú mò sa cú mò đại nhân tại sao muốn giết mình vì cái gì có thể giới nhẫn tâm giết mình hắn trước kia không phải là người như thế a máu me tung tóe ở tại na mi kazơ mi na tổ trên mặt nạc h ủ cả giờ mỹ nạ tổ ánh mắt kỵ biến hạt mạ không phải xạ cụ m ỏ lao sư bộ hạ à vì cái gì lao sư bỗng nhiên giết hạt mạ mỹ nạ tổ tại chỗ gần nghe được mặt cờ thấp giọng nói còn tốt không để cho người kia thất vọng người kia người kia là ai hạ tạc xạ cụ m ỏ rút ra nhanh t r ắ n g đòn đao đối giả mát hí rồ tệ giả nói tệ giả đọc đến hắn trong đại não tình báo giả mát hí rồ tệ giả nắm giữ cùng loại giả mạ nạ cả nhất tộc đọc tâm mỹ thuật có thể đọc đến địch nhân trong đầu tình báo giả mát hí dô tệ g i vượt qua ban sơ chấn kinh về sau bước nhanh đi vào hạt mạ bên cạnh đưa tay đặt tại hạt mạ thứ một bức tranh liền để giả mát h i dồ tệ ra chân kinh rời đi thảo quốc kinh đô thời điểm át mạ vậy mà đơn độc gặp cả người khoác m ũ t r ù n g người át mạ từ trong tay người kia nhận lấy một k h ỏ a b o n g khói đây là có thể cho ngũ vĩ bạo tàu điên khói độc đạn dùng khói độc đạn kích thích ngũ vĩ phá át mạ bắt đầu run r à y thần kinh của hắn hệ thống bắt đầu sụp đổ dạ mát h i dồ tệ ra muốn từ át mạ trong trí nhớ thu hoạch được càng nhiều tình báo nhưng là phát hiện một loại nào đó âm âm lực lượng phá hủy át mạ đại não dạ mát h i dồ tệ ra đứng lên đối hạ tạc sa kumo nói sa kumo át mạ bên trong kỳ quái nào đó phỏng ấn hắn lại xuất phát trước thấy một cái người thân bí phong l ớ n phá hủy a s t m a đại não ta cái gì đều không nhìn thấy ta chỉ nghe được nửa câu a s t m a đại não liền tự hủy có người cho a s t m a một k h o a b o n g khói đủ để gây nên vi thú bạo t ẩ u hạ tạc x ạ cù m ò gật gật đầu hắn đối với những người khác nói nhiệm vụ của chúng ta là phòng ngừa ngũ vĩ phá hư thảo quốc bộ lạc a s t m a đã bị gián điệp thu mua phản bội chúng ta hắn ý đổ phá hư nhiệm vụ của chúng ta cho nên ta xử tử hắn nhưng giết một cái phản đồ càng dứt khoát càng tốt g i mã s khi dô tệ dạ tận mắt nhìn đến azma cùng người thần bí tiếp xúc hắn càng muốn biết đến là người nào có thể cho azma cường đại như thế gây h à o ảnh bóng khói có thể ảnh hưởng đến khổng lồ v ĩ thú ski giả cụ m ỏ hạ a ma nhịp tim rất nhanh hắn ngày bình thường cùng azma quan hệ tốt nhất lúc này g i mã s khi dô tệ dạ thông qua bí thuật phân biệt ra azma là phản đồ ski giả cụ m ỏ hạ a ma kỹ lưỡng nghị nghị nói sa cụ mò đại nhân azma đoạn thời gần nhất xác thực từng xuất hiện dị thường nhất là tại nạ gạ thần sơn thời điểm hắn thất thần qua ba bốn lần đây là trước đó chưa hề xuất hiện qua nạc mỹ c ả giờ mỹ nạ tôi nhìn xem xạ cù mò lao sư lại nhìn xem a ặ d ạ m a thi thể h ắ n tử trong lúc khiếp sợ chậm lại đối với bằng hữu cùng đồng đội phải bỏ ra hết thảy tựa như ngày bình thường xạ cù mò lao sư đối mấy người bọn họ đồng dạng nhưng đối với đ ị c h nhân nhất định phải lần đầu tiên giết chết nếu như không nhanh chóng giết chết tạt mạ rất có thể sẽ hại chết những người khác d a m a t khi dồ tệ dạ chợt nhớ tới một sự kiện h ắ n tiến đến hạ tạ c xạ cù mò bên cạnh nhỏ giọng nói t h ô n từng trắng trận tuyên truyền qua họ dồ xị mò công tích họ dồ xị mò không chỉ có thực lực chiến đấu xuất sắc nhận thuật nghiên cứu phương diện cũng là mấy chục năm vừa gặp thiên tài. Orosimaz t ừ người dùng dự ảnh gây hào nói này hào trong thôn đều biết hạ tạc xạ cù mò cùng họ dồ si maz đều tại cạnh tranh đệ tứ hồ ca chẳng lẽ là họ dồ si maz tại ám hại bọn hắn hạ tạc xạ cù mò nhữ mày đệ tam hồ ca hướng và họ r ồ si maz làm đệ tứ nhưng hạ tạc xạ cù mò có ý nghĩ của mình hắn hy vọng thực hiện mình chính trị lý tưởng nếu như là họ dồ si m a cũng tham dự lời nói hạ tạc s ạ cù mò nói chuyện này quá mức trọng đại chứ không cần dự thiết đáp án ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra s ạ cù mò chuẩn bị mời hồ ly hỗ trợ hồ ly sớm thông trí hắn nhất định biết được thứ gì dạ m a r s khí dô tệ ra nhặt lên azma t r ạ cờ dạ kim loại đoàn đao trong lòng một trận thổn thức azma từng là sùng bái nhất s ạ cù mò người đem hắn ca ca nổi nạ còn có chính hắn đại bộ phận nhiệm vụ tích xúc đ ổ i cái này một thanh trả cờ dạ kim loại đoàn đao bắt trước nhanh trắng khai phát mình mỹ thuật ai có thể nghĩ tới azma sẽ chết tại hắn sùng bái nhất nhanh trắng đ o n đao bên trong dạ mò tệ ra nhìn về phía xà c chỉ hướng nạ m ì c ả giờ m ì n a t ổ dạ mát khi dồ tệ dạ đem đoàn đao đưa cho nạ m ì c ả giờ m ì n a t ổ nói m ì n a t ổ ngươi vừa trở thành trung nhìn lúc này chính là thực lực ngươi tăng trưởng thời kỳ mấu chốt thanh này trả cờ dạ kim loại đoàn đao liền cho ngươi m ì n a t ổ tiếp nhận đoàn đao không khỏi nhìn nhiều mắt xạ c ụ mỏ lao sư n a n h trắng có trả cờ dạ kim loại đoàn đao hắn càng lúc càng giống xạ c ụ mỏ lao sư tạ ơn tệ dạ dồn nhìn mỹ nato kích động vớt ve trả cờ dạ kim loại đoàn đao trả cờ dạ kim loại không phải có tiền liền có thể mua được cần vật khí một bên xì dạ cù mỏ h a a mà nói m ngươi trở thành chúng nhìn về sau ta còn không có tặng quà cho n g ư ơ i đâu hắn móc ra một cái quần chủ nói n g ư ơ i giống như ta t r ạ cờ ra thuộc tính đều là phong đây là chân không nhận nhẫn thuật quần chủ bên trong còn có ta liên quan tới chân không nhận một tay kết lớn kỹ xảo đừng nhìn ta chỉ là tổ quật dô nhìn nhưng như thế nào sử dụng phong độn chân không nhận ta dám nói làng lá bên trong ta chí ít có thể xếp hai vị trí đầu tạ ơn h a a ma đại ca không cần tạ s g i ả cụ mọ h a a ma nói phong độn chân không nhận là xạ cụ mọ đại nhân trao tạ ta vừa vặn cũng thích hợp ngươi mỹ nạ tổ hai tên đồng đội A kỳ mỹ chia rồ si maas cùng hạnh đẹp mắt lộ hâm mộ đối nị dạ tới nói thực lực là hết thảy mỹ nạ tổ cho thấy để cho người ta sợ hai thản phục thực lực cho nên hắn nhận lấy lao sư cùng các vị tiền bối đặc thù chiêu cố giải quyết tai mạ phiền phức nhưng ngũ v i nhiệm vụ còn muốn tiếp tục ngũ v i vẫn tàn ạ i t phá bừa bãi táo bạo ngũ vĩ triệt để đã mất đi ý thức chỉ còn cái cuối cùng suy nghĩ cái kia chính là trốn được càng xa càng tốt hắn c ă m g h é t thổ quốc c ă m kết bị phong ấn bản năng phân biệt ra thảo nguyên chỗ sâu phương hướng ngũ vĩ chân phát phi nước đại bốn vo dấm đạp thảo nguyên hướng thảo nguyên chỗ sâu chạy đi hạ tạ c s ạ c ú m ò thuấn thân đi vào kỳ s ù chia bên cạnh hắn quét mắt kỳ s ù chia mồ hôi trên trán nói kỳ s ù chia nhiệm vụ của ta là ngăn lại ngũ vĩ nhiệm vụ của ngươi là phong ấn ngũ vĩ chúng ta có thể hợp tác hợp tác kỳ s ù chia dùng cảnh giới ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào làng lá nanh trắng nói ngươi bây giờ nói muốn hợp tác vừa mới sự tình làng ngoài ý muốn ngươi cũng thấy đấy ta giết chết phản đồ hạ tạ xạ cụ mò nói ngươi cũng có thể để phong ta coi như ta muốn động thủ phá hư cũng là tại ngươi phong ấn ngũ vĩ thời điểm ở trước đó chúng ta đều không muốn nhìn thấy ngũ vi tàn phá bừa bãi ngũ vi chạy quá xa lời nói đừng nói chúng ta làng lá có lẽ làng m â y đều có ý nghĩ đến một chuyến thảo quốc ta gặp qua nhị vĩ dị nụ dị kỳ nạ gạ r ẹ hạ hi tổ ngươi làng đá phong ấn thuật khoảng cách làng m â y kém xa k i s u u c h i a chật vật n mất n g ụ m nước bọt đáng chết làng m â y từ u ụ rủ mạ kỳ nhất tộc diệt tộc bên trong thu được quá nhiều phong ấn thuật bọn hắn phong ấn thuật đương nhiên so với chúng ta cường k i s u u c h i a thân thể khổ lúc này ý chí lại không kiên định hắn nhớ tới vừa mới làng lán anh trắng giết bộ hạ hình tượng nói t u t ta tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy ngũ v ĩ x ô n g vào cái nào đó bộ lạc doanh trương khu tạm thời chúng ta có thể hợp tác hạ tạc xạ c ủ mò thuần thân biến mất hắn đuổi theo ngũ v ĩ cho đến đi vào ngũ v ĩ trước người cầm trong tay nanh trắng đòn ao hạ tạc xạ c ủ mò ánh mắt lạnh lùng năm mươi mét cao cự thú bốn vò tung bay đại điệu rung động cho hạ tạc xạ c ủ mò áp lực rất lớn hạ tạc xạ c ủ mò gia tốc phóng tới ngũ v ĩ nanh trắng ngay cả lơi lao cánh tay nhanh chóng vung đẩy nanh trắng phía trước liên tiếp xuất hiện ba đạo nanh trắng đao mang dài nhỏ đao mang như là tàn nguyện lẫn nhau trùng điệp hướng về phía trước kích chém vào ngũ vi phải bóng trước bên trên ngũ vi thống khổ gào ghét ngũ vi phải chân trước bị nhanh trắng ngay cả lưỡi đao liên tiếp xương cốt chém nước to lớn hình thể hướng bên cạnh phía trước đập tới ẩm vang sụp đổ kỳ xù c h i a hô to cơ hội thừa dịp ngũ vi ngã s ắ p xuống kỳ xù c h i a lần nữa dùng ra sạn đồ nozuts thuật sân thổ sàn đồ nozuts thuật sân thổ giáp công dưới ngũ vi lần nữa bị chế trụ phong ấ n đại đội liền muốn bỏ lên trên sạn đồ nozuts thuật sân thổ thổ đội ban cầu lại bị kỳ xù chịa hô ngừng đừng đi ngũ vi chống cự rất kịch liệt nghi làng đá nhóm nhìn sang nhìn thấy thổ đ ộ n bán cầu đang tại rung động đường k í n h hơn trăm mét thổ đ ộ n bán cầu vậy mà ép không được ngũ vĩ kitsu chĩa trên c h á n chảy mồ hôi nói không nên gấp gáp một hai lần không có khả năng phong ấn ngũ vĩ ngũ vĩ trạ cờ da lượng quá lớn làm tốt bền bị tác chiến chuẩn bị thổ đ ộ n bán cầu bên trong thoát ra đại lượng hơi nước hơi nước che đậy nhị ra ánh mắt hơi nước bên trong giống lên một tiếng làm người ta hoảng hốt kitsu chĩa nguyên bản hai tay đẻ xuống đất cái nào đó nháy mắt đột nhiên lưu lại ngũ vĩ danh xưng lực lượng lớn nhất ví thú phí đột hơi nước ra chỉ dưới tránh thoát k i s u chĩa sạn donorus thuật sân thổ k i s u chĩa thở phi phụ thân nói mình đường phải đi còn rất dài hơn hai mươi tuổi hắn vẫn là quá non nớt nạc b ỉ cà dơ mỹ nạ tổ n g ử a đầu nhìn phía xa ngũ vĩ xông ra hơi nước khổng lồ như thế thân thể tốc độ vì cái gì nhanh như vậy ngũ vĩ dưới v õ ngựa là xôi trào hơi nước vì hắn cung cấp mênh mông động lực nạc b ỉ cà dơ mỹ nạ tổ thầm nghĩ cái này cùng hắn phong độn t r ả cờ dạ cô động rất g i ố n g a sau đó nạc b ỉ cà dơ mỹ nạ tổ nhìn thấy ngũ vĩ trên thân thể cũng bước lên hơi nước hơi nước thôi động hắn thân thể khổng lồ để hắn có được đáng sợ tính linh hoạt ví độ là ngũ vĩ năng lực đặc thù n ạ bị cà dơ mỹ nạ tổ được gợi ý lớn h đem phong độn trà cờ dạ cô động đến phía sau lưng b ả vai phần hông các loại vị trí tăng tốc thân thể tốc độ dạ cù thiết lập lại thời gian tuyến mà nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ hai lần đều lĩnh nộ ra đồng dạng phong độn phương hướng phát triển thoát khốn ngũ vĩ tại nổi giận bên trong tiếp tục đào tẩu cái kia gây mất đùi ngựa tại vĩ thú trà cờ dạ tác dụng dưới mọc da xương cốt cơ bắp móng ngựa hạ tạ xạ cụ g ọ lần nữa t u ấ n thân xuất hiện tại ngũ vi trước người lại là một phát nhanh trắng ngay cả lưỡi đao về sau ngũ vi đùi ngựa lần nữa bị chém đứt kỳ xù chia nhữ mậy nhìn về phía làng lán đánh trắng hiện tại cùng làng lán đánh trắng hợp tác có bao nhiêu thoải mái tiếp xuống trở thành đối thủ liền có bao nhiêu khó giải quyết hai tay của hắn đập vào trên mặt đất lại dùng ra sản đồ nozuts t h u ậ t sân thổ đường tính trăm mét thổ đ ộ t ban cầu đột nhiên trụt về phía trung ương k h ố n trụ ngã sấp xuống ngũ vĩ dạ m á s k i r ù tệ ra nhìn thấy kỳ xù chia hai tay đẻ xuống đất duy trì lấy sản đồ nozuts t h u ậ t sân thổ cho bên cạnh xì i ạ cù mò hay a mà một ánh mắt xì dạ cù mò hay a mà ngầm hiểu nhiệm vụ của bọn hắn là phòng ngựa ngũ vị phá hư thảo quốc bộ lạc nhưng là n h u như g đ có thể hoàn thành ư phong độn hướng nỉ dạ làng đá, cũng cầm sau lưng trả cờ dạ đòn đao nếu như có thể hoàn thành phong độn trả cờ dạ tinh luyện không thông báo có dạng gì đạo pháp kỳ xù chĩa tóc mày không phải là bởi vì ngũ vi đang d ấ y ruộng mà là bởi vì hạ tạc xạ cù mỏ cách mình quá gần chỉ có hơn năm mươi mét khoảng cách gần như thế một hai giây sau hạ tạc xạ cù mỏ c á c mình quá n chỉ hơn năm m ư n g c ầ n như một h hạ tạc xạ cù mỏ quét mắt nhị dạ làng đá chằm chằm vào mỗi cái nhị dạ làng đá vị trí Tự hạ ỏ i đao o thứ nhất lấy l i nào góc có độ bổ ra, tạc h chết nhiều nhất ể giết đi d xạ cù mỏ đ ố n g nhiên đưa tay ngăn lại tất cả làng lá người những người khác thuận hạ tạc xạ cù mỏ ánh mắt n g ầ n đầu thấy được thuận ánh nắng phương hướng bay xuống một cái thấp bé bóng người t r ầ n đ ộ n gần cái hạ c ụ di n o rụt thuật nguyên giới bắt ghi hạ tạc xạ cù mỏ phi thường may mắn nổ kỳ mục tiêu thứ nhất là ngũ v i không phải bọn hắn hạ tạc xạ cù mỏ liền vội và nói rút lui đám người vội vàng hướng nơi xa t ố i lui hạ tạ xạ cù mỏ xa xa dùng kính viễn vọng nhìn xem chiến trường nổ kỳ chân đội ra trận ngũ vĩ cũng gánh không được hai cái chân đột về sau ngũ vĩ năm cái đuôi bị phá hủy ngũ vi thụ trọng thương hạ tạc xạ cù mò thầm nghĩ hắn nhanh trắng đao mang đặt đến lôi đột lực phá hoại đề phòng hắn nhiều đến mấy đao cũng có thể chém đứt ngũ vi cái đuôi nhưng không bằng nổ kỷ như thế thành thạo điêu luyện đem thả xuống kính vi vọng hạ tạc xạ cù mò nói đi thôi nhiệm vụ kết thúc ngũ vi bị phong ấn chúng ta hoàn thành đại danh vị thác nô kỳ chậm rãi hạ tốc độ cao kỳ xu chế hỏi dù trì ca đại nhân ngài sao lại tới đây cũng may mắn ngài đã tới không phải tại làng lán nhanh trắng trước mặt phong ấn sẽ rất gian nô ký nhìn xem làng lán nhanh tr biến mất tại tầm mắt nơi xa đối kỳ xù c h ỉ nói ta ký tên xong nhiệm vụ quyển trục về sau luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này có chút cổ quái tình báo nơi phát ra là làng lá tiềm phục tại chúng ta làng đá gián điệp tên kia gián điệp ở trong thôn ẩ n nút vài chục năm là đạn dộ tự mình đưa vào thôn gián điệp đạn dộ thật hảo tâm như vậy sẽ bán đi làng lá nanh trắng ta chán ghét nhất làng lá nỉ dạ liền là đạn dộ kỳ xù c h ỉ hỏi vì cái gì như thế chán ghét hắn vì cái gì chán ghét hắn bởi vì ta bên người không có đạn dộ dạng này người à làng đàn nếu có thể ra cái đạn dộ ta nằm mơ đều có thể c ư i tỉnh nộ kỳ nghĩ, nghĩ nói, làng là ạ b ụ bộ trưởng chó vàng là cái thực lực đồng dạng nhị đại dựa theo gián điệp tình báo ạ b ụ phó bộ trưởng hồ ly có thể xưng kế tiếp đ ả n d rộ thậm chí so cùng n g h i ê n k ỳ đạn d ộ thực lực đều cường quá khinh người đạn d ộ dạng này người xa dù t ổ bị hi dù rèn không chỉ có với lại có hai cái vũ q u ố c trong mưa to gia cù thu và o ạ b ụ nhận đ ứ n g đưa tới tình báo tin vắn tình báo tin vắn bên trong viết hạ tạ c xạ cù m ò hoàn thành thảo quốc nhiệm vụ bảo vệ thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch gia cù khép lại cỡ ngon tay quần t r ụ thầm nghĩ cuối cùng kết thúc hắn có thể vì hạ tạ xạ cù mọ quay lại thời gian một lần không thể nhiều lần đều vì h không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý a chính suy tư gia c ù đ ố n g nhiên cảm nhận được khế ước trạ c ờ dạ thông chi đẩy ra linh dương tiểu đội gia c ù vội vàng hưởng ứng khế ước trạ c ờ dạng lịch thông linh khói trăng tán đi gia c ù xuất hiện tại một chỗ trong cung điện là chịt ca đang triệu hoán mình gia c ù còn tưởng rằng là ưu dù mạ kỳ dù ca chịt ca nhìn thấy hồ ly về sau trên mặt lo nghĩ hỏa hoán rất nhiều không để ý hồ ly áo choàng bên trên nước mưa chịt ca nhào và o hồ ly trong l ự c gia cư tại c h ị ca nhào tới trước đó động tác mo lệ đem áo choàng đem đi dùng k ô giáo áo lóc tiếp nhận c h ị ca hỏi thế nào c h ị ca chịt ca nói hồ ly đại điện hạ đang muốn biện pháp xua đuổi ta cùng nhi tử ta không biết làm sao làm chịt ca n g ử a đầu xuyên thấu qua mặt nạ mắt động mong đợi nhìn một chút hồ ly con mắt ra c ù ánh mắt khẽ biến một cỗ s á t y cấp tốc xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất đại điện hạ ca ca ngươi nhi tử đúng vậy chịt ca nói đại danh ca ca lớn hơn ta mười mấy tuổi đại điện hạ coi mổ tỏ dầu so với ta nhỏ hơn năm tuổi ta tay cầm lấy xuyên quốc ba tòa cỡ lớn trạm thủy điện còn nắm giữ lấy trạm thủy điện kiến tạo kỹ thuật cùng công tượng coi mổ tỏ dầu đối ta nắm giữ những này không có biện pháp gì đại danh ca ca phi thường tín nhiệm ta nhưng là từ khi con của chúng ta dạ hạ cụ sau khi sinh coi mổ tỏ dầu liền bắt đầu đối với nhi tử điều tra ta nhận được tin tức hắn muốn treo giải thưởng trọng kim tìm kiếm dạ hạ cụ phụ thân dùng công khai tìm thân phương thức nhục nhà ta ta có thể ngăn cản một ngày hai ngày nhưng kéo không được quá lâu coi mổ tỏ dầu thế lực cũng rất lớn d i cư sát ý tái k h ở i cái này quá phận ngươi muốn chạm thủy điện cái này có thể lý giải t à i phú lực ảnh hưởng ai không muốn nhưng ngươi tìm ta làm ấy cái ý tứ tìm không thấy ta có phải hay không còn muốn cho nhi tử ta tìm trang h n g g cư nói kaka ngươi là ý tưởng gì coi chích ca nói đây chính là p h i ề n phức địa phương kaka ta sinh bệnh nặng trong khoảng thời gian này rất suy yếu không ngừng lâm vào hôn mê đã không để ý tới chính sự coi mổ t ỏ dầu thu được thủ hộ n h ẫ n đội trưởng mì tổ c ạ đỏ h ệ t ủng hộ ở trong kinh đô hùng h ổ do người mì tổ c ạ đỏ h ệ là làng l à cố vấn mì tổ c ạ đỏ hồ mù dạ như tử hắn đầu tư coi mổ t ỏ dầu ủng hộ coi mổ t ỏ dầu thay thế hôn mê kaka làm xuống một nhiệm kỳ đại danh mì tổ ca đỏ hết ạ i mì tổ ca đỏ hồ mù dạ duy trì dưới c h ứ cứ lấy xuyên quốc thủ hộ nhận đội trưởng chức quan nhóm ở về phần hắn thực lực có chút nhưng không nhiều Chitka, không cần lo lắng ta đến xử lý Dạ c u nói một cái đại danh nhi tử một cái thủ hộ nhẫn đội trưởng mà thôi coi chít cạ liền vội và nói hồ ly chỉ là đại điện hạ coi mổ tỏ dầu lời nói ta hoàn toàn có thể ứng phó sẽ không xin giúp đỡ ngươi nếu như lại thêm thủ hộ nhẫn đội trưởng mỹ tổ c ả đỏ s cũng không phải là không thể kéo dài ta biết ngươi bề bộn nhiều việc nhiệm vụ của ngươi đều rất nguy hiểm hiện tại vấn đề là nghe nói làng là c ô vấn mỹ tổ c ả đỏ hồ mụ Dạ, sẽ không lâu sau tiến vào kinh đô thảo quốc đại danh cố ý chuyển ném tổ quốc cùng làm đá vì bảo trụ làng lá nhiệm vụ phân ngạch mì t ổ ca đỏ hồ mụ dạ đi xứ từng cái nước phụ thuộc hắn sau cùng một c h ạ m liền là xuyên quốc mì t ổ ca đỏ hồ mụ dạ tiến vào xuyên quốc kinh đô ủng hộ mì t ổ ca đỏ hồ tiến vào n q c k i n ộ mì tô ca đỏ hồ m ta đem triệt để bất lực chống đỡ mì t ổ ca đỏ hồ mụ dạ nhìn thấy hồ ly lâm vào chầm tư t r í t ca thấp t h ỏ m trong lòng lấy hồ ly thực lực hẳn là sẽ không sợ sệt mì t ổ ca đỏ hồ mụ dạ là làng lá cố vấn vô luận từ thân phận bên trên tới nói vẫn là từ trên thực lực tới nói đều rất khó ứng đối mà là trong lòng đống nhiên dâng lên một cái kế hoạch hắn phí hết rất lớn công phu giúp hạ tạc xạ cụ mò vượt qua nạn quan thế nhưng hạ tạc xạ cụ mò chỉ lấy được một cái S cấp nhiệm vụ ban thường không có cái gì có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác hạ tạc xạ cụ mò bọn người ngược lại là có thể tiếp nhận nhưng giả cụ không tiếp thụ a trong này trả giá lớn nhất là giả cụ a giả cụ lãng phí một tháng quay lại hắn vô tư có chút không giống mình cố vấn binh cường mã trá người vì đó giả cụ nói không có chuyện gì chị cả có ta ở đây, đây đều là phiền toán nhỏ người trước kéo dài một hai Các l dạ i mì tổ cù a đỏ hổ ra đến k i ta ta phủ đ thêm áo choàng nghịch thông linh rời đi về tới vũ quốc trong mưa to qua hồi lâu linh dương tiểu đội về tới dạ cù bên cạnh bọn hắn vẫn là không thu hoạch được gì cái gì đều không cha được bọ sừng lắc lắc trên chân bùng não nhịn không được hỏi đại nhân chúng ta lúc nào mới có thể tìm được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ phản n h ẫ n tổ chức ca ngươi hẳn là may mắn ngươi không tìm được gia c u nói ưu chỉ hạ mạ đạ dạ người này rất có thể giả bộ thừa dịp hắn phun rác r ờ i lời nói thời điểm cũng có thể chạy mấy bước xa dù t ô bị gà ngộ sủ kẹt g ỗ t ô n g đại d ẹ n đ ầ n ngũ đội đại liên đạn cần ca bùn xỉn ảnh phân thân các loại thời gian chuẩn bị các ngươi cũng có thể sống lâu mấy giây nếu là gặp được t ô bị liền thảm rồi t ô bị đồ rút đều là thuần phát h ẳ n phải chết không nghi ngờ bọ sừng các loại bốn người đưa mắt nhìn nhau hù dọa bọn hắn về sau. gia cù nói để cho các ngươi hai hai một tổ đi điều tra là vì để cho chúng ta nhiệm vụ điều tra quyền trục viết lâu một chút thái độ nội dung chính chính nhiệm vụ mặc dù không có cách nào hoàn thành nhưng nhiệm vụ báo cáo nhất định phải viết đầy đủ d à i nghỉ ngơi nửa giờ sau tiếp tục lên đường đi đi chung quanh tìm kiếm có thể viết tại trên báo cáo tình báo gia cù thầm nghĩ tổ b ì vừa mới thu hoạch được mạn dễ kỳ h ủ chẳng lẽ không nghĩ thực chiến một c á i à? thì như giết một cái làng lá cao tầng m ị tổ cà đỏ h ồ mụ d ạ n nếu như chết tại tổ bi đổ rụt bên trong chắc hẳn thôn không sẽ hoài nghi mình a sau khi nghỉ ngơi linh dương tiểu đội hai h a i một tổ lần nữa xuất phát cái này trong tiểu đội linh dương cùng bỏ sừng là theo chân dạ cụ thật lâu lão nhân hai người khác là người mới người mới vô luận là thực lực hay là đội trung thành đều cần thời gian dài khảo nghiệm điều kiện tiên quyết là những người mới có thể sống đến dạ cụ khảo nghiệm hợp cách vào cái ngày đó các loại khảo hạch hợp cách lại cho người mới khắc xuống m ộ ư ơ i phong ấn lá bài tẩy này trợ giúp bọn hắn tăng trưởng thực lực trong khoảng thời gian này dạ cụ sẽ để cho linh dương tiểu đội tấp nập rời đi thuận tiện mình đi xuyên quốc chăng tròn như khay bạc mới đêm chăng rằm rốt cục đến dạ cụ t ự ở cụ dạ viện nào đó mặt trên tường k h i bỏ tràn đầy nước mưa mũ trùm m ị tổ cà đỏ hổ m ù dạ rất nhanh muốn đến xuyên quốc kinh đô tiếp đó nên xử lý trịt cả chung quanh phiên phức Trường ngươi là thật a một trường ngươi tham m đ ằ n g xoay tròn leo lên da cù trên mặt xuất hiện một mặt cùng tổ b ỉ đồng dạng x o a y quẩn mặt nạ đóng vai làm tô b ỉ về sau da cù thân thể không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa để xạ d ủ tô b ỉ gà ngộ sủ kẹ nghỉ ngơi sẽ xuyên quốc cái này mấy ngụ ngọn nước để tổ bị cóng lên đi ngược lại các ngươi đều lấy làng lá la là lịch nhất định đều rất muốn giết mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ a ta g i cù là cái lòng nhiệt tình không thể gặp người khác sốt ruột giúp ngươi như nguyện ngươi đến lúc đó nhớ k ỹ đến trả nguyện xuyên quốc kinh đô bên ngoài hai km xa địa phương mỹ tổ ca đỏ s mỹ tổ ca đỏ si mang theo ba tên thủ hộ nhận ra khỏi thành n i n đón phụ thân của hắn mỹ tổ ca đỏ si nguyên danh ủ tạ tạng si là ủ tạ t ạ n cổ hạt g ữ nhi gả cho mỹ tổ ca đỏ Hết sau đổi tên là mỹ tổ ca đỏ si mỹ tổ ca đỏ si nói phụ thân đi sứ sau cùng xuyên quốc về sau từ chúng ta nơi này ly khai sau liền có thể về thôn đi đúng vậy à chuyến này phụ thân tuần tự thấy xoáy quốc thang quốc thảo quốc đại danh lượn quanh hỏa quốc một vòng lớn vì là phụ thân quá cực khổ hai người đứng tại sông n g o i cốc trên bờ đau lòng phụ thân của bọn hắn bọn hắn không biết là sông n g o i vách đá biên giới c h ầ m g ã i hiện hiện một chương mục đằng xoáy quận mặt nạ đem bọn hắn nói chuyện nghe nhất thanh n h ị sở c ả hệ rô n o r u t thuật phu du thật là một cái thần thuật d é t đen trắng r ử a vào c ả hệ rô n o r u t thuật phu du siêu tập giới nị dạ tình báo trở thành giới nị dạ phía sau màn hấp thủ da c ù r ử a vào ca hệ rô n o z u t thuật phu du họp theo cũng có thể rất đen rất nhanh nơi xa xuất hiện một b ằ n người mỹ tổ cả đỏ hộ mụ dạ mang theo bốn tên trợ lý thuấn thân rơi vào mì tổ c ạ đỏ hết trước người s c nửa năm không gặp các n g ư ờ i mì tổ c ạ đỏ h ồ mụ ra nhìn xem mình con trai cùng con dâu trong lòng phi thường v u i sướng đáng tiếc là c vẫn là không có mang thai nếu có thể sớm cho mình sinh cái cháu trai thuận tiện bọn hắn cái này một nhóm người bên trong sớm thoái hởn ạ kỳ mì trịa tỏ dịp đã có cháu còn lại mấy cái vất vả cao tầng cố vấn dòng dõi cũng tương đối ít càng mạnh lý giạ trên người ám thương càng nhiều càng khó sinh dục mấy người bọn họ đều biết một cái bí mật đệ nhị lao sư mạnh như vậy lý g ạ phát minh nhiều như vậy cấm thuật cùng bí thuật đều không giải quyết hắn không dục vấn、đề. phụ thân đoạn đường này vẫn thuận lợi chứ thuận lợi cũng không thuận lợi m ị tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ đối với những người khác phất phất tay để trợ lý cùng cái khác thủ hộ nhẫn đều rời đi lòng trào sông bên bờ chỉ còn bọn hắn một nhà ba miệng m ị tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ đi về phía trước mấy bước đứng tại bên bờ m ị tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ túi đầu nhìn xuống thâm cốc bên trong lao nhanh nước sông dạ cù trong lòng căng thẳng kém chút sớm đậu thủ mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ sẽ không phát hiện cái gì đi vẫn là đơn thuần đang nhìn lòng trào sông phong cảnh m ị tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ túi đầu nhìn xem sông ngoài nói chuyến này thuận lợi địa phương ở、chỗ. ta chấn an ba cái nước phụ thuộc đại danh bao quát thảo quốc đại danh đều hứa hẹn tuyệt không hài lòng sẽ không bởi vì liên tục chết ba cái thủ hộ n h ẫ n đội trưởng hoài nghi làng lá thực lực ăn ngay nói thật sĩ mù dạ nhất tộc n h h ĩ ra thực lực thật sự là một đời không bằng một đời sĩ mù dạ nhất tộc đang xây thôn thời điểm là bài danh thứ năm nhất tộc senju uchiha hiuga sa d u tobi về sau chính là sĩ mù dạ nhất tộc hiện tại sĩ mù dạ nhất tộc ngay cả đại danh đều không bảo vệ được làm ra phiền t h i nhiều như vậy mỹ tổ cạ đỏ xì nói tuy nói sĩ mù dạ nhất tộc thực lực giảm xuống nhưng hữu kinh vô hiểm tất cả đại danh đều sẽ đem nhiệm vụ tiếp tục giao cho làng lá m ị tổ cà đỏ h ồ mụ già cười cười nói xì、sì, vấn đề không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy s ì m ù già nhất tộc đem thủ hộ nhẫn nhiệm vụ làm hư đ à n dồ kế hoạch là đem hạ tạc xạ cù mò đưa đến thảo quốc chế tạo một lần nhiệm vụ thất bại sau đó đem thảo quốc nhiệm vụ mất đi an đến hạ tạc xạ cù mò trên đầu nhưng mà hạ tạc xạ cù mò thực lực quá mạnh chuyện này không thể thành công thảo quốc đại danh đối làng lá không tín nhiệm chuyện này trách nhiệm hiện tại còn tại xì、sì、mù g i nhất tộc trên đầu hạ tạc xạ cù mò làm quá tốt thảo quốc khốn cảnh vẫn tồn tại như cũ ta sợ s ệ là thủ hộ nhận đội trưởng xì mù dạ cặt cáo lại chết cái kia vấn đề còn biết bộc phát mỹ tổ ca đỏ xì trong mắt nghi hoặc biến mất thì ra là thế làng lá nhanh t r ắ n g nhiệm vụ lần này như thế thành công đối phụ thân bọn người tới nói cũng là phiền phức mỹ tổ ca đỏ hết một chút suy tư sau nói phụ thân cái kia thảo quốc đại danh thái độ đảo ngược lần nữa tín nhiệm làng lá có phải hay không có thể đem công lao quy kết đến ngươi đi sứ bên trên tránh cho hạ tạc xả cù mọ lại lập đại công mỹ tổ ca đỏ hộ mụ dạ liên tục gật đầu đầy mắt vui mừng nói xác thực như thế ta đã tại thao tác chuyện này người ý nghĩ rất không tệ Đã biết được biết cái gì là l à người lá đại đ cục. Xì nghe ợ c của phụ phu phi thân khen phu của mình, h trượng t ư n g v u vẻ. Dạ cu ác buồn nghe đến đó, nghĩ ác tâm, thật là ôn. Tổ ca đỏ hồ mù dạ nói ngươi thầm thật hồ đó, đỏ tiếp, tâm, tổ Mị mù là ca ở chỗ này cũng m u ố n chú ý có người có thể chằm chằm vào xì m ù dạ nhất tộc thủ hộ nhận giết cũng sẽ có người đối phó ngươi cùng xì thủ hộ nhận đội trưởng là làng lá nhất mập chức vị có thể chủ đạo một cái tiểu q u ố c nhiệm vụ phân phối rất nhiều người chằm chằm vào vị trí này xa dù tổ bị nhất tộc làm hỏa quốc cùng thang quốc thủ hộ n h ẫ n đội trưởng ý n ổ xỉ c ạ cho tam tộc làm xoáy quốc thủ hộ n h ẫ n đội trưởng xỉ m ù ra nhất tộc làm thảo quốc thủ hộ n h ẫ n đội trưởng chúng ta làm xuyên quốc thủ hộ n h ẫ n đội trưởng bộ này trật tự bởi vì xỉ m ù ra nhất tộc suy yếu mà ngoài ý muốn nổi lên cái này là chúng ta căn cơ không cho sơ thất nghe được khả năng có người khả năng công kích mình bị mì tổ ca đỏ hệ ngự khi tràn đầy lo lắng h ắ n nói phụ thân xuyên quốc đại danh khi thì hôn mê khi thì thanh tỉnh hôn mê thời gian càng ngày càng dài ta tìm không thấy nguyên nhân ta hoài nghi chuyện này cùng làm cắt có quan hệ làng đá ngấp nghẽ thảo quốc nhiệm vụ phân ngạch không t i ế t phái r a gì n ụ gì kỳ tiến vào thảo quốc ta hoài nghi làng cắt cũng sẽ bị quá hóa liều bọn hắn mơ gớt xuyên quốc nhiệm vụ phân ngạch mì t ổ cà đỏ hết nhỏ giọng nói phụ thân ta hoài nghi đại danh khả năng t r ú n g độc mì t ổ cà đỏ hồ n g ủ ra ánh mắt biến đổi trong nháy mắt lạnh lùng đại danh bị độc chết đây chính là đại sự dạ cù thầm nghĩ thì ra là thế đại danh hôn mê dẫn đến trịt cả thất thế nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì làng cắt dục dịch làng cắt không giống làng đá khí quyển làng đá trực tiếp phái g a tinh nhuệ tiến vào thảo quốc làng cắt chức dùng độc th mỹ tổ c ạ đỏ hồ mụ ra cảm thấy nghĩ mà sợ si m ù ra nhất tộc tốt xấu là cái đại tộc có thật nhiều rổ nhìn cung cấp đạn rổ tiêu xài hắn cùng ngủ tạ tản cô hắn đều có một đứa con trai một đứa con gái con trai con dâu chỉ có thể chết một lần mỹ tổ c ạ đỏ hồ mụ ra nói xem ra là thời điểm đem thuật kia dạy cho ngươi đệ nhị lao sư dạy cho ta thuật kia cần rất nhiều tiền ta để ngươi nghĩ biện pháp làm tiền ngươi bây giờ có bao nhiêu tích xúc ra cú ánh mắt khẽ biến mỹ tổ cà đỏ hồ mụ ra muốn dạy cho hắn nhi tử bí thuật gì nghe tới thuật kia rất lợi hại lợi hại đến mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ cho rằng chỉ cần con của hắn nắm giữ thuật kia liền có thể giải quyết hiện tại uy hiếp Dạ cù ngớ ngáy trong lòng mỹ tổ cà đỏ hãy nói phụ thân ta hiện tại có một trăm mười hai triệu lượng không biết có đủ hay không Dạ cù xứng sở bao nhiêu một trăm mười hai triệu lượng s ạ dù tổ b i hì dù rèn đầu người mới đáng giá mấy đồng tiền người tiền này đều đủ mua s ạ dù tổ b i hì dù rèn mệnh suy nghĩ cản đường này làng lá con chuột lớn là phụ tử các ngươi a ngươi là thật tham a thật có can đảm tham cũng thật có thể tham a 112 t r i ệ u lượng hơi ít mì t ổ ca đỏ hồ ngu ra suy tư sau nói s ngươi trở thành xuyên quốc đại danh thủ hộ nhẫn có bốn năm đi trong bốn năm ngươi ngược lại là cần cụ không có hoang phế thời gian nhưng còn chưa đủ kiên quyết chuyện ta sự t ì n h đứng đội xạ rủ tô bi hi r ù r ẹ n chính là vì xạ rủ tô bi nhất tộc bừa nổ l a n g lá bừa nổ chế tạo cùng tiêu thụ chủ yếu từ xạ rủ tô bi nhất tộc lũng đoạn bừa nổ giá thị trường 1 0 ờ i ngàn lượng một chương phổ thông giờ n h ì n tích lũy mấy tháng cũng có thể tích lũy năm ba chương bừa nổ tại thời khắc nguy cấp liều mạng xạ dù tô bi nhất tộc là không thể nào để bừa nổ hạ giá u c h í hạ nhất tộc cũng là am hiểu chế tác b ù a nổ bất quá thôn đem b ù a nổ định là quản khống quân sự vật tư không cho phép ưu c h í hạ nhất tộc đối ngoại tiêu thụ u c h í hạ nhất tộc chế tạo b ù a nổ chỉ có thể ở gia tộc bọn họ nội bộ sử dụng s ạ dù t ổ bị h ỉ dù rèn trước đó hứa hẹn cho ta ta có thể giá thấp thu s ạ dù t ổ bị nhất tộc b ù a nổ s ạ dù t ổ bị nhất tộc nguyện ý lấy năm nghìn lượng một t r ư ơ n g giá cả bán cho ta b ù a nổ ngươi tổn tiền ta lấy trước đi vì ngươi chuẩn bị đầy đủ bừa nổ càng đã làng cắt đối xuyên quốc nhìn chằm chằm là thời điểm dạy cho người thuật kia mỹ tô cả đỏ hết trong lòng kích động hô hấp to thêm phụ thân là đ ệ n h ị đại nhân gỗ dầu kỳ bạc ụ phụ à n o r u t s thuật hô thừa khởi b ạ phủ sao là mỹ tổ ca đỏ hô m u r a nói sao dù t ổ bị hì dù rèn gỗ tổng đại rèn đ ầ n ngũ nội đại liên đ ạ n chỉ cần trả c ờ ra đầy đủ uy lực không có hạn mức cao nhất gỗ dầu kỳ bạc ụ phụ à hô thừa khởi b ạ phủ tuy nói chỉ là a cấp n h â n t h u ậ t nhưng chỉ cần tiền đầy đủ mua được đầy đủ bộ nộ uy lực đồng d ạ n g không có hạn mức cao nhất nội hà cốc gia cụ nghe được kinh hồn tắm đảm nguyên lai gỗ dầu kỳ bạc ụ phụ à hô thừa khởi b ạ phủ chuyển cho mỹ tổ ca đỏ hô muza mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ cũng rất âm trong thôn bên ngoài đều không có bất kỳ cái gì tình báo của hắn mỹ tổ cà đỏ hãy nói phụ thân đại danh đại điện hạ tìm được ta muốn hợp tác với ta hắn muốn đối phó hắn cô cô cô ô ù cụ ra k h a n h coi chịt cả nếu như hợp tác thành công diệt trừ coi chịt cả đại điện hạ đem duy nhất một lần cho ta ba mươi triệu hai thủ lao trừ cái đó ra t ừ ta phái người thủ vệ ba tòa trạm thủy điện thủ vệ nhiệm vụ thủ lao rất cao mỗi tuần kết toán một cái a cấp nhiệm vụ mỹ tổ cà đỏ hồ mụ ra hỏi chỗ tốt lớn như vậy hắn muốn hợp tác thế nào mỹ tổ cà đỏ hãy nói phụ thân đại điện hạ để cho chúng ta ám sát coi chịt ca còn có coi chịt ca nhi tử coi chịt ca nắm giữ lấy ba tòa trạm thủy điện là đại điện hạ lớn nhất kẻ thù chính trị dưới mặt nạ ra c ú ánh mắt lạnh lẽo kia là cái gì đại điện hạ mục đích cuối cùng nhất là ba tòa trạm thủy điện chịt ca đây là ngăn cản đại điện hạ đại điện hạ đường m ị tổ c ả đỏ hồ mụ gia nói nhiệm vụ này đơn giản giết một nữ nhân cùng h à i tử mà thôi ta nhìn liền để m ị tổ c ả đỏ hồ mụ gia nói được nửa câu bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cực hạn sắc cơ từ lòng trào sông trong vách núi treo leo bỗng nhiên nhảy ra một người còn chưa nhìn kỹ là ai một chi củ n à i đã thẳng đến mì tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ hớp mắt cù n à i bốn lăng diện mỗi một mặt đều chân bóng như gương trong đó một mặt soi sáng ra n h i t ử mì tổ c ạ đỏ h ệ cái kêu hoàng sợ ngũ quan và n h một đám khói trắng bốc lên d ạ cù s ư ơ n g sở lấy thực lực của hắn bây giờ đánh lén vậy mà thất bại khói trắng q u a đi cù n à i đâm c h ú n g một cái to lớn quần y trục thời khác mấu chốt đại quyền trục đỡ được cù n à i mì tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ cùng mì tổ cà đỏ h ẹ vợ chồng vội vàng hướng sau nhảy xuống song p ư ơ n g đều cẩn thận đánh giá đối phương Mỹ tổ hổ cạ đỏ nguyên tính t i ê chí x o á quần quyền u chầm nạ, trong nháy mắt nhận ra người n mặt mắt chầm, chầm Mỹ tới. Tô thì tổ trục. Dạ cạ dạ đại ra vào g y bì. cù hổ đỏ tắc bên trong cựu vĩ chi dạ có một màn là xạ rủ tô bị hỉ rủ d ẹ n mang theo làng là đám người đối kháng cựu vĩ trong đó mang kính mắt mỹ tổ c ạ đỏ hổ mũ dạ trong tay liền là một cái to lớn q u y ề n chủ không biết cái kia q u y ề n chủ bên trong cất g i ấ u bài tẩy gì chương ba trăm sáu mươi hai ta tới có chuyện gì sao chương ba trăm sáu mươi hai ta tới có chuyện gì sao ra cù một bên xông về trước một bên kết tấn mì、si no tổ, si no、đồng đồng tổ ca đỏ hổ mụ dạ cao cao nhảy lên nghĩ dạ trong chiến đấu tùy tiện lăng không là rất nguy hiểm lăng không không cách nào mượn lực trừ phi trừ phi hắn phi thường tự tin mì tổ ca đỏ hổ mụ dạ trên không trung xoay người tránh thoát xạ sĩ、si、kỳ nó、no、rụt thuật dân cảnh cùng ngày đồng thời hắn đột nhiên giật ra quần chúng trên quyển trục liên tục tuôn ra khói trắng khói trắng bên trong cụ nại như là gió t á p mưa rào hướng dạ cù phong tới dạ cù đem chính mình thay vào tô bị thân phận mặt nạ bên trong d ẹ t trắng trừng lớn xạ dị gẳng tại dây đặc cù nại bên trong lợi dụng xạ dị gẳng nhìn rõ năng lực liên tục tả h ư u né tránh thân hình hắn dị thường linh xảo hàng trăm hàng ngàn dây đặc cù nại trong mưa phiến la không dính vào người từng nhánh cụ nại sát đến quần áo bắn về phía hậu phương lòng trào sông mỹ tổ ca đỏ hô ngu dạ thuật này có điểm giống nguyên tắc bên trong tẹn ẩn tẹn ẩn cũng là dựa vào phong ấn q u ể n t r ụ bên trong nh một chi cù nải tay cầm bên trên c u ố n lấy một chương đùa nổ ra cù nghiêng người tránh thoát chi này cù nải cù nải lại sắt đến dạ cù trước ngực bạo tạc vâng、anh. tiếng thứ nhất bạo tạc sau là liên tiếp bạo tạc c u ố n đùa nổ cù nải rất nhiều dày đặc bạo tạc xuất hiện dạy đặc bạo tạc xuất hiện dạy đặc bạo tạc xuất hiện d ạ g đặc bạo tạc xuất h i n dạy đặc bạo tạc xuất hiện dạy đặc bạo tạc xuất hiện dạc sớm đã lặn nhập lòng đất tổ bị nổ cù nải bạo tạc để mỹ tổ cà đỏ hệch vợ chồng thần sắc đắc ý phụ thân đùa nổ cù nải áp chế lực mười phần nhưng mà bọn hắn lại đi nhìn phụ thân thời điểm. đây là sẻn dù nhất tộc trọng yếu vũ khí mỗi một chiếc tại sẻn dù nhất tộc qua đời thượng đô vi danh hiền hách sẻn dù kiếm bản rộng cự hình phụ mạ sầu dẹp kèn trả cờ dạ kim loại nhân nào ám sát hấp nhận tiểu tiết nào mì tổ cà đỏ hổ mụ d a một tay sẻn dù kiếm bản rộng một tay t h ả cờ dạ nhân nào trên lưng cái khác nhẫn cụ xông về phía trước mang theo xoáy cuộn mặt nạ địch nhân từ khắp mặt đất trôi ra ứng thanh đúng khí thanh â m chuyên r a sen dù hạt thị dạ mạ năm nhẫn đao nguyên lai tại ngươi nơi này mỹ tổ cà đỏ hồ m ù dạ những vũ khí này đều là cùng mạ đạ dạ đại nhân giao thủ qua vũ khí liền ngươi ngươi cũng xứng cầm những vũ khí này mỹ tổ cà đỏ hồ m ù dạ ánh mắt n g h n g trọng tổ bị không hổ là u trí hạ mạ đạ dạ bộ hạ vậy mà nhận biết những vũ khí này u trí hạ mạ đạ dạ đem vài thập niên chức cố sự đều nói cho tổ bị rồi sao như thế nói đến ám sát hắc nhận cựu tiết đao nhóm vũ khí khả năng không cách nào đưa đến đánh lén tác dụng dạ cù cầm trong t phóng tới mì tổ c ạ đỏ hổ mù dạ ba câu ngọc cao tốc xoay tròn gia cù cùng mì tổ c ạ đỏ hổ mù dạ so đấu lấy thể thuật mì tổ c ạ đỏ hổ mù dạ thể thuật cực kỳ tinh xảo là hắn cường hạng hắn am hiểu sử dụng nhất cụ rộng nửa mét sẻn rủ kiếm bản rộng trong tay hắn cực kỳ nhẹ nhàng công thủ đón đỡ thành thạo đ i ê u luyện lấy giả cù thể thuật trong lúc nhất thời càng không có cách nào thủ thắng gia cù lui về phía sau nhất định phải bước ra mì tổ cà đỏ hổ mù dạ át chủ bài mắt phải của hắn bên trong ba câu ngọc cấp tốc dung hợp xuyên t h u qua mặt nạ mì tổ cà đỏ hổ mù dạ nhìn thấy t ô bị nhắm mắt trái. dường như đem tất cả trà cờ dạ tập trung đến mắt phải bên trong mắt phải xuất hiện màn dễ kỳ hữu xạ gì gắng m ị t ổ ca đỏ hô mù dạ cực kỳ chăm chú một nước vô ý hắn sẽ bị thuấn phát màn dễ kỳ hữu đồ rút giết chết hắn không chút do dự dùng da át chủ bài lấy xuống phía sau lưng c ự hình phủ m ạ s hu di k ẹ n đường kính hơn một mét phủ m ạ s hu di k ẹ n tốc độ cực nhanh dạ cù nhìn m ị t ổ ca đỏ hô mù dạ có động tác mới bỏ dở màn dễ kỳ ụ đồ rút hắn vội vàng n g a lên trên không trung đem thân thể ngang tới tránh thoát cử hình phủ mã s hu di kèn phụ mãi Suzyken ở giữa là một cái vòng sắt vòng sắt trung ương là theo sư hữu di k e n xoay tròn một chương b ù a nổ t r ư ơ n g này b ù a nổ chi tiết bị xạ di g ầ n bắt b ù a nổ bên trên khắc lấy đặc t h ủ chú văn hắn ngẩng đầu thời điểm phát hiện mỹ tổ c ạ đỏ hệ cùng mỹ tổ c ạ đỏ x ỉ đang tại hướng nơi xa nhảy vọt hai người bọn họ vợ chồng tựa hồ tại tránh né cái gì mỹ tổ c ạ đỏ hồ mụ ra kết tấn gỗ rồ kỳ bạ cụ phủ ạ n o rút thuật h ỗ thừa khởi b ạ phủ phụ mã sư hữu di k e n bên trong đặc chế bừa nổ bạo tạc phụ mã sư kèn cơ quan giải khai biến thành bốn ngọn phi đao hướng bốn phía k h c h s ạ ra cù né tránh một ngọn phi đao. lại trốn không thoát tiếp x u ố n g liên tiếp không ngừng bảo tạc trong chốc lát mấy ngàn tấm đ ù a nổ liên tiếp tại dạ cụ bên cạnh bảo tạc dạ cụ cuối cùng mắt nhìn mì tổ ca đỏ hồ mù ra sơ đại truyền thừa năm nhân a o đệ nhị gỗ d ồ kỳ bạ cụ phụ a n o r u t thuật hỗ thừa khởi bạc phủ đều chuyển cho mì tổ ca đỏ hồ mù ra mì tổ ca đỏ hồ mù ra thể thật u rất tinh xảo còn có gỗ d ồ kỳ bạ cụ phụ a hỗ thừa khởi bạc phủ loại này át chủ bài trách không được mì tổ ca đỏ hồ mù ra muốn khống chế xuyên quốc nhiệm vụ phân lệch gỗ d ầ kỳ bạ cụ phụ a hỗ thừa khởi b ạ phủ cần tiêu tốn dạ cụ thân thể bị nổ tung xé nát hai phút đồng hồ về sau cuối cùng một chương bừa nổ nổ tung bạo tạc cuối cùng kết thúc m ị tổ cà đỏ hết chờ đợi lo lắng l ấy chằm chằm vào khói đặc cho đến cái nào đó nháy mắt phụ thân m ị tổ cà đỏ hổ mụ dạ bông lỏng bà vai giống không có việc gì đồng dạng g ư ỡ n thẳng lưng tổ bỉ cũng không gì hơn cái này tại đệ nhị lao sư thuật trước mặt không chịu nổi một kích m ị tổ cà đỏ hổ mụ ra nói chỉ là đáng tiếc mạn dễ kỳ ụ xạ dị gẳng không biết đảm dầu nghe được ta nổ nát mạn dễ kỳ ụ xạ dị gẳng có thể hay không lòng như lao cắt ha <cười> càng trở về thu cự hình p h ú m à sư d ụ di kèn bốn thanh lưới đao đi cái kia thanh vũ khí thế nhưng là rất chân quý bốn thanh lưới đao còn có thể liều trở về da cù mắt t ố i xâm lại tầm mắt biến hóa về tới bên trên một cái đêm trăng rằm hắn xuất hiện tại ổ ủ cụ dạ viện trong góc vân cung nguyện vọng khởi động túc chủ mỗi tháng chỉ có một lần phục sinh cơ hội sau khi chết ở cái trước đêm trăng rằm phục sinh ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội một gỗ rổ kỳ bạ cụ phủ a nozuts thuật hỗ thừa khởi b ạ phủ nhập môn hai nhẫn cụ tinh thông ba cả cấp trạ cờ dạ lượng có thể chấm chất ban thưởng một là gỗ rổ kỳ bạ cụ p h ù a n o g i t p thuật hỗ thừa khởi b ạ p h ù uy lực mạnh mẽ nhưng là cần đầu nhập đại lượng tài nguyên n h ẫ n nhị đại cùng phú nhị đại chuyên môn nhẫn thuật phổ thông nhị i ả học được cũng vô dụng không có nhiều như vậy tài nguyên tích tụ ra uy lực mạnh mẽ gỗ rổ kỳ bạ cụ p h ù a hỗ thừa khởi b ạ p h ù ban thưởng hai là nhẫn cụ tinh thông đối giả cụ tới nói không có tác dụng gì hắn tuyển cái thứ ba tuyển hạng trả cờ dạ lượng hắn trả cờ dạ lượng biến vì ba hai lần ca cấp trả cờ dạ lượng tăng trưởng để tâm tình của hắn thoải mái ngày mai buổi sáng mỹ tổ ca đỏ mụ dạ sẽ tới đạt kinh đô bên ngoài hắn đã biết mì tổ c ạ đỏ hổ ngủ ra xuất hiện địa điểm không cần sớm theo dõi mì tổ c ạ đỏ s ra cù tiến vào chịt c ạ khuyết phòng lúc này là sau nửa đêm trong khuyết phòng con của bọn hắn tại trên giường nhỏ ngủ say sơ đến chịt c ạ trên giường ra cù nhỏ giọng nói là ta chịt c ạ kém chút hô lên nghe được là hồ ly về sau liền vội vàng đem hồ ly kéo vào ổ u chăn chịt c ạ trong môi đỏ phu nhật n khí ghé vào dạ cù bên thái nói đêm nay nhỏ giọng một chút không được cầm ý tỉnh nhĩ tử một đêm tiểu diễn về sau c h ị ca sủi lơ trên giường ra cù nhỏ giọng nói c h ị ca người đại danh ca ca không phải sinh bệnh ta hoài nghi hắn bên trong n ì dạ láng cắt đầu. làng cắt độc làng đ á đối thảo q u ố c nhiệm vụ phân ngạch cảm thấy hứng thú làng cắt cũng giống vậy muốn xuyên quốc nhiệm vụ phân ngạch bắt đầu thăm dò n ì dạ làng cắt cho đại danh hạ độc dẫn đến đại danh hôn mê loại độc tố này rất mới khi thì thanh tỉnh khi thì hôn mê ta trước kia chưa từng nghe qua loại độc này không tốt giải chịt ca trong lòng giật mình hoảng sợ nhìn về phía hồ ly đặt được hồ ly xác định về sau chịt ca ám đạo chẳng lẽ n g dạ làng cắt muốn ám sát đại danh a liền xem như phong quốc đại danh biết được cũng sẽ không cho phép n g dạ làng cắt ám sát xuyên quốc đại danh a th k hắn g có biết thông thường thủ đoạn đoạt không đi liền quyết định dùng thủ đoạn đặc thù thuê làng lán nhị dạ ám sát các ngươi coi c h ị cạ thân sắc trong nháy mắt biến hóa s ắ t ý xuất hiện coi chịt cạ tại hồ ly trước mặt là cái ngu nhược quý tộc thiếu phụ nhưng nàng có thể nắm giữ xuyên quốc ổ ủ cụ dạ viện cùng ba tòa trạm thủy điện từ trước tới giờ không khiếm khuyết quyết tâm hồ ly coi mồ tàu dầu gia cù tiếp lấy chịt ca mà nói yên tâm coi mổ tọ dầu hẳn phải chết không nghi ngờ ta tất giết hắn bất quá ta muốn chờ m ị tổ ca đỏ hết rời đi kẹn sụ thành động thủ lần nữa bọn hắn ban ngày sẽ đi ngoài thành tiếp m ị tổ ca đỏ hồ mụ ra gia cù xuất ra một bình độc dược nói làng lá á b ù cất chứa làng cắt rất nhiều độc tố tùy thời chuẩn bị làm chút gì giá h ỏ a cho làng cát ta đi thanh lý mất đại điện hạ coi mổ tọ dầu chịt ca ca ngươi có cái gì nhị điện hạ tam điện hạ muốn hay không cùng một chỗ đều đưa tiễn ngươi tới làm nữ đại danh đừng đừng coi c h ị ca vội vàng nắm được hồ ly thủ đoạn ca chỉ có hai đứa con trai. Còn có một cái còn c nhị điện hạ, nhị điện hạ còn nhỏ, n một hạ, hạ ù gia ta quan hệ rất tốt. Ta quan n hệ chỉ hộ h là vì bảo hộ nhi tử, t nếu như không phải đại điện hạ muốn phải hạ cho đại làm vào cù h chết, ỗ cũng ta nói tất cả nghe theo ngươi nếu như ngươi muốn diệt trừ a i tùy thời cho ta biết ta không hiểu chữa bệnh nhân thuật cứu không được ca ca ngươi nhưng ta là làng lạ á b ù phó bộ trưởng xuyên quốc không có ta giết không được người rời đi ồ ủ cụ ra viện gia cù tiềm nhập k ẹ n sù thành nhìn thấy m ỉ tổ cá đỏ hệ cùng m ỉ tổ cá đỏ xỉ vợ chồng mang theo ba tên thủ hộ nhẫn rời đi tèn xù thành cửa thành hàn hướng đại điện hạ cung điện tiềm hành mà đi hạ tại chỗ bí mật giải phong ra một thân n h ị dạ làng cắt áo lót cùng hộ gạch đội chứa hai tay đẻ xuống đất trên mặt đất mọc ra một chút đầu gỗ đầu gỗ lung la lung lay cuối cùng biến thành một bộ cùng loại khôi lỗi sáu tay m ộ t nhân đã phải giá họa vậy liền giá họa nguyên bộ cỗ này m ộ t nhân rất giống khôi lỗi tèn xù thành sơn đông một tòa trong đại điện chén bàn bừa bộ đại điện hạ ở giường bên trên ngủ mê man giường, giường ngoại trừ đại đại điện hạ bên ngoài còn có bốn cái trần trụi thị nữ một trận ken k ế t tiếng vang lên bốn tên thị nữ dẫn đầu tỉnh lại hoảng sợ nhìn thấy đầu giường đứng đấy một tên nị dạ làng cát nị dạ làng c ắ t bên cạnh là làng cắt nghe tiếng giới nị dạ khôi lỗi tại một trận trong tiếng két trói hai thị nữ bọc lấy ga giường hoặc là khăn lụa hướng ra phía ngoài chạy tới đại điện hạ tại hỗn loạn bên trong tỉnh lại hắn vừa mới mở mắt liền thấy một đoạn gai nhọn đâm vào lồng ngực của hắn gỗ khôi lỗi dôi ra cơ quan gai nhọn đâm xuyên qua lồng ngực của hắn lại từ phía sau lưng đâm ra trên mũi nhọn màu tím đen độc dược từ đâm trên ngọn nhỏ xuống v Huyết cấp tốc phát tím nục cấp ra màu đại e n Người bị gai nhọn đâm thủng không đớn, gai giác thời điểm, vừa mới bị bắt qua vừa đau thấy đâm đầu cảm l bởi biến vì vượt mức kích thích biến chết mức mà kích chỉ lặng điện ộ t đ ạ đ i hạ chầm rãi ngửa đầu nhìn về phía đối diện n h ỉ dạ làng cát qua mấy giây sau đại điện hạ mới hỏi người ngươi là ai ngươi không phải muốn tìm coi dạ hạ c ủ phụ thân a ta tới có chuyện gì sao đại điện hạ run rẩy giơ tay lên phí công nắm lấy gai nhọn cái gì gọi là có chuyện gì sao đây là người có thể hỏi ra vấn đề sao ngươi đều phải đem ta giết còn hỏi ta có sao không Liên tại lúc này, ngoài điện võ sĩ bọn hắn chỉ thấy một tên n h ỉ dạ làng cắt mang theo một khung gỗ khôi lỗi bóng lưng biến mất các võ sĩ đuổi mấy bước n h ỉ dạ làng cắt sớm đã biến mất không thấy gì nữa xảy ra chuyện n h ỉ dạ làng cắt giám sát đại điện hạ võ sĩ bên trong một tên n h ỉ dạ làng cắt gián điệp hoảng sợ nhìn xem đại điện hạ thi thể hắn vừa lấy được đại điện hạ tín nhiệm chuẩn bị vì thôn tranh thủ đại điện hạ đại điện hạ làm sao bị đồng bào giết Liên tại lúc tại coi này, cụ khanh dạ cụ ồ ụ hồ ly có thể càng ung dung đối phó mì tổ cá đỏ hồ mù dạ bọn người chứ ba trăm sáu mươi ba con của ngươi chết chứ ba trăm sáu mươi ba con của ngươi chết xuyên quốc kinh đô thành bên ngoài mì tổ cá đỏ hết vợ chồng chờ đến mì tổ cá đỏ hồ mù dạ mì tổ cá đỏ hồ mù dạ phong trần mệnh mọi chạy đến đây là hắn đi xứ cái cuối cùng nước phụ thuộc bọn hắn vây lui trợ lý cùng thủ hộ nhẫn một nhà ba người tại lòng trào sông vách đá bên cạnh trò chuyện lần này gia cụ cũng không có tâm tình nghe cái này một nhà ba người thảo luận như thế nào tụ tập đại n g c tài phú No、hai á n t h ừ dịp b người thực toán thu n h lực yếu bị ẩu ngộ no si mạ bắt được hai người trong nháy mắt sụp đổ biến thành thật mỏng thịt nát mỹ tô ca đỏ si là hình màu dục bánh tròn hai vai là giải trục trước ngực phía sau lưng là ngăn trục mì tổ c ạ đỏ hết trước khi chết nói xong hắn vơ vét của cải nhiều cố gắng phấn khởi dơ lên tay bởi vậy biến thành một khối mang chuôi hình bầu dục bánh tròn giống một cái không nhạc bên trong nòng nọc trạng bốn phần âm phủ tàn nhẫn mà huyết tinh hết thể nguyên nhân đều là bởi vì u chị hà mặc kỳ tại u chị hà u mạ hỉ trước mặt bị một độ ép trở thành thịt nát kích thích ra cái này một hệ liệt mạn dễ kỳ u đô rút để dạ cù tiếp nối là mì tổ c ạ đỏ hộ mụ dạ phản ứng thần tốc nhìn con trai con dâu chết trước vậy mà tránh thoát ổn no xì mạ mì tổ cà đỏ hộ mụ dạ chung quanh xuất hiện bạo tạc cùng đại lượng khói trắng. khói trắng qua đi mì tổ c ạ đỏ h ổ mù dạ thân thể bay đến nơi xa d ạ cù nhữ mày nhìn xem mì tổ c ạ đỏ h ổ mù dạ sau lưng đại q u y ề n trục trong nháy mắt thông linh đại q u y ề n trục đại q u y ề n trục trên có khắc có thể c h u y ể n v ị bạo tạc lực trúng kích vậy mà trong khoảng thời gian ngắn cải biến mì tổ c ạ đỏ h ổ mù dạ vị trí mì tổ c ạ đỏ h ổ mù dạ cũng là phong ấn thuật cao thủ tựa hồ phi thường am h i ể u phù mò n ổ v ỉ n phong vật p h á t ấn u c h i hạ ủ mạ hỉ ở mẹ nọ mì hạt hỉ dạ cùng ẩu n g no xì mạ là hỗ trợ lẫn nhau hai cái mạn dễ kỷ u đô sút ẩu n g no xì mạ rất mạ n h nhưng cần phối hợp vây khốn địch nhân trước đưa thủ đoạn. bởi vậy ở mẹ nọ mỹ hà ski dạ vây khốn địch nhân ấu ngộ no xì mà mới tốt hơn phát huy vây khốn địch nhân thủ đoạn mình cũng có d i c u quét mắt bốn tên trợ lý cùng mấy tên thủ hộ nhẫn suy tư muốn hay không giết bọn hắn mình tốt tùy ý sử dụng gì gỗ dù b ạ cù no in ấn tự nghiệp chú phượng mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ cứng t ạ i tại chỗ hoảng sợ nhìn xem t ổ bị dưới chân hai bãi thịt nát d i c u thấy thế lần nữa sử dụng ấu ngộ no xì mà hôm nay nhất định phải dùng mạn dễ ký ứ đồ g i t giết chết mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ đem ba nước đội lên tổ bị trên đầu không đúng là g ú t tô bị một thành t ổ bị tại h u tri ha mạ đã ra nơi đó cờ tờ ý cái này chẳng phải tới à. b ố n bỏ năm lên t ổ bị vẫn phải cảm tạ mình nhìn thấy nuôi dưỡng hơn hai mươi năm nhi t ử chết thảm sau khi chết biến thành một bãi thịt nát mì t ổ cà đỏ hổ mụ dạ cái này trong nháy mắt đầu vóc trống giống n g dạ từ năm tuổi bắt đầu rèn luyện thân thể đã sớm tiêu hao mỗi cái n g dạ sinh dục đều rất gian nan mì t ổ cà đỏ hổ mụ dạ chỉ có cái này một đứa con trai chỉ có cái này một đứa con trai à. cái này trong nháy mắt mì tô cà đỏ hổ mụ dạ chỉ cảm thấy mình như rơi băng nguyên đại nhân cẩn thận bốn tên trợ lý nhìn thấy m ỉ tổ ca đỏ hổ mũ dạ có chút l â y người vội vàng phóng tới tô bi dạ cù vừa muốn sử dụng ứ có thể đ ỗ n g nhiên cảm thấy trước mắt một đ ô n g hoa một cỗ tinh thần lực bay thẳng dạ cù đại não loại cảm giác này là dạ m a nạ cả nhất tộc bí thuật cũng chỉ có dạ m a nạ cả nhất tộc bí thuật có thể đánh lén đ ắ t thủ dạ cù hơi hít mắt lại dùng ý chí lực cưỡng ép x ô n g phá dạ m a nạ cả bí thuật xa xa một tên trợ lý té lăn trên đất nhận đến phản vệ miệng sủi bấm ép u trí hạ nhất tộc tinh thần lực cường đại dị thường dạ mã nạ cả nhất tộc trợ lý cứng đôi cứng hoàn toàn là đang tìm cái chết. Bất quá. hắn tranh thủ đến một giây cơ hội không chỉ có là ba tên trợ lý ba tên thủ hội nhẫn cũng giống vậy xông về tô bi giả cù kỹ lưỡng suy tư nếu như là có được màn d ễ kỳ h ủ tô bi sẽ ứng đối ra sao loại cục diện này động s á t nhãn phục chế nhãn huyễn thuật nhãn lấy giả cù thực lực bây giờ dùng trà cờ gia lượng tích tụ ra huyễn thuật cũng rất mạnh cầm trong tay cù nải giả cù né tránh tạp nhạp cù nải nhẫn thuật các loại công kích từ xa trực diện thứ một trợ lý ma huyễn ca na si ba g n o z u t thuật k i vược cái này trợ lý trực tiếp bị định thân không thể động đậy giả cù ném ra cù nải tinh chuẩn đâm vào trợ lý hầu những này trợ lý đều là m ỉ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ trung thành thuộc hạng giết liền giết liên tục ba cái huyết thuật dạ cụ giết chết ba tên trợ lý lại cho ngã trên mặt đất giả mạ nạ cả nhất tộc trợ lý bổ sung một chi c ù nải dạ cụ giết sạch tất cả trợ lý ba tên t h ủ hộ nhẫn sau đó lao đến huyết thuật lên tay c ù này kết thúc hai chết một thương lưu lại một cái người sống là vì đem m ỉ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ bị tổ bị giết chết tin tức chuyển về làn g lá trọng thương t h ủ hộ nhẫn ngược bởi vì sẽ rách thương mà không dám chập trùng treo một hơi dạ cụ quay đầu nhìn về phía mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ thấy được một đôi âm trầm bên trong mang theo khắc cốt cửu hận con mắt mỹ tổ cà đỏ hổ m ũ dạ từ mất con thống khổ bên trong khôi phục một tay đặt tại hơn một mét cao đại quyền trục bên trên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t ô bi huyễn thuật trò chơi nhỏ kết thúc gia cù trong hai mắt ba câu ngọc nhanh chóng xoay trọn lấy nhìn rõ làm chủ đại quyền trục bên trên tuôn ra một đám g ó i trắng nguyên thuộc về sơ đại sẻn dù hạt hỉ giả mạ chuyển thừa nằm nhẫn nao gia cù mắt nhìn bị mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ phía sau l ư n g tự hình phủ mạ sư h dạ kèn đối với mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ tới nói tổ bị là hắn lần thứ nhất giao đối với giả cụ tới nói đây là hắn lần thứ hai cùng mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ đối chiến mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ át chủ bài là dấu ở phủ mạ sổ di kèn bên trong gỗ rổ kỳ bạ cụ p h ủ ạ h ô thừa khởi b ạ phủ mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ k h ô n g chế xuyên quốc nhiệm vụ phân ngạch vơ vét của cải cũng là vì góp nhặt đầy đủ đồ nổ cho hắn cùng con của hắn dùng tay phải dẫn theo rộng nửa mét sẻn rủ kiếm bản rộng tay trái dơ trả cờ giả nhẫn đ a o mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ xông về tô bi kiếm bản rộng đánh ra nhẫn đau vung chặt mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ tại giao thủ kho m ị tổ cà đỏ hồ mụ ra nhìn về phía mặt nạ bên trong xạ dì gắng thầm nghĩ tô bị nhìn rõ năng lực mạnh như thế à, không hổ làm mạn dễ kỳ ủ xạ dì gắng m ị tổ cà đỏ hồ mụ ra muốn hiệu quả là tô bị không cách nào nhúc ních cùng tranh né bị gộ rổ kỳ bạ c ụ phụ a hỗ thừa khởi bạ phủ nổ chết da cù muốn hiệu quả là định trụ thể thuật tiêu chuẩn cường hãn m ị tổ cà đỏ hồ mụ ra dùng ấ u ngôn roxy、no、mạ giết chết hắn giá h ỏ a tô bi một bên ngã trên mặt đất thủ hộ nhẫn chật vật từ nhẫn cụ túi bên trong lấy ra một chi mỏ phìn r tề đánh vào trên đùi cái này khiến hắn đã khá nhiều t h u ậ n đ i n hai n cùng đ mỹ tổ cà đỏ hộ mụ dạ cố vấn đứng trên ưu thế ngắn mũi mười mấy giây phản nhận tổ bị cù nại đã bị đánh gãy ba cây sen dù kiếm bản giọng hung hăng nệ xuống lại đem dạ cụ cù nại nệ đức dạ cụ vội vàng như người không có bị kiếm bản giọng trục chết hắn phát hiện một vấn đề lần thứ hai cùng mỹ tổ cà đỏ hộ mụ dạ giao thủ hắn lẽ ra có tình báo ưu thế nhưng là mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ lần này lên rồi con trai con dâu bị g i ế t về sau mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ ý chí chiến đấu phát sinh c ự biến hắn thay đổi ngày xưa cẩn thận thử dò xét phong cách lại cùng dạ cụ lấy thương đổi thương trong thời gian thật ngắn mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ cùng trên thân dạ cụ xuất hiện vết thương hận mỗi một lần kiếm bản rộng vùng đến đều có thể cảm nhận được mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ khắc quất c ứ u hận c ứ u hận để mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ thực lực tăng nhiều mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ thực lực tăng nhiều mì tổ c ụ trong vết thương cố ý dùng một độ chế tạo màu trắng tương dịch d nếu như mấy tên cao tầng đều không sợ chết đều xông vào tuyến đầu không biết làng lá sẽ trở nên mạnh cỡ nào hiện tại tốt vì tổ cà đỏ hổ mụ dạ không sợ chết hắn đều không muốn sống g i a cù cũng là vận khí tốt thấy được làng lá cao tầng hung hãn không sợ chết lúc bộ dáng sen du hà a hi ra mạ truyền thừa năm nhẫn đ a o quá mạnh g i a cù hiện tại khí lực rất lớn trong tay nhưng không có một kiện tiện tay vũ khí cú n à i liên tiếp biết đoạn cho đến giả cụ đưa tay tiến vào nhẫn cụ túi nhẫn cụ túi bên trong giống tuyết nhẫn nao bay tới da cụ vội và nghiêng người tránh né t i ế n bản rộng đập xuống giữa đầu vừa né tránh t i ế n bản rộng sau lưng xuất hiện tiếng xẻ gió hơi quay đầu dư quang nhìn thấy t r ả cờ dạ kim loại nhẫn đao bên trên bao trùm một tầng thật mỏng t r ả cờ dạ tự động phi hành đâm về phía mình sau lưng hắn cũng không biết mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ lúc nào ẩn nấp ném ra t r ả cờ dạ kim loại nhẫn đao không chỉ có như thế mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ rút ra sau lưng một thanh khắc đao cựu tiết đao thân đao như là trúc tiết d ạ c u vội vàng nhảy lên muốn tránh thoát tiền hậu giáp kích nhưng mà trúc tiết đồng dạng nhẫn đao trong nháy mắt sụp ra một đoạn dai lưỡ đao bị xích sắt kết nối biến thành cựu tiết hắn bị m ỉ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ từ giữa không trung kéo xuống mắt thấy t r ả cờ dạ kim loại nhẫn đ a o liền muốn đâm trúng phía sau lưng của mình dạ cụ vội vàng kết tấn một đội đải s ô rủ bạo thương thụ trên thân dạ cụ trong nháy mắt mọc ra một cây đại thụ đây là đạn rộ thích nhất một đội phi thường thực dụng cứ n gọi g thân cây ngăn cản sau lưng nhẫn đ a o cũng chống ra trên cổ chân cựu thiết tiên nào m ỉ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ vội vàng lui về phía sau không có c ú nại trong tay g i cụ mọc ra một cây thương gỗ nhìn một chút mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ trong tay sẻn dù kiếm bảng rộng g i cụ lại chế tạo mấy c đem một phủ à, hỗ khởi phủ. ngắn ngủi yên tĩnh về sau mì tổ ca đỏ hổ mù ra mặt không thay đổi tiếp tục phóng tới tổ bi da cù nhắm mắt lại vừa mở mắt mắt phải đã đã hóa thành màn rễ kỳ hụ m ị tổ ca đỏ hổ mù ra phía trước bỗng nhiên xuất hiện điểm đen điểm đen cấp tốc mở rộng vì âu nổ gọ rộp xì mạ đại quyền trục bên trên phát sinh bạo tạc mỹ tổ c ạ đỏ h ồ mụ dạ không có dấm lên ồn mồn no xì mạ đáng không bay lên giật ra đại quyền trục hàng trăm hàng ngàn cụ nải đột nhiên bắn ra lít nha lít nhít như là trầu trầu đồng dạng ra dạ c ù tại cụ nải trong mưa tranh trái tránh phải ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển động tìm kiếm lấy b ừ a nổ cụ nải tìm được mấy chi cụ nải đằng sau ẩn nấp cột bụa nổ Dạ c ù vội vàng lui về phía sau thối lui đến lòng trào sông vách đá biên giới bụa nổ tại vách đá biên giới bạo tạc đem dạ cụ nổ vào lòng trào sông bên trong mỹ tổ cà đỏ hổ mụ ra đuổi theo nhìn xem lòng Thật sâu lòng trào sông sẽ phóng đại gỗ rổ kỳ bạc ụ phụ ạ hỗ thừa khởi bạc phủ uy lực hắn không chút do dự đi theo tổ b ì nhảy vào lòng trào sông không chung mì tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ cùng dạ cụ cù ánh mắt đều rất kiên quyết bọn hắn đều cho rằng ưu thế tại ta dạ cụ quay đầu nhìn nước sông thầm nghĩ đối mặt loại này thể thuật hình c ạ cấp n ý dạ vẫn phải dựa vào mì rủ sùn x ì n thủy thuấn thân chứ ba trăm sáu mươi bốn mì tổ ca đỏ hổ mụ dạ cái chết chứ ba trăm sáu mươi b ố mì tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ cái chết đứng ở trên mặt nước dạ cụ chằm vào m vào mì tổ ca đỏ hổ mụ dạ m ị tổ cà đỏ hộ mụ dạ bị nhi t ử chết kích thích một chiêu một thức đều cùng như bị điên lại thêm dạ cụ vì trang giống tô bi bó tay bó chân b ấ t quá tình báo làn nhị dạ chiến đấu mấu chốt người nhất định nghĩ không ra ta tổ bị còn biết cực kỳ bí ẩn thủy đ ộ n a dạ cù cầm trong tay m ộ t tường m ị tổ cà đỏ hộ mụ dạ cầm trong tay kiếm bản rộng phóng tới lẫn nhau dạ cù lông mày nhớ lên m ị tổ cà đỏ hộ mụ dạ từ hắn phía sau lưng lấy xuống cỡ lớn phủ mà sửu d ạ kèn hắn trước ném ra sẻn rủ kiếm bản rộng kiếm bản rộng dán mặt nước hướng dạ cụ bay tới dạ cụ bay tới d nhưng mà kiếm bản rộng cái bóng bên trong không biết lúc nào ẩn giấu một thanh k h á c nhẫn đao một thanh đen tuyển nhẫn đao sơ đại năm nhẫn đao bên trong xen dù kiếm bản rộng là vũ khí chính phụ mà s ử hủ d ư ớ i k ẹ n là mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ át chủ bài còn thừa ba thanh nhẫn đao bên trong cựu tiết đao là mềm minh khí t r ạ cờ giả kim loại nhẫn đao có thể là sẻn dù nhất tộc trong lịch sử một vị nào đó am hiểu n h ẫ n thể thuật cường giả dùng đao còn có một thanh liền là đen tuyển ám sát chi nhận cây đao này toàn thân đen kịt vừa mảnh vừa dải hắc kiếm đâm thẳng giữa không trung gia cù gia cù gia cù trên không tại cuối cùng trong nháy mắt tránh thoát phi tốc phóng tới hát kiếm thật là âm hiểm công kích liên tại lúc này mỹ tổ ca đỏ hổ mụ ra ném ra phụ mã s ư Giải kèn g i a cú hấp tấp điều chỉnh thân hình càng khó ứng đối với kế tiếp phụ mã s ư Giải kèn tay hắn cầm một thương để một thương kéo dài đâm vào bên cạnh vách đá đem chính mình đẩy rời vị trí cũ phụ mã s ư Giải kèn cấp tốc bay tới dán mở vai của hắn bay về phía sơn q u ố c hậu phương giữa không trung g i a cú quay đầu gắt gao nhìn chằm chắm phụ mã sù dẻ kèn hắn sợ sệt sù dẻ kèn bên trong gỗ rỗ kỳ bạ cụ phụ xe bạo tạc nhìn thấy phụ mạ s ư hủ dĩ kèn bay về phía nơi xa dạ cụ nhẹ nhàng thở ra nhưng mà liên tục tránh né dẫn đến dạ cụ thân vị cực kém mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ vậy mà không để ý chết sống v ọ t tới hắn chỗ gần hắn khóa lại dạ c ụ hai tay để dạ cụ không cách nào kết tấn cùng nay đồng thời cựu tiết đao sổ ra đem dạ cụ cù cùng mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ gắt gao quân ở cùng một chỗ mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ trong ánh mắt là thấy chết không sờn là giải thoát là đại thủ đến báo nhẹ nhàng cách đó không xa phụ mạ sử hủ dĩ kèn như là bố mẹ giảng đồng dạng bay trở về vì làng lá mì t ổ c ạ đỏ hổ mù dạ gắt gao nắm lấy tổ bì bàn tay phụ mà sù dạ kèn bên trong g ô dầu k ỳ b ạ c ủ phụ ạ hô thừa khởi b ạ phụ khởi đậu hơn triệu chương bừa nổ bạo tạc đồng quy vô tận đối mặt có được một đ ộ t mặn dễ kỳ ủ xạ dỉn g ặ g t o b i lại thêm nhi tử chết đi mì t ổ c ạ đỏ hổ mù dạ trong mắt đều là tử trí tại tử vong trước đó mì t ổ c ạ đỏ hổ mù dạ hơi nghi hoặc một chút vì cái gì không có gặp trong tình báo ở mẹ nọ mì hà xì dạ chỉ thấy được âu mộn nó xì mà dạ cù vì giả trang toby trên thân quân lấy một tầng mục đằng áo giáp lúc này tay bị bất cho hắn ngón tay hoạt động một chút xíu không gian nhất định phải bắt kịp ma cùng mỹ tổ c ạ đỏ hộ mụ dạ thiết tưởng đồng dạng lòng trào sông vách đá phóng đại gỗ rổ kỳ bạ cụ phụ ạ h ô thừa khởi b ạ phủ uy lực mỹ tổ c ạ đỏ hộ mụ dạ cùng gia cụ trong nháy mắt bị nổ tung nước hết kinh k h ủ n g bạo tạc kéo dài mấy phút đồng hồ may mắn còn sống sót thủ hộ nhẫn nghe được lòng trào sông bên trong oanh minh liền ngay cả dưới người hắn mặt đất đều bị bạo tạc tung bay hắn ngã xuống đến càng xa xôi chờ hắn từ c h o n váng bên trong thanh tỉnh bạo tạc đã kết thúc một thân ảnh từ trong khói dày Chờ Mong m ỉ t ổ cà đỏ hô mù g i ả cố vẫn có thể đánh bại phản n h ẫ n sau đó ánh mắt của hắn lập tức c h u y ể n thành hoàng sợ cùng t u y ệ t vọng là phản n h ẫ n tobi l ò n g chào sông hai bên bờ bị phá hủy xuất hiện một cái đường kính hơn trăm mét t r ò n hô gia cụ t h ở hôn hển chậm d ã i hơn thẳng lưng sau cùng trong lúc nguy cấp hắn dùng vài t r ư ơ n g á t chủ bài đầu tiên là dùng m ỉ r ù x u ố n g x ỉ n t h ủ y tấn h u thân thoát li m ỉ t ổ cà đỏ hô mù g i ả chọn đuộc tấn thân đến cực hạn sai nhất khoảng cách vẫn là bị gỗ dầu kỳ bạc c phụ a hô thừa khơi bạ phù kính cùng bạo tạc nước hết sau đó là đại số dù bạo thương thụ về sau là bán tuyệt đối phòng ngự rắn cạp nòng cùng tuyệt đối phòng ngự đồng quang liên tục tam trọng phòng hộ d i c ụ sống tiếp được may mắn mì tổ cá đỏ hổ mù da bị t ạ c trở thành bụi không phải dạ c ụ thân phận liền muốn bại lộ đáng sợ đây chính là uy tín lâu năm cả cấp mi dạ thực lực a khi mì tổ cá đỏ hổ mù dạ có quyết tử c h i tâm thời điểm dù là dạ c ụ có tình báo ưu thế đều kém chút bị phản s á t có thể nói mì tổ cá đỏ hổ mù dạ rất tham nhưng không thể nói mì tổ cá đỏ hổ mù dạ yếu dạ cù cùng đạn rồ đấu đến đâu đi kết quả mì tổ cá đỏ hổ mù dạ chết như là co ca co la đại chiến pepsi kết quả phi thường có cả có l ạ i trước sụt như là thêm đa bảo đại chiến vương lao cát kết quả cùng nó chính chức không có xoáy quần mặt nạ một góc bị tắt nát dạ cụ vội vàng để m ộ t đắng sinh trường che khuất mình lộ ra cái cảm mang lâu mặt nạ chân thực cái cầm lộ ra cảm giác mình giống như là chạy trần chuồng đồng dạng khó chịu dạ cù bình phục hô hấp giới nị dạ thật đáng sợ cẩn thận nhiều đều không đủ trong khoảng thời gian này thực lực tăng trưởng cấp tốc có chút tự đại kém chút tại mỹ tổ cà đỏ hổ mụ ra nơi này cắm té ngã mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ xem như đệ nhị đệ tử cầm tới rất nhiều tài nguyên sơ đại truyền thừa năm nh mỗi một chiếc đều rất cưng hãn đệ nhị gộ rổ kỳ bạc ụ phụ ạ hỗ thừa khởi b ạ phủ càng là có thể so với cấm thuật dạ cù nhìn thấy nơi xa bỗng nhiên xuất hiện bốn tên nị dạ bốn tên nị dạ đều mang theo làng lá hộ n g ạ c h là làng lá thủ hộ nhẫn nhanh như vậy a không nên a ta cũng không có chậm trễ bao lâu thời gian bốn tên thủ hộ nhẫn rơi vào thụ thương thủ hộ nhẫn bên cạnh hỏi không xong đại điện hạ bị nị dạ làng cắt khôi lối sư ám sát mỹ tổ ca đỏ hệ đội trường đâu mỹ tổ ca đỏ hộ nụ dạ cố vấn đâu nơi này lại xảy ra chuyện gì vì cái gì có khủng bố như thế bạo tạc Dạ cư hiểu rõ nguyên lai là bọn hắn phát hiện đại điện hạ bị giết minh m ụ c độn giả thành khôi lôi đến giống như lúc lừa qua tất cả người chứng kiến thủ thương thủ hộ nhẫn mắt nhìn mì tổ cà đỏ h ẹ t vợ chồng hai khối thịt bánh nhìn lại một chút gỗ rổ kỳ bạ cụ phụ ạ, hô thừa khởi b ạ phủ chế tạo khổng lồ hô tròn d â y rủa lấy nói chết rồi đội trưởng củng cố vấn đại nhân đều chết rồi bị phản nhẫn tổ bị giết không sai các ngươi là hiệu trần tướng thủ hộ nhẫn nhóm hoảng sợ nhìn về phía tô bi phản nhân đủ trí hạ mạ đạ bộ hạ thuật nhìn có chút chật vật mị tổ cà đỏ hồ mụ dạ đại nhân liều lên tính mệnh đều không có thể giết chết hắn dạ cù xa xa đ ố i mấy tên thủ hộ nhẫn nói nói cho làng lá cao tầng ta sẽ một cái tiếp theo một cái giết chết làng lá mỗi một cái cao tầng ở ta nơi này song mạn dễ kỳ ủ trước mặt không ai có thể còn sống dưới mặt nạ dạ cụ thanh âm m ộ t n ạ t khàn khàn nhưng kiên quyết quẳng xuống ngoan thoại về sau dạ cụ chậm rãi không xuống đất mặt thủ hộ nhẫn đều nhìn về hỉ ủ gạ thủ hộ nhẫn hỉ ủ gạ thủ hộ nhẫn mở ra bị ạ t i ệ u gẳng nhưng sau đó lập tức lắc đầu phản nhân tô bị bí thuật quá mạnh hắn bị ạ tiểu gẳng căn bản là không có cách bắt thủ hộ nhẫn nhóm n h non thảo quốc thủ hộ nhẫn chết một đợt lại một đợt đã chết ba t đến chúng ta a đúng vậy a đến chúng ta thế nhưng là mì tổ cạ đỏ hổ m ù dạ cô v ẫ n nhi t ử a nhưng mì tổ cạ đỏ hổ m ù dạ cô vẫn cũng đã chết không biết do chúng ta chết bao nhiêu người tài năng sống qua nguy cơ lần này t ử vong bao phủ tại thủ hộ n h ẫ n trên đầu bọn hắn chỉ muốn về thôn tại cái này làm thủ hộ nhẫn chỗ tốt đều bị mì tổ cạ đỏ h ệ t vớt đi bọn hắn không chỉ có bởi vì ba ban ngược lại phòng vệ mà mọi mệnh còn gánh chịu lấy nguy hiểm to lớn một tên thủ hộ nhẫn đông như nói nhanh lên báo thôn n g dạ làng c á tám sát đại điện hạ mì tổ cá đỏ hổ m ũ giả cố vấn cùng mì tổ cá đỏ hết đội trưởng bị phản nhẫn bộ hạ giết chết m a u mời cầu thôn trợ rút chúng ta bất lực ứng đối những phiền phái này lòng trào sông chốt sâu gia c ù muốn tìm một chút sẻn dù hạt hì ra m à chuyển thừa năm nhẫn đ ao phát hiện lòng trào sông bên trong đã có người người kia tại dưới vách đá quay đầu là cái tóc đỏ thiếu niên xa s ô g ì nghe nói phụ mẫu bị g i ế t về sau xa s ô g ì từ làng cắt nghỉ dạ trường học sớm tốt nghiệp trở thành đệ tam cạ dẹp đệ tử năm nay chỉ có mười tuổi xa xa x ì đã là làng cắt tổ q u t dỗ nhìn xa xô dì mới vừa từ trên vách đá rút ra hình tam giác đó là một phần tư cái cử hình phụ mã s hu j e n k e n gỗ rổ kỳ bạ cụ phụ ạ hỗ thừa khởi bạ phủ nổ tung phụ mã s hu j e n k e n cơ quan sen du hashi ra mạ vũ khí cường độ thật cao vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại sen du kiếm bản rộng danh xưng vĩnh viễn không bao giờ tổn hại trả cờ giả kim loại nhẫn đ a o cùng ám sát hắc n h ẫ n cũng không đánh bên trong gia cụ bay về phía nơi xa những vũ khí này hẳn là đều tản mát tại lòng trào sông bên trong t r ú c tiết đ a o bị gỗ rổ kỳ bạ cụ phụ ạ hỗ thừa khởi bạ phủ rắn rắn chắc chắc mệnh chúng không biết là có hay không hư hao xa số gì quay đầu nhìn vi một xo xo h á n thần t i n h nghiêm túc làng lá phản nhận đủ chi ha mạ đa dạ bộ hạng tô bi tô bi đại danh sớm đã truyền khắp tứ đại n h â n thôn gia cù nghĩ nghĩ mình cầm tới sơ đại vũ khí cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng gia cù sốt ruột trở về vũ quốc không thể rời đi quá lâu không phải không làm cho linh dương tiểu đội giúp mình chế tạo không ở tại chỗ chứng minh không bằng để cho xạ sổ d ì lấy đi sau đó lại lấy hồ ly thân phận từ xạ sổ d ì cái kia dao nộp trở về như thế liền có thể quang minh chính đại chiếm cứ sơ đại vũ khí làng cát tô quệt g i nhìn xạ sổ dị g i cù nói xem ra là ngươi cho xuyên quốc đại danh hạ độc n g ư ơ i đọc có chút trình độ đại danh tướng chết chưa chết n g ư ơ i tùy thời có thể để giải độc vì lấy c ơ khống chế đại danh thậm chí là xuyên quốc xa số g ì dưới cánh tay rủ xuống ngón tay không ngừng đong đưa không biết đang chuẩn bị cái gì xa số g ì nói làng lá là chúng ta cùng c h u n g đ ị c h nhân chúng ta có thể hợp tác dạ cụ hư lạnh một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía mặt nước một bộ khôi lỗi dưới đáy nước du động sớm bị dạ cụ cảm giác được khôi lỗi từ đáy nước sâu ra thẳng đến dạ cụ khôi lỗi mang theo độc lưới đao đao nhọn đâm vào dạ cụ trong cơ thể xa số dì lại không có chút nào vui sướng một thế thân không chỉ có như thế khôi lỗi dưới chân xuất hiện một điểm đen điểm đen sau đó cấp tốc quyết trường biến thành tuyệt đối h ắ t cá mứ có thể đen n ằ m xa số gì khôi lỗi trong nháy mắt sụp đổ thành một khối bánh tráng mình vẫn lấy làm k i ê u ngạo khôi lỗi tại tổ b i đổ rụt trước mặt yếu ớt không chịu nổi sắt thép không xương gỗ cổ kèn s ắ t ngoài khôi lỗi bên trong nhiều như vậy cơ quan đều sụp đổ xa số gì tìm kiếm khắp nơi tìm không thấy tổ bi hắn chỉ nghe được một câu l ỏ n g trào sông bên trong hồi âm làng lá là người ta cùng chung bệnh nhân cho nên ta không giết ngươi hợp tác ngươi cũng xứng xa số gì sắc mặt cực kỳ khó coi không nghĩ tới làng lá phản nhẫn mạnh như vậy có được đáng sợ như vậy đô rút hắn đi vào trên mặt nước nhặt lên mình khôi lỗi sụp đổ sau giấy mỏng cấp ba ly phản thất khôi lỗi bản vẽ nhìn từ trên xuống đồng dạng thật sự là cường đại năng lực a không nhìn khôi lỗi cường độ đ ừ n g quản là sắt thép vẫn là gỗ cổ kèn đều sụp đổ xa xô g i ném xuống mâm tròn trong lòng có chút không tam lòng khôi lỗi sư thiên địch có hơi nhiều làng lá nanh trắng khắt chế khôi lỗi làng lá cáo đồng khắt chế khôi lỗi hiện tại liền ngay cả xạ dị gẳng cũng khắt chế khôi lỗi chẳng lẽ khôi lỗi thật là lạc hậu nhị dạ bí thuật sao tho Mình n h ấ thông đ ị n phải chứng minh, h k i lỗi k h ô có vấn đề, phụ tin h ban nhị ô n vấn g đề. dạ thu hồi nhận ưng thấy được nhận ưng mang về tin tức hắn vội vàng báo cáo cho ban trưởng ban trưởng mang theo nhỏ cửa trục nhanh chóng nhảy hướng hồ cả cao ốc xa dù tổ b ì hì dù rèn thấy được nhỏ quyển t r ụ c nội dung trong miệng cái tàu chót ra ném xuống đất hắn mờ mịt mầm đầu nhìn xem bị một gối xuống tại trước mặt thông tin tiểu đội đội trưởng lại cúi đầu nhìn một chút quyển t r ụ c mị tổ cà đỏ hổ ngu ra chết kiến đen thông chi tất cả cao tầng tới đây